t r ư ơ n g hai trăm chín mươi hai tất cả đều là lao quái vật b ú n con ít đi xuống đi một chút thanh âm quen thuộc từ bên thai chuyển tới t i ế n vi lại kinh ngạc thêm một lần lao tiểu khất cái lần thứ ba gặp lại lao tiểu khất cái hắn vội vàng quay đầu nhìn quả nhiên một cái lao khất cái có lấy sau lưng một tên ăn mày nhỏ chính từ trong rừng đi ra hai cái vũ đế cảnh kiếm môn môn chủ khí thế trong n g á y mắt phá vỡ ha ha ha kim khuyết các chủ lần này nhưng l ạ i cho ngươi bị giật mình bên kia lại chuyển tới một thanh âm hiến vi quay đầu nhìn lại nam cung bác huyện ma khâu nhất phòng hơn mười vị người mặc khắc bảo láo giả lần này không giống như xưa kia nguyễn ma khâu nhất phong đi tuất ở đằng trước nam cung bắc đám người vị trí thoáng gần chót vẫn không tính là xong sau l ư n g yến phi phương hướng lại có mấy bóng người xuất hiện chặt c h ặ t ẩm dương lao quái còn tại đằng kia giả trang cái gì yến phi khôi trùng trùng mẫu ở trên thân thể ngươi đi ngươi có phải hay không không chuẩn bị trả lại yến phi trong lòng kinh ngạc không cách nào nói rõ ba phương hướng xuất hiện ba nhóm người ba nhóm người hiện ra khí tức hoàn toàn bất đồng lao tiểu khất cái ẩm dương lao quái yêu tu một đạo cờ giả yến phi trong lòng hồng y không đúng đây rốt cuộc là chuyện gì ta có thể khẳng định lần này âm dương lao q u á i với cựu long sơn xuống là đồng dạng hai người nhưng là ở tây hoàng s ơ n xuống trên người tràn đầy hạo nhiên chính khí chuyện này sau lưng năm cái lao giả tướng mạo âm trầm mặc cũng rất có dị tộc đặc sắc về phần hơi thở này cũng không phải là yêu ma lưỡng đạo lại như thế tả tính r ấ t vũ đạo cao thủ nhất định chính là nếu không hắn làm sao có thể nói ra khôi trùng trùng mẫu bốn chữ này còn lại một nhóm không thể nghi ngờ nhất định là người trong ma đạo u minh ma tông năm đại ma đầu một trong viễn ma kia viễn ma khâu nhất phong đi tới gần các h à n h thiên vội vàng thi lê nói đệ tử bái kiến sư phó khâu nhất phong khoát tay một cái nói buộc buộc buộc miễn miễn không hổ là lao phu thủ tịch đại đệ tử đi t i ê n lần này ngươi không thể bỏ qua công lao y ế n phi tâm lý vạn phần không thoải mái nhưng hắn thật sâu minh bạch hết thảy vẫn là phải lấy thực lực nói chuyện không có thực lực coi như biết rõ bị người định đoạt thì phải làm thế nào đây bỏ đi hết thảy căn không có vấn đề chỉ cần ta có thể nhanh chóng lớn lên là được rồi hết thảy bằng tâm không bao lâu nữa các ngươi sẽ không còn là ta y ế n phi đối thủ những tồn tại này đột ngột xuất hiện đối diện bích tiêu kiếm các mấy vị môn chủ đồng thời thần sắp đại biến chính là hai vị kia vũ đế cảnh cường giả cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh hai người đồng thời sau lùi lại mấy bước â m dương lao quái huyên ma vạn trùng vũ vương bạch huynh trong chúng ta mai phủ họ bạch môn chủ càng là hoảng sợ không thôi họ yến không chỉ có rơi vào ma đạo lại với yêu vu lưỡng đạo cũng coi lui tới trần huynh hôm nay chúng ta sợ là nguy hiểm mấy cái lao quái vật n g ư ơ i một câu ta một câu hoàn toàn không đem kia mấy vị kiếm môn môn chủ coi ra gì nhưng những kiếm môn đó môn chủ cũng không dám thiện động liền xoay người rời đi dũng khí cũng không có yến phi còn nhớ được hai người chúng ta âm dương lao quái bên trong láo giả đối với yến phi cười nói t i u tiểu nói tiếp yến phi chúng ta duyên phận cũng không cạn sau này ngươi liền theo chúng ta âm dương song thánh không người còn dám chọc giận ngươi ngươi tinh khí thánh thích ha ha ha ha. được gọi là vạn trùng vu vư vương lão giả không vui nói âm dương lao quái lúc nào cho mình lên còn âm dương song thánh các ngươi â một dương ngươi môn gì yêu xem m có cái gì tốt, xem các tốt, chút hai cái luyện người không ra người quỷ không ra quỷ yến phi trong tay có ta thánh vu môn ngũ đại thủy nguyên cổ trùng một tròng khôi trùng trùng mẫu hắn sau này tự nhiên muốn bái nhập ta thánh vu môn môn hạ dứt lời vạn trùng vũ vương nhìn về phía yến phi đạo tiểu tử nghe h i ể u không tiến vào ta thánh vu môn ngươi liền muốn gió có gió muốn mưa có mưa tây hoàng sơn thượng cái gì tiêu ra đồng ra ngươi nói ra c á i đến v u vương bảo đảm cho ngươi d i ệ t hắn là được huyễn ma khâu nhất phong sắc mặt trầm trầm đạo mấy vị yến phi bị những thứ kia nghiêm trang đạo mạo ngụy quân tử ép nhất nghiệm thành ma dĩ nhiên là ta người trong ma đạo các ngươi tưởng này giác đạo cũng quá rõ ràng cũng đừng ảnh hưởng ba chúng ta đạo chi gian thật vất và tạo dựng lên hữu nghị ẩm dương lao quái vội và nói lao ma đầu kia yến phi nhập ma không giả trong tay nhưng là minh sắt tà kiếm nhắc tới minh sắt tà kiếm là chúng ta yêu đạo thanh kiếm chứ nói vậy minh sắt tà kiếm ra về phần huyết uyên huyết uyên là đạo thái c ổ ma tôn khát máu cùng ma làm bằng không sai huyết uyên là các ngươi ma đạo làm bằng nhưng kiếm này nhưng lại yêu tà kiếm tiến phi nhìn một chút khâu nhất phong nhìn thêm chút nữa âm dương lao quái nhìn thêm chút nữa kia cái gì vạn trùng vũ vương đây là tình huống gì cảm giác này ngược lại ấm áp thích gì rất ta ta tiến phi tại sao dường như có một loại tìm tới ra cảm giác bao nhiêu người chờ muốn giết ta lúc này mới mấy ngày ta lại thành bà bối thật là thế sự khó liệu nhưng mà mấy vị này đã yêu cự ma lời nói nghe vào mấy vị kiếm môn môn chủ trong thai nhưng là có một phen đặc biệt cảm xúc một đường đuổi theo hơn ngàn dặm trang diện này quá lung túng đi cũng không dám đi động cũng không dám động bọn họ thật có điểm hối hận mấy hơi sau đột nhiên y ế n phi trầm mặt xuống s ắ c các vị tiền bối đủ dám ở mấy vị này đã yêu cự ma trước mặt gầm lên y ế n phi cũng là hợp lại b á i nhập vũ minh ma tông gia nhập âm dương yêu môn b á i nhập thánh vũ môn mấy vị sẽ không nghĩ tưởng trưng cầu một chút ta ý kiến sao âm dương lao quái bên trong hài đồng cười nói hắc hắc tiểu tử ngươi tinh khí mấy người chúng ta lão già kia cũng lanh giáo qua vậy ngươi hay nói một chút ở những tồn tại này trước mặt yến phi thực lực quá yếu nhưng mấy lao quái vật đều hiểu yến phi tính cách u ậ t cường như châu hắn có thể chết nhưng là không muốn chuyện chính là chết cũng không người có thể cải biến ta yến phi hàn môn môn chủ một câu nói lập trường đã rõ ràng mấy vị bà ngoại quái ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi khanh khách tiểu tử ngươi kia cái gì hàn môn có ý gì à bóc trúng một chỗ còn chưa đủ thánh một đầu ngón tay bóp vạn trùng vu vương cười nói chặt chặt yến phi ngươi xem một chút những thứ kia người trong chính đạo ngươi cho là đối với ngươi bọn họ đều phải chém tận giết tuyệt ngươi cái đó cái gọi là hàn môn sẽ còn tồn tại sao ta ở hàn môn tự nhiên ở s ú tiểu tử ngươi thế nào không biết phải trái âm dương lao quái thân là yêu tu một đạo tính cách càng là cổ quái nói trở mặt liền trở mặt không ngờ t ù y ý hắn yêu thế di t i ê n yến phi căn không sợ hãi chút nào âm dương lao quái cũng có chút cố kỵ suy nghĩ dọa một cái yến phi thời yến phi căn không ăn bộ này một già một trẻ có vẻ hơi lung túng đâu tiểu vương bắt đản ngươi liền còn đi ngươi một ngày nào đó rơi vào trong tay ta ta xem ngươi có đáp ứng hay không thôi tiểu tử ngươi ư đ ợ chương đem k ô i lại Phi trùng trùng trả thánh. Yến phi lẽ lên mẫu lẽ cho h ớ n vạn trùng g v của ư Trả lại c hai o ngươi, d ự vào c á gì? Khôi trăm ù ù n n g t r chín mươi ba coi là ở ta sổ sách vạn trùng vũ vương như thế dọa không được yến phi yến phi mình cũng có chút buồn b ự c mấy cái này lao quái vật thế nào cảm giác đối với ta có vài phần kiên kỵ chẳng lẽ bọn họ còn chuẩn bị ở trên người của ta mò được cái gì phải biết mấy vị này toàn bộ đều là thiên cơ tám bảng thứ tám bảng tà ma trên bảng nhân vật bài vị ngược lại tư phản đều tại t r ư ờ n g hai mươi thấy vạn trùng vũ vương thu s á c ý tiến phi lúc này mới quay đầu nhìn về phía trên trăm vị bích tiêu kiếm các vũ giả thế nào một đường hộ tống đến chỗ này còn chuẩn bị lưu lại uống ly nước trà hai vị kia vũ đế cảnh môn chủ sớm đã muốn đi không phải là không muốn đi mà là không dám đi trên thực tế mấy lao quái vật tu vi cũng chính là ở vũ đế cảnh so với hai người bọn họ mạnh nhưng không có chất trên lệch nhưng có một chút tu vi cao thấp cùng lực sát thương là không cùng mấy cái này lao quái vật bên trong bàn về cảnh giới âm dương lao quái cao nhất bàn về thân phận cùng hy vọng huyên ma khâu nhất phong cao nhất dù sao ma đạo ở vu yêu ma ba đạo bên trong một mực thuộc về vị thứ nhất bàn về lực sát thương cùng kinh khủng chỉ số vạn trùng vu vương tuyệt đối đệ nhất vu đạo cổ trùng cổ độc cũng không phải là đùa giỡn mới vừa rồi còn khí thế hung hăng bây giờ bị yến phi hỏi một câu chừng một trăm người không ai dám lên tiếng yến phi lời nói khiến cho hai vị môn chủ nhìn thấy hy vọng cáo tử đơn giản hai chữ xoay người rời đi、Chập. đang lúc này khâu nhất phong hô to một tiếng khi hai cái cửa chủ vừa mới xoay người trực tiếp bị kêu một tiếng này ở yến vi liếc khâu nhất phong l i ế c mắt ta nói cho các ngươi đi sao khâu nhất phong giận hỏi vạn trùng vũ vương cũng nổi giận gầm lên một tiếng đoạn vô nhai lao hồ ly kia nuôi các ngươi nhóm người này phế vật nhìn một chút các ngươi tánh tỉnh hơn một trăm người đuổi theo một cái yến、phi. vi uy phong rất ta bây giờ phải đi chạy đi đâu âm dương lao quái lắc lắc đi tới chặt chặt y ế n vi những người này tu vi t ạ m được máu này nhưng là minh sắt tà kiếm đồ bổ để cho bọn họ đi đáng tiếc đáng tiếc rồi đưa lưng về phía mấy cái lao quái vật hai vị kiếm môn môn chủ dùng mắt ra hiệu nói nhỏ trần huynh liều đi nếu không hôm nay sợ rằng cũng không ra được ừ mới vừa nghe bọn họ ý tứ yêu ma vu ba đạo đã tạo thành liên minh chuyện này không phải chuyện bừa ai bọn họ không sợ chúng ta nghe được chỉ sợ cũng đã chắc chắn chúng ta tuyệt không thể quay về không quản được như vậy rất nhiều dứt lời họ bạch môn chủ hô to một tiếng h ừ chư thiên vạn đạo chính đạo trường tồn há lại cho mấy người các ngươi yêu tả hạng người ngông cuồng kết trượt r ê n trăm vị kiếm đạo cao thủ cùng l ư ợ n g kiếm khí thế kéo lên rất là đồ sộ âm dương lao quái nhìn nhau nước mắt mặt đây đều là vẻ khinh thường mấy hơi sau hướng về phía yến phi cười nói buồn buồn buồn yến phi coi như là chúng ta đưa một mình ngươi đ ạ i lễ ngược lại ngươi bây giờ cũng bị thiên hạ chính đạo thật sự không cho hôm nay những người này coi như ngươi vạn trùng vu vương cũng cười nói cũng tốt tiểu tử tiểu cái gì tuấn kiệt bảng ngươi là khẳng định không lên nổi đã như vậy đạo tà ma trên bảng tới cũng không tệ ha, ha ha ha yến phi tâm lý mắng to coi như ta có ý gì các ngươi chuẩn bị đem những thứ này tất cả đều cho giết sau đó cũng coi như ta yến phi giết thôi các ngươi liền thế nào cũng phải để cho ta trở thành thiên hạ mọi người đều biết tà ma thôi đi ta thật là cảm ơn các ngươi đối với ta này thiên đại bồi dưỡng ân sau một khắc mấy cái lao quái vật dối dít đ ộ c t h ủ hơn nữa khâu nhất phong cùng vạn t r ù n g vu vương mang đến những người đó cũng đều cùng nhau xông lên hai mươi mấy đánh hơn một trăm cái tiến phi nhìn là chừng ngây m ộ n cái gì mới là tà ma trên bảng nhân vật cái gì gọi là ác cái gì gọi là thực lực cái gì gọi là tàn nhẫn tại sao mấy vị này có thể xếp hạng tà ma trên bảng âm dương lao quái trên người hiện lên yêu khí màu đỏ hai người phối hợp thế không thể đỡ người chúng chiêu vô cùng thê thảm có trong nháy mắt biến thành bạch xác có cả người da thịt trong nháy mắt biến thành màu đen hai mắt bảo đồi chết không minh vạn trùng vu vương càng là hung tàn vừa đi vừa qua mấy cái vũ giả rối rít kêu thảm thiết sau đó bị một đoàn u lục sát sương ngủ vây quanh mấy hơi sau ngã xuống đất không nổi hóa thành một bãi m á u sềng sệt nhìn kỹ bên dưới lùng huyết bên trong tất cả đều là r ầ m rạp chẳng chị không gọi ra tên trùng tử tiến phi cảm giác mình có lúc thật độc nhìn một cái thật sự là tiểu vu kiến đại vu nhưng là giờ khác này tiến phi lại không nhàn rỗi hắn đem mấy lao q u á i vật hết thể đặc thù cũng nhớ kỹ xuống đảm bảo không cho phép một ngày kia chính mình cuối cùng muốn đối mặt bọn hắn biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng hắn phát hiện Vạn trong lúc nhất thời trên đất trống tất cả đều là tan nát tâm can tiếng kêu tham thiết cũng chính là mười mấy hơi thở trên trăm vị vũ giả ngã xuống hơn phân nửa cái gì kiếm trận căn vô dụng một mảnh lục sắc sương mù trào lên đi bao gồm tu vi ở vũ hoàng cảnh hậu kỳ định phong kiếm môn môn chủ ở bên trong hoàn toàn không biết đối thủ là người đó liền trung chiêu huyên ma khâu nhất phong thiện ở dịch dung biến ả o tốc độ thập phân cơ h ộ i là vô ảnh vô hình chật lẽ chính là vài chục t r ư ợ n g bên ngoài tiến vi đ o á n chừng chính mình sợ rằng nhất định phải đột phá đến vô hình hóa kiếm cảnh mới có khả năng với mấy vị này giao thủ phần thắng còn không cao lắm thực lực thực lực ta yêu cầu thực lực vô hình hóa kiếm cảnh một khi đột phá vạn vật đều có thể hóa kiếm cái gọi là vô hình hóa kiếm chính là một cổ không khí như thế có thể hóa thành rét địch lợi kiếm vạn vật cho ta dùng vạn vật có thể hóa kiếm tiểu tử tây hoàng sơn thượng ngươi huy phong lấm lấm bây giờ thế nào ngược lại xấu hổ thượng đúng vậy thế nào chẳng lẽ ngươi quên những lao già này một đường đuổi theo t h i ê n lý chính là mong muốn ngươi chém tận d i ế t tuyệt những thứ này cũng coi là ở ngươi sổ sách thế nào không nghĩ tưởng hoạt động tay chân một chút y ế n phi chính mình chịu khổ khó khăn không có vấn đề có thể không so đo nhưng đoạn như yên tang o ộ các minh đệ bây giờ tình cảnh y ế n phi tuyệt sẽ không quên ông rên dỉ một tiếng văng lên h ế n phi huyễn hóa ra minh sát tà kiếm hắn trong đôi mắt dần dần dâng lên tà khí được coi như ở ta h ế n phi sổ sách ta h ế n phi toàn thu một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm bổ đi ra yến phi cố ý điều chỉnh một chút góc độ một hành kiếm cuối cùng chạy âm dương lao q u á i bên trong lao khất cái lao khất cái vội vàng tránh ra hiển nhiên hắn đối với minh sắt tả kiếm cũng rất có kiên kỵ hắn bà bà tiểu vương bắt đản ngươi điên ngươi muốn ám toán lao t ử sao không dám mấy cái này là ta còn xin tiền bối tránh ra lao khất cái tà tà cười một tiếng nói ư a được giao cho ngươi yến phi cực hạn thi triển túy mộng thần du thân pháp xông vào đám người một thanh kiếm hoành kén sở hướng phi mỹ trực tiếp chém chết mấy người ha ha, ha đủ sức ta phải nói sao tiểu tử nguyên nên bái nhập chúng ta âm dương yêu môn phần này tả tính hiếm thấy chương hai trăm chín mươi bốn huynh đệ gặp lại yến phi cũng là say hãn tử chưa từng nghĩ sẽ có một ngày như thế chính mình sẽ cùng tà ma trên bảng ấy l a o q u á i vật liên thủ tác chiến hơn nữa cuối cùng những thứ này tội danh còn tất cả đều muốn trừ ở trên đ ầ u mình giết người tiêu r a giết đường muôn người đoạt đồng ra cánh p h ư ợ n g linh vũ động chết pháp hoa tự cao tăng kiếm p h á c h lôi âm tự cao tăng đúng ngược lại thiếu một con như vậy tiêu diệt hết bích tiêu kiếm các bao gồm tám vị môn chủ ở bên trong hơn một trăm vũ giả nếu như tính luôn trước hai cái đó chính là、10. tuấn kiệt bảng không cần suy nghĩ t a ma không cho phép thượng nhưng là t a ma bảng roi mắt thiên hạ ta mặc kệ hắn là ai tội danh ta hiến phi toàn thu huyết sát ta kiếm điên cuồng vũ động khát máu đ o ạ t hồn chính là mấy cái lao q u á i vật cũng không dám tùy tiện tiến vào hiến phi kiếm mang trong phạm vi mấy cái lao q u á i vật thỉnh thoảng liếc về liếc mắt hiến phi trên mặt cũng có vài phần v ẻ kinh hãi khanh khách tiểu tử này mặc dù trước thực lực còn chưa đủ mạnh nhưng là một cỗ tà tính nhưng ngay cả ta cũng không kịp hào tiểu tử kiếm ra tất môn máu cùng ngạo cựu trọng tiên lại có một ba năm hai năm vậy còn được h ế n phi kiếm chém hơn hai mươi người cuối cùng bích tiêu kiếm các đuổi theo những người này toàn quân bị diệt ngay cả kia hai cái vũ đế cảnh cừng giả cũng hóa thành một bãi máu xến x ệ c một cái chết ở vạn trùng vu vương trong tay một cái đầu tiên là bị âm dương lão q u á i gây thương tích sau đó chết ở hiến dưới phi kiếm hôn chiến đang lúc hiến phi còn lưu tưởng tượng một bên giết một bên đoạt lại những võ giả này túi càn khôn những võ giả này thực lực cũng không yếu trong túi càn k h ô n đồ vật có giá trị không nhỏ trên đất chống rốt của kiên tĩnh lại hiến phi lúc này mới thu minh sát tà kiếm mỗi một lần sử dụng minh sát tà kiếm cũng sẽ cổ vũ ma hồn rất nguy hiểm nhưng yến phi thế tất yếu dùng cũng phải cần cho mấy cái này lao quái vật nhìn một chút ta yến phi chưa chắc thế nào cũng phải muốn dựa vào các ngươi hết thể kết thúc một bên máu chạy thành sông tàn thi đ ầ y đất một bên mấy cái lao quái vật lại tụ trùng một chỗ ha ha ha âm dương lao quái người âm dương lịch chuyển yêu công xem ra là tinh tiến không ít âm dương lao quái liếc về vạn trùng vu vương đạo lao t r ù n g vương n g ư ờ i cũng không sai huyễn ma khâu nhất phong trầm giọng nói chư vị lần này ba đạo hội vũ đại điện đã chấm dứt kế hoạch chúng ta bước đầu tiên cũng coi là hoàn thành viên mãn bây giờ liền mỗi người hồi bẩm tông môn chuyện kế tiếp buộc buộc buộc thiên hạ này chính là chúng ta vu yêu ma ba đạo ha ha đó là tự nhiên cuối cùng có một ngày ta muốn g i ế t tới thục sơn v é o xuống tử giận thật đầu người ừ lôi âm tự đám kia con lựa chọc đến lúc đó liền giao cho ta không bao lâu vạn trùng vu vương cùng âm dương l á o quái cắt tự rời đi khâu nhất phong nhìn về phía yến phi hỏi tiểu hưu ngươi bây giờ ắt phải bị thiên hạ chính đạo r ổ i giết không bằng liền theo ta trở về u minh ma tông tin tưởng bằng vào thực lực ngươi còn nữa lao phu g i ú p ngươi chỗ dựa tiền đổ vua lựa không ta còn có chuyện mình phải làm khâu nhất phong cao mày một cái đạo cái này yến phi ẩn long thành bên trong ngươi cái đó hàn môn chỉ sợ là không còn tồn tại ngươi chẳng lẽ còn nghĩ tưởng trở về ẩn long thành nghe vậy yến p h i căm tức nhìn khâu nhất phong ta một người thói quen yến p h i tâm lý cả giận nói nói cho cùng chuyện này toàn bộ là các ngươi thao túng nếu như ta hàn môn thực sự có người vì vậy mất mạng khâu nhất phong ta á t phải tất cả đều ghi tại trên đầu ngươi không sai ta yến p h i bây giờ tình cảnh chật vật nhưng cũng sẽ không tùy ý các ngươi lái mấy hơi sau khâu nhất phong lắc lắc đầu nói ai cũng được ta u minh ma tông đã tại danh kiếm sơn trang thiết lập phân tông nếu như ngươi hồi tâm chuyện ý có thể đến danh kiếm sơn trang đến tìm lao phu đúng ngươi chính là danh kiếm sơn trang kim khuyết kiếm các các chủ dứt lời khâu nhất phong cũng dẫn người rời đi lẳng lặng sơ cốc lẳng lặng trên đất trống trừ một mảnh k i a tử thi bên ngoài chỉ còn lại y ế n phi một người nghe tiếng lãnh y ế n phi hơi có chút cảm thấy cô tịch đ ặ t ở dưới mắt có ba chuyện phải làm nhất định phải làm nghĩ hết tất cả biện pháp trợ giúp đoạn như yên r ụ n g hỏa trọng sinh đoạn như yên thần hồn ngay tại thần hoàng trong đá chỉ cần có đầy đủ sinh mệnh trí lực kia là hoàn toàn có thể kiện thứ hai chính là muốn tìm tới tiểu hắc tiểu hắc tính khí cùng tính cách để cho chính nó bay xuống thiên hạ yến phi thật không dám tưởng tượng sẽ là kết quả gì thứ ba cái chính là trở lại hàn môn tìm tới nam ly cùng đường thập bát may thời khắc tối hậu yến phi để cho nam ly cùng đường thập bát rời đi chắc hẳn bọn họ hẳn trở về hàn môn hàn môn các huynh đệ nhất định đều ẩn g i ấ u đi ba chuyện bên trong yến phi đem tìm tiểu hát hàng là thứ nhất vị tiểu hát cùng yến phi giữa ở với nhau trên người cũng lưu lại chính mình khí t ứ c thân hồn tăng lên khiến cho yến phi có thể mơ hồ cảm nhận được tiểu hát chỗ phương hướng nhưng nhưng không cách nào chắc chắn vị trí cụ thể hắn ngưng lông mi nhìn về phía phía bắc tiểu hát nhất định là ở chỗ đó huynh ó a ra phi、kiếm. hiến phi đang chuẩn bị rời đi đột nhiên một cái thanh âm truyền lọt vào trong h a y hiến huynh vân vân hiến huynh hiến đại ca chớ đi à hiến đại ca hai thanh âm khiến cho hiến phi tâm vén lên một tầng sóng hắn vội vàng lóe lên đi xa xa một đạo thân ảnh bay vùng một tới sau lưng còn đi theo một cái liền lăn một vòng quả cầu thịt nam ly đường tập h á c nhìn một cái một viên cô tịch tâm nhất thời sinh ra mấy phần dòng nước ấ m ít nhất hai người này còn sống hai người tới phụ cận nam ly vô cùng kích động hắn dùng quyền đấm hiến phi ngực lực đạo quả thực không nhẹ hiến p i cứng rắn chịu đựng hắn hiểu được nam ly một quyền này lực đạo càng nặng liền đại biểu hắn đối với chính mình tình nghĩa càng sâu n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i mẹ hắn còn sống nam ly thanh âm đều run dày đường thập bắt hai tay chống đầu gối thở hồn hển nói ta ta đã nói rồi hiến đại ca phúc lớn mạng lớn nào dễ dàng như vậy mất mạng y ế n phi gần như lạnh giá tâm rung động nhẹ nhẹ nhìn nam ly cùng đường thập bát trong lúc nhất thời cuối cùng không nói mặc dù không phải là sinh ly từ biệt lại cũng không kém nam h i n h đều đi qua đường thập bát tiến tới góp mặt dùng một chiếc bánh lớn từ kiểm hướng về phía h ế n phi đạo hiến đại ca chúng ta vẫn luôn không đi chúng ta một mực ở tây hoàng sơn bên ngoài chờ ngươi nam ly tán thưởng liếc về đường thập bắt một cái nói tiểu tử này cũng không t ệ lắm nhìn qua bóng m ỡ không nghĩ tới còn thật trưởng nghĩa nói cái gì cũng không đi các ngươi vẫn không rời đi tây hoàng sơn nam ly cùng đường thập bắt nói dễ dàng tiến phi lại nghe sợ hết hồn hết vía đúng vậy nam h i n h nói mặc dù không có thể cùng ngươi kể vai chiến đấu nhưng cũng không thể bỏ ngươi đi chúng ta vẫn ở tây hoàng sơn bên ngoài trông coi sau đó chúng ta phát hiện tây hoàng sơn đoạn nhai phương hướng có người trông coi nhưng chúng ta không dám đến gần ước chừng chờ bảy ngày a ngươi rốt cuộc xuất hiện chúng ta đuổi theo ngươi đoạn đường này hơn một nghìn g i ả m đất nếu không phải tiểu tử này ta đã sớm đội kịp nam ly bạch đường thập bắt liếp mắt yến vi trong lòng cảm kích tự không cần phải nói nhưng vấn đề là vậy các ngươi chưa có trở về hàn môn Trước trang võ đầy đủ,、4. không trở về a ngươi yên tâm yến huynh ngươi bây giờ có thể nói là nổi danh tứ hải hàn môn huynh đệ đều hiểu bọn họ nhất định đã sớm rút lui trập phục yến vi nhìn lại đường thập bát tiểu tử này trên một gương mặt m ệ n m ỏ i toát r a dâu đến bây giờ còn không hoán quá thần lai hơn một nghìn dặm coi như là cưỡi bảo khí cũng cần tu vi chống đỡ xác thực đủ tiểu tử này thụ mấy hơi sau đường thập b ắ t tảo những thi thể này l i ế mắt chắc lơi hít h à đạo tiến đại ca những người này cũng để cho ngươi cho giết nam ly cũng là mặt đầy vẻ khiếp sợ có phải hay không cũng không đáng kể đi nơi đây không thích hợp ở lâu ba người rời đi tiến phi đối với hai người nói chuyến này sau bắt đầu sàng lọc chiến lợi phẩm cũng nên cho các huynh đệ đổi một chút giả bộ những thời giờ này đến tiến phi chiến lợi phẩm không ít cầm hơn nữa phẩm chất càng ngày càng cao một cái tiếng s â m kiếm nguyên là hai vị vũ đế cảnh môn chủ một trong huyền giai hạ phẩm phẩm chất so với ban đầu danh kiếm sơn trang ngũ đại danh kiếm cấp bậc còn cao trực tiếp đưa cho nam ly nam ly nhận lấy tiếng s â m kiếm thật là cao hứng hợp bất long truy đ ô n g bộ một món tiếng s â m chiến giáp huyền giai hạ phẩm bảo giáp như thế đưa hai món bảo khí khiến cho nam ly sức chiến đấu ít nhất tăng cường ba phần trừ hai món bảo khí bên ngoài tương tự linh đan linh phủ loại này phụ trợ đồ dùng cũng đưa ra không ít đưa xong nam ly đường thập b ắ t còn có chút xấu hổ cuối cùng rốt cuộc không nhịn được t i ế n đại ca nam h i n h thực lực không tệ lần này cũng vào tuấn kiệt bảng ngươi nhìn ta tuy nói một thân nhục năng lực kháng đòn mạnh hơn một chút nhưng còn chưa đủ để, để bảo đảm b ệ a ngươi xem một chút yến phi ngự kiếm mà đi cờ nhạt thiên giai bảo giáp trả tử dây ống, ngay ống, bên hông đai cả có. lưng đều m trong hơi thở thập khí, khí bát t đưa đường thập bát 7 món bảo khí, 7 món bảo khí bên bảo bảo cái cũng cũng có cấp cấp bậc. tới thiên giai tầng thứ. ngoài tầng món cũng có nhân cấp thượng phẩm cấp bậc. Trong đặt thứ, phẩm ra lúc nhất thời đường thập b á t chỉ cảm giác mình thật giống như thành trên cái thế giới này hạnh phúc nhất người nếu như ba người không phải là đang đổi đường hắn sợ rằng thế nào cũng phải đem yến phi báo tới gặm phải hai cái yến đại ca ngươi ngươi đối với ta quả thực quá tốt nhiều như vậy bà bối ta trời ạ ta lúc đầu ở đường môn đừng nói bảo khí cơm ăn cũng không đủ no à ô ô ô, ô. nam ly trường đường thập bắt một cái nói ăn không đủ no cơm nhưng ư ơ i vậy nếu là ăn cơm no sẽ là dạng gì ta tiêu hóa hấp thu tốt đ ấ u t i ế n đại ca từ nay về sau ta chính là ngươi tiểu lão đông ngươi nói đông ta không hướng tây ngươi nói đánh cho ta không bắt gà, ngươi để cho ta chết ta mày cũng không nhăn chút nào t i ế n phi ngự kiếm mà đi đang ở cảm ứng tiểu hắc khí thức căn không có nghe đường thập bắt những thứ này l ờ i tâm viết. Mới bắt h u y n đường ca, không cần ngươi báo ân, ngươi h đệ, ca, có báo t h thể hồi, ể im miệng ngươi có thể ngừng một ngừng lấy từ, có tiểu tử ngươi lại cần ăn đòn phải không đừng đánh ta ta cảnh cáo ngươi a đánh lại ta ta ước chừng phải trở mặt u a giống như hai con rồi một dạng vòng q u a n y ế n phi đỉnh đầu vo ve l o ạ n chuyển y ế n phi rất là bất đắc dĩ nhưng hắn vẫn không có chút nào chán ghét cảm giác ngược lại trong lòng có một tí hạnh phúc ngụy vị nhưng là không bao lâu y ế n phi trong lòng liền không khỏi c ă n g lên bàn về huynh đệ tiểu h ắ c tuyệt đối là y ế n phi trong cuộc đời vị thứ nhất mặc dù là thú đi theo tâm linh một tia cảm ứng t ế n phi một đường hướng bắc đi nhanh hai ngày hai đêm ước chừng bay vùng vụ thượng xa vạn dặm nhưng mà càng hướng bắc trong lòng cái loại này bi thiết cảm giác thì càng nồng độ một chút cảm giác có lẽ không có nghĩa là cái gì nhưng là y ế n phi trong đáy lòng chính là có một loại dự cảm bất tường tiểu h ắ c tinh khí trong thiên hạ sợ rằng chỉ có chính mình một người đánh bại người này nếu như ở tán g thần thạch lâm còn dễ nói một ít dù sao nơi đó rất hiếm với người nhưng là ở thế giới loài người nhất định là một cái h ỏ a ngôi sao ước chừng ở ngày thứ ba mặt trời m ọ c lúc y ế n phi hàng bay thấp độ cao thứ không trung mắt nhìn xuống có thể thấy được phương một cái thành trấn một đường tới thương thôn thành trấn thấy không ít không có gì hiếu ký chỗ nhưng h ế n phi phát hiện không to nhỏ trong trấn không ít người kết bẹ kết đội đang ở hướng ngoài thành đi ra khỏi thành một đường hướng bắc hơi có chút giống như là đi chợ y tứ trong lòng hiếu kỳ t i ế n phi mang theo nam ly cùng đường thập bắt chậm rãi rơi xuống đất khoảng cách gần một nhiều chút nhìn lại chấn một mảnh hỗn độn nhiều chỗ hư hại thập phân nghiêm trọng có một ít vách tường rõ ràng cho thấy bị gắng gượng v à sụp nhìn trước mắt hết thảy t i ế n phi trong lòng vẻ này dự cảm bất tường càng nồng đậm t i ế n huynh nhìn cái này vách tường lỗ hổng không phải là tiểu hắc liên quan chứ nam ly mày kiếm nhũ chặn mặt đầy kinh ngạt nói chắc là ta có thể cảm ứng được nó khí t ứ c nó nhất định đã tới nơi này người này th Toàn bộ trong chấn còn bộ lưu lại. đường thập b á t xoa xoa con mắt tiến đại ca các ngươi đang nói gì là ban đầu ở ngươi đầu vai cái tia tam nhãn tiểu hắc hầu sao nam ly trả lời tam nhãn tiểu hắc hầu đường thập b á t ta khuyên ngươi chờ chúng ta tìm tới tiểu hắc l ờ i này ngươi ngàn vạn lần đừng nói thế nào đường thập b á t còn có chút k h ô n g phục nam ly vội vàng khoát tay nói không việc gì không việc gì là ta chưa nói ngươi nên nói như thế nào thì nói cáp không sai chính là chỉ hôi hầu tử dài hơn con mắt mà thôi không nổi à đường thập bắt bịu mua một cái hắn nghe được nam ly trong lời nói có hàm ý nhưng hắn chưa từng thấy tiểu h ắ c nổi dóa tự nhiên cũng không nghĩ ra tiểu h ắ c rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ nam ly không để ý tới nữa đường tập h bát nói với yến phi yến huynh tiểu h ắ c không có người ràng buộc lại chạy đến nơi đây ai sợ rằng phương viên trăm dặm là gặp họa nhưng là khó bảo toàn sẽ không khiến cho tu luyện giả chú ý tầm thường tu luyện giả hắn không làm gì được hắn nhưng chuyển giao ra ngoài đưa tới cao tay coi như nguy hiểm yến phi giờ phút này thần sắc hết sức nghiêm túc nam ly lời nói đúng là hắn lo lắng hơn nữa hắn từ khí tức thượng phán đoán chỉ sợ nam ly nói tới đã biến thành sự thật đi ra lệnh một tiếng tiếp tục bay vùng vụt đến vào buổi trưa tiến phi ngăn lại một số người hắn đối với một người trong đó hán tử trung niên hỏi vị này lao ca ta là phương xa thương nhân dọc theo đường đi đi tới phát hiện rất nhiều người đều tại hướng phía bắc chạy tới không biết là phát sinh cái gì sao tiểu lão đệ ngươi không biết ừ xin lão ca báo cho biết hán tử kia k h o á t khoác tay nét mặt đầy vẻ giận dữ ha ngươi đừng nói mấy ngày trước chúng ta cái này phương viên vài trăm dặm đột nhiên nô ra một quái vật quái vật kia lực đại vô cùng tàn nhẫn bạo lực bất luận là sơn thôn hay lại là thành trấn trực tiếp liên sông có thôn trang thậm chí bị san thành bình đ i ệ lại có chuyện này ngươi thấy tận mắt quái vật kia dĩ nhiên từng thấy đánh chết ta cũng biết không thật đáng sợ quái vật kia tựa như cự viên thân cao sắp tới hai triệu ba con mắt thập phân kinh khủng đúng nó còn bay được phía sau d à i một đôi cánh khổng lồ chính là tiểu hắc xác nhận không thể nghi ngờ lão ca vậy các ngươi đây là đi nơi nào chương hai trăm chín mươi sáu long dương tông tiến phi hỏi xong đột nhiên phát hiện hán tử kia sắc mặt có chút chuyện vui hắn chỉ chỉ phía bắc đạo nhờ có trong núi lao thần tiên còn có trên trời hạ xuống thần bình a lúc này hạ tử bên người một ông lão lại gần tràn đầy phân khởi nói đúng đúng đúng đúng vậy t ba ngày trước liền cho bắt cái này không lao thần tiên chuyển tín chu vi năm trăm dặm bà hôm nay liền muốn đem quái vật kia diện báo thù cho chúng ta chúng ta lúc này mới chuẩn bị chạy tới xem một chút ai đừng nói còn có hơn mười dặm đường đâu rồi đi nhanh một chút tiểu huynh đệ nếu không ngươi cũng đi xem một chút náo nhiệt yến phi không ngôn ngữ h ã n tử kia cùng lão giả thời yến phi sắc mặt không dễ nhìn lắm rất thức thời đi đường đi mấy hơi sau nam ly cùng đường thập bắt tiếp cận qua đường thập bắt không thể nào hiểu được tiểu h ắ c cùng yến phi giữa tình nghĩa nam ly lại rất rõ yến minh xem ra tiểu h ắ c bây giờ tình cảnh không ổn á yến phi mày kiếm nhữ chặt c h ấ m ngâm nói phạm minh đệ của ta diệt ngươi sơn môn nếu người trong thiên hạ đã nhận thức ta là ma vậy thì bắt đầu từ hôm nay đang khi nói chuyện yến phi thân thượng d ũ n g động lên nhàn nhà sắc cơ nam ly nhìn c u n g quanh một chút cũng không biết đây là địa phương nào về phần kia cái gì thiên môn không biết là môn phái nào đang lúc này đường thập b á t cười nói ha ha ta biết chỗ này hẳn là úc ma xuyên nếu như nói sơn môn đâu rồi nhất định là mở ở linh lực tiện nghi phương ở nơi này trên khu vực tiên đạo tương đối có danh tiếng sơn môn mười có tám chín hẳn là phục n h ư sơn thượng long dương tông không nghĩ tới cái này đường thập b á t kiến thức cũng không í t tiến phi mặc dù có chân vũ kiếm thánh trí nhớ nhưng chân vũ kiếm thánh trí nhớ cũng không khả năng bao gồm toàn bộ tu luyện môn phái địa lý địa mạo phục n h ư sơn long dương tông đường thập bắt gật đầu nói ừ cái này long dương tông nhắc tới miễn cưỡng coi như là nhất lưu tiên đạo thông môn nhưng cùng t h u ộ c sơn so sánh tự nhiên kèm xa thông chủ long dương chân nhân nói tới chỗ này đường thập bắt thần sắc biến đổi nhìn về phía yến phi đúng tây hoàng sơn thời điểm long dương tông cũng ở đây à long dương chân nhân cũng đi nam ly nói tiếp yến huynh kia long dương chân nhân nhất định biết tiểu hắc với ngươi giữa quan hệ hỏng bét tiểu hắc nếu là rơi vào trong tay hắn vậy còn có quả ngon để ăn đấu hãy b ấ t nói n h ả m đi đi với ta gặp lại cái này long dương chân nhân tiếng nói rơi xuống đất yến p i trực tiếp ngự kiếm phi hành đuổi chạy phục nhu sơn phục nhu sơn núi như tên nhìn từ đằng xa giống như một con to đại tê như nằm trên đất ỵ tê n h u ngẩng đầu nhìn trời làm ra tê n h u vọng nguyện thái độ bốn phía cảnh sát xinh đẹp linh lực dư thừa long dương tông thế đại ở chỗ này tu hành ở tu tiên một đạo bên trong coi như là khá có danh tiếng long dương tông đạo tràng sẽ ở đó tê n h u đầu vị trí chính là bốn mươi năm mươi dặm đất thay đổi ý nghĩ tức đến phục n h u sơn d ư ớ i chân tiến phi liếc nhìn lại tụ tập không ít người nam nam nữ nữ, nữ già trẻ lớn bé sợ rằng được có một mười tám nghìn hơn nữa những người này phần lớn cũng là phạm nhân chắc là chu vi vài trăm dặm thật xa chạy tới xem náo nhiệt nhìn mãnh liệt đám người nam ly cả giận nói những người này đều là chờ nhìn tiểu hắc bị tàn sát yến p h i sắc mặt đã phá lệ ngưng trọng hắn thần hồn đã xuất thể có thể xác định tiểu hắc xác thực ở nơi này phục n h u sất ngượng đang lúc này gầm lên g i ậ n dữ chuyển g à o yến p h i cùng nam ly đồng thời cả kinh tiếng g à o chính là tiểu hắc nhưng mà tiếng g à o cũng không cao vút cũng không hùng hồn ngược lại tràn đầy vô tận thế thảm là tiểu hắc chính là tiểu hắc yến p h i đạt tới kiếm ý cảnh t h ầ n hồn cảnh giới càng là đạt tới kiếm ý cảnh đ ỉ n h phong đã có thể làm được lấy vạn vật làm mắt làm miệng núi hắn phân ra thần hồn đã tiến vào phục n g u sơn dọc theo tiểu hắc khí tức á p sát quá khứ yến vi rõ ràng nhìn thấy sẽ ở đó phục n h ư u sân đ ỉ n h long dương tiên tông trên đạo trường hiện hóa tôn tiểu h ắ t nằm dạp trên mặt đất nó quanh người năm cái phương hướng mỗi người đứng thẳng nhất căn vai ưu thịt bắp bàn long trụ mỗi một cái bàn long trụ đầu trên buộc lên một cái cổ tay lớn bằng thép dòng xích sắt thép dòng xích sắt một đầu khác là sắc bén tỏa long câu năm cái tỏa long câu thật sâu khảm ở tiểu h ắ t trong cơ thể tiến phi thần hồn đơn liếc mắt nhìn trực tiếp không đành lòng nhìn lại tỏa long câu trực tiếp câu ở tiểu h ắ t x ư ơ n g thượng dù là thoáng động một cái loại đau khổ này làm người không cách nào tưởng tượng chứ năm cái tỏa long câu bên ngoài bảy mươi bảy mươi bảy mươi bảy mươi bảy bốn mươi chín thân h i ể n nhiên là đang vận chuyển nào đó phát trận áp chế tiểu hát thu tính ngay tại tiểu hát đối diện mặt cân nhắc vị lao giả đang ở ngưng lông mi nhìn lao giả cầm đầu tay cầm một cây trường tiên hiển nhiên tiểu hát trên người những thứ kia xúc kinh tâm vết r o i chính là chỗ này lao giả lưu lại trường môn sư minh xúc sinh kia hay là thật lạc của cường ba ngày cứng rắn thì không cách nào đem hàng phục t a y cầm trường tiên lao giả thân mặt đạo bảo ngọc trâm khắc đình nhìn qua tiên phong đạo cốt gương mặt này lại tràn đầy dữ tợn nếu được gọi là trưởng môn sư minh tiến p i phán đoán vị này khẳng định chính là long dương tông trưởng môn long dương chân nhân、ừ. ở đó tây hoàng sơn thượng bản tọa gặp qua con thú này một mực đi theo kêu ma đạo tặc tử yến phi sư minh sư đ ệ ta tự nhận lịch duyệt không cạn lại không gọi ra x u ấ t sinh k i a tên long dương chân nhân gật đầu nói không sai nhưng càng là như thế càng nói rõ con thú này không thể tầm thường so sánh sư đ ệ ngươi cũng nhìn thấy là bắt h ắ n chúng ta nhưng là tổn thất nặng nề liền lục sư đệ mệnh cũng ném sư minh kia yến phi hừ hừ thế nào ngươi chẳng lẽ còn sợ kia yến phi tới trả thù sao ta đường đường long dương tông tiên đạo cửa đừng nói kia yến phi hẳn phải chết ở tây hoàng sơn coi như không chết hắn dám đến long dương chân nhân trầm giọng nói bản tọa cũng rất tò mò nếu không có linh hồn ẩn ký cũng có thể hàng phục mới là ba ngày xúc sinh kia đã thoi thót bản tọa như cũng không cách nào thuận lợi hắn thu hồn bên trong thật giống như ẩn hà một cổ kỳ quái lực lượng khiến cho bản tọa không cách nào đem linh hồn lạc cớn đánh vào sư minh quản nhiệm như vậy làm gì hôm nay cuối cùng thử một lần ta đã đem trong vòng phương viên mấy trăm dặm người triệu tập tới xuất sinh kia lại không khuất p h ụ liền ở dưới chân núi chém g i ế t buộc buộc buộc nhờ vào đó cũng có thể tạo ta long dương tông ở những người phản kia trong mắt vi vọng từ nay về sau những người này nhất định tranh cướp giành giật trông nom việc nhà bên trong h ả i đồng đưa đến ta long dương tông trương hai trăm chín mươi bảy trực tiếp x ô n g y ế n phi biết mình không thể gợi thêm hắn cũng biết là cái gì để cho tiểu h ắ c vẫn không có khuất p h ụ tiểu h ắ c nhất định là ở trông coi đối với chính mình một phần tình huynh đệ kia từng đạo vết thương mặc dù đang tiểu hát trên người đi theo h ế n phi thân thượng không khác nhau gì cả thậm chí đau hơn ta yến vi thật chẳng lẽ là một bất tường người từ nay về sau ta yến vi quyết không cho phép bên người bất luận kẻ nào lại bị tổn thương chút nào dưới mắt long dương tông cao thủ toàn ở đạo tràng nếu như vọt thẳng quá khứ tuyệt đối cứu không tiểu hát thu hồi thân hồn yến vi trong mắt lóe lên một tia sắc khí nồng đậm sắc khí ngay cả nam ly cùng đường thập bắt cũng không tự chủ được cảm giác phát lệnh đi đi chúng ta nam ly đang muốn đặt câu hỏi yến vi đã lắc mình đi ra ngoài chạy thẳng tới long dương tông sân môn trước sân môn long dương tông mấy c h ụ đệ tử trận chuẩn bị xem náo nhiệt đám người cũng đừng làm ồn an tĩnh dùng không bao lâu tiên trưởng sẽ đem kia hỏa loạn nhất p h ư ơ n g x u ấ t sinh mang tới đây làm trước mặt mọi người giết nó cũng chờ một chút đúng đúng đúng cũng đừng làm ổn tiến vi quả thực không muốn để cho tiểu h ắ c lại tiếp nhận phân nửa thống khổ hắn lắc mình trực tiếp thượng long dương tông trước sơn môn thật đài này ngươi t i ê u cầm đầu đệ tử vừa mới mở miệng trong nháy mắt ngã xuống đất tiến vi căn không phải xuất thủ trực tiếp thần hồn xóa bỏ đệ tử kia nằm trên đất không ngừng cóc biểu tình ngu si hai vô thần những đệ tử khác thấy vậy rất là giật mình mười mấy người cùng bay lên lấy ở đâu tiểu vương bắt đản lại dám ở ta long dương tông gây chuyện sư h i n h sư h i n h yến phi tùy ý với tay mười mấy người toàn bộ miệng phun tiên huyết bay rớt ra ngoài sau khi rơi xuống đất toàn bộ t o i mạng chính là long dương tông đệ tử cũng chính là vũ giả vũ tướng cảnh tu vi đừng nói mười mấy một ngàn cái cũng không đủ bây giờ yến phi giết còn lại long dương tông đệ tử lúc này mới ý thức được người tới đáng sợ mấy cái xoay người chạy còn lại tay cầm trường kiếm hướng về phía yến phi so tài một chút hoa hoa cũng không dám có người đến gần chỉ một thoáng gần m ư ờ i n g à người n xôi trào phải biết trong những người này phần lớn cũng là phạm nhân nơi nào xem qua cái tràng diện này long dương tông ở trong mắt bọn họ đó là thần tiên tu luyện địa phương thần tiên ở trong mắt bọn họ chính là không gì không thể thần giờ phút này mắt thấy trong lòng thần tiên bị một người thanh niên vung tay lên liền đem thả đảo mười mấy hơn nữa toàn bộ chết thảm đắng người lúc này bạo l o ạ n lên giết giết người chạy mau a thần tiên thần tiên bị giết mẹ ta nha thần tiên thần tiên cũng có thể chết cũng bị giết cũng khác xem náo nhiệt chạy mau trên vạn người loạn đứng lên người dâm đập người người đẩy người kêu cha gọi mẹ cũng hận cha mẹ mình thiếu cho mình sinh cập trơn bất quá chính là có kia ga lớn ở lại chỗ này tiếp tục xem náo nhiệt cũng có một bộ phận người là tu luyện giả những người này càng muốn lưu lại đến xem thử rốt cuộc là người nào dám xông vào cái này phương viên vài trăm dặm quan trọng hàng đầu long dương tông yến phi chắp hai tay sau lưng dạo bước đi về phía đi thông trên núi nước thang thuận miệng nói hôm nay huyết tẩy long dương tông không muốn chết đi lời này hiển nhiên là cho những đệ tử kiếm nghe mười mấy người không người lại dám ngăn chở yến phi n ữ i bước nam ly cùng đường thập bắt với sau l ư n g yến phi nam ly ngược lại không có gì đường thập bắt nhìn thấy nhìn không thấy cuối thêm đá chỉ cảm thấy quay cùng trời đất leo lên mấy trăm thêm đá phía t r ê người hơn n đạo b ó n g bay vùn vụ xuống. Cầm đầu người đàn ầ u người đ ông trung niên k bộ bộ đi đi, là là huy í vụ kiếm vọt tới hiến phi phụ cận kiếm phong nhắm thẳng vào hiến phi hào tiểu tử người nào có biết nơi này l ờ i mở đầu còn chưa nói hết hiến phi sau lưng nam ly lăng không lên một kiếm chém xuống thanh này tiếng sầm kiếm h trận trận u y ề người đàn ông trung niên thân là long dương tông tiền điện chất sự coi như là nhân vật trung tầng tu vi có thể so với vũ tu giả vũ sứ cảnh dám một kiếm cũng không tiếp lấy theo người đàn ông trung niên vọt tới mấy chục người hù dọa xoay người chạy hoàn toàn không mới vừa rồi đi xuống thời thần thái một đám túng bao cái này thì chạy vẻo s i u s i u s i u sau một khắc vô số hàng quang chạy những thứ này bóng người b ắ n tới nhất thời vang lên kêu thảm liên miên đồng thành đặt tới hai mươi mấy người từ trên thềm đá lan xuống nam ly quay đầu liếc về liếc mắt đường thập bát lại thấy đường thập bát mặt đầy cười đ ư ớ c tiểu từ ngươi hạ thủ thật ca đường thập bát xoa một chút mồ hôi chán đạo dùng có cần hay không như vậy tốn s ứ c à, ta đây cơ quát thảm khí có thể có thể so với ngươi kia bất chuyển nhiều đấu xem như ngươi lợi hại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ cái gì đường thập bát vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi đi đem chiến lợi phẩm c ũ thu ai, một vị ngân nghiêm láo giả đứng ở trước trước cửa điện láo giả phía trước mấy chục số hiệu long dương tông đệ tử bày ra một cái kiếm trận không cần nói n h ả m nói nam h i n h phá trận được rồi nam ly càng là dứt khoát tay cầm tiếng sấm kiếm trực tiếp nhảy vào trong kiếm trận chỉ một thoáng kiếm trận vận chuyển kiếm quang lợn lờ đang đằng s ắ c khí mấy chục người đem nam ly bao bọc vây quanh nam ly hứng thú đ ạ i phát có tiếng sấm bảo giáp hộ thể hắn càng là nắm chắc trong lòng ba mươi sáu đường thiên sắt kiếm đang vang rền dưới kiếm sử dụng ra uy lực tăng lên gấp bội nhưng mà kiếm này trận cũng rất có nhiều chút môn đạo trong lúc nhất thời mặc dù không làm gì được nam ly nam ly cũng phá không trận nam h u n h ngươi có được hay không h đường thập bắt nhìn mấy lần hô lớn thiếu đặc biệt sao nói nhảm mấy chục người đánh một mình ta nào dễ dàng như vậy phá đừng có gấp lại cho ta một chút thời gian ta có thể được thời gian yến phi bây giờ muốn chính là thời gian quá nhiều một giây tiểu hắc là hơn chịu được một giây thống khổ mấy hơi sau yến phi trực tiếp xuất thủ không cần gì thân pháp cũng không cần vũ ký gì hắn trực tiếp nhảy đến nam ly bên người cũng cho ta chết kiếm nguyên hội tụ sau đó buộc phát ra vạn kiếm tệ phát trừ nam ly chỗ phương hướng cơ h ộ i là ba trăm sáu mươi độ không g ó c chết kinh s ạ chương hai trăm chín mươi tám tiếp tục trong nháy mắt giết ba mươi sau cái long dương tông đệ tử tạo thành kiếm trận tiến phi đứng ở trung ương kiếm nguyên bạo thể mà ra vạn tên cùng bắn sở hướng phi mỹ toàn bộ bao trùm toàn phương vị ba mươi sáu người trong nháy mắt bị sắc bén kiếm khí bao phủ kiếm ngăn cản trực tiếp băng đoạn người trực tiếp bị bắn thủng có người thậm chí ở bên trong thân thể vài đạo kiếm khí ba mươi sáu người trong nháy mắt toàn bộ ngã xuống đất từng cái trên người đều có ít nhất một cái lô máu tiên huyết ồ ồ x s n g ra không cần thiết chốc lát nối thành một mảnh nam ly trực tiếp lên người hắn không thấy trên đạo trường một màn không thể nào hiểu được tiến phi làm sao hạ thủ ác như vậy tuyệt như thế quả quyết đường thập bắt cũng mặt đầy sợ hãi nhìn chằm chằm Trước trước lão giả. Lão giả so、m người người c người là ai yến phi không nói một lời đi nhanh hướng l ã o giả l ã o giả kia đã bị yến phi sát khí chấn hiếp hắn không tự chủ được sau lùi lại mấy bước thằng đến không thể lui được nữa yến phi đến phụ cận chính là một trường lao giả bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể ngưng tụ chọn đời tu vi y ế n phi đánh ra một trường ẩm ẩm trường kích phát ra một tiếng nổ vang sau đó lão giả kia miệng phun tiên huyết bay rớt ra ngoài đem trước điện môn trực tiếp đụng nát sau khi rơi xuống đất chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng cũng bay lên lại phun một búng máu lão giả nửa ngất thân cuối cùng khí lực chỉ chỉ y ế n phi người người rốt cuộc là ai ta long dương t ô n g căn không đạt tội phúc lại vừa là một búng máu lão giả không có tiếng hơi thở t i ê n điện trưởng lão một trường đánh gục lần này tất cả mọi người cũng ốc những đệ tử kia bốn phía đánh tan không muốn sống chạy t i ế nam phi chính là vượt q u láo giả huynh i thể, cơm năm chứ ta cơm năm cái gì hiến đại ca cho ngươi triển lãm cá nhân hiện tại cơ hội nhìn một chút ngươi phí nửa ngày tinh thần sức lực ngay cả một chim trận cũng phá không còn phải t i ế n đại ca tự mình động thủ ai nam ly hơi giận nói phí nửa ngày tinh thần sức lực ta mới vừa phát vũ kiếm ngươi như vậy đi ngươi thế nào không được t i ế n đại ca không xem trọng tạ ả coi trọng ngươi đáng tiếc nhìn lờ là... ba một cái tắt ở đường thập bát béo ngậy trên đầu đường thập bát kêu thảm một tiếng cả giận nói ai u họ nam ta một lần nữa trịnh trọng cảnh cáo ngươi đánh lại đầu ta ta cho ngươi nếm thử một chút ta truy mệnh liên lỗ u a đến ngươi đi thử một chút hai cái kỳ lạ không biết buồn t i ế n phi một đường cường thế cứu tiểu h ắ cũng c bắt buộc phải làm nhưng trên đạo trường mấy vị kia láo giả t i ế n phi không có hoàn toàn chắc chắn dầu gì long dương tông cũng coi là danh tiếng không tiểu tiên môn trưởng môn thực lực hoàn toàn có thể đạt tới vũ tu giả vũ hoàng cảnh hậu kỳ đỉnh phong thậm chí vũ đế cảnh đều có thể bước nhanh mà đi sau đó cơ h ộ i là bước đi như bay long dương tông đỉnh núi đã dần dần xuất hiện trong tầm mắt có người sông sơn môn u tin tức tự nhiên chuyển tới long dương chân nhân trong t hai mới đầu hắn không thèm để ý cái thứ nhì tin tức chuyển tới tiền điện chấp sự bị giết hắn vẫn không quá để ý cái thứ ba tin tức tiền điện trưởng lão bị giết hơn nữa còn là một trưởng coi mạng long dương chân nhân lúc này mới hỏi là người nào báo chuyện không nhận ra yến phi khi lý hồ đồ không nói ra cái dĩ nhiên long dương chân nhân mới để cho tam trưởng lão nhìn một cái kết quả tam trưởng lão mang theo bốn cái đệ tử thân truyền đem yến phi ngăn trở t r ù n g hợp tam trưởng lão cũng chưa từng thấy qua hiến phi long dương chân nhân đi tây hoàng sơn thời điểm tam trưởng lão ở sơn môn chấn giữ đi thông đỉnh núi đạo tràng trên bậc thang tam trưởng lão ngăn ở hiến phi trước mặt liếc mắt một cái hắn cũng ăn không nhỏ cả kinh hiến phi tuổi tác thật sự là quá nhẹ hai mươi tuổi ra mặt tam trưởng lão thậm chí không tin tiền điện t r ư ở n g lão sẽ bị người này một trường đánh gục người là người nào hiến phi thần hồn đem tam trưởng lão phong tỏa xem xét bên dưới trong lòng có một đánh giá lão già này tu vi hẳn là đạt tới vũ hoàng cảnh nhưng không cao hơn vũ hoàng cảnh trung kỳ sở dĩ một đường rết tới sân môn là chính là đem mấy vị này vũ hoàng cảnh cao thủ thách ra từng cái kích phá không cần nói nhằm nói long văn cổ kiếm cầm trong tay t i ế n phi sắc mặt tâm lãnh trong mắt sát cơ chất động tam trưởng lão cảm nhận được phần này sát khí trong đáy lòng cũng có chút lạnh cả người tiểu h ư u tông cùng ngươi không thủ không o á n đi ngươi đột nhiên chạy đến tông đại khai sát giới có thể hay không nói lên cái danh hiệu tới t i ế n phi đơn giản hai chữ cửa ra t i ế n phi trực tiếp xuất thủ tới so với tam trưởng l ã o thấp một ít yến phi nhảy lên một cái đại bằng dương cánh lăng không chính là một kiếm kiếm mang hiện lên hàn quang mang theo phá vỡ không khí tư tư thanh tại trong h ư không hoa qua một cái ưu mỹ mặt q u ạ t đánh xuống kiếm chưa tới không ai sánh bằng sát khí cùng kiếm uy chiếu nghiêng xuống tam trưởng lão tin người này s á t thực có một t r ư ở n g đánh gục tiền điện trưởng l ã o bản lĩnh đối mặt vũ tu giả thiên đạo tu luyện giả tuyệt không dám liều mạng cận thân chém giết là bọn hắn hoàn cảnh xấu tam trưởng lão nhanh trong lớp mình một kiếm này bổ vào trên thềm đá tương thạch dai trừ ra ba thước bao sâu một đạo ránh đá vụn bay tán loạn bốn phía bắn nhanh tam trưởng lão bay ngược ba trượng khoảng cách như cũ cảm nhận được cạo mặt đau nhức kiếm khí th chẳng lẽ là trưởng môn sư huynh trong miệng cái đ ó hiến vi không không thể nào à trưởng môn sư huynh nói hắn chắc chắn phải chết làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này tiểu t ử này không phải là nhập mà sao long vừa nghĩ trên tay không dám t h ở ơ tam trưởng lao tay cầm một tấm bùa chú trong miệng khẽ đọc một câu khi phụ chú cuối cùng hóa thành một vệ kim quang chạy hiến phi bắn nhanh m à đồng thời hiến phi trong tay cũng là một vệ kim quang bắn ra lưỡng đạo kim mang chính xác đụng vào nhau tam trưởng lao tấm bùa này nguyền rủa chính là vàng d ầ phụ là đem kim chi lực ngưng tụ ở phụ chú thượng mà thành kích thích sau giống như một đạo kim thuộc tính lợiếm t i ế n vi dùng nhưng là cánh phượng linh vũ hắn đã thích hơn nữa trên thói quen sử dụng cánh phượng linh vũ vật này so với kích thích kiếm khí tốt dùng nhiều kích thích kiếm khí tiêu hao trong cơ thể kiếm nguyên vật này cũng không giống nhau t i ế n vi nghĩ tới nhất định tìm thời gian đi đồng ra kia hai quả khác cánh phượng linh vũ để lại cho đồng ra đáng tiếc cánh phượng linh vũ tuyệt không phải vàng dòng phù có thể kháng cự vàng dòng phù biến thành kim quang trong nháy mắt bị đánh tan cánh phượng linh vũ thế đi không thay đổi tam trưởng lao dưới sự kinh hãi lại lấy ra một mặt gương đồng trên gương đồng bắn ra một đạo ánh sáng lạnh lẽo bắn chúng cánh phượng linh vũ kết quả trực tiếp bị cánh p h ư ợ n g linh vũ đánh nát phúc long dương tông tam t r ư ở n g lão có nằm mơ cũng chẳng ngờ ở yến phi trước mặt y đ ò i đến năm ba cái hô hấp thời gian liền bị tuyệt sát sư minh trương hai trăm chín mươi chín tiếp tục trong n g á y mắt giết cánh p h ư ợ n g linh vũ bắn thủng tam t r ư ở n g lão n g ư ợ c đồng thời phía trên thềm đá lại vừa làm ấ y bóng người bay yến phi triển lộ ra sắt khí đã đủ để bị trên đạo trường long dương chân nhân cảm giác tia di thiên sắt khí khiến cho long dương chân nhân cũng có chút kinh ngạc lý do an toàn hắn lại để cho tứ trưởng lão đi giúp tam trường lão một tay đáng tiếc c h ế một bước mắt thấy tam trưởng lão bị một vệ kim quang đánh xuyên lồng ngực tứ trưởng l ã o bạo nổ giống một tiếng đến phụ cận tam trưởng lão còn chưa ngã xuống hắn trực tiếp đem đỡ nhìn lại tam trưởng lão trong miệng không ngừng hướng tới trào tiên h huyết tam trưởng lão hai mắt t r n trọn muốn nói chuyện miệng đầy tiên huyết dám không nói ra tay hắn gắt gao nắm tứ trưởng l ã o cánh tay ho khan một cái hắn ho khan một cái tam trưởng lão ngươi tứ trưởng l ã o tránh nhìn một cái nhất thời vô cùng khiếp sợ bởi vì hắn là đi tây hoàng sơn hơn nữa h ế n phi nhất n i ệ m nhập ma thời điểm hắn cũng ở tại chỗ hắn nhờ h ế n phi cuối cùng tiêm một cái ánh mắt không ít người lúc ấy đều bị ánh mắt kia rung động ai cũng không muốn bị cái này một cái ma đầu để mắt tới càng không muốn một ngày nào đó sơn môn bị huyết tẩy tứ trưởng l ã o không nghĩ tới là hết thể đến như vậy nhanh là n g ư ơ i y ế n phi nghe được tứ trưởng l ã o trong miệng thốt ra y ế n phi hai chữ tam trưởng l ã o rốt cuộc tin kêu một đôi trận tròn mắt trực tiếp nhắm lại tuyệt khí bỏ mình y ế n phi ngươi ngươi lại không có chết ngươi ngươi lại x ô n g ta sơn môn c h u diện ta long dương tông đệ tử ngươi ngươi cái này ma đạo lại tới một không tệ loại này vũ hoàng cảnh trung kỳ đối thủ tụ tập trung một chỗ còn thật khó đối phó từng bước từng bước đến vừa vặn đây chính là yến phi muốn kết quả trong nháy mắt c u n g bá khí đấu đá quá khứ yến phi không xuất thủ thi t r i ể n ra tuyệt đối chấn nhiếp dùng khí thế chấn nhiếp tứ trưởng lão tứ trưởng lão biết yến phi lợi hại hắn đã cực hạn vận chuyển tu vi toàn bộ tinh thần phòng bị nhưng yến phi tuyệt đối chấn nhiếp là cưỡng chế tính tứ trưởng lão như cũ cảm nhận được gáp lực tự lớn toàn thân hắn lòng đang phòng bị yến phi lại quên mới vừa bắn chết tam trưởng lão đạo kim còn kia cánh vượng linh vũ đã quán chu yến phi hồn lực hết hệ toàn bằng yến p i lái hắn thậm chí có thể chỉ dựa vào ý niệm khởi động cánh vượng linh vũ công kích chỉ thì không bằng từ tam trưởng lão còn đưa đến yến phi phát một kiếm tứ trưởng lão trong lòng giật mình lại bị tuyệt đối chấn n hiếp sự chú ý phong tỏa y ế n phi đột nhiên hắn phát hiện yến phi khỏe miệng dâng lên một vệ t à tàn đủ cười thầm nghĩ trong lòng một tiếng không được nồng đậm khí tức tử vong trong nháy mắt nổi lên trong lòng bên hai động một cái sau lưng lại có tiếng xe gió tứ trưởng lão đang muốn xoay người hắn đã thấy kim quan g kia từ chính mình trước ngực bắn ra cánh vượng linh vũ giết một cái qua lại liên tiếp đánh gục long dương tông hai vị trưởng lão mới về đến yến phi trong tay tứ trưởng lão mặt đầy không tưởng tượng nổi hắn chậm rãi cúi đầu nhìn thấy trước ngực mình lỗ má trong lúc nhất thời đầu góc trống rỗng chỉ cảm thấy cả người trên giới khí lực cũng vào giờ khắc này bị quất không yến phi ngươi ngươi ngươi thật là ác độc thủ đoạn hừ hừ ta làm a thủ đoạn tự nhiên ngoan tuyệt không phải sao ngươi sẽ không có kết quả tốt ta có hay không kết quả tốt ít nhất ngươi là không thấy được sư phó sư phó họ yến ta với ngươi hợp lại tứ trưởng lão mang đến mấy người đệ tử nộp phát trung quan hướng về phía yến phi giống giận cũng không dám tiến lên hắc hắc mấy cái này giao cho ta đừng đừng a lưu cho ta hai cái loại này đệ tử yến phi không dùng ra tay nam ly m ộ có có、so、trước cái dài cảnh giới cơ hồ liền muốn đột phá đến vũ vương còn thiếu một chút tổng hợp sức chiến đấu không yếu nhưng cũng chưa chắc có thể một chiều tiêu diệt những đệ tử này đáng tiếc nam ly với đường thập bát lại tạo thành một loại tổ hợp một cái nhìn qua khí thế hung hăng đưa tới đệ tử chú ý lúc này vừa vặn là đường thập bắt kích thích cơ quát đánh lén thời cơ tốt nhất kết quả nam ly một cái không dứt tới đều bị đường thập bắt cho ám sát t i ế n phi tự mình đi lên đường thập bắt cùng nam ly yêu làm gì hắn đã không tâm tư quản đỉnh núi đạo trên trận nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão ở cách đó không xa lẳng lặng nhìn long dương chân nhân ngay tại tiểu h ắ c trước mặt tiểu h ắ c bây giờ khí tức hết sức yếu ớt s á c thực đến t o i thót trình độ nhưng nó vẫn ở chỗ cũ chống giữ tây hoàng sơn khen ú i hiến phi đối với hắn cuối cùng một phen chính là nó sống đến bây giờ động lực mỗi một lần không chịu nổi thời điểm trong đầu của nó sẽ hiện ra hiến phi mặt cùng với mấy năm nay cùng với yến phi một màn một màn huynh đệ tin tưởng ta ta sẽ không chết ngươi cũng phải còn sống dùng không bao lâu chúng ta sẽ còn tái tụ chúng ta cùng nhau lên trời xuống đất đi thêm i n g a i một câu nói trông coi tiểu hát thú hồn ba ngày qua k i u long dương chân nhân thử vài chục lần linh hồn lạc ấn cũng không cách nào khác ở tiểu hát thú hồn thượng hôm nay lần này nếu như vẫn là không được coi như hắn lợi thêm tiểu hát cũng tuyệt đối không chống đỡ được đi đứng ở tiểu hát trước mặt long dương chân nhân đã làm tốt chuẩn bị n g h xúc bản tọa thật không nghĩ ra ngươi bất quá chính là một cái sốc sinh k i là như thế định tính h ừ nếu như ngươi thuận theo bản tọa từ nay về sau còn có thể sống nhưng nếu như ngươi tiếp tục chống cự hôm nay bản tọa thu không ngươi liền lấy ngươi thú đan nhị trưởng lao ở cách đó không xa cất cao giọng nói n g h i ệ t xúc ngươi sẽ không phải là còn băn khoăn cái đó hiến phi đây chứ hừ, hừ hắn ừ h sợ rằng đã vào vào luân hồi ngươi buông tha đi đừng cho mặt không mớn sư m i n h cũng là nhìn chúng thực lực ngươi lúc này mới cho một mình ngươi sống tiếp cơ hội tiểu hát chậm rãi mở mắt ra ánh mắt mê ly nhưng lại ẩn hàm tức giận nó chật vận động chuyển động thân thể kéo theo thép dòng xích xác hoa hoa tác hưởng vô cùng đau nhức khiến cho tiểu hát trực tiếp lại nằm xuống đi giống giống giống giống tiếng gầm nhỏ chuyên r a đây chính là tiểu hát thái độ long dương chân nhân sắc mặt lạnh lẽo một tay hóa thành kiếm chỉ đột nhiên bắt đầu liên tục huy động đồng thời long dương chân nhân huyền không lên bay đến tiểu hát phía trên hắn đem từng đạo dấu tay hoàn thành đánh vào tiểu hát đầu không không được tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão toàn bộ tất cả đều bị giết đột nhiên một tiếng hô to chuyển khiếp sợ toàn bộ đạo tràng trên đạo trường trừ long dương chân nhân cùng hai vị trưởng lão còn có mấy vị chất sự bốn mươi chín cái bảy trận đệ tử cùng với mấy trăm long dương tông nội môn đệ tử một giọng, tất cả mọi người hơi khiếp sợ hô đầu hàng người cơ hồ là liền lăn một vòng đi tới đạo tràng quá thật đáng sợ tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão chết chết ngũ trưởng lão lúc này cả giận nói ngươi nói cái gì không thể nào t r ư ơ n g ba trăm huynh đệ ta tới bốn dạ là thực sự là hắn hắn tới ngũ trưởng lão vội hỏi ai người nào liên quan hắn nói hắn gọi yến phi đúng liền kêu yến phi hai chữ này nói ra khỏi miệng long dương chân nhân thiếu chút nữa từ không t r u n g t é xuống hắn chưa chắc biết bao sợ yến phi nhưng hắn việt không tin t ế n phi còn sống coi như còn sống hắn cũng không tin sẽ chạy đến khoảng cách tây hoàng sơn mấy vạn dòng bên ngoài phục ngưu sơn nhưng là hắn chỉ quyết hoàn thành một nửa không cách nào dừng lại long dương t r â n nhân đúng là quá coi trọng tiểu hắc nếu không hắn cũng sẽ không cố gắng thử ba ngày bây giờ chính là hắn cơ hội cuối cùng hắn xác thực thực sự không muốn để cho cường hãn như vậy tiểu hắc cứ như vậy chết nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão đều tại tây hoàng sơn gặp qua hiến phi ngươi nói cái gì chính hắn nói hắn gọi hiến phi quá quá ác tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão một cái nháy mắt tất cả đều chết quá thảm ngũ trưởng lão cùng nhị trưởng lão minh bạch loại sự tình này chính là một người học trò sao dám nói vậy nhưng bọn hắn với long dương chân nhân như thế tuyệt không tin hai vị trưởng l ã o cùng với mấy trăm nội môn đệ tử cùng l ặ n g lặng nhìn về phía đi thông đạo tràng nước thang mấy hơi sau không thấy người phô thiên cái địa sát khí đã đến sát khí vô hình vào giờ phút này lại hóa thành một cơn gió lớn từ trên đạo t r ư ờ n g hô khiếu nhi qua hai nhị sư huynh t ố t nồng sát khí loại cảm giác này đi theo tây hoàng thượng thời điểm thật có chút tương tự nam trưởng l ã o sắc mặt ngưng trọng nói nhị trưởng lao thương lông mi khóa chặt chẳng lẽ tại loại này dưới cục diện ở ba đạo đ ỉ n h cấp cường giả trước mặt hắn thật còn có thể sống sót nhị sư huynh tiểu tử này tà muốn rất có thể tam sư huynh tứ sư huynh cũng không trở thành nhanh như vậy liền chết ở trong tay hắn chẳng lẽ hắn tu vi lại tình tiến nhị t r ư ờ n g lão quay đầu liếc về liếc mắt tiểu hắc mấy hơi sau đạo hỏng bét hắn nhất định là hướng về phía nghệ i t súc tới ngươi là nói hắn cùng với nghệ i t súc một nhất định có cảm ứng nào đó cho nên mới một đường đổi k i ị m phục n g u sơn đang khi nói chuyện nấc thang nơi văng ra một đạo thân ảnh mọi người nhất thời sửng sốt một chút không phải là yến vi là một tên mặt thẹo thanh niên nam tử đầu mũi cua một thân thanh sắc kiếm bảo trong tay thanh kiếm lầy hảo cường kiếm uy không bao lâu một cái quả cầu thịt leo lên hai vị trưởng lao trố mắt nhìn nhau hiển nhiên bọn họ đối với nam ly cùng đường thập bắt ấn tượng không sâu đây là cái thứ gì tiêu báo chuyện đệ tử t h ở dốc nói bọn họ bọn họ là yến phi đồng l o a giờ khắc này nam ly cùng đường thập bắt rốt cuộc nhìn thấy trên đạo trường một màn chưa từng thấy qua tiểu hát tôn đường thập bắt trong nháy mắt kinh ngạc đến n gây người ngay cả thở hơi thở cũng quên nam ly cũng s ư n g sốt cầm kiếm tay không tự chủ được đang phát run nam ly chỉ cảm thấy trong lồng ngực tức giận thẳng hướng trên đỉnh đầu đụng tiểu hắc huynh đệ nam ly một giọng khiến cho tiểu h ắ c lần nữa mở mắt ra tiểu h ắ c phảng phất tới mấy phần khí lực to lớn thân thể động động nghiêm xúc còn không khuất phục bản tọa hôm nay hàng phục không ngươi vậy thì đưa ngươi đi chết long dương chân nhân hét lớn một tiếng trực tiếp đem tiểu h ắ c đẻ xuống có lúc nam ly tính cách có chút sợ đầu sợ đôi nhưng nam ly huyết tính không kém thấy như vậy một màn nam ly trực tiếp huy kiếm liền sung lên huynh đệ chống nổi chúng ta tới thanh âm có vài phần nghẹn nào không biết là bởi vì tức giận hay lại là cái gì hư côn vọng tiểu nhi dám ở ta long dương tông dương a i tìm chết ngũ trưởng lao huy động phát trần trực tiếp ngăn trở nam ly nhị trưởng lao vẫn ở chỗ cũng nhìn nấp thang nơi hắn đã thấy một bóng người đang ở dâng lên gương mặt đó đã sớm khắc ở hắn sâu trong linh hồn không sai chính là chỗ này nở mặt k i a m ộ t đôi mắt đã dần dần dâng lên hồng sắc hiến phi đi tới đạo tràng nam ly bên kia đã giao thủ mặc dù có hai món huyền giai bảo khí trong người nhưng là nam ly theo so với ngũ trưởng lao cảnh giới kém quá nhiều vừa mới giao thủ liền rõ ràng không địch lại đường thập bắt nhắm ngay cơ hội thỉnh thoảng cho ngũ trưởng lao tới mấy lần lại khiến cho nam ly vãn hồi cục diện tình thế nguy cấp hiến phi cái gì cũng không muốn nói hắn đem long văn cổ kiếm thu hồi h u y ệ n hóa ra minh sắt tả kiếm chỉ một thoáng minh sắt tả bên trong kiếm một trăm l i n đoan hồn không ngừng hướng ra bay phát ra trận trận tiếng quỷ khóc sói chu thanh âm chớ nói long dương tông đệ tử chính là ngũ trưởng lão nhị trưởng lão nơi nào thấy qua loại tràng diện này đầy trời đều là bay x o a y đoan hồn từng cái đoan hồn đều lộ ra dữ tợn biểu tình huynh đệ ta tới đơn giản năm chữ hiến phi sách minh sắt tả kiếm chạy thẳng tới long dương chân nhân nhị trưởng lão ngăn trở hắn nhị trưởng lão tu vi đã đạt đến vũ hoàng cảnh hậu kỳ không tính là yếu nhưng hắn quả thực không muốn cùng yến phi giao thủ dưới mắt không có biện pháp nhị trưởng lao tay cầm một thanh t r ư ờ n g kiếm trực tiếp ngăn ở yến phi trước mặt yến yến phi ngươi cho bản tọa đứng lại vô pháp vô thiên yến phi khí thế trong nháy mắt bùng nổ không ai sánh bằng c u ồ n g bạc khí trực tiếp bao trùm toàn bộ đạo tràng vạn quỷ phệ hồn minh s á t tà trong kiếm ẩn chứa những thứ này van hồn cũng không phải là bay ra ngoài hủ dọa người van hồn cũng là hồn lực bởi vì khi còn sống những người này phần lớn đều là phạm nhân hồn lực không mạnh nhưng là một trăm ngàn oan hồn đó chính là một chuyện khác yến phi hồn lực tăng cường nhất là nảy sinh ra ma hồn ma hồn khống chế hoan hồn nước chạy thành sông vạn quỷ phệ hồn cũng coi là hiến phi tự đi l ĩ n h nộ một loại thần hồn công kích pháp môn chỉ một thoáng vô số hoan hồn chạy nhị trưởng lao x u ố n g lại thượng nhị trưởng lao rơi khiếp sợ phục thêm một viên tiếp theo linh đan bên ngoài cơ thể nhất thời gắn đầy hạo nhiên chính khí những thứ này hạo nhiên chính khí khiến cho hoan hồn môn trong lúc nhất thời không dám gần người kiếm ra kinh phong lôi minh sát ta kiếm vạch qua một mảnh huyết quang càn quét nhị trưởng lão nhị trưởng lão phi thân lên khó khăn l ò n tranh thoát h ắ n cũng nhìn ra hôm nay h ế n phi đến không phải là người chết chính là ta sống. ỉ vào một thân hùng hậu tu vi đến chỗ cao nhị trưởng lão lăng không nhất kiếm đâm thẳng yến phi kiếm phong nhanh như chấp một loại b ư ớ c gần ba thước hai thước một thước、Phúc. cuối cùng một cái trước mắt yến phi thoáng xoay người một kiếm này trực tiếp đâm trúng hắn vai trái một kiếm trúng mục tiêu nên cao hứng nhưng là nhị trưởng lão lại cười không nổi một kiếm này hắn cơ hộ dùng toàn lực lại không có thể đem yến phi đầu vai một kiếm đâm thủng kiếm phong đâm vào ước chừng khoảng bốn t h ớ c hơn tám mươi tuổi hắn đột nhiên trong lòng r u lên một kiếm này yến p i muốn tách rời khỏi cũng không khó khăn hắn trong n h y mắt hắn nhìn thấy yến phi giữ t ậ n trên mặt chẳng những không có thống khổ chút nào biểu tình ngược lại dâng lên một vệ tà tàn ụ cười thầm nghĩ trong lòng một tiếng không được nhị trưởng lão bạc kiếm liền muốn chạy đối với yến phi mà nói dưới mắt tranh chính là một thời gian lại không nói chính mình trước có thể hay không đối phó một cái vũ hoàng cảnh hậu kỳ cực giả coi như có thể muốn trong thời gian ngắn giải quyết đây là biện pháp duy nhất lấy huyết đổi mệnh khoảng cách gần như vậy huyền xương kiếm mạch bên trong huyền xương kiếm khí dọc theo kiếm thể nhanh trong cắn trả nhị trưởng lão đồng thời một đạo kim khuyết kiếm khí từ yến phi mi tâm phát ra bán thẳng đến nhị trưởng lão m minh sắt t ả kiếm từ một bên kia chém về phía nhị trưởng lão thuấn phát ba chiêu liền một cái lực cầu g i ế t trong c h ư ớ c mắt chương ba trăm linh một t h ô n t h i ê n m a công lấy huyết đổi mệnh nghĩ tưởng trong thời gian ngắn nhất đánh bại một cái vũ hoàng cảnh hậu kỳ cao thủ đây là tốt nhất cũng là tối phương thức hữu hiệu l i ê n hợp lại một cái ác chữ nhưng là lần này tiến phi không chỉ có xé đối nhị trưởng lão ác còn phải đối với chính mình ác một ít đầu vai đau nhức tiến phi không quan tâm chút nào hắn đã thành thói quen giờ khắc này ba chiêu thể phát nhanh chuẩn ác nhị trưởng lão có nằm mơ cũng chẳng n ờ tiến phi liệu mạng bị thương dám không tránh p h ả đồng thời nhị trưởng lão cưỡng ép túi đầu đạo này kim khuyết kiếm khí trực tiếp đem đỉnh đầu hắn búi tóc đánh rơi chớ búi tóc ngọc trâm từ lúc này bị phấn vụ thoái một con hoa phát trong nháy mắt lưu loát nguyên nhìn qua tiên phong đạo cốt nhị trưởng lão bây giờ với người điên cũng không kém tránh thoát hai đạo kiếm khí bên kia minh sát tạc kiếm nhị trưởng lão là không thể tránh né kiếm phong càn quét tới dễ như bỡn nhị trưởng lão chỉ có thể đem hết toàn lực ỷ vào hùng hậu tu vi chống cự một kiếm này không có thể trực tiếp đem nhị trưởng lao chém chết quét nhị trưởng lao ngang hông kiếm phong quét vào da thịt khoảng hai tấc có thể rất cứng g á n h vác kiến phi một kiếm nhị trưởng lao tu vi sát thực cường hãn nhưng là sau một khắc s á t mặt hắn dị thường kinh hoàng kiếm phong vào thịt cùng ẩm tiên huyết nhị trưởng lao phát hiện trong kiếm phong lộ ra một cổ cường đại dị thường hấp lực đem chính mình quanh thân bao phủ trong cơ thể tinh huyết đang lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ bị cưỡng ép chóc a têu t h ả n một tiếng nhị trưởng lão bạc kiếm liền lui ngắn mùi hai ba tên hô hấp thời gian minh sắt tà kiếm liền uống nhị trưởng lão trong cơ thể một phần tư tinh huyết huyết dịch chạy hết tu vi tổn hao nhiều nhị trưởng lão chỉ cảm thấy c h ó n g váng đầu huyễn tiến vi từ trước đến giờ là không ra tay thì thôi xuất thủ là bệnh thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi nhất là ở thời điểm này đầu vai máu chạy ồ ạt tiến vi hoàn toàn xem nhẹ thân hình trợn như bóng với hình theo sát nhị trưởng lão lại vừa là một kiếm đánh xuống quét nhị trưởng lão lại tránh n h ấ t kiếm nữa ba thức liên kích kiếm thức liên hoàn nước chảy mây trôi dị thường lưu loát t i ế n phi bây giờ là từng bước ép sát nhị trưởng l ã o chính là vừa lui lui nữa kinh hại không thôi ba kiếm đi qua nhị trưởng l ã o không thể tránh né lại bị hiến phi quét trúng một kiếm bị đau nhị trưởng l ã o lắp người một cái suýt nữa ngã quỵ ở nơi này một cái trước mắt hiến phi lại thu minh sắt tà kiếm tay phải biến hóa trưởng chạy thẳng tới nhị trưởng lao ngực một trưởng vô qua nhị trưởng lao không cách nào nữa tránh dưới tình thế cấp bách vận chuyển chọn đời tu vi ở ngực chuẩn bị chống cự yến phi một trường này nhưng lại không có theo dự đoán biết bao mới vừa lựa đạo ngược lại nhị trưởng lao khiếp sợ phát hiện yến phi một trường này để ở đ ộ ngực mình lại có một cổ hấp lực từ hắn lòng bàn tay lộ ra c ổ lực hút này cùng kêu minh sắt tà kiếm ẩm huyết lực hoàn toàn bất đ ộ n g c ổ lực hút này lại đang hấp thu trong cơ thể mình linh lực hấp nhân tu vi đoạt nhân t i n h nguyên nhị trưởng lao khiếp sợ không thôi loại này đoạt nhân tu là công pháp nhất định là ma công yến phi hiện tại đang thi triển sắc thực sắc thực chính là ma công và năm chức ma đạo trí tôn thôn thiên ma tôn tu thôn thiên ma công lúc tới trên đường yến vi đã đem thôn thiên ma tôn trí nhớ chải vớt xong để cho hắn cảm giác p h ấ n chấn chính là chỗ này thôn thiên ma công thôn thiên ma công t h á n h cấp ma công thôn vệ chính là cuối cùng áo nghĩa nói cho cùng chính là cường đoạt người khác tu vi tinh nguyên cho mình dùng nếu như công lực đủ lời nói thậm chí có thể thôn vệ đối thủ thần hồn thậm chí còn trí nhớ giữa đường yến vi nhưng mà thử vận chuyển một loại kém nhất trọng tâm pháp thôn thiên ma công đ ệ nhất trọng nhất định phải ở c h ạ m đến thân thể đối phương dưới tình huống mới có thể cưỡng ép hấp thu đối thủ tu vi và tinh nguyên nếu như đạt tới đệ nhị trọng là có thể cách không cưỡng ép hút lấy nếu như tiếp tục tăng lên là phạm vi mở rộng đến cuối cùng nhất nghiệm bên dưới phương viên trăm dặm có cây khô kiệt thật sự có sinh linh toàn bộ ở thôn p h ệ trong phạm vi hơn nữa trừ t i n h nguyên sinh mệnh lực cùng tu vi chính là chỉ nhớ linh hồn như thế có thể thôn p h ệ hấp thu y ế n p h i cũng là ô m thử một lần thái độ dùng một chút kết quả chỉ cảm thấy nhị trưởng l á o trong cơ thể linh lực cùng tinh nguyên đang từ bàn tay mình tâm vào vào bên trong cơ thể trong lòng vui mừng tốt một môn ma công xem ra ta là truyền thừa đúng có thôn thiên ma công lấy được linh lực cũng không cần giới hạn ở linh đan cùng linh tài từ đối thủ nơi đó hút lấy hơn trực tiếp tu vi tốc độ tăng lên cũng nhất định tăng nhanh t r ư ớ c lần đầu tiên thử ước ép hấp thu năng lực có hạn nhị trưởng lão kích thích linh lực đem yến phi tay văng ra kết quả yến phi t i ể u thật giống phụ cốt chi thư bên trái một đạo kiếm khí bên phải một đạo kiếm khí thẳng đến đem hai cánh tay hắn hai chân toàn bộ xuyên thủng sau đó sẽ là một trưởng kia nhị trưởng lão cả người đâm máu vô cùng thê thảm nhưng cũng chỉ có thể tùy ý yến phi hấp thu hắn tu vi và tây nguyên minh sắt ta kiếm ẩm huyết yến phi hấp thu tây nguyên cùng linh lực hai không chế mãi song song tăng lên không bao lâu nhị trưởng lão là được một cổ thây khô nam ly cùng đường tập h bát mặc dù thắng không ngũ trưởng lão ngũ trưởng lão cũng rất khó trong thời gian ngắn thủ thắng diện nhị trưởng lão t i ế n phi tay cầm mình sát tà kiếm nhìn thẳng l o n g dương chân nhân k i u l o n g dương chân nhân linh hồn đ ă n ký cuối cùng một đạo dấu tay đã hoàn thành chỉ n g h e r ắ c r ắ c r ắ c rắc hai tiếng giòn vang lưỡng căn b à n lòng trụ thượng thép dòng ống khóa toàn bộ bị y ế n phi chặt đứt l o n g dương chân nhân tránh liếc mắt nhìn nhìn một cái bên dưới tâm thần đại loạn nhị trưởng lão t h â khô khiến cho trong lòng hắn không khỏi phát lệnh đột nhiên một áng đỏ tho á n g qua kia bảy mươi bảy bốn mươi chín cái bảy trận chấn áp tiểu hắc đệ t chính là đệ tử như thế nào ngăn cản cân nhắc tiếng kêu thảm thiết cùng chuyển tới chín người đệ tử bị một kiếm chém chết nhất thời huyết p h u n như chú thích kia cái gọi là trận pháp tự nhiên cũng không còn tồn tại long dương chân nhân lại còn không chuẩn bị bung tha hắn hung tợn nhìn phía dưới tiểu hắc đầu ngón tay nhất chỉ dấu ấn toát ra hào quang màu vàng kim nhạt huy động kiếm chỉ liền muốn đem nhất chỉ dấu ấn điểm xuống tình thế nhìn g cân treo sợi tóc long dương chân nhân chỉ cảm thấy bên thai chuyển tới một tiếng rít l a n g liệt s á t cơ đập vào mặt m à khỏe mắt liếc qua liếc một cái cuối cùng một đạo kim mang long dương chân nhân tu vi có thể so sánh với vũ tu giả vũ hoàng cảnh định phong thậm chí một cái chân đã bước vào võ đế chi cảnh trong b i ể n ý thức của hắn đã đúc thành đạo hồn hắn có thể xác định đạo này kim mang đối với mình tuyệt đối cụ có trí mạng lực sát thương nếu như tiếp tục hoàn thành linh hồn là c ấ n chỉ sợ mình cũng phải bị đạo này kim mang đánh trúng đến lúc đó có thể hay không hàng phục cự viên chưa từng có thể biết chính mình cái mạng già này chỉ sợ cũng chưa chắc có thể giữ được vạn bất đắc dĩ cho dù đến một khắc cuối cùng nguy cấp là bảo vệ thánh mạng long dương chân nhân chỉ có thể bùng tha chương ba trăm linh hai chín long dương bốn hắn vội vàng thu dâu tay thân thể nhanh chóng xoay trọn vô căn cứ né tránh mới tính khó khăn làm tránh phượng xí linh vũ phong mang long dương chân nhân phi thân rơi xuống đất còn lại long dương tông đệ tử toàn bộ tụ lại đến bên cạnh hắn biết rõ hàng phục vô vọng long dương chân nhân liền nổi sát tâm họ yến hôm nay bản tọa coi như hàng phục không cái này n g h i ệ t xúc cũng á t phải khiến nó đầu một nơi thần một n g o nổi giận gầm lên một tiếng long dương chân nhân huyện hóa ra c h ả m lòng kiếm đang chuẩn bị đối với tiểu h ắ t phát ra một kích trí mạng c h ậ n một đạo thân ảnh thoáng hiện trực tiếp ngăn ở hắn cùng với tiểu hát trung gian giờ phút này yến phi đứng ở tiểu hát bên người cảm thụ thoi thóp tiểu hát khó mà hình dung yến phi cách đó không xa ngũ trưởng lão cũng đã trở lại lòng dương chân nhân bên người nam ly tắc lai、like、đến yến phi bên người đường thập bắt nhìn to lớn tiểu hắc có chút sợ hãi lượn quanh một cong đến gần yến phi lấy ra hai quả thú đan yến phi đưa cho nam ly nam ly nhất thời hội ý xoay người đem vứt xuống tiểu hắc trong miệng rồi sau đó hắn huy động tiếng s â m kiếm đem ngoài ra l ư ợ n g căn thép dòng xích sắt chặt đứt quay người lại lần nữa mặt ngó lòng dương chân nhân nam ly cũng là mày kiếm n h u chặn mặt đầy tức giận yến phi ngươi lại thật không chết lòng dương chân nhân bây giờ là vừa tức vừa hận còn có ba phần sợ hãi ngũ trưởng lao liếc về cách đó không xa nhị trưởng lao thầy khô liếc mắt họ yến người ta ma tạc tử t tu luyện ma công đoạt nhân tu là uống nhóm người huyết hôm nay lại dám xông vào ta long dương tông đại khai s á t giới n g ư ơ i n g ư ơ i nói một đống lớn sau ngũ trưởng lao đột nhiên phát hiện phía sau không có gì để nói yến phi cái gì cũng không chối không sai ngươi nói ta là ma được rồi ta chính là ma ngươi nói ta tu luyện ma công được rồi ta chính là tu luyện ma công uống nhóm người huyết đoạt nhân tu là không sai là ta sông ngươi long dương tông đại khai sắp giới ta cũng không chút nào chối như vậy như thế nào đây tiến vi ừng đ ỏ cặp mắt quét nhẹ ngũ trưởng l ã o liếp mắt trong mắt hắn chỉ có long dương t r â n nhân rất là lợi hại về phần cái gì ngũ trưởng lão cơ chính là một chiêu hàng l ã o già kia huynh đệ của ta sở thụ thống khổ hôm nay sẽ để cho ngươi thập đội trả lại long dương t r â n nhân lạnh mặt nói huynh đệ ngươi Ngươi là nói x u ấ t sinh kia là huynh đệ ngươi hừ hừ cùng một chỉ x u ấ t sinh sưng huynh gọi đệ bản tọa cũng là lần đầu tiên nghe nói ngươi đương nhiên sẽ không biết ngươi cũng không cần biết ngươi chỉ cần nhớ phạm huynh đệ của ta tàn sát ngươi cả nhà thật công、rộng. ở c giờ n à phút này g ăn vào thú đan tiểu hát đang nhanh chóng hấp thu thú nguyên lực băng vào tiểu hát nguyên khôi phục cực nhanh nhưng mà bốn cái tỏa lòng câu còn khảm ở xương thịt bên trong nghiêm trọng chế ước tiểu hát hành động người a quan m một mặt âm chầm Ly tiểu nói, n sát sắc chút, hắc ũ không không khôi thánh chính phục, mạng đang trên n g tệ lắm, thánh mạng không lo, chính đang khôi trên người vết roi cũng đi a n g khép l ạ n hỗ ư lưu người, Người n bốn lòng trong g mà làm. cái câu thực đi tỏa quả ở khó h trợ ta ách t ố t tiến vi nhìn lại long dương chân nhân mặc dù hắn hận không được đem long dương chân nhân chém thành muôn mảnh nhưng là tiểu hắc an toàn hắn phải làm hết sức cho tiểu h ắ c tranh thủ thời gian ít nhất phải n h ư ờ n g tiểu hắc cụ có nhất định tự bản thân phòng vệ năng lực tỏa long câu đi sâu vào xương thịt lấy đứng lên dị thường c ậ t vật tiểu hắc bây giờ đã khôi phục không ít cảm giác đau tăng cường nam ly là kiên trì đến cùng ở một mảnh máu thịt be bét bên trong hướng ra phía ngoài lấy tiểu h ắ c d á m định đảm nhiệm ai cũng muốn được đó là như thế nào một loại chỗ đau nó chính là không nói tiếng nào đối diện long dương tông ngũ trưởng lão cùng long dương chân nhân hơi có chút giật mình trường môn t i ê u n g h i ệ t xúc lại đang khôi phục tốc độ khôi phục nhanh như vậy h i ệ n nhiên ngũ trưởng lão đã cảm ứ n g được tiểu h ắ c trên người mơ hồ hiện ra thú hơi thở long dương chân nhân ngân lông mi khóa chặt một cái chạm long kiếm đương ngang trước người kiếm quang l ự lờ hắn chết nhìn tròng trọ kiến phi có chút do dự hoặc có lẽ là đáy lòng của hắn trong có chút sợ hãi ở tây hoàng sơn thời điểm long dương chân nhân trong đám người cái gì cũng không phải hiến phi đối mặt những thứ kia tồn tại là hắn căn không cách nào tưởng tượng chính là như vậy hiến phi dám sống đến bây giờ điều này không khỏi làm cho hắn cảm giác sợ hãi nhị trưởng lão thi thể liền đặt ở vậy khâu phát theo do phiêu mặt đầy không có chút máu vô cùng t h ế thảm nhìn lại hiến phi trong tay thanh huyết kiếm đầy trời hoan hồn còn có hiến phi trong tay trái nắm một chút kim mang trên thực tế hắn thật có điểm hối hận sớm biết hiến phi nhanh như vậy là có thể tìm tới cửa hắn tuyệt sẽ không từ nhỏ hát chủ ý trường môn sư minh xúc sinh kia im miệng. Ngũ trưởng lão mấy hơi sau ngũ trưởng lão lại nói hiến vi cánh tay trái đã bị thương cơ hội khó được à chúng ta được là nhị sư huynh tam sư huynh cùng tứ sư huynh báo thủ long dương chân nhân liếc mắt một cái quả nhiên hiến vi cánh tay trái r ũ t h ấ p thiên huyết đã nhuộm đỏ cả cánh tay hiển nhiên thương không nhẹ vang lên ba vị sư đệ trong lòng của hắn lúc này mới dấy lên chiến ý hiến vi bản tọa hôm nay liền trừ ma vệ đạo chúng đệ tử nghe lệnh giết cho ta đánh chết n g h i ệ t xúc không cần lưu tình ừ chỉ một thoáng mấy trăm đệ tử cùng tê ơ bất quá đẩy trời o a n hồn phát ra tiếng cười q á i dị hay là để cho bọn họ cảm giác lộ chân lông lạnh cả người hiển nhiên long dương t r â n nhân phải ra tay nếu kéo không đi xuống dứt khoát chủ động đánh ra không đợi long dương t r â n nhân xuất thủ t i ế n phi hô to một tiếng nam h i n h động tác nhanh lên một chút thập bát bảo vệ tiểu hắc cùng nam h i n h đường thập bát nhất thời ngẩn người một chút ta ta quá sức ca dứt lời t i ế n phi đã sông lên hắn cánh tay trái này s á t thực t h ư ơ n g không nhẹ bất quá đổi nhị trưởng lão một cái mạng cũng đáng nếu như không giết chết nhị trưởng lão t i ế n phi tính toán đồng thời đối mặt long dương chân nhân cùng nhị trưởng lão chính mình chỉ sợ không có phần thắng một tay cầm kiếm kiếm uy như c ũ không giảm đối diện liên phách, dứt khoát vô số hoan hồn bắt đầu vòng quanh l o n g dương chân nhân bay xoáy l o n g dương chân nhân lại bay thẳng lui trong tay cầm kiếm hắn là như vậy tiên đạo tu luyện giả với hiến phi khoảng cách gần hợp lại tuyệt đối không chiếm được lợi lộc gì đột nhiên l o n g dương chân nhân đem chạm l o n g kiếm chỉ xuống đất trong thời gian ngắn mặt đất lại vẫn giãn nước một kẻ hở chạy thẳng tới hiến phi mà đ ị a liệt hiến phi khẽ to mày không nghĩ tới l o n g dương chân nhân tu cuối cùng thổ hệ thuật pháp hiến phi lạnh lên một tiếng lăng không nhảy lên cách mấy chỗ xa kiếm phong đông thẳng đi ra ngoài một đạo kiếm khí hiện lên thần hoàng liệt diễm bắn về ph nhìn thấy kia lãnh đ ạ m tử sắc hỏa quang long dương chân nhân lại kinh ngạc thêm một lần hắn vội vàng kiếm chỉ một chút mặt đất trong nháy mắt dâng lên một đạo đạt tới dày ba thước tường cao chương ba trăm linh ba trong truyền thuyết cổn cầu tử ẩm nhất thanh m ô t hưởng bọc thần hoàng liệt diễm kiếm mang cuối cùng ở đó trên tường cao vỡ ra mặc dù đem tường cao nổ không có thể đánh xuyên tiến phi tâm lý không thể không thầm khen một tiếng long dương chân nhân xác thực có chút việc mặc dù long dương tông chỉ có thể coi là nhất l i u tiên đạo tông môn đoạn kết của trào lưu coi như trưởng môn khá tốt bên kia nam ly đã lấy ra hai quả tỏa lòng câu ngũ trưởng la đường thập b á t là tức xạ mặt lại chơi đùa cơ quát đánh am khí hắn lành nghề liều mạng hắn mới chỉ có vũ tướng cảnh tu vi đừng nói ngũ trường lão chính là những long dương đó tông đệ tử hắn cũng đối phó không bất quá nam ly sùng thú bạo viêm ưng hay lại là đưa đến nhất định tác dụng dù sao cũng là tứ giai hung thú tạm thời chĩa vào ngũ trường lão còn lại mấy trăm số hiệu long dương tông đệ tử trong lúc nhất thời toàn bộ nhìn chằm chằm đường thập bắt những đệ tử này cũng nhìn ra cái này quả cầu t h ị yếu nhất trong lúc nhất thời gần trăm người vây lên mẹ hắn hợp lại đường thập bắt cắn răng một cái chỉ nghe từng trận trói hai tiếng xé gió văng lên tiểu tử này cả người trên dưới ẩn tàng mười mấy loại cơ quát s i ê u s i ê u s i ê u v è o phốc phốc phốc trong nháy mắt ít nhất có trên trăm đạo hàn quang t ừ trên người hắn b ắ n ra hướng phương hướng khác nhau xông lên phía trước nhất mười mấy đệ tử căn không nghĩ tới nhìn qua với thùng nước thành tinh như thế đường thập bát lại giấu dếm như thế sắc cơ mười mấy người toàn bộ trung chiêu ngã xuống đất tiếng đeo thảm thiết t r ọ n g chồng lên nhau nhóm thứ hai thượng ken két kẹo, kẹo kẹo kẹo chỉ thấy đường thập bát một đôi tay trên người trên dưới tung bay tất cả đều là cơ quát kích thích thanh âm lại đánh ngã một mạng lớn ha, ha ha thời a lão tử gọi là đường thập bát nhớ sao vẹo siêu siêu siêu lại vừa là một nhóm ngắn ngủi năm ba cái hô hấp thời gian đường thập bắt đánh ngã hơn bảy mươi long dương tông đệ tử bất quá trên người hắn cơ quát nội dung nạp á m khí cân nhắc là có giới hạn rất nhanh một ít cơ quát đã bắn sạch có bởi vì kích thích quá nhanh q u á tần thậm chí toát ra một đám c h i trắng con bản đó hoàn xong lần này hoàn toàn xong cứu mạng a cái gì thứ đồ hư lúc này cho lão tử mất mặt xong cái này cũng hư mất bắn sạch bắn sạch nam hình ngươi hoặc hồng cứu mạng đường thập bắt tự mình hô to nguyên những long dương đó tông đệ tử đã bị hắn chấn áp trong nháy mắt đánh gục hơn bảy mươi người cái nào còn dám lại hướng giờ phút này bị đường thập bắt như vậy một ê ư một ít gan lớn lại s u n g lên muốn chạy đều không địa phương chạy đường thập bắt hai tay k h ô n đầu chạy một người liền đụng phanh a nhất thanh một hưởng đệ tử kia lại trực tiếp bị đụng bay ra ngoài đồng thời sau lưng bên trong hai kiếm đường thập bắt lảo đảo một cái vội vàng quay đầu liếc mắt nhìn kia hai cái cầm kiếm đệ tử cũng n g ẩ n người một chút hai người một kiếm bổ chúng cuối cùng không có thể gây tổn thương cho đến đường thập bát đường thập bắt lúc này mới nhớ tới mình bây giờ là võ trang đầy đủ một thân trên dưới bảy món bảo khí năm cái cũng đạt tới thiên giai tầm thứ hơn nữa toàn bộ là phòng ngự tính bảo khí khái niệm gì danh kiếm sơn trang ngũ đại danh kiếm cũng chính là thiên giai tầm thứ đối với một cái tam lưu tông môn mà nói cũng chính là môn chủ có thể nắm giữ một món đồ như vậy thiên giai bảo khí nhị lưu tông môn có lẽ sẽ có huyền giai bảo khí nhưng thiên giai bảo khí cân nhắc không sẽ đạt tới hai chữ số đường thập bắt một người trên người chính là năm cái tu vi chỉ có vũ tướng cảnh nhưng là một thân b ả bối khiến cho hán lực phòng ngự tuyệt không kém gì vũ sư cảnh cao thủ thậm chí mạnh hơn Lần này, đường thập bắt nết môi cười cười mẹ hắn dám đánh lén lao tử lao tử đụng chết các ngươi to lớn quả cầu thịt trực tiếp đánh về phía kia hai người đệ tử một cái toàn bộ lui đánh hai cái long dương tông đệ tử toàn bộ bị đánh bay sau đó một trận đinh đinh đương đương âm thanh nhầm vang lên đường thập bắt ở mấy chục người trong đám người lăn qua lộn lại hắn dùng hai tay ôm đầu lại cúi xuống tới cơ hồ không có eo l ă n một vòng lại thế không thể đỡ ép mấy chục số hiệu long dương tông đệ tử thượng thoan hạ khi ô vội vàng tranh né ta đụng chết các ngươi tới à, lao tử chính là kim cương bất phôi chi thân chỉ bằng các ngươi thương tổn đến ta ta nói nam minh tiến đại ca các n g ư ơ i có thể nhanh một chút ấ y ư ta ta không còn khí lực một hồi xe qua các n g ư ơ i chỉ sợ cũng được mất đi ta cái này tốt vinh đệ ta cũng không muốn bị loạn đ a o b ă n chết mượn bạo viêm ưng kéo ngũ trưởng lão nam ly lấy ra cái thứ ba tỏa long câu thiếu đặc biệt sao nói nhảm lại chống đỡ một hồi nam ly chạy cái thứ tư tỏa long câu đi thuận miệng mắng to một tiếng chống đỡ không nhịn được quá mệt mỏi lúc này tiểu h đã khôi phục không ít hai quả tứ dai thú đan trình độ nhất định bổ sung nó tiêu hao cường hãn tự lành năng lực khiến cho trên người doi thương cũng bắt đầu khép lại tiến phi bên này lực chiến long dương chân nhân mặc dù không bại nhưng lại không chiếm ưu thế kiếm trong ý cảnh kỳ cũng chính là vũ vương cảnh trung kỳ long dương chân nhân lại có thể so với vũ hoàng cảnh định phong so với hiến phi s u ấ t cao một cái cấp bậc còn chuyển hướng hơn nữa hiến phi không nghĩ tới long dương chân nhân thổ hệ tiên pháp tương đối khống chế thổ linh sợ là ít nhất đạt tới lục phẩm nam ly đến cái thứ tư tỏa long câu vị trí đang muốn động thủ đột nhiên nhìn thấy một cái đại thủ r ố i nam ly vội và nhìn lại thấy tiểu h ắ c đã nửa ngồi đứng lên một cái tỏa long câu ở tiểu h trên chân trái tiểu hắc bắt lại người cuối cùng tỏa long câu nam ly lúc này mặt liền biến sắc tiểu hắc khát đồ sau một khắc kèm theo một tiếng giống giận dung trời tiểu h ắ c dùng sức đem tỏa lòng câu gắn gượng g vào trong đưa một chút tránh cốt cách sau trực tiếp cho rút ra gào khóc gào phấp một đạo huyết chú phun nam ly mặt đầy đều là p h ầ n n à y thú tính nam ly nhìn liễu cả lưỡi rút ra tỏa lòng câu tiểu h ắ c r ú t cuộc đứng lên sắp tới cao hai trượng thân hình khổng lồ r ú t cuộc đứng nạo g nghệ ở bên trong trời đất tiểu h ắ c ngẩng lên lồng ngực hai quả đấm đập ngực phát ra trận trận trống trận tựa như trầm đục tiếng vang âm thanh hống hống gấm lên giận dữ bao trùm toàn bộ p h ụ ngưu sơn phương viên mấy trăm dặm chim giật mình thú vật nằm dạ không i n ngạc phát hiện, tiểu trên thân thể, hiện ra nhàn nhạt、h、Quang.、Loại、này、h、Quang, hắn đã từng thấy qua. Chẳng lẽ, tiểu đã ngũ hung cảnh giới tiểu h, lần giới Loại lại Hắc Hắc Hắc Hắc xác? Hắc, xác. phát phải thể, thấy thú thứ h Tiểu Tiểu bắt lột Đặt tới Tiểu tư lột dai qua. đầu ra lẽ, đã k ngờ tiểu hắc nhưng xoay người một đôi phiếm hồng huyết mắt thấy hướng đám người dày đặc nhất địa phương hai bước liền vọt tới trong đám người cạnh một tiếng ai u con bà nó ta đặc biệt sao là người mình thanh em dần dần đi xa chỉ nghe hết thảm một tiếng hóa thành quả cầu thịt đường thập bát cuối cùng bị tiểu hắc một cước đá bay một cước này đá đường thập bát trong nháy mắt biến mất ở long dương tông trên đạo trường nam ly trực tiếp ngay tại chỗ hắn dùng một loại không cách nào hình dung ánh mắt đưa vạch qua một đường vòng cung bay về phía xa xa quả cầu thịt l ầ m b ầ m l ầ u b ầ u đích nói thầm một câu cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết cổn cầu tử Mười kim kiếm đám một kim mấy Một đường Trưng cương dương người, cương giờ biến chi kim cương kiếm Tiểu đôi giận bác bình bộ bộ hác cự tức cũng huynh khắp thả quần qua quên ngày này lên an. long tông trong kén, toàn toàn n đệ, đệ đập ra. tứ vọt tử tí vĩ. vào vào một c ư ớ c một cái kim cương cự tí quăng lên đến như gió thu c u ố n hết lá vàng chính là chỗ này sau lưng một đôi cánh thịt cũng tương đối còn chưa đủ hạ giận tiểu hắc bắt hai cái long dương tông đệ tử trực tiếp nhét vào trong miệng kẹo kẹt kẹo kẹt c ố t cách bị mấm thanh âm nghe người tê cả ra đầu đánh trong x ư ơ n g sinh ra d ù m mình tiểu hắc v i n h đệ ngươi ngươi muốn lô xác mau mau tĩnh tâm k h ô i phủ nam ly hô to một tiếng tiểu hắc nổi dóa khiến cho hiến phi cũng tâm thần động một cái vừa mất thần bị long dương chân nhân ở sau lưng tạo một kiếm h ế n phi không nghĩ ngợi nhiều được nam h u n h cho tiểu hắc ăn vào một quả ngũ dai thú đan cộng thêm mấy viên linh đan bị y ế n phi ném ra ngoài nam ly vội vàng tiếp lấy tiểu hát minh đệ cái miệng siêu siêu siêu mấy viên linh đan đều bị nam ly chính xác bắn vào tiểu hát trong miệng hiến phi phục hồi tinh thần lại tiếp tục toàn tâm đối phó long dương chân nhân phía sau một kiếm kiếm thương dài hơn hai thước nhìn xúc kinh tâm nhưng lại không sâu long dương chân nhân hung hăng cả kinh một kiếm này nếu như đổi làm ì n h không nói bị chém thành hai khúc ít nhất cũng thế nhưng hắn phát hiện kiếm phong quét chúng h ế n phi thời điểm cố hết sức tiểu từ này thân thể lại cường đại đến loại trình độ này sợ rằng một cụ nhục thân cường độ liền có thể so với thiên gia i bảo khí tiểu tử này chính là chừng hai mươi tuổi rốt cuộc là làm sao bây giờ đến thật đáng sợ long dương chân nhân tâm lý càng ngày càng sợ quay đầu nhìn lại tâm lạnh n ử a đoạn mấy trăm long dương tông đệ tử gắt gao chạy một chút chạy nhanh tựa như thiểm điện chết thảm thiết vô biên nhìn lại tiểu hắc long dương chân nhân mắng mình long dương tông hơn hai nghìn năm truyền thừa đến trong tay của ta chẳng lẽ liền muốn như vậy tiêu diệt ta ta cần gì phải chọc như vậy tên sát tinh trong nơi này còn là một người chính là một t ô n thần long dương tông đệ tử chứ chết còn sống toàn bộ chạy tiểu h ắ c cùng nam ly trực tiếp đánh về phía ngũ trưởng lão bên chiến bên khôi phục nhìn nam ly âm thầm lấy làm kỳ đến bây giờ hắn cũng không biết tiểu h ắ c rốt cuộc là vật gì có một số việc bí mật chính là bí mật hiến phi đối với người nào cũng sẽ không nói bất luận kẻ nào bạo viêm ưng ở trên không tiểu h ắ c cùng nam ly g i á p công ba trận chiến ngũ trưởng lão kia ngũ trưởng lão tu vi ở vũ hoàng cảnh sơ kỳ dần dần ở thế yếu phải biết tiểu h ắ c trước cũng chính là khôi phục ba thành chiến lực nếu không chính hắn là có thể chụp ngũ trưởng lão thật trăm hơi thở thời gian ngũ trưởng lão tâm thần run dậy dữ dội nhất cá bất lưu thần bị tiểu hát trực tiếp bắt ngũ trưởng lão dọa sợ không nhẹ vội vàng vận chuyển chọn đời tu vi bạo thể mà ra lại đem tiểu h ắ c tay đánh văng ra ngũ trưởng lao lắc mình chạy không ngờ k h á c một cái đại thủ sau đó liền đến lại cho bắt chặt chẽ vững vàng lần này tiểu h ắ c chưa cho ngũ trưởng lao chút nào cơ hội phản kháng cưng c h à o ở bàn tay khổng lồ toàn lực nắm chặt、Phúc. nam ly liệt mép một cái bị tiểu h ắ c bắt găng sức một nắm chặt liền làm một khối cối say cũng phải trong nháy mắt n á t b ấy h ú n g chi huyết mục chi k h u tỉnh cánh kia bóc chết ngũ trưởng lão tiểu hát trên người hát quan càng ngày càng đậm hiện nhiên tiểu hát sắp lột á t nam ly nhìn một chút tiến phi bên kia vẫn còn ở k h ổ chiến h i ệ n nhiên không phân được tinh lực để ý tới tiểu hắc nhìn thêm chút nữa tiểu hắc bên này hắc quang càng phát ra dày đặc bình thường lột sắc không có gì đó là tiểu hắc trạng thái bình thường nhưng là bây giờ tiểu hắc trọng thương chưa lành không những không phải là trạng thái tốt nhất ngược lại là từ trước tới nay kèm cõi nhất một lần vậy thì khó nói tiểu hắc ngươi ngươi có thể không có thể khống chế một chút tiểu hắc ngửa mặt lên trời gào to tiếng gào chấn động t h i ê n địa nó căn không nghe được nam ly lời nói Bạo v theo nam ly tham chiến tiến vi áp lực thoáng giảm nhẹ một chút bất quá nam ly không dám chủ chiến hắn nhưng mạ vòng quanh lòng dương chân nhân chuyển tìm cơ hội dùng tiếng xâm kiếm hoặc tàng lòng cánh tay đánh lén lòng dương chân nhân buồn bực không thôi nam ly tu vi đối với hắn không tạo thành uy hiếp nhưng là tàng l o n g cánh tay cùng tiếng xâm kiếm đủ để thương tổn đến hắn một cái y ế n phi đã rất khó đối phó lại nhiều một cái như vậy long dương chân nhân cũng là hợp lại đem sáu mươi năm đạo pháp toàn bộ thi triển đến mức tận cùng nam ly cộng thêm y ế n phi tính lại thượng bạo vi mừng hay lại là không bắt được vũ hoàng cảnh đ ỉ n h phong thật sự là y ế n phi có thể đối kháng cực hạ long dương chân nhân cũng không chịu nổi song phương tiêu hao đều rất lớn loại rằng con này trạng thái hợp lại chính là tiêu hao hiến phi còn có một đòn sát thủ chính là khôi trùng t r ù n g mẫu bất quá nếu như không cứu tiểu h á c hắn biết dùng bây giờ tiểu hát đã an toàn hắn không chuẩn bị dùng kỳ phung b i thủ Mới l à t ă n g thực lén ự c l t liếc về liếc mắt hiến vi hung hăng cả kinh lại thấy tiểu hát thân thể càng cường trắng hơn dưới mắt sợ là đạt tới cao hai triệu vai u thịt bắp kim cương cự tí tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng một đôi to quyền so với đại danh cối say còn muốn lớn hơn ba vòng phía sau một đôi cánh thịt chậm rãi v ũ thương thế trên người cơ thượng đã khép lại ngay cả bốn cái tỏa lòng câu lưu lại vết thương đều đã khép lại nam ly càng là vô cùng khiếp sợ hắn ánh mắt trước tiên rơi sau l ư n g tiểu hắc lại thấy liền sau l ư n g tiểu hắc sinh ra ba cái đôi mỗi một cái đều có hai t r ư ợ n g dài bốn năm thước ba cái đôi sắc n h ọ t bộ hiện ra đầu m ũ i tên hình dáng rất là sắc bén yến phi cũng đã thấy kim cương kiếm đôi cái này chẳng lẽ chính là tiểu hắc lần thứ tư lộ sắc diễn sinh ra năng lực đặc thù khiếp sợ không chỉ có như thế đến tiểu hắc hấp thu hai quả thú đan tối đa chỉ là khôi phục ba thành chiến lược nhưng là bây giờ đi qua lột xác trạng thái tiểu hắc cơ hồ khôi phục lại trạng thái tột cùng mới vừa ăn vào thú đan cùng linh đan lại toàn bộ hấp thu theo tiểu hắc cảnh giới tăng lên coi như kỳ thú tiểu hắc tiềm năng đang ở một chút xíu kích thích ra ở nơi này là lột xác nhất định chính là sống lại chẳng lẽ tiểu hắc mỗi một lần lột xác cũng tương đương với một lần sống lại ban đầu ở tăng long thiên tiệm lúc liền là như thế lột xác sau tiểu hắc trạng thái trực tiếp khôi phục lần này lại đang như thế giới tình huống lột á c hơn nữa thành công tiểu hắc hiến phi trong lòng vừa sợ vừa vui trong ư n hồn g ma đ ạ t thể. a m Ly c ù n Yến phút i nhiên dĩ n là vừa chốc n i n mừng vừa long dương chân nhân chỉ cảm thấy tâm thần rút dậy một luồng hơi lạnh lan khắp toàn thân hắn đã vô tâm tai chiến khu ở hải ra mê kiếm rút lui ra khỏi phòng chiến rung phanh ẩm tiểu hát từng bước một đến gần mỗi một chân đạp trên đất cũng sẽ phát ra nhất thanh một hưởng đồng thời đại địa có chút rung rung một đôi to lớn cánh thịt ở sau lưng chậm rãi vỗ càng lộ ra tiểu hát thân thể t o con vô cùng không cái này không thể nào ngươi n g h i ệ t xúc lại k h ô i phủ long dương chân nhân quay đầu lại nhìn một cái ngày xưa phồn thịnh trên đạo trường đã thây ngã đầy đất toàn bộ long dương tông chỉ còn lại hắn một cái độc nhất trưởng môn long dương chân nhân cầm kiếm tay đang run dày đi tới hiến phi bên người hiến phi thân hình trận lóe lăng k h n g lên rơi vào tiểu hát đầu vai huynh đệ chịu khổ đã là huynh đệ không cần phải nói nhiều mấy chữ đủ tiểu h ắ c dùng to lớn đầu nhẹ nhàng đụng yến phi một chút chính là chỗ này một chút không hề yêu cầu bất kỳ biểu đạt sau đó một người một thú cùng nhìn về phía long dương chân nhân các ngươi họ yến n g h i ệ t xúc hung tàn vô cùng nó nó như thế nào đối với ngươi dùng mọi cách tuần theo ngươi rốt cuộc là làm sao bây giờ đến yến phi lạnh lùng nói loại người như ngươi làm sao biết biết. vạn vật hữu t ì n h suy bụng ta ra bụng người lấy tâm thân mật đạo lý rất đơn giản nhưng là ở long dương chân nhân trong mắt người chính là đẳng cấp cao nhất thú chỉ có thể làm nô là sùng thú khôi lỗi huynh đệ ta nói rồi dùng không bao lâu chúng ta liền có thể tiếp tục k ề vai chiến đấu không nghĩ tới đến như vậy nhanh hống hống hống sau một khắc yến phi nhảy lên một cái tiểu hắc là vật lên ngũ dai hung thú trung kỳ cảnh giới bốn lần lộ xác tiểu hắc tổng hợp sức chiến đấu không kém gì yến phi nó với yến phi chỉ có thể nói có sở trường riêng một đôi tổ hợp tuyệt không phải một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy húng chi còn có một nam ly cùng bạo viêm ưng long dương chân nhân tâm thần ý loạn tiêu hao quá lớn cũng chính là mấy chục hô hấp thời gian liền bị yến p i đem cánh tay trái tức mất hét thảm một tiếng vang lên k h ô một ớ quyền, quyền này hội ấ tụ vạn quân lực dung hợp tiểu hát ngút trời tức giận nam ly trong mắt long dương chân nhân thân thể ở tiểu hát to quyền xuống vô cùng nhỏ bé quyền rơi long dương chân nhân liền kêu thảm thiết đều không phát ra trực tiếp liền biến mất hơn nữa cũng không có tiên huyết văng tung tóe đi ra tiểu hát một q u y ề n này toàn bộ quả đấm cũng đập trong đất vỡ vụn thanh thạch bốn phía phóng nam ly cũng không khỏi không vận chuyển chiến khí ngăn cản mấy hơi sau tiểu hát thu hồi to q u y ề n trong quyền phong đ á máu m thịt bé bét giá tỏi như thế long dương chân nhân đã sớm hóa thành thịt nát gào khóc gào hống hưng hống tiểu hát trùng t i ê n giống giận cùng bạo thú tức cho dù yến phi cũng cảm giác mấy phần sợ hãi dần dần hết thể an t ĩ n h lại nam ly quét dọn một chút chiến lợi phẩm sau trở lại yến phi bên người đang muốn mở miệng lại phát hiện yến phi mặt đầy ngưng sắc hắn khóa chặt hai hàng lông mày b minh s á t tà kiếm liền trong tay hắn yến huynh ngươi đừng tức giận t ĩ n h tâm mau mau t ĩ n h tâm thu huyết kiếm nhanh thu huyết kiếm nam ly kinh hãi hắn biết tiến vi thời khắc ở vào nhập ma bên bờ loại này nhập ma cùng trước kia nhất nghiệm thành ma hoàn toàn bất đồng xác thực t i ế n vi trong góc ma hồn lại tăng cường hắn biết chính mình thần hồn cảnh giới tiếp tục tăng lên trước nhất định phải cẩn thận nhưng là tiền tiền hậu hậu trước chiến bích tiêu kiếm các trăm vị vũ giả lại sông long dương tông bị bất đắc dĩ không thể không hai lần dùng tới minh sắt tà kiếm hơn nữa tiểu hát chuyện khiến cho y ế n phi trong lòng ngực tức giận tuân ra những thứ này đều là ma hồn lớn lên động lực giờ phút này ma hồn lại đang chủ động tấn công l o n g tổ kiếm hồn y ế n phi trong lòng cũng kêu lên một tiếng tệ hại hắn đã nội quan thức hải l o n g tổ kiếm hồn đang cùng ma hồn chống đỡ không nghĩ tới kêu ma hồn lớn lên cực nhanh nó nêu dám chủ động tấn công l o n g tổ kiếm hồn liền chứng minh nó có năm chắc xem một chút bên dưới quả nhiên ma hồn so với mấy ngày trước lại cường ba phần l o n g tổ kiếm hồn đã bị cường đại ma hồn lực hoàn toàn bọc hai người đấu cái không thể tách rời ra trong mơ hồ, hồn trách ta trách ta khinh thường có thể tiểu hát quyết không thể không cứu không cần minh sát tạc kiếm làm sao có thể đi thân hôn tỷ đấu ai cũng không giúp được y ế n phi chỉ có thể tận lực vững chắc thức hải thao túng long tổ kiếm hồn phản kích ma hồn khanh khách không muốn dây dụa nữa ta nói rồi ngươi chính là ta ta chính là ngươi thân thể này để ta làm trường khống chưa chắc so với ngươi sẽ kém ngươi liền n ú t ở trong óc nhìn xem ta như thế nào hết u y đồ thiên hạ kiếm diện thương sinh t i ê ma hồn vô cùng cuồng n ạ o đừng mơ tưởng ta h ế n phi mặc dù không phải là cái gì chính nhân quân tử cũng không phải là cái gì chư thiên chính đạo nhưng cũng sẽ không bị ngươi không chế ồ phải không ha ha nhắc tới ta có thể nhanh chóng lớn lên còn phải cảm ơn ngươi là ngươi thành tựu ta không phải sao yến phi ổn không long tổ kiếm hồn trả lời ta yến phi tình nguyện cùng ngươi đồng quy vô tận cũng sẽ không thụ ngươi không chế đồng quy vô tận cần gì chứ ta d i ệ t ngươi d i ệ t nếu như ngươi thật muốn đồng quy vô tận tự d i ệ t chính là ta dĩ nhiên là không tồn tại theo thời gian từng giờ từng phút trôi qua long tổ kiếm hồn cơ h ộ bị áp chế hoàn toàn hơn nữa đang ở một chút xíu suy yếu tiêu minh sát tà kiếm vẫn còn ở yến phi trong tay nam ly đoạt hai lần căn không bắt được đến t i ế n phi thần hồn không thể rời bỏ thức hải không cách nào thao túng thân thể hắn có thể cảm nhận được ma hồn còn đang lớn lên nó chính đang hấp thu minh sắt tả bên trong kiếm những oan hồn đ ó hoàng khí như thế đi xuống còn nữa thời gian một c h u n g t r à chỉ sợ long tổ kiếm hồn liền không nhịn được không không thể ta t i ế n phi một đường đi tới hôm nay không có bị cường địch đánh ngã ngược lại bị ma hồn không chế ta không cam l ò n g cũng quyết không cho phép t i ế n phi ở trong ố c gào thét kích thích hết t h ể có thể lợi nhuận dùng sức mạnh cũng không cách nào tránh thoát ma hồn áp bách tình thế đã kinh biến đến mức thập phân khó giải quyết kêu ma hồn càng ngày càng chương t ba trăm linh sáu thần hồn vô hình hóa kiếm cảnh yến phi mình cũng quên trong cơ thể hắn còn có một cổ cường đại hồn lực bất tử thần hoàng thành thú tri hồn đoạn như yên dẫn họa tự thiêu hóa thành bất tử thần hoàng một k h ắ c cuối cùng thần hoàng lửa hội tụ thành thần hoàng thạch đem đoạn như yên thần hồn dung nhập vào một k h ắ c cuối cùng đoạn như yên là yến phi làm một chuyện cuối cùng đem bất tử thần hoàng thánh hồn đánh vào yến phi trong cơ thể bất quá yến phi không cách nào dẫn dắt bất tử thần hoàng thánh hồn liên ẩn chứa ở yến phi đầu vai thần hoàng trong vết tích bất tử t h ầ n hoàng thần hoàng l ử a chính là dương cưng ơ l ử a hội tụ là hạo nhiên chính khí cường đại ma hồn cùng chi thủy hóa bất dung ngay cả yến phi ma hồn cũng không nghĩ tới nó tàn phá lại chọc giận thần hoàng thánh hồn thần hoàng thánh hồn tự bản thân tiến vào yến phi thức hải chạy ma hồn vào tới như vậy thứ nhất bên trong có long tổ kiếm hồn ngoài có thần hoàng thánh hồn không điều này sao có thể bên trong cơ thể ngươi chả thế nào sẽ có cường đại như thế hồn lực y ế n phi cũng rất có nhiều chút kinh ngạc hừ hừ ngươi không phải là tự xưng là ta mặt khác sao ngươi không phải là tự xưng đối với ta như lòng bàn tay sao bất tử thần hoàng thánh hồn dễ như bỡn một dạng trực tiếp đem y ế n phi ma hồn sô tan khắc một cổ cường đại hồn lực tiến vào thức hải đối với y ế n phi mà nói cũng là cực kỳ nguy hiểm t h u khống là được rồi nếu như bất tử thần hoàng thánh hồn như thế không bị khống chế kết quả như cũng rất bi thảm h ế n phi cố thủ long tổ kiếm hồn hắn không dám đi đụng trạm bất tử thần hoàng thánh hồn mới vừa bị ma hồn áp bách l o n g tổ kiếm hồn tiêu hao tương đối nghiêm trọng nếu như bất tử thần hoàng thánh hồn táo động vậy coi như hoàn toàn hỏng bét chờ chốc lát y ế n phi phát hiện bất tử thần hoàng thánh hồn đối với chính mình không có lý nó nhưng mà ở áp chế ma hồn k i ê u ma hồn bây giờ là đàng hoàng một chút tính khí cũng không có phải biết bất luận là ma hồn hay lại là l o n g tổ kiếm hồn đều là y ế n phi hồn lực hắn bắt đầu thử cùng bất tử thần hoàng thánh hồn trao đổi kết quả bất tử thần hoàng thánh hồn lại bông tha đối với ma hồn tiếp tục cắt bách bất tử thần hoàng ban đầu là ra cắt vân sùng thú chẳng lẽ nó đối với ta có cảm giác quen thuộc hay hoặc giả là nó đã bị như như yên đem đánh vào trong cơ thể ta cho nên nó sẽ không công kích ta đột nhiên hiến vi hai mắt tỏa sáng nói như vậy há chẳng phải là cơ hội tốt t r ờ i ban cơ hội thường thường x ả o túng tức h ệ hiến vi bắt đầu thử luyện hóa thần hoàng thánh hồn bổ sung chính mình lòng tổ kiếm hồn long tổ bất tử thần hoàng đều là thú hẳn gai ý nghĩ này quả nhiên có hiệu quả dung hồn long tổ kiếm hồn bên trong bắt đầu dung nhập vào thần hoàng thánh hồn nhanh chóng khôi phục không nói thần hồn cảnh giới còn được sai bước tăng lên nguyên thì đến được kiếm ý cảnh hậu kỳ thần hồn cảnh giới bị ma hồn như vậy náo trọ nhân họa đắc phúc đột phá đến vô hình hóa kiếm cảnh một ngày nào h đó thế tất yếu để cho như yên sống lại đến lúc đó thần hoàng thánh hồn còn phải trả cho đoạn như yên tồn. yến vi lợi dụng một bộ phận thần hoàng thánh hồn còn lại thần hoàng thánh hồn tự đi lưu ý trở về thần hoàng trong vết tích bây giờ long tổ kiếm hồn một thanh kiếm bên ngoài long bàn hoàng nhiễu long hoàng cùng t ồ n người h ã y nghe cho kỹ không sai ta ngươi cùng sinh tà diệt không ngươi ta nhưng có thể đưa ngươi luyện hóa suy yếu hiểu không nhưng ta không nghĩ làm như vậy có lẽ có một ngày ta có thể cho ngươi hiện ra cơ hội bây giờ ngươi phải cho ta đàng hoàng ma hồn nhìn long tổ kiếm hồn không nói tiếng nào gật đầu một cái yến phi lúc này mới tỉnh hồn nhiên cả kinh lạnh run lại thấy nam ly chính ở bên cạnh hắn nghiên cứu thế nào r ú p kiếm ngươi làm gì nam ly dọa cho giật mình trực tiếp nhảy đến một bên ngươi, n g ư ơ i tỉnh ừ n g ư ơ i nghiên cứu cái gì chứ minh sát tà kiếm n g ư ơ i cũng không thể lại dùng mới vừa rồi ngươi cả người ma tức d ũ n g động thật đáng sợ yến phi thoáng qua động một cái minh sát tà kiếm d u n g cổ tay d ê n dỉ một tiếng phát ra không chung một trăm ngàn đoan hồn thật giống như nghe được tướng xoáy hiệu lệnh một kia ý thức tràn vào kiếm thể bên trong yên tâm đi trong thời gian ngắn không việc gì không việc gì nam ly cùng yến phi ánh mắt mắt đôi mắt đột nhiên hai mắt tỏa sáng ngươi người thần hồn cảnh giới đột phá yến phi trong trong mắt lộ ra lấp á n h thần quang tinh thần gấp trăm lần yến phi gật đầu một cái lần này c ũ nam hình chỉ bằng vào một điểm này ta phòng chừng khắp thiên hạ không cao hơn mười người nam ly bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói coi như chỉ có một đó chính là ngươi ngày ngày đi theo bên cạnh ngươi ta còn chưa phải là lão nhị nhân vật thế nào ngươi còn muốn vượt qua ta có một tí teo như thế ý tưởng vậy ngươi từ từ suy nghĩ được chúc ngươi thành công đang khi nói chuyện một vệ bóng đen thoáng qua hiển hóa mini hình thái tiểu h ắ c nhảy đến yến phi đầu vai tiểu h ắ c dùng đầu vớt ve mấy cái yến phi gò má nhìn nam ly niết mép ư chua không chua à, hai người các n g ư ờ i có thể hay không chú ý một chút yến phi lấy ra một cái hồ lô rượu đưa cho tiểu h ắ c ha ha ha ngươi nói nhiều đi nơi đây chuyện chúng ta được mau sớm trở lại ẩn long thành ta có loại dự cảm hàn môn sợ rằng không an toàn ai chắc chắn hàn môn sau khi an toàn ta phải đem hết toàn lực để cho như yên dục hỏa trọng sinh nếu không tâm lý ta hộ thẹn nam ly gật gật đầu nói ừ yên tâm hết thể đều sẽ tốt dứt lời hai người xoay người huyễn hóa ra phi kiếm muốn đi đột nhiên yến phi cao mày một cái không đúng đường t h ậ p bắt đây nam ly cũng cho quên chợt nghe yến phi nhắc tới nam ly bừng tỉnh đại ngộ nam ly mặt đầy bất đắc dĩ nhìn về phía tiểu hắc n g ư ờ i hỏi nó đi yến phi mới vừa rồi khổ chiến long dương chân nhân chút nào không lưu ý hắn nhìn về phía tiểu hắc tiểu hắc bưng bầu rượu uống thật thoải mái chợt phát hiện yến phi xem ra mặt đầy u mê đường thật bắt đây tiểu hắc lắc đầu một cái yến phi vừa nhìn về phía nam ly vừa lúc đó Đạo tràng ngớp thang ngớp nơi chuyển tới một tiếng như giết heo chương u như heo giết t ba trăm linh bảy quá lung túng bốn yến phi còn chưa từng thấy đường thập bắt phát lớn như vậy tính khí hắn nhìn một chút năm ly nhìn thêm chút nữa đầu vai tiểu hắc đầu góc mơ hồ nam ly biểu tình có chút lúng túng đường thập b á t đã biết tiểu hắc lợi hại dù vậy lại còn dám với tiểu hắc gọi nhịp lần này là chân hỏa nhìn cái gì liền nói ngươi đâu rồi đi xuống một mình đấu bắt ra hôm nay không đánh chết ngươi ngươi liền giết chết b á t ra yến phi đối với nam ly nói nhỏ tình huống gì tiểu tử này thụ cái gì kích thích nam ly bất đắc gì nói bị tiểu hắc một cước đá xuống núi yến phi mày kiếm thều một cái đá xuống núi không ngờ đường thập b á t nghe được nam ly lời nói nhất thời giận d ữ nói im miệng vậy kêu là đá xuống núi sao bên kia là đặc biệt sao khe núi ta thẳng tiếp theo nếu không phải bắt ra có một thân m ậ mỡ rơi thẳng nàn g trượng không chết cũng phải tàn phế không quan hệ với ta a ngươi tìm nó nam ly chỉ chỉ tiểu hắc đường thập b á t tạo nam ly cùng tiểu hắc lấy mắt thuận tiện đem yến phi cũng cho mang theo ừ không một cái tốt thua thiệt ta còn lo lắng cho ngươi môn nhiều như vậy nấc thang ta từng cái lại leo lên các ngươi biết với ta mà nói là bao lớn gặp chắc trở sao yến phi chỉ muốn cười bất quá nhị được hắn nhìn ra đường thập b á t là thực sự hỏa tiểu hắc đứng ở yến phi đầu vai khanh khách không ngừng cười bị yến phi trừng lấy mắt mấy hơi sau đường thập bắt dở trò len ken cạch cạch lại đem yến phi đưa cho hắn những bảo khí đó cũng cho vứt trên đất không cầm bát ra làm người một nhà bát ra không với các ngươi l a n lộn không phải là nhiều chút phá bảo khí sao bát ra không muốn là được cho các ngươi bát ra máy quát xấu nhiều cái bây giờ còn bút khói đâu rồi các ngươi ngược lại tốt một cao hứng liền lấy bát ra vui vẻ yến phi trầm giọng nói với tiểu hắc tiểu hắc đều là ngươi gây h o ạ còn không cho mười bát huynh đệ nói xin lỗi tiểu hắc liếc về mép một cái rất không tình nguyện yến p i giọng nghiêm túc lại tiểu hắc thế nào ta nói chuyện cũng không tiện khiến cho ngươi đừng quên chúng ta đều là cứu ngươi tới mười bát huynh đệ đoạn đường này xác thực không ít bị tội ngươi cũng quá không ra gì tiểu h ắ c trong lòng nghĩ lúc ấy ta đã nhìn thấy một cái quả cầu thịt lăn qua l ộ lại ta một c ư ớ c này là đá lên đi cũng đã không tệ nếu như lại gần một nhiều chút hắn khẳng định thành bánh nhân thịt tiểu h ắ c không sợ trời không sợ đất duy chỉ có sợ yến vi bất đắc dĩ nó nhảy đến trên đất hướng về phía đường thập bắt chắp tay chắp tay đường thập bắt thở phì phò nhưng tiểu h ắ c dù sao cũng là một thú trong lúc nhất thời có chút tay chân luôn cuống mấy hơi sau thấy đường thập bắt tâm tình hơi có chuyển biến tốt yến vi cười đi tới gần đấu ngươi cũng nhìn thấy tiểu h ắ c những ngày qua chịu hết hành hạ rốt cuộc đạt được tự do thú tính đại phát lúc này mới ngộ thương ngươi ngộ thương ngươi biết ta trèo một lần phục n h u sơn mệt bao nhiêu sao một điểm này nam ly rõ ràng nhất tính toán thời gian từ đường thập bắt bị đá bay đến bây giờ nhưng là qua rất lâu yến phi mày kiếm thều một cái t r è o ngươi trèo cái gì à ngay vậy đường thập bắt ngẩn người một chút yến phi lại nói lần đầu tiên chúng ta đi sân môn đây là vì dẫn long dương tông cao thủ đi ra từng cái đối phó có thể ngươi trèo cái gì a ta không phải là cho ngươi phi hành dùng bảo vật sao phong trần vòng tay ngọc hoa mang đều có phi hành hiệu quả đường thập bắt trong nháy m ắ t h ó a đá ta ta đúng vậy nam ly quả thực không nhịn được phốc thử nhất thanh tiếu đi ra ha ha ha đường thập bắt ngươi g i à u mỡ heo ăn nhiều đầu cũng chết chìm đi để bảo khí không cần chính mình một chút xíu leo lên mặt đầy lung túng đường thập bắt gãi đầu một cái nhìn một chút trên đất bảo khí cái này ta ta đặc biệt sao thói quen không giữ quy tắc tính toán sớm một chút lên núi sợ các ngươi gặp nguy hiểm ta đầu vóc này à yến phi đưa tay ra vô vô đường thập bắt đầu vai đấu đều đi qua bất quá ngươi không cần lo lắng ở ta hiến phi tâm lý ngươi đã là huynh đệ của ta cả đời huynh đệ đường thập bắt mặt đầy lung túng cười cười hắc hắc phải không nhưng là lúc sau không cho phép khi dễ ta nam ly chính phải phản bác bị hiến phi ngăn lại được sau này tiểu hắc hầu tử cách ta xa một chút ta xem nó giận được hắc hắc kia cũng không sao ta tha thứ các ngươi mọi người nhìn nhau một chút sau đó phát ra một trận sung sướng tiếng cười lớn tiếng cười kia ở long dương tông trên đạo trường vang vọng đầy đất bừa bãi thi thể đầy đất toàn bộ long dương tông cơ có lợi là tiêu diện cho dù không ít đệ tử bỏ chạy cũng sẽ không trở lại mấy hơi sau yến phi bình phục tâm thần yến minh bước kế tiếp chúng ta nên làm như thế nào yến phi nhìn hướng tây nam phương trở về ẩn long thành ta lo lắng hẳn môn an uy được yến phi cùng nam ly h u y ệ n hóa ra phi kiếm bước lên phi kiếm tiểu hắc đứng ở yến phi đầu vai đường thập bắt là ngồi ở ngọc hoa mang theo trở lại ẩn long thành bay lên trời yến phi vung tay đánh ra một đạo thần hoàng liệt diễm kia thần hoàng liệt diễm chính giữa long dương tông trên đạo trường kim đỉnh trong nháy mắt dày lên ngọn lửa hừng hực thanh này hỏa cơ hồ đem chọn cái phục như sơn cũng đốt thành cho bụi trở về trên đường nam ly cùng đường thập bắt động một chút lá bót đối với một đôi kỳ lạ t i ế n vi cũng vui vẻ như thế ngồi xếp bằng ngồi tại phi kiếm thượng t i ế n vi lấy ra thần hoàng thạch bất tử thần hoàng thánh hồn đã phong tồn ở trong cơ thể mình thần hoàng trong đá vẫn còn có hồn lực tồn tại đủ để chứng minh thần hoàng thạch đem đoạn như yên linh hồn hộ ở bên trong t i ế n vi t h ử dụng thần hồn xem xét thần hoàng trong đá hồn lực thời co tiếp xúc liền sẽ mang lại cho hắn nhàn nhạt bi thiết cảm giác như yên không có trả lời loại hiện tượng này yến vi cũng là lần đầu tiên đủ phải hồn lực tồn tại lại thuộc về không có tỉnh lại trạng thái thật là có chút khó giải quyết bất quá nói cho cùng bất tử thần hoàng có sống lại năng lực. loại này sống lại năng lực đến từ cường đại sinh mệnh lực tiến phi ở chiến lợi phẩm bên trong chọn lựa ra một ít ẩn chứa sinh mệnh chi lực linh t à i rồi sau đó hắn đem những sinh mạng này lực dẫn nhập thần hoàng trong đá quả nhiên theo thần hoàng trong đá sinh mệnh lực tăng cường đoạn như yên thần hồn càng ngưng tụ một ít tiến phi không khỏi trong lòng vui mừng toàn bộ ẩn chứa sinh mệnh chi lực linh t à i chút nào không keo kiệt toàn bộ dùng để tăng cường thần hoàng thạch sinh mệnh chi lực hiệu quả là có một ít nhưng lại cực kỳ nhỏ những thứ này linh tải quá yếu hơn nữa trong đó sinh mệnh lực phẩm chất cũng không cao sinh mệnh chi lực cao cấp sinh mệnh chi lực xem ra muốn trợ giúp như yên sống lại đây là biện pháp duy nhất thu hồi t h ầ n hoàng thạch bắt đầu ăn vào nguyên linh đan nhắm tu hành long dương tông đánh một trận t i ế n phi tối đại thu hoạch chính là thôn thiên ma công thôn thiên ma đế đế ma thiên thôn thiên ma công thật sự là thật l à khéo âm độc là âm độc một ít nhưng là đối với yến phi trước tình huống vừa đúng long dương tông nhị trưởng lão một thân tu vi có thể so với vũ hoàng cảnh hậu kỳ vũ tu giả t i ế n phi đem tu vi và tinh nguyên hấp thu tiến hành luyện hóa so với nguyên linh đan còn dễ dùng tu vi chạy kiếm ý cảnh hậu kỳ bước vào một bước dài chương ba trăm linh tám thử một lần bốn thôn t i ê n ma công coi như thánh cấp công pháp so với thập phương phách thiên kiếm quyết mạnh túy mộng thần du cũng không được so với nhất trọng nhất định phải tiếp xúc thân thể đối phương mới có thể hữu hiệu cái này không có gì vấn đề là hấp thu cường độ y ế n phi bây giờ yêu cầu tăng lên chính là cái này c ù n g kia nhị trưởng lao đánh một trận một trưởng đánh c h ú n g lại hút không dừng được rất dễ dàng bị nhị trưởng lao cho tránh thoát cuối cùng còn phải phế nhị trưởng lao thủ tục mới được nếu như cường độ đủ một khi gian hút vào muốn đi nói dễ vậy sao suy nghĩ một chút cũng làm người ta phân chấn cướp lấy đối thủ khổ luyện vài chục năm tu vi cần gì phải sự thoải mái thôn thiên ma công còn có lợi hại hơn một chút đó chính là hấp thu không chỉ là tu vi và t i n h nguyên cũng bao gồm trí nhớ thần hồn thậm chí là sinh mệnh tri lực hết thể làm việc cho ta hết thể đều có thể dùng t r ư ớ c yến p h i chỉ có thể là mới học chỉ có thể hấp thu tu vi và t i n h nguyên trở về đường hắn ăn vào nguyên linh đan bất d i ệ t kiếm thể tự đi chuyển hóa hấp thu bên kia tu luyện thôn thiên ma công đệ nhất trọng mấy ngày sau yến p h i tu vi ép tới gần kiếm ý cảnh hậu kỳ thôn thiên ma công đệ nhất trọng cũng coi là có một chút thành cựu xa xa nhìn thấy ẩn long thành hơi có chút về nhà cảm giác Cảm ứng một chút, độc cô vân các c một ứng vân nhân vẫn thở khí hơi loại ò ủy ế n tính nhầm buông xuống.、Ít、nhất người còn sống. Nhưng khí không Phi khí Thành, cái ngoài liệu. Đi Phi Ít tức là Long này ba ở đây ẩn ẩn theo Long dữ bay hướng vũ ề phía a n câu địa thế bí mật hàn m ô n rút lui ra khỏi ẩn long thành liền nút ở này chỗ này cũng là yến phi trước đó chọn xong ba người không có trực tiếp tiến vào quỷ vũ câu ban đêm c h ậ m r ã i mà đi dần dần đến gần quỷ vũ câu cửa vào quỷ này sương mù câu sương mù mưa lất phất thuộc về quần sơn vờn quanh giữa thật phân bí mật hơn nữa những x ư ơ n g mù này có độc người bình thường không dám tùy tiện tiến vào nam ly ngay ngang thật giống như trở về vương giả đang muốn rêu dao kêu người ra tới đón đưa lại bị yến phi quát bảo ngưng lại yến minh về nhà liền muốn gặp được các minh đệ ngươi thế nào không kích động kích động cái gì sao đừng nóng thử một lần nhiều ngày không có ở đây hàn môn có phải hay không l ạ n h nhạt há ý kiến hay ba người che giấu hơi thở cẩn thận đi trước đi vào kia mảnh nhỏ trong x ư ơ n g mù đ ỗ n g nhiên mấy đạo thân ảnh từ bốn phía l o i lên đem ba người ngất lại yến phi liếc mắt một cái chưa í n n g ờ người cầm đầu là một người i nhiên. Vóc người khôi cầm Vóc sắc đầu trầm, một mặt mặt tâm đàn trung là lạnh lùng, t ông ngô, gương y cầm m ộ thấy t a Chưa n trường phong mình. h chỉ h t kiếm, kiếm phong chỉ mình. Chưa thấy qua hãn tảo nam ly liếc mắt nam ly cũng lắc đầu một cái hiển nhiên là một mặt lạc hoác đứng lại đường này không thông tiến phi cười n h ạ t nói người trong thiên hạ đi thiên hạ đường vị huynh đệ kia xin tạo thuận lợi tráng hán quét dọn tảo l ư ợ n g một chút tiến phi ba người trong mắt hiện ra mấy phần vẻ khinh thường bớt nói nhảm lão tử nói đường này không thông chính là không thông đổi đường đi nếu không giữ họa vào thân coi như không tốt nam ly liếc vệ mép một cái này ngươi người này quá vô lý đi thật tốt đường làm sao lại không thông tráng hán nhất thời mặt lộ vẻ giận còn nhỏ tuổi không biết sống chết nếu như nói n h ả m nữa có tin hay không lão tử đưa các ngươi lên đường nam ly có chút h ỏ a t i ế n phi sắc mặt cũng có chút khó coi nam ly h ỏ a là bởi vì tráng hán này thái độ thật là bá đạo t i ế n phi lại là bởi vì tráng hán này nếu phụ trách đệ nhất trọng thủ vệ nên hiểu rõ một chút nhân ngoại h ư u nhân sơn ngoại h ư u sơn nhưng hắn nhìn thấy chính mình tuổi trẻ lại lộ vẻ làm ra một bộ ngạo mạn cùng khinh miệt thần sắc hắn có thể ngăn trở chính mình đ ư n g đi nhưng đối phương không đi rõ ràng có vấn đề hắn nên cảnh giác mới được phải biết hắn đánh vác nhưng là hàn môn trên giới sinh tử ú ứ u a ngươi người này ngược lại cùng rất ta t r ẳ n g hắn càng là nổi trận lôi đỉnh biến không còn biến lao tử có thể độc thủ ô kìa ta ít đến đến thiểu ra cùng ngươi đi hai chiêu nam ly vãn vãn tay háo chậm rãi tiến lên tiến p h i không có ngăn trở t r ẳ n g hắn kia trong mắt sát cơ chất động kêu một tiếng g i ế t lại huy kiếm liền lên tiến p h i nhìn ở trong mắt quả thực có chút không lớn thông khoái nếu như mình là đối thủ tuyệt đối có thể trong vòng thời gian ngắn diệt những người này như vậy cái gọi là thủ vệ ý nghĩa ở chỗ nào thủ vệ, không phải là ngăn trở người xâm lăng mà là trước tiên phát hiện v ạ n bất đắc dĩ lại kéo dài thời gian vì người khác tranh thủ phản ứng thời gian chỉ một thoáng song phương giao thủ nam ly đã đạt tới vũ vương cảnh tu vi tự nhiên thành thạo căn không cần dùng kiếm nếu là d o xét nam ly cũng không dùng toàn lực giao thủ một cái t i ế n p h i coi như hài lòng ừ thực lực cũng không tệ lắm cái này tráng hán tu vi hẳn ở vũ sư cảnh trung hậu kỳ coi như có thể lại nhìn một cái có chút nhiều chút giật mình hắn phát hiện tráng hán sau l ư n g tám người phối hợp hết sức ăn ý trong mơ hồ tạo thành một cái tiểu hình kiếm trợ nam ly cũng có chút giật mình nhẹ a không t h ể a nha nguy hiểm thật tám cá nhân tu vi không tới vũ s ư cảnh phối hợp lại kiếm khí năng dọc lại khiến cho nam ly có chút chật vật đây chính là trận pháp vi lực nghĩ đến trận pháp yến phi trong đầu còn có một cái thiên vũ yêu thánh tư không lãng không có thời gian nghiên cứu lần này nhất định được tìm cái thời gian nhiều hơn nghiên cứu một chút trận pháp sử dụng tốt tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn tráng hán kia càng giật mình hắn mang theo tám người vây công một cái nhìn qua hai mươi mấy tuổi thanh niên lại không bắt được hơn nữa đối thủ rõ ràng còn có dư lực cho tới giờ khác này tráng hán kia mới nhớ lắc mình rút lui ra khỏi rút ra cái không đương đánh ra một đạo tên i lệ n h sau một khắc nam ly tăng lên c h i ế n khí bằng vào tu vi ưu thế mới tính pha kiếm trận đem tám người từng cái một đuổi ngã xuống đất ngươi các ngươi là người nào tráng hán trên mặt đã không có t r ư ớ c quần vọng cùng kinh nghiệt hắn đánh ra á hiến phi ba người thất kinh hỏi nam ly phủi phủi tay nói hắc hắc ngươi cũng không tệ lắm các ngươi cái kiếm trận này cũng được nhưng mà ngọn lửa mức độ thoáng còn kém một chút nếu không thật đúng là phiền t h i đường thật bắt liếc về nam ly mắt khinh bị nói được đi ngươi trừ khót lác thật không biết ngươi còn có chuyện gì c ử nhà mình được nước cái gì ạ n g ư ơ i tiểu vương bắt đản lại cần ăn đòn sao thử một chút dứt lời đường thập b ắ t hướng về phía nam ly k h o á t k h o á tay không thể không nói nam ly thật là có điểm sợ đường thập bát hắn cũng không thể thật thu thập đường thập bát nhưng hắn không dám hứa chắc tiểu tử này ngày nào có thể hay không thật làm chuyện xấu thật cho mình tới thoáng cái đó thật đúng là khó lòng phòng bị tiến p h i nhìn tráng hán kia đạo thử, nếu như ta là định nhân các ngươi bây giờ đã chết mới nhớ dự cảnh các ngươi phải những thứ này để phòng thủ vệ có ích lợi gì nghe thấy lời ấy tráng hán nghiêng đầu tức giận nói người lông còn chưa giải đủ tiểu hoa hoa ngươi là cái thá gì lại dám giao hấn lên lão tử đến trước chớ đắc ý một hồi sẽ để cho ngươi ăn không ô m lấy đi hủy xuống cho lão tử t ê u ra ra n g ư ơ i chắc chắn chứ nam ly c ư ờ i hỏi tiến phi không tâm tư kéo những thứ này hắn ở tính toán dự cảnh vang lên sau đã có người tiếp viện thời gian chương ba trăm lẻ chín khí chất vương giả ước chừng mười mấy hơi thở đi qua xa xa mấy đạo thân ảnh nhanh chóng đến gần tiến phi khẽ tao mày nói thầm một tiếng ừ cũng tạm được phản ứng coi như là tương đối mau lẹ ước chừng bốn mươi năm mươi người vọt tới cốc ẩ u cách chứ mê vụ nam ly nhìn không rõ、lắm. y ế n phi lại có thể thấy rõ cầm đầu tới chính là kia độc cô mặc thân hôn xem xét có chút kinh h ỉ độc cô mặc tu vi cũng đạt tới vũ hoàn g cảnh độc cô mặc mang theo hơn mười người còn chưa tới thanh âm tới trước người nào lại dám ở chỗ này dương a i nghe được độc cô mặc thanh âm tráng hán kia nhất thời tới sức lực h á n liếc y ế n phi n i ế c mắt làm đại trưởng lao dẫn người chạy tới h á n đầu tiên là đối với đại trưởng lao thi lễ đại trưởng lao hán đang muốn mở miệng đột nhiên tráng hán phát hiện đại trưởng lao sắc mặt có chút kinh ngạc trong lòng hiếu kỳ tráng hán nhìn lại h ế n phi bên hai chuyển tới đại trưởng lao thanh âm、Môn. môn chủ thuộc hạ hàn môn đại trưởng lão độc cô mặc cung nên môn chủ trở về trên thực tế rất nhiều người cũng chưa từng thấy y ế n phi bọn họ chỉ biết là hàn môn môn chủ là một kêu y ế n phi ra hỏa môn môn chủ tráng hán kia nhất thời mặt đầy khiếp sợ lại nhìn một cái đại trưởng lão mặt đầy cung kính con người trong nháy mắt mồ hôi lạnh liền chảy ra còn lại tám người lính gác tất cả đều là mặt đầy khiếp sợ bao gồm độc cô mặc mang đến không ít người như thế kinh ngạc không thôi trong lúc nhất thời phần lớn người cũng quên thi lễ mà là nhìn chằm chằm h ế n phi không ngừng nhịn độ khốn còn không bái kiến môn chủ mấy hơi sau đ ộ c cô mặc cả giận nói theo đạo lý ra mắt môn chủ nên đi quỵ một chân trên đất lễ nhưng giờ phút này tất cả mọi người đều có điểm không đại tự tại yến vi tuổi tác thật sự là quá nhẹ không cần yến vi k h o á t khoác tay đại trưởng lão đ ộ c cô tiền bối ngươi cũng không cần khách khí như vậy hào hào hào môn chủ ngươi ngươi rốt cuộc trở về đ ộ c cô mặc một câu nói nói là ngự trọng tâm trường nam ly chỉ cao khí ngang ngay cả đường thập bắt cũng ngẩng đầu đ ỡ ngực một bộ mỹ tư tư thân sắc nam ly đi tới tráng hán kia trước mặt đi qua đi lại tráng hán đầu cũng không dám nhấc nói thầm trong lòng đến song song thật đặc biệt sao bị à, lại là ta hàn môn môn chủ đùa gì thế lao hình ừ không tệ ngươi rất không tồi chính là ít một chút t â m nhãn nam ly lao khí hoành thu đạo dạ dạ dạ thuộc hạ biết sai đ ộ c cô mặc nhất thời cả giận nói thiết hổ ngươi làm gì ta ta này đáng chết liền giết nên đánh t ì đ á n h ta thiết hổ nhận thức đang lúc này thiết hổ đột nhiên cảm giác một cái tay đuổi tại chính mình đầu vai hắn nhưng ngẩng đầu nhìn lại lại là y i ế n vi trong p h ú t chốc khó mà hình dung thiết hổ là một loại gì tâm tình thiết minh ngươi thân là đạo thứ nhất đề phòng phòng tuyến nhất định phải phá lệ cẩn thận khắp nơi đề phòng p hai hai hai gia o tăng chú ý liền có thể làm sai chỗ nào không những không sai ngược lại có công thanh kiếm nẩy là ngươi một cái địa giai thượng phẩm trường kiếm đưa tới thiết hổ trước mặt cái này thiết hổ nguyên cũng là có môn có phái sau đó nhờ cậy hàn môn nghĩ lúc đó chính là nội môn đệ tử cũng không khả năng đối với hắn nói như vậy về phần bảo khí kia làm mộng tưởng trung đông tây ta đây là cho cho ta khen thường ngươi ngươi coi như tận tụy với công việc nhưng mà kinh nghiệm chưa đủ ta ta thiết hổ, hổ luồn cúng tay chân đ ộ c cô mặc thấp giọng nói còn ngớ ra nhận lấy a thiết hổ lúc này mới nhận lấy trường kiếm hai tay của hắn đều run r u dậy mấy hơi sau thiết hổ trực tiếp phiến chính mình hai cái bà thai ba mươi tám tuổi hát tử phốc thông một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất môn chủ ta miệm đầy nói vậy đắc tội ngươi Ta, ta thật a t đặc biệt sao không phải là người hai bàn tay phiến thật đúng là phát tới phế phủ liền yến phi cũng ngẩn người một chút hắn vội vàng đem thiết hổ đỡ dậy tâm lý thầm nói không sai trong tính tình người đúng chính là đúng sai chính là sai đây mới là ta hàn môn huynh đệ bị yến phi đỡ dậy thiết hổ trầm giọng nói môn chủ từ hôm nay trở đi ta thiết hổ cái mạng này chính là ngươi chỉ cần ngươi một cái ánh mắt chính là chảo dầu biển lửa ta thiết hổ mặt nhăn trong mày thì không phải là nam nhân yến phi chậm rãi gật đầu lúc này mới hướng trong cốc đi tới chỉ một thoáng tất cả mọi người nhìn yến phi bóng lưng tâm lý đều là một câu nói đi theo người môn chủ này chết cũng giá trị nam ly theo sau đ ộ c cô mặc hầu ở hiến phi bên người môn chủ người một chiêu này lão phu ta phục một thanh kiếm mấy câu nói hãy thu mọi người tâm phần này lãnh tụ khí c h ấ t người nào có thể đổi u kịp nghe thấy lời ấy hiến phi c a o mày nhìn về phía đ ộ c cô mặc ta một chiêu này ha ha thế nào môn chủ không phải là cố ý làm hiến phi hỏi ngược lại ta không làm như vậy chẳng lẽ k i a thiết hổ ở không biết chuyện bên dưới tức giận mắng ta mấy câu ta liền muốn một trường giết chi chẳng lẽ tia thiết hổ không phải là đang vì hàn môn bán mạng ta hàn môn vô cao thấp vô giàu nghèo đã là huynh đệ chẳng lẽ không đúng hẳn sao có thể người là môn chủ không có thiết h ổ những người này ta còn là môn chủ sao yến phi hôm nay làm hết thảy chính là ứng hắn câu nói kia hết thảy bằng tâm hắn không có tận lực đi làm cái gì nhưng mà đem câu kia vào ta h ẳ n môn đều là huynh đệ thật thật tại tại làm chỉ đơn giản như vậy nhưng đọc cô mặc minh bạch chính là chỗ này đơn giản nói lý chính là chỗ này đơn giản chuyện trong thiên hạ ngàn vạn m u ố n phái đừng nói một người môn chủ tông chủ chính là thoáng có chút thân phận thực lực đối với bên dưới người làm được bọn họ cuối cùng kỳ lực muốn tăng lên địa vị là chính là có thể lấn áp nhiều người hơn biểu dương thân phận của mình tiến bay trở về tin tức nhanh chóng truyền khắp toàn bộ hàn môn trong một cái sân động mọi người t ề tụ tiến vi ngồi trên chiếu đ ộ c cô vân đ ộ c cô mặc đ ộ c cô liên nam p h o n g nam ly nam lăng trần phúc c h ờ hai mươi mấy người toàn bộ đến đông đủ này tiến vi à t i ế n vi ngươi có thể tính trở lại ngươi chuyến đi này nhưng là để cho chúng ta lo lắng chết nam phong thứ nhất mở miệng khắp thiên hạ đều là ngươi tin đồn nói ngươi đem lôi âm tự trụ trì cho giết t h u c sơn trưởng môn cũng để cho ngươi trò đánh đến cùng chuyện gì xảy ra nói nhanh lên đọc cô vân luôn luôn tương đối trứng trạng cũng không v ữ n vàng môn chủ ba đạo hội vũ lại điện ngươi ngươi đem tây hoàng sơn cũng đốt ngươi còn đem đường môn người giết hơn phân nửa nam phong lại nói y ế n phi nghe nói ngươi cuối cùng nhất n i ệ m thành m a huyết đ ổ tây hoàng sơn cái gì kiếm thánh phật đà bị ngươi chém chết vô số ngay cả kia tây hoàng kiếm thánh cũng bắt ngươi không có biện pháp không đợi y ế n phi mở miệng nam ly nhất thời đứng lên này cũng nghe ai nói à chương ba trăm m ư ơ i kiếm chỉ ẩn long thành tiếng người đáng sợ h ế n phi cũng không nghĩ tới người trong thiên hạ đem mình truyền thành như vậy h ế n phi thở dài nói ai một lời khó nói hết có rảnh rỗi nói tỉ mỉ nữa các vị tiền bối Các nhờ có lao rời đi phu kịp thời dẫn người rời đi tiến hiếu đê trấn tây vương đã phái người tới vây quét hàn môn đáng tiếc người đi lầu không ha ha ha đ ộ c cô vân đắc ý nói hiến phi tán thưởng gật đầu một cái đọc cô tiền bối đa tạ môn chủ không nên khắc khí đều là người mình sau đó đ ộ c cô mặc cao mày nói môn chủ còn có chuyện đại sự thiên hạ này sợ là không còn an bình nữa một mực chiếm cư ở nam phương yêu ma vu ba đạo cùng chính đạo giữa tất cả lớn nhỏ bùng nổ liền tràng c h é m g i ế t không ít chính đạo t ô n g môn đã tiêu diệt y ế n phi mày kiếm hơi n h u một điểm này ngay từ lúc hắn như đã đón o trước ta hàn môn hiện nay tình huống như thế nào ngay vậy nam phong v ộ i la lên ha ha chính ta c h é m g i ế t khiến cho rất nhiều sơn môn tiêu d i ệ t không ít lưu lạc bên ngoài tu giả cũng xin vào chạy chúng ta hàn môn h ế n phi chúng ta hàn môn bây giờ đã có hơn ngàn đệ tử ồ nhiều như vậy Đó cũng thần g hơn n ma giao u tuyển trọn mỉ. Cứ phong chính tả chi tranh ta yến phi bất kể tiêu ra nghĩ tưởng vây quét ta hàn môn khanh khách ta liền để cho bọn họ tiêu diệt ở hận long thành cái gì người muốn đánh hận long thành ha ha ha lời này đúng hợp ý ta kệ mẹ hắn nam phong tới hứng thú cười to nói đ ộ c cô mặc cao mày một cái đạo môn chủ kiến hiếu đê c h ấ n tây vương nhị đệ tiêu đỉnh cương tự mình c h ấ n thủ hận long thành phụ trách vây quét hàn môn hơn nữa nghe nói cũng không thiếu đồng gia cùng những gia tộc khác cao thủ cũng ở đây trong thành nhưng là có sắp tới năm chục ngàn quân binh y ế n phi mày kiếm t h ề một cái t i ê u gia đồng gia k h a n khách bọn họ không đến ta cũng muốn đi tìm bọn họ lần này vội vặn diện bọn họ một ngàn đối với năm chục ngàn tất cả mọi người không khỏi có chút áp lực trừ nam phong ra mọi người thần sắc đều có chút trầm thấp tiến phi biết là nên kích thích xuống đem những thứ này phân phát xuống một cái túi càn k h ô n trực tiếp nhét vào đ ộ c cô vân trước mặt những công pháp này cùng phát trận làm phiền tiền bối lại vừa là một cái túi càn khôn vước xuống đ ộ c cô mặc trước mặt những thứ này linh tải nam phong tiền bối là ngươi ba lại vừa là một cái túi càn khôn đ ộ c cô vân đ ộ c cô mặc nam phong ba người nhìn nhau lên mắt rồi sau đó chậm rãi cầm lên trước mặt túi càn khôn những người khác tất cả đều mặt đầy hiếu kỳ nhìn sang mặc dù bọn hắn có chuẩn bị tâm lý làm bắt được túi c à n khôn thần hồn thăm dò vào sau ba cái lao đầu tất cả đều khiếp sợ không cách nào hình dung đ ộ c cô vân trong túi c à n khôn bảo khí m ấ y trăm cái phẩm chất không thiếu có thiên giai cực phẩm hình hình sắc sắc đau thương kiếm kích phủ việt câu xoa muốn cái gì có cái gì đ ộ c cô mặc trong túi c à n khôn toàn bộ đều là công pháp vũ kỹ vẫn còn có đạt hơn mấy chục loại trận pháp phẩm cấp như thế không thấp nội tu ngoại luyện kiếm quyết đa quyết côn pháp quyển pháp đầy đủ mọi thứ trận pháp là yến phi cố ý chọn đều là tiểu hình ba người năm người mười người tám người liền có thể diễn luyện nam phong túi căn khôn linh tài có thể nói là lâm lang mãn không nói đến người khác ýa tiết khuê tiết vinh trong túi cà n khôn thứ tốt cũng không giới với mấy trăm loại ngũ phẩm trở lên t i ế n phi chính mình lưu lại ước chừng khiếp sợ mấy chục hô hấp thời gian đ ộ c cô vân thứ nhất mở miệng môn môn chủ những thứ này bảo khí đủ để vũ trang một cái tông môn nhất lưu không còn phải là quan trọng hàng đầu tông môn nhất lưu người người đây đều là từ đâu lấy được đ ộ c cô mặc tay đều run dày nhiều như vậy vũ kỹ công pháp còn có trợt pháp qua không tưởng tượng nổi nam phong lăng lăng xuất thần hắn trước là có chút dầu gì mấy hơi sau mới hiện ra vẻ vui mừng nhiều tài liệu như vậy có thể đủ lao đầu từ ta luyện một trận bất quá ha ha ha ha có những thứ này lao phu đan đạo thành t h u nhất định có thể đột phá đại s ư cảnh luyện chế r a lục gia linh an ta hàn môn nghĩ tưởng không quật khởi cũng có a tiến phi thời gian rất quý giá đồ vật cho bọn hắn bọn họ minh bạch nên làm như thế nào lúc này hắn nhìn về phía đường thập bát đường thập bát dáng rất u xuẩn suy nghĩ có thể bỏ rơi nam ly thập bát con phố đường thập bát nhất thời hội ý làm biết thủ thế tiến phi không cần mở miệng chậm rãi gật đầu một cái toàn bộ bảo khí ra thân toàn bộ tu luyện công pháp cao cấp linh đan đầy đủ nếu như mỗi người lại hợp với đường môn cơ quát hiến phi tin chắc dùng không bao lâu hàn môn nhất định khiếp sợ thế nhân trở thành một chỉ hộ làng tri quân dù là chính làng à n người càng quét thiên hạ thì như thế nào v ậ y quét ta hàn môn h ừ h ừ ta hiến phi liền nụm máu ẩn long thành mọi chuyện an bài thỏa đáng được ba tháng ba tháng sau ta muốn nhìn thấy hàn môn thay hình đổi dạng đến lúc đó kiếm chỉ ẩn long thành chư vị có thể có lòng tin trong phút chốc hiến phi thân thượng lộ ra vương giả chi khí tất cả mọi người đều nảy sinh ra một loại quỷ bái cảm giác l ư n g cứng rắn hào khí xảy ra môn chủ yên tâm môn chủ cứ việc yên tâm lão phu nhất định đem hết khả năng ha ha ha lão phong từ ta thật giống như tìm tới lúc còn trẻ cảm xúc mạnh mẽ đây chính là lãnh tụ khí chất vương giả tác dụng yến phi từ nam phong tiên lấy một ít nguyên linh đan trực tiếp bế quan tất cả mọi người trách nhiệm của mình hàn môn trên dưới đám chìm trong một mảnh khẩn trương tu luyện trong bầu không khí tu luyện một chút diễn luyện kiếm trận diễn luyện kiếm trận luyện đan luyện đan ngay ngắn rõ ràng mỗi thời mỗi khác hàn môn thực lực đều tại tăng cường yến phi đã trở thành hàn môn hồn tinh thần lãnh tụ v ớ quan đánh vào kiếm ý cảnh hậu kỳ đồng thời tiếp tục tu luyện thập phương phách thiên kiếm quyết túy m ộ n g thần du cộng thêm thôn thiên ma công rút ra chút thời gian lại luyện l u y ệ n đ an toàn diện tăng lên tổng hợp sức chiến đấu thẳng tắp tăng vọt ba tháng sau tiến phi phá cửa ra cả người tinh thần phân chấn kiếm quyết thân pháp có đột phá thôn thiên ma công đệ nhất trọng cũng coi như tiểu thành bất quá không có thể vọt thẳng phá kiếm ý cảnh hậu kỳ theo tu vi tăng lên đến bây giờ mỗi tiến một bước cũng phá lệ chật vợt tiến phi không thông báo bất luận kể nào hán phi thân leo lên đỉnh núi hội lương lăng tuyển đính nhất lãm chúng sơ tiểu sẽ đứng trên đỉnh cao nhất tầm mắt nhìn chọn những ngọn núi、thớp. hơi có chút quân lâm thiên hạ cảm giác mấy hơi sau hàn kiếm chỉ ẩn long thành nồng nặc sát cơ sông thẳng cựu trọng tiên chương ba trăm m ư ơ i một độc sát một mươi ba người bốn ban đêm hàn môn tử đệ tụ hợp không cần nhìn kỹ chỉ bằng vào cảm giác yến p h i hết sức hài lòng vũ hoàng cảnh ba vị nam phong độc cô vân độc cô mặc vũ vương cảnh bảy người độc cô liên nam ly vũ sư cảnh tám mươi tám người vũ tướng cảnh hai trăm m ư ơ i sáu người còn lại là giảm bớt không cần thiết thương vong yến vi không chuẩn bị mang nói cách khác lần này không phải là một ngàn đối với năm chục ngàn mà là tối với nay à n n huyết tây ẩn long thành nhưng cũng nhớ kỹ cho ta không phải là tiêu ra binh tướng không thể r ớ t lung tung nếu không chết không ai sánh bằng vương giả chi khí khiến cho mọi người mặc cảm bất phòng lên đường ra lệnh một tiếng ba trăm linh lấy mạng sứ giả lẹn vào trong màn đêm bên ngoài thành yến phi ngắm nhìn ẩn long thành chúng bị cao thủ vây ở bên người đánh như thế nào đúng vậy vọt thẳng đi vào nam vọt và người chúng ta không chiếm ưu thế nào chỉ là không chiếm ưu thế vọt thẳng liền là muốn chết yến phi khoát khoát tay mọi người ngậm miệng không nói lại thấy yến phi đơn tay nhẹ vây một cái mập bục cục sâu thịt tử xuất hiện ở lòng bàn tay khôi trùng trùng mẫu ngày ngày uống yến phi huyết đã tiến vào giai đoạn thứ hai do hát truyền đỏ độc tính càng dữ dội hơn không nói phía sau sinh ra một đôi cánh mỏng nó vô cánh mỏng bay lên ông vo ve p h a m la có chút kiến thức rồi rít sau lùi lại mấy bước môn chủ ngươi môn chủ ngươi phải dùng vật này tiến phi cười gần một chút khôi trùng trùng mẫu trở về lại hắn lòng bàn tay t r ù n g mẫu b ố néo một cái thân thể rồi sau đó phun ra một giọt thánh nhuận chất lỏng tiến phi lấy ra một cái h ồ lô bên trong chứa nước sạch hắn đem dọn kia chất lỏng nhỏ và o h ồ lô l ắ g lư mỗi người một cái không cần nhiều uống hắn đem h ồ lô đưa ra không ai dám tiếp tục khôi trùng trùng mẫu nhưng là kỳ độc vật ta cái này đi ngươi chắc chắn không có độc tiến phi bất đắc gì nói nhanh lên một chút ta muốn hại ngươi môn còn dùng lao lực như vậy tất cả mọi người là tức xạ mặt lại bọn họ tự nhiên tín nhiệm yến phi nhưng mà nhìn một chút kia hắc bên trong phiếm hồng t r ù n g mẫu lại suy nghĩ một chút vật này là từ trong miệng nó p h ơ n l ra quả thực có chút khó mà tiếp nhận hay lại là kia nam phong dẫn đầu nhận lấy hồ lô trực tiếp chính là một cái mọi người lúc này mới dối dít uống phân tán ra không muốn lên tiếng tiểu hắc phá thành môn mọi người cũng không biết yến phi phải thế nào cái đấu pháp nhưng cũng tuyệt đối phục tùng 300 người, nhau trượng, thành hàng. hai hai Tiểu cách hắc xa ba trượng, xếp thành một hàng. Tiểu hắc từ vọt nơi khoảng cửa c thành chính n có trăm là thủ vệ căn không cách nào ngăn trở tiểu hát sông ngang đánh thẳng dày ba thức cửa thành một quyền đi qua trực tiếp lướt ra lại một quyền vay một tiếng cao hơn hai triệu cửa thành hoàn toàn vỡ vụ hàn môn người nhìn thấy tiểu h á c sức lực đầy đủ hơn ba phần ngay cả đ ộ c cô vân nam phong chi lưu cũng không khỏi tâm sinh sợ hãi bọn họ tự nhận là đối mặt người này chính mình sợ rằng không có gì phần thắng tiểu hắc nổ cửa thành kim cương kiếm đôi u cán quét thủ vệ cơ hồ toàn bộ t h i mạng tiểu hắc tái phát ba tiếng trùng tiêu giống giận lại không có tiếp tục đi vào trong hướng giống giống giống mấy hơi sau bên trong thành trên tường thành xuất hiện không ít bóng người bắt đầu vây công tiểu hắc không có vũ hoàn g cảnh c ơ giả đối với tiểu hắc hoàn toàn không tạo thành lý hiếp tiểu hắc liền đứng ở cửa thành nơi đại khai sát giới thú y xông thẳng chín tầng mấy thiên bên trong thành người càng ngày càng nhiều thẳng đến bóng người nặng nề k ê u tiếng hô rết rung trời tiểu hát lúc này mới xoay người chạy tiểu hát trở về chạy nhìn lại tiểu hát sau lưng không trung ngự kiếm phi hành trên đất cưỡi ngựa dùng chân chạy dậm dạp chẳng chỉ tất cả đều là người hàn môn mọi người đã nhao nhao muốn thử nhưng yến phi không mở miệng không một người dám động hhh kích thích thật mạnh môn chủ chúng ta mở cả đi đúng vậy lao phu nhiệt huyết đều phải sôi sùng sục không nhịn được môn chủ hạ lệnh đi bực này tình cảnh đại sắt một trận cần gì phải sự thoải mái tân tân khổ, khổ tu luyện vài chục năm d ò n ngó không tới vĩnh sinh đại đạo vậy thì thống khoái một t r ợ yến phi một mực không n u ô n ngữ người làm tướng một mình đảm đương một phía dũng quán tăng quân người làm soái bày mưu lập kế tiểu hắc vọt tới trên đất trống bên trong thành càng ngày càng nhiều người tràn ra đến cuối cùng tiểu hắc bên người đã đầy người ảnh ít nhất có hơn mười ngàn nhiều yến phi nhìn khôi trùng trùng mẫu l ê n mắt trùng mẫu nhất thời vỗ cánh bay biến mất trong bóng đêm cũng chính là nửa nén hương thời gian trên đất trống vang lên kinh tiên tiếng kêu thảm thiết người thành phiến thành phiến nga xuống không cách nào đếm hết vài trăm người mấy ngàn người phát ra tiếng kêu thảm âm thanh có thể nói kinh thiên vô số tiêu g i a binh tướng té xuống đất qua lại lan lộn hai tay trên người quả loạn cơ thượng dãy rủa năm ba cái hô hấp thời gian liền không có thanh âm độc cô vân đám người nhìn níu chặt mày lên nam phong dứt khoát nuốt n g ụ m nước bọn t r ừ n g ngây m ộ m căn không cần bọn họ xuất thủ tiểu hắc cộng thêm khôi trùng trùng mẫu ở t r ă m hơi thở bên trong tiêu diệt hết hơn mười ngàn tiêu g i a binh tướng bọn họ lần nữa nhìn về phía yến phi trong ánh mắt đã không phải là sợ hãi đơn giản như vậy đây chính là yến phi sức lực hơn mười ngàn cụ tử thi ngổn ngang nằm ở ẩn long thành bên ngoài thành đó là loại nào tình cảnh trên bầu trời trời u ám đột nhiên một tiếng s hiện nhiên chính là kiểu hưu lượm ngục ó độc nhanh mau rút lui mau rút lui a thật đáng sợ chúng độc bọn họ tất cả đều trúng đầu vẫn còn ở sông ra ngoài người nhìn thấy trước mắt một màn xoay người liền hướng trong thành chạy vừa chạy còn vừa đang tê ơ không có vũ hoàng cảnh tu vi căn không cách nào kháng cự khôi trùng trùng mẫu độc vụ phải biết là kháng cự mà không phải chống cự nói cách khác chính là vũ hoàng cảnh thậm chí còn vũ đế cảnh cừng giả nếu như t r ú n g độc cũng là chắc chắn phải chết bất quá bọn họ hộ thể chiến khí ngược lại là có thể tránh cho chúng độc đám người lui về bên trong thành tiểu h cũng không đuổi theo nó biến ảo trở về mini hình thái qua lại ở trong thi thể làm lên l á o công việc khôi trùng trùng mẫu cũng trở về hiến phi lòng bàn tay vật nhỏ rất mệt mỏi trực tiếp cắn bể hiến phi ngón tay bảo ẩm một phen tính toán đâu ra đấy thời gian một nén nhang không tới tiêu diệt hơn mười ba ngàn người có thể nói với đồ nhưng mà hiến phi còn không có xuất thủ hàn môn mọi người chiến ý cơ hồ đạt đến tới cực điểm trong lúc nhất thời bên ngoài thành đất trống hoàn toàn tĩnh mịch giống như chết tiến tĩnh trên đầu tường lại rậm rạp chẳng c h ị đứng đầy người hơn nữa tiêu ra cùng đồng da cao thủ lục tục chạy tới hơn mười vị lão giả l i ế c nhìn lại tất cả đều thiếu chút nữa từ trên đầu tường t é xuống t r ư ờ n g ba trăm mười hai sát hại mới vừa mới bắt đầu tiêu đỉnh cương cùng đồng rượu đứng ở đầu tường bên cạnh bọn họ kèm theo hơn mười vị láo giả những lao giả này lấy võ đạo chiếm đa số nhưng là có tiên phật lưỡng đạo người đều là tiêu gia cùng đồng gia bình thường cấp dưỡng bạn bè liêu thuộc tu vi thấp nhất đều tại vũ vương cảnh trung kỳ đạt tới vũ hoàng cảnh ít nhất có ba mươi người tiêu đỉnh cương tu vi càng là đạt tới vũ hoàng cảnh đ ỉ n h phong so với kê long dương chân nhân chắc chắn mạnh hơn hơn nữa hắn là thật thật tại tại vũ tu giả đồng d i ệ u ở đồng g i a thân phận đứng sau gia chủ đồng g i a ba miếng phượng xí linh v ũ trong đó một quả liền trong tay hắn một đám lao giả nhìn thấy bên ngoài thành một màn tất cả đều sắc mặt nghiêm túc thật sự là quá khốc liệt hơn mười c ổ thi thể một mảnh đen kịt thậm chí không nhìn kỹ lời nói cũng không phân biệt được một mảnh đen nhánh lại là người chết thi đây là chuyện gì xảy ra là ai liên quan thời gian ngắn như vậy lại có thể chu diệt vào người đồng d i ệ u trầm trầm đạo tiêu đỉnh c ư ơ n g sắc mặt đã xanh mét phải biết chết những thứ này có thể tất cả đều là hiếu đê trấn tây vương minh tướng là hắn hắn trở về đồng d i ệ u quay đầu nhìn một chút tiêu đình cương ngươi chỉ là t i ế n phi cái gì t i ế n bay trở về khả năng không nhiều đi tây hoàng sơn thượng cao thủ nhiều như mây tiểu tử kia ngay trước thiên hạ chính đạo mặt n h ậ p ma nếu để cho hắn cho chuẩn thiên hạ chính đạo còn gì là mặt mũi hiển nhiên ở h i ế n phi tiến vào tu di kiếm giới bảy ngày trong đồng d i ệ u cũng đã đến ẩn long thành chuẩn bị tiêu diệt tiến phi sáng lập hàn môn cho nên một ít tin tức còn chưa truyền tới hắn trong hai hắn cũng không biết tiến phi từ tu di kiếm giới bên trong đi ra đồng ra ngừng tay những người kia toàn bộ bị chém chết là hắn nhất định chính là hắn ta có thể cảm giác được giờ khắp này hắn nhất định liền nút ở trong một góc khác nhìn chăm chú chúng ta tiêu đỉnh cương có chút meo cặp mắt lại sắc mặt vô cùng ngưng trọng nghe được yến phi hai chữ đồng rượu trên mặt hiện ra mấy phần v ẻ sợ hãi hắn dám chạy đến ẩn long thành tới diện trừ hàn môn chính là cho là yến phi hẳn phải chết hắn có năng lực ở như thế trong thời gian ngắn chu d i ệ n hơn mười ngàn binh tướng đồng minh những thứ này binh tướng đều là chúng độc mà chết hừ thật là ác độc thủ đoạn yến phi lao phu cùng ngươi thế bất lưỡng lợp ẩn ở, ở âm thầm yến phi một mực đang nhìn chăm chú đầu tường nam ly hơi có chút lo lắm nói ha quái nháy mắt diệt tiêu ra hơn một mươi binh tướng nhưng mà chúng ta liền nhìn như vậy q u á không có ý nghĩa mọi người đã sớm không kịp chờ đợi môn chủ cũng nên để cho chúng ta hoạt động tay chân một chút đúng vậy môn chủ các huynh đệ cũng phân đến bảo khí tu vi tăng lên không ít còn diễn luyện kiếm trận cũng chuẩn bị thừa dịp hôm nay thật tốt ma luyện ma luyện tất cả mọi người nghĩ tưởng hợp lại trên thực tế muốn nhất hợp lại là yến vi nhưng bây giờ với một mình hắn thời điểm không giống nhau coi như nhất môn c h i chủ hắn nên vì hàn môn phụ trách chiến đấu người chết là bình thường lại phải giảm bớt không cần thiết thương vong nếu như liều mạng yến vi giam khẳng định hôm nay ba trăm người có thể tới sợ rằng một cái cũng đi không thực lực đối phương so với mình không kém số người càng không cần phải nói hắn đang các loại bất luận ai cầu nhỏ bất luận ai thúc giục hắn vẫn ở chỗ cũ các loại bởi vì một con ẩ n nút trong bóng tối r á thú lạng lặng chờ đợi chờ đợi k i a thời cơ tốt nhất đầu tường tiêu đỉnh cương cũng là một lao mưu thâm toán chủ hắn cũng đang các loại chờ đợi hết thể gió thổi cỏ lây thời gian ở như từng giọt từng giọt nước trôi qua trên bầu trời trời ưu ám sấm chấp d ề n vàng đã xuống lên mưa to từng đạo tia chấp xe rách trường không giống như dữ tợn yêu lòng ước chừng chờ hơn hai canh giờ tiêu đỉnh cương rốt cuộc không nhịn được bên ngoài thành hơn một mươi thi thể nhìn trong mắt hắn chính là hắn tâm như chỉ thủy cũng nhất định giận không kèm được có thể thật lâu như vậy đã đã nói rõ hắn lòng dạ không cạn hắn đem cân nhắc vị lão giả gọi tới phụ cận lưu nguyệt mang theo n g ư ơ i người đi vòng k i a mảnh nhỏ thi thể từ bên trái đi lục soát một khi phát hiện gió thổi cỏ lay trước tiên dự cảnh ừ cân nhắc vị lão giả ở một vị lão giả áo bào trắng dưới sự hướng dẫn phi thân xuống đầu tường đi theo phía sau hơn ngàn bình tướng những thứ này bình tương có thể nói tinh nhuệ từng cái thân hình khỏe mạnh thực lực lộ vẻ dù không sai biên hồng sinh mang theo ngươi người từ phía bên phải đi lục soát ừ lại vừa làm mấy vị lão giả mang theo hơn một ngàn người à n n g xuống đầu tường nhìn từng miếng bóng đen phi thân xuống đầu tường y ế n phi khỏe miệng rốt cuộc dâng lên một vệ t à tàn đủ cười h ắ n biết cơ hội một mực lưu ý yến phi nam ly nhìn thấy yến phi giờ phút này biểu tình h ắ n cũng biết rốt cuộc phải bắt đầu làm việc mấy hơi sau y ế n phi thân hình trật lõe theo ta ba trăm n g ư ờ i động tác lạ thường dứt khoát ở mưa lớn dưới sự che chở với sau l ư n g yến phi chạy lưu nguyệt dẫn dắt đám người kia chạy tới lư nguyệt vũ hoàng cảnh hậu kỳ tu vi coi như là tiêu đỉnh cương thủ hạ nhất đ ẳ n g cao thủ thậm chí so với tiêu đỉnh cương cũng chỉ là thấp một cấp độ mà thôi bên cạnh hắn mang theo năm sáu vị lão giả tất cả đều là vũ hoàng cảnh tu vi tiêu đỉnh cương dám để cho bọn họ vào lúc này ra khỏi thành cũng là đánh giá bọn họ thực lực dựa theo tiêu đỉnh cương tính toán coi như gặp phải yên phi bằng vào mấy vị này thực lực trung quy không đến nổi trực tiếp bị tiêu d i ệ t chỉ cần dự cảnh tiếng vang lên hắn sẽ dẫn dắt tất cả cao thủ ngay đầu tiên chạy tới ao hào nào mưa lớn rơi xuống đất phát ra như giang đậu một loại thanh âm người tầm mắt t í n h lực tất cả đều bị ảnh hưởng cực lớn nhưng nói cho cùng hàn môn ở trong tối lưu n g u y ệ t ở ngoài sáng lần này tiến p h i không có ẩn nút cũng không có để cho mọi người chờ đợi đối diện nhìn thấy lưu n g u y ệ t dẫn người đến gần trực tiếp ra lệnh một tiếng giết cho ta đánh nhanh thắng nhanh bạo hống một tiếng tiến p h i thứ nhất x u ố n g lên người còn chưa tới khí thế tới trước trực tiếp chính là phá kiếm thức phá thế chi vô pháp vô thiên huyết kiếm nơi tay côn bá khí hướng lưu n g u y ệ t mọi người đấu đá đi qua kia lưu n g u y ệ t tới liền lo lắng đề phòng bên ngoài thành như địa ngục cảnh tượng một mực ở trong đầu hắn vang vọng đột nhiên cảm nhận được một k ổ khí thế bảng bạc đấu đá tới chính là hắn một thân vũ hoàng cảnh hậu kỳ tu vi cũng không khỏi lạnh run trên thực lực bọn họ cũng căn không chiếm ưu thế tiêu đỉnh cương quá thấp đánh giá hàn môn trong mắt hắn hàn môn đơn giản chính là một ít thằng nghèo tụ tập trung một chỗ duy nhất có điểm uy hiếp chính là hiến phi những người khác căn chính là ô hợp tri chúng trong phút chốc lưu nguyện kinh hại không thôi chỉ có thể lắc mình né tránh Yến chương ba trăm mười ba hàn môn thực lực bốn yến vi trước tiên liền nhận ra đó là đường thập bắt truy mệnh liên nỗ tiểu từ này thật không thể tưởng tượng nổi ngay cả ta sống cũng gián đoạn tâm lý nguyện rủa chửi một câu lại thấy tia lưu nguyện huy động liên tục hai kiếm đỡ ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo mà truy mệnh liên nỗ trong nháy mắt ba phát ba mũi tên nối thành một đường lưu n g u y ệ t nơi nào biết tới liền bị hiến phi chấn áp khí thế tâm thần đại loạn hắn đỡ ra đạo thứ nhất lại phát hiện ngân quang vẫn còn dưới tình thế cấp bách vận chuyển chọn đời tu vi lại ngăn cản đạo thứ hai thật không tệ dám đem đạo thứ hai hàn quang cũng đỡ ra kết quả ngân quang vẫn còn ở đó lưu n g u y ệ t tâm trong nháy mắt lạnh trực tiếp bị kia thứ ba chi truy mệnh liền nô bắn thủng lồng ngực lúc này hiến phi đang m u ố n xuất kiếm nếu lưu n g u y ệ t trung chiêu hắn thu kiếm thức một trưởng vỗ ở lưu n g u y ệ t trên người thôn thiên ma công cực hạn vận chuyển cỡng ép hấp thu lưu nguyện một thân tu vi và tây nguyên lư nguyện sắc mặt vô cùng kinh hoàng đáng tiế một thân vũ hoàng cảnh hậu kỳ tu vi cơ hồ ở mười mấy hơi thở liền bị yến phi hấp thu hơn phân nửa yến phi không nghĩ chỉ hoán thời gian n u n g tha hấp thu kiếm chuyển hướng người kế tiếp kia đầu tường tiêu đỉnh cương tự nhiên phát hiện dị thường ra lệnh một tiếng dẫn dắt hơn hai mươi vị cao thủ chạy địa điểm xảy ra chuyện phi phát mạ dựa theo hắn tính toán ba mươi hô hấp thời gian liền có thể chạy tới đáng tiếc hắn dẫn người vừa mới hướng một nửa khoảng cách kia hôn chiến địa phương cũng đã an tinh xuống khi hắn lúc chạy đến sau khi nơi nào còn có người bóng người liếc mắt một cái hơn một ngàn người tao lưu nguyệt cùng mấy vị cao thủ kia ở bên trong toàn bộ chết thảm tức chết lao phu yến phi họ yến lao phu nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh đuổi theo cho ta trước mắt một màn đã hoàn toàn chọc g i ậ n tiêu đình cương hơn mười ngàn binh tướng chết tiêu đình cương không nhất định biết bao thương tiếc nhưng là mấy vị này l ã o giả ở cơ hồ một cái chớp mắt sẽ chết hắn là thật tâm đau nghìn quân dễ được một tướng k h ó cầu muốn bồi dưỡng một cái vũ hoàng cảnh cường giả nói dễ vậy sao ngoài ra hắn cũng k i ế p sợ không gì sánh nổi hàn môn giỏi một cái hàn môn có thể ở như thế trong thời gian ngắn tiêu diệt hết sáu vị vũ hoàng cảnh cao thủ cộng thêm hơn một vương phụ tinh nhuệ hàn môn thực lực thật không ngờ kinh khủng tiêu đỉnh cương minh bạch chính là coi như là một cái nhị lưu tâm môn chỉ sợ cũng không cách nào làm được một điểm này c h ỉ t i ế c tức giận làm m ở đầu góc hắn đã quên hết mọi thứ tất cả mọi người đều đi theo tiêu đỉnh cương đuổi theo y ế n phi đuổi theo hai g i ả m đất tả hữu đột nhiên ẩn long thành trên đầu tường chuyển tới một tiếng r i ố n g to gào khóc gào một con to lớn đại kim cương bạo viên vương chẳng biết lúc nào leo lên đầu thành ở trước mặt nó những binh tướng đó bóng người lộ ra thập phân nhỏ bé không được điệu hồ ly sơn trong chúng ta kế đ i ệ hồ lý sơn chính là kêu kim cương cự viên mới vừa chính là nó xuất hiện ở bên ngoài thành đưa đến đại quân ra khỏ thành sau đó bị một cổ độc vụ giết chết quay đầu nhìn một chút đầu tường thép dòng thực viện nhìn thêm chút nữa phía trước như ẩn như hiện bóng lưng tiêu đỉnh cương khí tròm dâu cũng đang phát run mấy hơi sau tiêu đỉnh cương hạ lệnh trước đừng để ý kiêng nhiệt súc bắt giặc phải bắt vua trước đuổi theo cho ta giết t i ế n phi t i ế n phi vừa chết hàn môn tất d i ệ t tiếng nói rơi xuống đất tiêu đỉnh cương hết tốc lực tiếp tục đuổi theo t i ế n phi phía sau hắn hơn hai mươi vị cao thủ toàn bộ có vũ hoàng cảnh tu vi chính là ở toàn bộ hiếu đế trấn tây vương phủ những người này cũng là tuyệt đối chủ lực hiến phi nhưng bây giờ rất bình tĩnh nguyên nguyện ý đuổi theo ta đây chạy tốt quay đầu liên quan chứ nam ly quay đầu liếc về liếc mắt hỏi môn chủ bằng không ta lưu lại nâng bọn họ đ ộ c cô vẫn hỏi nam phong cũng nói ta cũng lưu lại theo đ ộ c cô hình hai người chúng ta cản ở phía sau yến phi mày kiếm có chút chọn một chút nói ha ha ha, các vị tiền bối tâm ý t a lĩnh nhưng đây không phải là chạy thoát thân không cần có người cản ở phía sau có thể có thể tiêu đỉnh cương lao thất phu kia thoạt nhìn là không đổi kịp chúng ta không bỏ qua vậy hãy để cho hắn đuổi theo tin tưởng ta một hồi hắn sẽ không đuổi theo mọi người với sau l ư n g yến phi đi nhanh tiêu đình t t cương cũng không thèm nhìn tới hai mắt chết nhìn chằm chằm trước mặt ngọn trong đầu chính là một cái chữ đuổi theo hắn không nhìn có người nhìn có người liếc mắt nhìn đầu tường hù dọa sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh ta người chúng ta toàn bộ toàn bộ sao sư phó ngài mau nhìn a chúng ta đầu tường thủ quân tất cả đều không nghe lời này một cái tiêu đỉnh cương mới tránh liếc mắt nhìn nhìn một cái bên dưới chỉ cảm thấy đầu nào choáng váng ngực bực mình k i a ẩn long thành trên đầu tường nguyên đứng hơn mười ngàn vương phủ binh tướng những người này có là sau đó chạy tới có là từ bên ngoài thành sông về đến cơ h ộ phủ đầy toàn bộ đầu tường bây giờ từ vừa hướng đến bên kia từng mảnh từng mảnh ngã xuống tiêu đỉnh cương rõ ràng nhìn thấy một cổ hồng sắt xương mù từ trên đầu tường phiêu đậu qua chỗ đi qua chết khó mà đếm hết toàn bộ là chúng độc ngã xuống đất rất nhanh thì không có động tĩnh nhìn một cái cho đến bây giờ ít nhất lại có sáu bảy ngàn người chết thảm yến phi là tên hán tử liền đứng lại cho lão tử lão tử muốn với người hợp lại tiêu đỉnh cương khí kêu la như sấm hướng về phía yến phi phương hướng d ẫ n giận sư phó không thể đổi nữa kia yến phi tỏ rõ chính là dẫn chúng ta ra khỏi thành lại tiếp tục như thế năm chục ngàn binh tướng coi như không gánh nổi đúng vậy đến lúc đó coi như d i ệ t hàn môn chúng ta cũng không cách nào với lao vương ra giao pho à. bên trái một câu bên phải một câu nói tiêu đỉnh cương tâm như l o ạ n m à phía trước gần trong găng t ứ c làm sao có thể bưng tha phía sau mỗi một giây đồng hồ đều có ít nhất mấy trăm người chúng độc chết thảm phải làm sao mới ở đây Cuối cùng theo i ê u đ ỉ n Cương chỉ có thể bông tha tiếp tục truy kích coi có chính cái con Thương như như ngươi bông Tiến vong lớn, Tiến hắn từng không ăn Đáng Yến, giết gì. ghét, thể thà Phi. Phi, thua họ tiếp truy là rùa quá vậy là mà một đ n rút đầu. h e ta rút lui trước diệt đầu kia x u ấ t sinh lại nói tiêu đ ỉ n h cương hung tận chửi một câu mang theo một đám cao thủ xoay người chạy ẩn lòng thành phòng tới t i ế n phi tự nhiên dừng lại nhìn thân ảnh từ từ đi xa nam ly cười to nói ha ha ha tiêu đ ỉ n h cương ngươi một cái lao vương bắt đản đuổi theo a ngươi ngược lại đuổi theo a thế nào không đuổi theo nam phong hét lớn một tiếng tiêu đình cương ngươi hãy nghe cho kỹ nghĩ tưởng diệt ta hàn môn ngươi còn k é m xa tối nay ẩn long thành chính là các ngươi phần mộ tiến phi một mực ở nhìn trung toàn cục cho đến bây giờ hết thảy đều tại hắn trong kế hoạch không dám t r ì hoãn tiến phi hạ lệnh đi theo ta chúng ta liền thoải mái lại giết một trận được rồi nam ly thứ nhất ưu hắn cho là tiến phi phải đi ẩn long thành lại phát hiện tiến phi lại hướng một hướng khác chạy như bay chương ba trăm mười bốn vạn kiếm t ề phi bốn nam ly vội vàng thay đổi phương hướng đuổi theo tiến phi cái gì cũng thu chứ tiến phi một bên bay vùn vụt vừa nói hắc hắc yên tâm tiểu hắc linh đệ không coi ở đây việc này ta cho ngươi nhớ lâu rồi toàn thu nam ly trở về một câu lại nói chúng ta đây là từng cái kích phá tiêu đ ỉ n h cương phân ra hai nhóm người hai nhóm người là phương hướng khác nhau khoảng cách khá xa tiến phi diệt lưu nguyện một bang lại dùng tiểu h ắ cùng c trùng mẫu kiềm chế tiêu đ ỉ n h cương một cái khác ba người tiêu đ ỉ n h cương đã sớm quên biên hồng sinh mang theo khác một đám người ở phát hiện lưu nguyện bị công kích lúc cũng ở đây hết tốc l ư ợ đuổi đáng tiếc so với hắn tiêu đ ỉ n h cương khoảng cách lưu nguyện còn xa tiến phi bên này đánh nhanh thắng nhanh, nhanh tựa như t i ế chớp chờ biên hồng sinh dẫn người không sai biệt làm đến tiêu đình cương đã dẫn người hồi viên đầu tưởng lần này vừa hồng thành tự nhiên làm theo thành yến phi trong miệng một tảng mỡ dày nói cho cùng vừa hồng sinh một nhóm với lưu n g u y ệ t k i a một nhóm người thực lực tương phản cũng có mấy cái vũ hoàng cảnh cừng giả vừa hồng sinh cùng lưu n g u y ệ t đều là tiêu đỉnh cương thủ hạ đắc lực chế tướng tu vi cũng không kém yến phi dẫn người vọt tới phụ cận lần này yến phi càng là đơn giản không nói hai lời ơ lên minh sắt tả kiếm trực tiếp liền hướng sát hại đêm nhất định phải dùng huyết để tế điện yến phi nam phong đọc cô ra ba huynh ngụi trở thành một chi vô hướng không thắng lợi kiếm một tia ý thức xông lên có thể nói là thế không thể đỡ lần này yến phi đọc chiến biên hồng sinh Khiêu biên hồng, hồn, hồng, hồng sinh rất rõ ràng đem hết khả năng tranh thủ dù là một cái trước mắt thi triển thuật pháp y ế n phi rõ ràng hơn một cái chớp mắt này thời gian cũng sẽ không cho ngươi lãng phí một trong n g a y mắt tiểu thác cùng trùng mẫu liền nhiều một phần nguy hiểm tứ kiếm liên kích ngũ kiếm liên kích từng bước ép sát mấy hơi sau y ế n phi nắm lấy cơ hội một đạo kim khuyết kiếm khí trực tiếp đem biên hồng sinh trong tay bào khí văng tung tóe biên hồng sinh dưới sự kinh hãi đã vô tâm hăng chiến xoay người phải chạy vừa mới truyền thân phía sau liền bị y ế n phi trưởng ấn đánh trúng chỉ một thoáng trong cơ thể linh lực nhanh chóng trôi qua vừa hồng sinh kinh hại không thôi bất đắc dĩ chỉ có thể dốc toàn lực vừa hồng sinh bạo hống một tiếng miễn cưỡng tránh thoát hiến ph nhưng mà chính là chỗ này thời gian ngắn ngủi trong cơ thể hắn linh lực liền trôi qua một phần tư sẽ không địch tu vi trôi qua vừa hồng sinh sức chiến đấu giảm nhiều hiến phi bên này là càng đánh càng hăng lại vừa làm mười mấy hơi thở đi qua hiến phi trưởng ấn lần nữa để ở biên hồng sinh trên người lần này vừa hồng sinh cuối cùng khí lực cũng không cách nào tránh thoát tu luyện sáu mươi một thân tu vi cơ hội bị hiến phi hấp thu hầu như không còn trừ tu vi tinh nguyên cũng đang trôi qua đến cuối cùng hiến phi đem minh sắt tà kiếm cắm vào trong cơ thể hắn biên hồng sinh thân thể thật là thành bảo tàng tiên huyết tu vi tinh nguyên tất cả đều bị h ế n phi vô tình cất đoạn ngay cả kia thần hồn cũng bị minh sắt tà kiếm bao vây trong kiếm thể chọn đời không được siêu sinh biên hồng sinh bên này gặp phải phục kích lúc tiêu đỉnh cương đã trở lại đầu tường còn chưa kịp vây công tiểu hắc lại nhìn một cái tiêu đỉnh cương khí chỉ cảm thấy cổ họng phát mặt thiếu chút nữa phun ra một bùng máu ngắn ngủi thời gian một n é n nhang tổn thất mười mấy vị vũ hoàng cảnh cao thủ cộng thêm gần mười ngàn v ư ơ n g phủ bình tướng nếu như tính lại t h ư ợ n g trước hắn mang đến năm vạn người mấy có lẽ đã bị diệt diệt một nửa thật đáng giận là cho đến bây giờ hắn liền h ế n phi ngay mặt cũng không thấy biên hồng sinh bị công kích tiêu đỉnh cương chỉ có thể trơ mắt Đó trong n lúc nhất thời mấy vị vũ hoàng cảnh cao thủ chạy tiểu hát bay x u n g lên những người này tiên vũ phật ba đạo đều có có cầm đao kiếm trong tay có tay cầm phật bảo trong lúc nhất thời huyền quang l o ạ lên khí thế bừng bừng khiến cho tiểu hát thú tính bị đẻ xuống không ít cao hơn hai triệu hát bay đầu liếc về liếc mắt xông lên mấy vị vũ hoàng cảnh cao thủ nó lại không sợ hai chút nào mấy hơi sau hét lên một tiếng phát ra tiếng gào sóng âm thật giống như vằn nước như thế hướng về kia mấy vị lão giả v ọ t tới mấy vị vũ hoàng cảnh cao thủ cho dù dùng tu vi chống đỡ cho dù cố thủ thần hồn như cũ cảm giác có chút mê mội hiến vi bây giờ căn không sợ vũ hoàng cảnh trước trung kỳ cao thủ phải biết tiểu hắc tổng hợp sức chiến đấu không thể so với hiến vi yếu bốn lần lột sắc diễn sinh ra bốn loại năng lực đặc thủ khiến cho nó ở có chút phương diện mạnh hơn vu hiến bay tiếng gào đi qua tiểu hắc liệt vỗ phía sau kim cương cự dực một cổ dị thường mánh liệt kính phong vào tới mấy vị kia lão giả vào tới trước tư thế trực tiếp bị áp chế sau đó tiểu hắc ngược lại thì x ô n lên kim cương to quyền mang theo hơn mười ngàn cân lực đạo của ngôi anh nhưng mà phía sau hắn ba cái kim cương kiếm đôi u phát huy ra không tưởng được hiệu quả ba cái kim cương kiếm đôi u đạt tới dài ba bốn trượng giống như ba cây t r ư ờ n g thường từ nhỏ hắt sau lưng thập phân xảo quyệt đâm về phía những lao giả kia lấy một đ ị c h sáu không hề rơi xuống hạ phong một chút nào một người trong đó lao giả hơi hơi l ớ n ý ngược lại bị tiểu hắt một cái kim cương kiếm đôi u đâm thủng lồng ngực lao giả kia là vũ tu hộ thể chiến khí căn không ngăn được tiểu hắt kim cương kiếm đôi kim cương kiếm đôi trên không trung vũ động mang theo lao giả kia thi thể vũ động nhìn còn lại lao giả kinh hải không、thôi. tiêu đỉnh cương bây giờ là vừa sợ vừa giận hào hoa chính là một con x u ấ t sinh cũng mạnh mẽ như vậy các ngươi còn đứng n g â y ở đó làm gì cùng tiến lên ta cũng không tin tiêu ra ta nuôi các người liền một con lông đen x u ấ t sinh cũng đối phó không chiêm chiếp chiêm chiếp còn muốn chen nhau lên đã chậm một tiếng chừng mình bạo viêm ưng từ không trung lao xuống tới miệng phu n liệt diễm khí thế không nhỏ bên kia t i ế n p h i đã dẫn người chạy tới tiểu h ắ c ở một bên t i ế n p h i đám người ở bên kia đem tiêu đỉnh cương hai mươi mấy vị lao già kẹp ở chính giữa nếu phải chiến cần gì phải nói nhảm t i ế n phi quanh thân kiếm nguyên đã cực hạn vận chuyển ngũ hành kiếm mạch chúng kiếm nguyên đã sớm xúc tích ở mạch một chỗ thập phương phách t i ê n kiếm quyết sát kiếm thức đệ tam trọng biến hóa kiếm vông ngân vạn kiếm thể phi b è o siêu siêu siêu ngũ hành kiếm mạch cùng hướng ra phía ngoài bắn nhanh ra kiếm khí t ừ n g đạo kiếm khí mang theo thuộc tính khác nhau hiện ra bất đồng màu sắc vạn kiếm thể phi những kiếm khí này xuất thể sau giống như từng thanh phi kiếm vòng quanh h ế n phi thân thể quanh quẩn không có trước tiên tấn công ngắn ngủi mấy hơi sau kiếm quan số lượng đã đạt tới mấy trăm nhiều tiêu đỉnh cương trên mặt vẻ khiếp sợ càng phát ra d hắn mang theo những cao thủ kia từng cái cũng đều vô cùng kinh ngạc chương ba trăm mười lăm đủ loại chiêu số đủ loại rết trên thực tế tiêu đỉnh cương cộng thêm mang theo những cường giả này tuyệt đối là một cổ không kém lực lượng đây chính là hơn hai mươi vị vũ hoàn g cảnh cao thủ t i ế n phi bên người có thể đạt tới vũ hoàn g cảnh cũng chính là nam phong cùng gia cất g i a ba huynh hội nhưng là giờ khác này tiêu đỉnh cương sâu trong tâm linh sinh ra một tia cảm giác sợ hãi t i ế n phi như thế nào cho hắn cơ hội vạn kiếm t ề phi mấy trăm đạo kiếm khí trực tiếp hướng cân nhắc vị lão giả bày bàn qua bên kia kèm theo một tiếng giống to tiểu h á c cũng sông lên tới thuộc về thực lực mạnh hơn nhất phương vào giờ khắp này lộ ra cực kỳ chật vật giết còn đứng ngây ở đó làm gì giết tiêu đỉnh cương phát hiện mọi người có chút mê mang sau đó một tiếng giống to giống tiếng vang lên mọi người ngược lại càng làm khó giết bên kia không được cẩn thận đ ộ p vụ ngheo còn gặp cái eo thuyền hư lại gặp n g ợ c gió một ông lão kinh ngạc đang lúc hô to một tiếng tất cả mọi người tâm lại vừa là trận lạnh a đang lúc này hét thảm một tiếng vang lên tiêu đỉnh cương tránh nhìn một cái chính là dưới trướng hắn một ông lão hơn nữa lao giả kia đã có vũ hoàng cảnh trung kỳ tu vi đây rốt cuộc là chuyện gì n à y cũng cái gì ngột ngang họ y ế n thế nào có nhiều như vậy lệnh ma tà đạo tiêu đỉnh cương ở trong lòng hỏi lao giả kia là bị y ế n phi phượng xí linh vũ bắn chết hư hư thực thực thật thật giả giả vạn kiếm t ề phi nhìn như vi phong lợi khí giết người nhưng là kia phượng xí linh vũ thật đáng buồn lao giả đã bị vạn kiếm t ề phi tình cảnh kinh ngạc đến ngây người phượng xí linh vũ đánh tới cũng là một đạo kim mang nhưng lại càng sắp bén lao giả kia cơ hồ không phản ứng gì liền bị đánh chết p ư ợ n g xí linh vũ tiêu hình cẩn thận đó là ta đồng gia p ư ợ n g xí linh vũ đồng diệu thân là đồng gia thế hệ trước liết mắt liền nhận ra kim mang lai lịch mọi người cẩn thận đồng hình n g h i ệ t xúc giao cho n g ư ờ i ta đi đối phó yến phi tiêu đỉnh cương hô to một tiếng đồng rượu vội vàng tê u được xúc sinh kia giao cho lão phu liền vâng một phen hôn chiến lúc đó kéo ra màn tre có thể nói là kiếm khí năng g dọc đủ loại thuật pháp tranh nhau thi triển còn kèm theo trận trận phật đạo ngâm tụng thanh âm giao thủ một cái tiêu đỉnh cương hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người yến phi kiếm khí khiến cho hắn cũng rất là kiếm kỵ hơn nữa hắn phát hiện yến p i mang đến những người đó cái đỉnh cái đều không phải là hạng người tầm thường liền ngay cả này nhìn qua là đệ tử người cũng tương đối những người này năm ba cái tụ chung một chỗ vây quanh một ông lão h i ể n nhiên đang vận chuyển nào đó tiểu hình kiếm trận phối hợp lẫn nhau năm cái vũ sư cảnh vũ giả ở kiếm trận dưới sự giúp đỡ lại có thể vây khốn một cái vũ hoàng cảnh c a o thủ kinh khủng tiêu hắc đoạt mệnh kỳ độc ẩm huyết tạc kiếm phượng sĩ linh vũ cao cấp kiếm quyết cổ quay kiếm trận nhìn tiêu đỉnh cương cùng một đám lao giả hoa cả mắt hơn nữa tất cả đều phải phong bị toàn bằng hộ thể chiến khí kháng cự trùng mẫu c h i độc chiến khí nếu là phá độc tố trực tiếp liền có thể đ o ạ t m ệ n h căn không cần thiết thế nào cũng phải trực tiếp liều mạng y ế n phi muốn là giảm b ấ t thương vong quả nhiên nam phong thứ nhất nhận được hiệu quả đối thủ của hắn cùng với tu vi tương phản muốn lập thắng không thể nào nhưng phải nói phá hắn hộ thể chiến khí cũng không khó khăn nam phong dùng kiếm là y ế n phi vừa mới đoạt lấy k i u long dương chân nhân chạm lòng kiếm huyền g a i phẩm c h ế t tìm đúng cơ hội một kiếm phá vỡ đối phương hộ thể chiến khí cho dù kia hộ thể chiến khí trong nháy mắt khép lại như cũ có độc xương n g thấm vào không cần thiết chốc lát l ã o giả kia liền t r ả o nhĩ nạo thai mặt đầy vẻ t h ố n g khổ hắn chỉ có thể trước tiên thu liễm chân nguyên c h ấ n áp độc tố mà nam p h o n g muốn chính là cái cơ hội này một kiếm t u y ệ t sát hoàn toàn luận sáo tiêu đỉnh cương là triệt để kinh ngạc đến n g â y người hắn mang theo hai mươi mấy vị cao thủ cộng thêm đồng rượu bên người mấy vị bây giờ đã nằm xuống sáu bảy tiêu đỉnh cương minh bạch đánh răn đánh g i ậ p đầu bất diệt tiến phi hôm nay sợ là h ỏ n g bét họ yến lao phu hắn hiểu được tiến phi hiểu hơn biến hóa kiếm vô ngân vạn kiếm tể phi kiếm khí số lượng đã đạt tới hơn bốn trăm tiến phi cho là không sai bị lắm tiêu đỉnh cương tay cầm bảo đao hắn không u dám khinh thường h ế n phi chỉ có thể tạm thời thu sát tâm đội công làm thủ lại thấy hắn cánh tay trái chiến khí ngưng tụ thành một mặt hình bầu dục chiến khí là chán đem ngăn cản ở trước người tay trái cầm đao chiến khi đã quán chú lao thề chỉ chờ tiếp hiến phi một chiêu này là được phát ra lôi đình nhất đao một đạo kiếm khí nhất trọng uy lực mấy trăm đạo kiếm khí trong cùng một lúc đ một, một, một tiếng vang m ộ thật lớn tuyên t chỉ là gấp truyền giác ngộ vạn ậ y y kiếm quy nhất trực tiếp đánh trúng tiêu đỉnh cương chiến khí lá chắn trong phút chốc kiếm khí bắn tán loạn kia tiêu đỉnh cương chiến khí lá chắn trực tiếp nổ tung cả người hắn bị đánh ngã lui vài chục bước trong lồng ngực một ngụm tinh huyết vô luận như thế nào cũng áp chế không ra trực tiếp phun ra còn muốn phát đ a u nói dễ vậy sao trong cơ thể khí tức hỗn loạn nổ tung mũ hành kiếm khí đã rót vào trong cơ thể hắn xé cháy đông lạnh nặng hơn hiệu quả khiến cho tiêu đỉnh cương khó chịu tới cực điểm một tiếng vang thật lớn cả kinh tất cả mọi người trở nên sửng sốt một chút đồng rượu vội vàng quay đầu nhìn tiêu đỉnh cương lại bị thương lại nhìn một cái tiến phi nâng kiếm theo vào đồng rượu với tiêu đỉnh cương không có gì quá thâm giao tỉnh nhưng hắn hiểu được tiêu đỉnh cương nếu là xong hắn hôm nay cũng không sống được dừng tay họ yến đi chết b è o một đạo kim mang ứng tiếng mà ra yến đại ca cẩn thận đồng g i a phượng xí linh vũ đường thập bắt ở phía xa hô to một tiếng nhắc nhở yến phi không ngờ yến phi không những không sợ hãi cũng không sợ ngược lại dâng lên một nụ cười hừ hừ chờ chính là chỗ này đồ vật lại đang n g ơ i lão già này trong tay ngược lại đỡ cho ta đi các ngươi đồng gia cầm yến phi thần hồn đã đem kim mang phong tỏa vừa mới phong tỏa trong lòng chính là vui mừng được quả nhiên trong tay của ta này cái phượng xí linh vũ luyện hóa một dạng chỉ có thể đạt tới vương cấp xuống phẩm tâm thứ một quả này sợ rằng đạt tới vương cấp thượng phẩm t ầ n g thứ bà bối tuyệt đối là bà bối vương cấp t ầ n g thứ bảo khí đứng sau thánh giai chính là tông môn nhất lưu trường môn cũng chưa chắc có thể có t i ê u long dương chân nhân trong tay c h ạ m long kiếm cũng bất quá là huyền giai trung phẩm mà thôi chương ba trăm mười sáu ngươi không có cơ hội bốn thu quả thứ nhất phượng xí linh vũ thời điểm y ế n phi dùng chính là thần hồn chấn n h i ế p một chiêu này lúc đó hắn thần hồn cảnh giới ở kiếm ý cảnh dưới mắt một quả này phượng xí linh vũ phẩm cấp cao hơn quả thứ nhất uy lực tự nhiên mạnh hơn nhưng là hiến phi thần hồn cảnh giới đã đột phá đến vô hình hóa kiếm cảnh bắt trước làm theo tuyệt cường khí thế mượn tuyệt đối chân nhiếp pháp môn áp chế phượng xí linh vũ khiến cho kia phượng xí linh vũ nhất thời mất đi ba phần khí thế thân hồn lực tiếp tục tăng cường phượng xí linh vũ mặc dù còn đang đến gần yến phi kim mang rõ ràng càng ngày càng nhạt đến cuối cùng phượng xí linh vũ đến yến phi trước mặt lúc cơ thượng đ ạ i ánh sáng ảm đạm phượng xí linh vũ bên trong khí hồn đã hoàn toàn bị yến phi khí ngạo nghệ chân nhiếp đồng rượu lăng lăng nhìn một màn này phượng xí linh vũ là đồng gia tổ truyền bí bảo bao nhiêu năm rồi hắn căn rất ít khi dùng nhưng chỉ cần dùng tới không chỗ nào bất lợi không chỗ nào không phá giờ phút này, hắn trơ mắt nhìn phượng sĩ linh vũ đến yến phi trước mặt không chút nào t i n h khí ngay cả hắn cùng với phượng sĩ linh vũ giữa linh hồn cảm ứng c ũ n g yếu rất nhiều trong mơ hồ hắn thậm chí có thể cảm ứng được phượng sĩ linh vũ bên trong khí hồn chính đang phát run yến phi chậm rãi đưa tay ra rất tùy ý đem phượng sĩ linh vũ nắm trong tay đồng rượu cuối cùng kỳ lực khiến cho kia phượng sĩ linh vũ lại dãy rụa xuống đáng tiếc ở yến phi tuyệt cường dưới khí thức phượng sĩ linh vũ vừa mới dâng lên kim mang trong nháy mắt liền tan thành mây khói ha ha, ha vận này ở lại các ngơi đồng ra thật sự là đáng tiếc trong tay nắm p ư ợ n g sĩ linh vũ y đồng rượu sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy n g ư ơ i họ yến n g ư ơ i trả cho ta bà bối còn n g ư ơ i chắc chắn chứ chiêu này yến phi đã không phải lần thứ nhất dùng trong tay hắn nắm phượng xí linh vũ làm ra muốn phát ra động tác đồng rượu lập tức hủ dọa sau lùi lại mấy bước n g ư ơ i n g ư ơ i muốn làm gì đừng đừng l o ạ n ta muốn làm gì trả lại ngươi bà bối vèo phượng xí linh vũ ứng tiếng m à phát hóa thành một đạo kim mang chạy thẳng tới đồng rượu bàn tới tia đồng rượu tu vi cũng không mạnh cũng chính là vừa mới đạt tới vũ hoàng cảnh mà thôi đối mặt đánh tới phượng xí linh vũ hắn tâm trong nháy mắt lạnh nửa đoạn Tiến Phi không muốn đồng rượu mệnh, đạo này kim mang, n h lại, lại đạo kim ư xuất thủ hắn liền đem hy vọng ký thắc vào đồng rượu trên người nói cho đúng là phượng x ĩ linh vũ trên người hắn thấy phượng xí linh vũ cũng là tuyệt sắt vũ khí s ắ c bén chưa từng nghĩ lại là loại kết cục này càng làm cho hắn bất đắc dĩ là phượng xí linh vũ chạy đến yến phi trong tay mấy hơi sau hai quả phượng xí linh vũ toàn bộ trở lại yến phi trong tay đồng rượu đã hoàn toàn mất đi chiến đấu lực tiêu đ ỉ n h cương chỉ có thể gập trống nhưng là nhìn yến phi trong tay điểm một cái kim mang hắn thật không dám lộn xộn b ẻ o siêu siêu yến phi thần hồn một mực bao trùm toàn bộ đầu tường tất cả mọi người động tĩnh đều tại hắn trong lòng bàn tay c h i n g cứ ưu thế hắn tạm thời bất kể có người một khi gian phát sinh nguy hiểm một đạo kim mang bắn ra cho dù không năng lực giết đối thủ cũng có thể thay đổi cục diện đến đây tiêu đ ỉ n h cương cùng đồng ra hơn m ộ ư ơ i vị cao thủ đã chết thương hơn nữa còn lại cũng không chiếm được tiện nghi gì về phần kia hơn hai chục ngàn vương phủ binh tướng căn không dám đến gần căn không là bọn hắn có thể tham dự chiến đấu tiêu đ ỉ n h cương nhìn một chút bên ngoài thành một mảnh tử thi nhìn thêm chút nữa trên đầu tường như cũ khắp nơi đều là tử thi mà y ế n phi mang người chính là mấy trăm cho đến bây giờ lại không có một chết trượt cũng chính là mấy cái bị thương mà thôi thật đáng sợ cái này chẳng lẽ chính là hàn môn một đại đội tên đều không bị người biết hiểu vừa mới thành lập không tới một năm t ô n môn chính là vài trăm người sẽ để cho ta năm chục ngàn đại quân hơn mười vị cường g i ả thảm bại hắc coi như lão phu hôm nay có thể thoát được vừa chết trở lại tiêu g i a phải nên làm như thế nào với đại ca giao phó tiêu đỉnh cương tâm lý tràn đầy hối hận cùng tuyệt vọng dần dần hắn ánh mắt kiên định một thân tu vi quán chú đến d ả i trong đao yến phi lão phu hôm nay cho dù chết cũng phải kéo lên ngươi bạo hống một tiếng tiêu đỉnh cương như liên vung trường đao lần nữa xông về yến phi một thân vũ hoàng cảnh đỉnh phong tu vi hùng hậu chiến khí thổi phồng trường đao hàn quang trận lõe yến phi phát hiện lao giả kia lại đang âm thầm xúc tích chiến khí loại này xúc tích phương thức cũng không phải là muốn với chính mình l i ề u mạng ngược lại có mấy phần muốn với chính mình đồng quy v u tận ý tứ lao g i ạ kia muốn tự bạo hừ hừ tự bạo cũng phải lao tử cho người cơ hội hiến phi khỏe mắt dâng lên một vệ t à khí trên mặt hắn tràn đầy sắc cơ sau đó cả người cùng minh s ắ t tà kiếm hòa làm một thể nhân kiếm hợp nhất một kiếm phá tiêu đỉnh cương đao thế tiêu đỉnh cương đao thế chỉ là một loại phô trương thanh thế hiến phi có thể một chiêu liền đánh bại hắn hắn biết không phải là hiến phi đối thủ hắn bây giờ chính là một cái ý nghĩ kéo lên hiến phi cùng chết cho nên đao thế bị phá hắn chẳng những không có chút nào sợ hãi ngược lại mặt đầy đắc ý cười. b ộ b ộ b ộ họ yến lao tử hôm nay hãy cùng ngươi đồng quy vô tận hôm nay ngươi phải lời còn chưa dứt, tiêu đỉnh cương ngay tại chỗ yến phi một cái tay đã bóp hắn đầu vai tự bạo điều kiện tiên quyết là vô hạn ngưng tụ tự thân tu vi làm trong cơ thể linh lực đạt tới thân thể không cách nào báo hòa trình độ lúc sẽ gặp vỡ ra uy lực không phải chuyện bừa tiêu đỉnh cương giờ phút này ngay tại vô hạn ngưng tụ tự thân tu vi nhưng còn không có tự bạo đã nói lên tu vi lực ngưng tụ độ còn chưa đủ làm hắn khiếp sợ là hắn phát hiện mình chính đang ngưng tụ tu vi lại bị một cổ cường đại hấp lực dẫn dắt đi ra ngoài phương hướng chính là yến phi cái tay kia như vậy thứ nhất hắn căn không cách nào tự bạo hơn nữa tu vi chính đang trôi qua nhanh chóng ngay cả ngưng tụ những chiến khí đó cũng ở đây dần dần yếu bớt ngươi ngươi họ yến ngươi lại hút lao phu tu vi đoán đúng ngươi không phải là phải cùng ta đồng quy vụ tận sao ta ở nơi này ngươi có thể phải nắm chặt nếu không sợ là không có cơ hội tiêu đỉnh cương khí lần nữa phun ra một búng máu ngươi ho khắc phục lao tử với ngươi hợp lại tiêu đỉnh cương q u ơ đao chém yến phi nhưng đao uy yếu không chỉ ba tầng yến phi không trốn không né dỗi tay nắm lấy tiêu đỉnh cương lưới lao tây đao này ta vực tức dùng sức tiêu đỉnh cương đau cũng không chỉ một thoáng tiêu đỉnh cương là kêu trời trời không lên tiếng kêu đất đất chẳng hay trong lòng tất cả đều là cảm giác vô l ự c thấy mười mấy hơi thở đi qua tiêu đỉnh cương một thân tu v i trôi qua hơn nữa hắn đã vạn phần não não vào thời khắc này t i ế n phi thân thượng khí thế lại đột nhiên tăng cường tiêu đỉnh cương kinh hoàng nhìn t i ế n phi ngươi ngươi lại rốt cuộc lại đột phá chương ba trăm mười bảy đột phá kiếm ý cảnh hậu kỳ t i ế n phi cũng là có chút kinh hỉ hấp thu tiêu đỉnh cương tu vi lại khiến cho được bản thân đột phá đến kiếm ý cảnh hậu kỳ không tệ trận chiến này thu hoạch hiển nhiên lại không nhỏ ừ ngươi đoán đúng Ta n ê n ơn n cảm g ư ơ i n g ư ơ i ngươi thật đáng sợ tiêu đỉnh cương thanh em dần dần trở nên khẳng hạn tiến phi không tâm tư nói nhảm với hắn minh sắt tà kiếm trực tiếp cắm vào hắn trong bụng tinh nguyên thu vi tinh huyết ta toàn bộ đều muốn minh sắt tà kiếm còn uống tiêu đỉnh cương tiên huyết cũng chính là mấy hơi thời gian tiêu đỉnh cương hóa thành một cổ thầy khô đồng thời tiêu g i a những cao thủ kia cơ đã toàn quân bị diệt tiêu đỉnh cương vừa chết tam quân giải tán thành đoàn tiêu ra binh tướng bốn phía chạy trốn chỉ hận thiếu sinh tập chân lao dạ kia muốn đi đang lúc này nam ly hô to một tiếng một cái bức dài sung ra ngăn ở kia đồng rượu trước mặt mắt thấy tiêu đ ỉ n h cương đều bị y ế n phi cho diện d ơ lên hai cánh tay trọng thương đồng d i ệ u chỉ mong có khả năng mở cái địa phương quỷ quái này hai vị đồng gia cao thủ hộ ở hai bên người hắn đang chuẩn bị chạy bị nam ly ngăn trở đường đi chỉ một thoáng mấy đạo thân ảnh bay vùn vục tới đem đồng d i ệ u cùng hai vị kia lão giả đoàn đoàn vây khốn chặt chặt lão giả kia ngươi không phải là tới tiêu diệt ta hàn môn sao thế nào đã muốn đi nam ly tay cầm kinh lôi kiếm kiếm phong nhắm thẳng vào đồng rượu cười hỏi đồng rượu hai vai tràn đầy tiên huyết dưới hai tay thủy mặt đầy hoảng sợi ta ta lão phu đúng không phải là lão phu muốn tìm hàn môn ph là kia tiêu g i a tiêu gia nhất định phải kéo lao phu tới thiếu hiệp ngươi cũng biết vô song thành bên trong tiêu gia độc quyền lao phu ta làm sao dám không tuân lợi hả yến phi mặt đầy cười đế ức h ả lại là như vậy còn thật là khó khăn cho ngươi ta lão phu nguyện ý quy thuận hàn môn lao phu cũng nguyện ý quy thuận hàn môn đồng d i ệ u bên người hai vị lao giả nhìn một cái tình hình như thế lại ngoan cố kháng cự đi xuống đó là một con đường chết hai người lại cùng trở mặt đồng d i ệ u hung tợn nhìn một chút hai người nhưng hắn không dám ngôn ngữ đọc cô vẫn tiến tới yến phi bên người ừ hai vị này tu vi cũng đạt tới vũ hoàn cảnh thật sự là hiếm thấy cao thủ bằng không cái này thì thu bọn họ len k e n kia hai cái lão giả cầm trong tay bảo khí vứt trên đất coi như là lộ vẻ ra bản thân thành ý yến phi hơi nhữ cao mày mấy hơi sau lắc người một cái đến một ông lao phụ cận trực tiếp chính là một trường một trường này c h ấ n lao giả miệng phun tiên huyết t h ô n tin ê ma công đã v ậ t chuyển lão giả kia trung trưởng cũng không có bị đánh lui mà là bị yến phi trưởng ấn gắt ga o hút lại tinh h nguyên cùng tu vi nhanh chóng trôi qua đ ộ c cô vân cảm giác có chút mất hết thể diện hắn mới vừa nói với yến phi thu hai vị cao thủ này yến phi một chữ không nói đi lên liền riết đ ộ c cô vân sắc mặt có chút lúng túng nam phong vô vô hắn đầu vai đạo đ ộ c cô minh ngươi quên chúng ta hàn môn là thà thiếu khâm g h ẩ u giống như là loại này lầm trận làm phản nhân vật đừng nói là vũ hoàng cảnh tu vi chính là vũ đế vũ thánh muốn tới tác dụng gì không chừng một ngày kia cũng sẽ b á n đứng chúng ta đây chính là yến phi ý tứ đ ộ c cô vân gật gật đầu nói ai cũng vậy mười mấy hơi thở một cái vũ hoàng cảnh sơ kỳ cao thủ một thân tinh nguyên cùng tu vi cộng thêm tinh huyết toàn bộ hớt khô kia một ông già khác đã sợ đến sắc mặt tái nhật vi biểu thành ý bảo khí cũng vứt c h i n đất húng chi hắn nơi nào còn có ý chí chiến đấu Thông. hơn bảy mươi tuổi lão giả lại quỳ xuống yến phi trước mặt y ế n phi không chút do dự dứt khoát xoay người một trưởng đẻ ở lão giả kia đình đầu ba trăm hàn môn cao thủ trơ mắt nhìn lão giả thân thể nhanh chóng khô đét bực này tình cảnh khiến cho cho bọn họ cũng có chút g i ậ n cả tóc gáy không ít người tâm lý thầm nghĩ môn chủ đối người mình thật không tệ chút nào không keo kiệt hơn nữa không có chút nào môn chủ cái giá đối đ ạ i địch nhân thật đúng là lòng dạ ác độc à thật may ta lựa chọn làm bọn họ người mà không phải là đối thủ ngay cả độc cô vân độc cô mặc chi lưu cũng là loại cảm giác này đồng rượ hoàn toàn tan vỡ cả người mềm mại đi xuống d ơ lên hai cánh tay bị thương hai chân cũng không còn khí lực trực tiếp ngồi dưới đất hai vô thần lăng lăng nhìn chằm chằm hai vị k i n lão giả đã khô đét thi thể yến phi chậm rãi đi tới trước mặt hắn đồng rượu ta lưu ngươi một mạng ngươi có ý kiến gì hay không yến phi không có xuất thủ mà là hỏi một câu t i ê u đồng rượu còn không có toàn bộ điên hắn nhưng mà cảm giác tuyệt vọng r ứ t khoát từ bỏ c h ố n g lại chờ chết đột nhiên nghe được câu này nhất thời hai mắt tỏa sáng hắn quỷ dưới đất nói với yến phi t ế n đại hiệp chỉ cần ngươi có thể tha cho lão phu một mạng lao phu lão phu máu chạy đầu rơi nhất định báo đáp ngươi tất cả mọi người có chút buồn b ự c đồng rượu tu vi không cao d ơ lên hai cánh tay đã phế lưu hắn có ích lợi gì thu hắn vào hàn môn vậy còn không như thu mới vừa rồi hai vị kia cao thủ yến phi chậm rãi ngồi xuống gật gật đầu nói được ta tin ngươi nhắc tới ta còn thực sự có chút việc muốn ngươi hỗ trợ yến đại hiệp mời nói chỉ cần lao phu có thể làm được không đúng coi như lão phu không làm được cũng nhất định toàn lực đi làm yến phi dâng lên một vệ cười đ e o nói có thể ngươi nhất định có thể làm được nhìn yến phi gương mặt này nhất là kia lao cười đế ứ đồng rượu tâm lý truyền hình trực tiếp lông nhưng với hắn mà nói chỉ cần có một tia sinh hy vọng liền muốn tranh thủ dù là có thể sống lâu cái nhất thời nửa khắc cũng là tốt mấy hơi sau tiến phi không có lý sẽ đồng rượu hắn tảo mọi người lên mắt có thể có thương vong đ ộ c cô vân mặt đầy sắc mặt vui mừng nói môn chủ trận chiến này ta hàn môn không một người chết trận nhưng mà ba người trọng thương hơn hai mươi người bị thương nhẹ đã cứu chữa ha ha ha ha sung sướng thật đặc nương sung sướng ba trăm người d i ệ t hơn hai và người đánh chết vũ hoàng cảnh cao thủ hơn mười vị tiến phi nếu như hôm nay không phải là lão phu tận mắt nhìn thấy liền nàng ộ n g cũng không dám nghĩ nam phong cười lớn một tiếng mọi người tất cả đều là mặt đầy vui mừng con xiết lúc này đường thập bát thở dài ai trách ta mặc dù ta đã biết rõ truy mệnh liền n ô cấu tạo đáng tiếc lại không có mấu chốt l o n g cân nếu không lời nói cho mọi người mỗi người lại hợp với một món truy mệnh liền n ô thì càng tốt đường thập bát sắc mặt có chút như lừa đám hiến phi an ủi yên tâm long cân chuyện ta nghĩ biện pháp đ ộ c cô vân cao mày hỏi môn chủ chúng ta lần này tuyệt đối đánh đau tiêu ra sợ rằng chúng ta cái này tạo phản tội danh sợ là không bỏ g i i được tiếp đó chúng ta nên đi nơi nào các người đi trước quỷ vụ câu tiếp t ụ chương gấp tăng rút tu luyện, ba trăm mười tám tà ma bảng người thứ tám bốn tiến phi không giải thích hắn quyết định từ trước đến giờ không người có thể thay đổi nam ly đi phía trước tiếp cận tiếp cận dẫn ta một cái đường thập bắt cũng tiến tới phụ cận cũng dẫn ta một cái người đi theo đi làm gì đến lúc đó còn phải bảo vệ ngươi không đợi y ế n phi mở miệng nam ly nói đường thập bắt mặt đầy không vui nói thế nào ai dùng ngươi bảo vệ bắt ra cũng không phải ăn chay U, cũng vậy ngươi là ăn thịt ăn chay lại không thể cái này hình dáng đấu hai người các ngươi ba câu nói liền mở b ó c chúng ta cái này thì lên đường hiến phi bất đắc dĩ chừng hai người lên mắt một câu nói hai người đồng thời mừng rỡ được rồi làm việc quyết đoán lôi lệ phong hành yến phi nói đi muốn đi môn chủ những thứ này thi thể đ ộ c cô vân liếc một cái hơn hai chục ngàn cổ thi thể thật sự là xúc kinh tâm đốt đi trần quy trần thổ quy thổ ừ hàn môn lớn mạnh yến phi tâm lý yên tâm bây giờ hàn môn nhị tam lưu tông môn căn không sợ chính là tông môn nhất lưu cũng có sức đánh một trận vô song thành ta yến phi lại tới tiêu ra đồng ra còn nhớ ta ở tây hoàng sơn đỉnh lời nói sao coi như chính là mấy tháng ta yến phi lại tới các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao quay đầu nhìn về phía vô song thành phương hướng tiến phi tâm lý lạnh lùng nói mấy hơi sau tiến phi ngự kiếm lên nam ly đi tới đồng d i ệ u trước mặt đem chi s ố c lên đến bạo viêm hưng đã sớm biến ả o tôn nam ly xách đồng d i ệ u thượng bạo viêm hưng cùng đường thập bát theo sát tiến phi đi một đường không lời vô song thành tây hoàng sơn khen núi tiến phi kiếm sát đồng gia nhị đương ra đồng y tin tức đã truyền về từ trên xuống dưới nhà họ đồng cử tộc đau bờn đồng, đồng,、so、đồng y tức đã truyền về từ trên xuống dưới nhà họ đồng cử tộc đau bờn đồng y thậm chí không có phượng xí linh n ũ hắn lại có một nhánh thứ ba chi phượng xí linh n ũ tự nhiên tại gia chủ đồng ân trong tay đặt đến đáo hạ phẩm thánh khí cấp bậc thứ ba chi phượng sĩ linh v ũ đứng hàng thiên cơ tám bảng thần minh bảng tám mươi hai vị y ế n phi một đường chạy thẳng tới vô song thành cho nên ẩn long thành phát sinh chuyện đồng g i a không biết gì cả thiêu gia cũng giống như vậy đồng d i ệ u một thân tu vi đã bị y ế n phi hấp thu b ả y thành hắn bây giờ cơ chính là một phế nhân nhưng mà còn thở và o thành y ế n phi thẳng đuổi chạy vạn thánh đan minh tổng đàn lúc trước bị vô tướng đan minh đẻ bây giờ tiết k h ê tiết vinh đều chết vô tướng đan minh đã không tồn tại vạn thánh đan minh chính đang nhanh chóng lớn mạnh ra các trường thiên ra các trường không tâm lý cái này mỹ hai minh đệ đang ở chính đường thưởng thức trả báo chuyện người vào minh chủ phó minh chủ bên ngoài có người cầu kiến ra các trường không theo miệng hỏi người nào chuyện này là mấy người tuổi trẻ hiển nhiên cái này báo chuyện người chưa thấy qua hiến phi ra các trường không cau mày một cái người tuổi trẻ hừ hồ đồ tùy tiện đấu pháp là được báo chuyện người không có lập tức đi ra sắc mặt có vẻ hơi làm khó có lời muốn nói còn không dám nói ra các trường không lúc này hỏi thế nào không nghe thấy bản tọa lời nói không không phải là kia thanh niên cầm đầu nói nói nói cái gì nếu như minh chủ không thấy hắn liền xông vào nghe vậy g i a c á t trường không giận dữ lên ừ thật l à lớn căn chó giọng cũng không nhỏ bản tọa ngược lại là phải nhìn một chút nhà ai con nít lại dám tới đây dương ai dẫn đường đang lúc này g i a c á t trường thiên trầm giọng câu hỏi có thể biết tên gì kêu bao chuyện người thoáng suy tư trả lời thật giống như hình như là t u tiến phi p h ú c g i a c á t trường thiên đang uống t r à n g h e một chút tiến phi hai chữ khiếp sợ sau khi nước t r à trực tiếp phú ra ra các trường không cũng â y tại chỗ trên mặt vẻ giận trong nháy mắt biến thành kinh ngạc ngươi nói cái gì tên gì、tiến. yến phi a đúng chính là để cho yến phi yến phi thành công thoát đi tây hoàng sơn tin tức đã truyền khắp thiên hạ bích tiêu kiếm các mười vị kiếm môn môn chủ trăm vị vũ giả truy kích kết quả bị tiêu diệt hết tin tức tự nhiên cũng truyền ra ra g i a c á t trường thiên cũng đứng lên g i a c á t trường không tiến tới phụ cận đại ca tiểu tử này tiểu tử này sao lại thế ai thiên cơ tám bảng vừa mới công bố tiểu tử này bây giờ đứng hàng t a ma bảng người thứ tám nhân vật như thế nếu như để người ta biết tới ta vạn thánh đan minh phải làm sao mới ở đây ra các trường không cũng nói đúng vậy chúng ta tình nguyện không hề muốn kia vạn thánh đắc quyết cũng quyết không thể với hắn dính l i ễ u quan hệ g i a các trường thiên khổ sở nói tiểu tử này t i n h khí không thấy chỉ sợ là không được như vậy người đi ra ngoài nói với hắn liền nói lời còn chưa dứt chỉ nghe tiền viện phương hướng chuyển tới một trận tiếng kêu thăng thiết g i a các trường không hai huynh đệ nhất thời biến sắc không cần đoán cũng biết họ h i ế n khẳng định lại phạm hồn chỉ một thoáng hơn m ộ ư ơ i đạo bóng người từ mỗi cái phương hướng nói lên hiển nhiên đều là phụ trách vạn thánh đan minh an toàn cao thủ bọn họ canh giữ ở chính đường trước cửa chờ đợi ra các trường thiên chỉ thị g i a c á t trường thiên cùng g i a c á t trường không song song đi ra chính đường d ơ trông về phía xa không lâu lắm tiền đường cửa sau chuyển tới một tiếng vang thật lớn toàn bộ cửa sau bị người đánh bay mấy đạo thân ảnh xô cửa mà ra té xuống đất l a n lộn yến p h i tới vạn thánh đan minh tự nhiên là có chuyện tìm g i a c á t trường thiên cho nên hắn không hạ sát thủ mà những thứ kia phổ thông thủ vệ như thế nào có thể đỡ nổi hắn xa xa yến p h i bốn người chậm rãi đi tới hơn trăm người vây quanh cũng không dám tùy tiện độc thủ ha ha, ha minh chủ đại nhân van bối lê độ yến vi đi tới gần hướng về phía ra các trường thiên thi lễ k i a ra các trường thiên sắc mặt một hồi âm một hồi dương minh chủ những thủ vệ này thật sự là thiếu giáo h ấ n thấy thanh sứ lại không cho vào v ã n bồi giáo h ấ n một chút bọn họ minh chủ sẽ không chê b a i chứ giờ phút này huyền giáp huyền đinh cũng ở đây chính đường trước trong đám người hai người nhìn thấy yến phi lúc không chút biểu tình trên một gương mặt trôi lơ lửng lên nhàn nhạt, nhạt vui mừng ho khan một cái ách giáo h ấ n đúng thánh sứ trở về lại không biết đang đại ánh ra các trường thiên còn không đến mức sợ yến phi hắn bây giờ sợ nhất là bị người ta biết yến phi tới vạn thánh văn minh ra các trường không cũng là cái ý nghĩ này vì vậy g i a c á t trường không gấp vội vàng khoát tay đạo thánh sứ nhanh mời vào trong mời vào trong đang khi nói chuyện g i a c á t trường không liếc về lấy mắt không khỏi cau mày một cái nam ly hắn từng thấy cái này thùng nước thành tinh như thế g i a hỏa hắn chưa từng thấy qua một cái khác lại là đồng g i a đồng rượu g i a c á t trường không mặt liền biến sắc tâm lý vạn phần nghi hoặc k i a n yến phi s ắ t đồng thân nhân bối đồng phòng đoạt phượng xí linh vũ nghe nói sau đó ở tây hoàng sơn khe núi n s ắ t đồng g i a nhị đương ra đồng uy đồng rượu thế nào với hắn lăn lộn chung một chỗ yến phi cũng không nhăn nhó bước liền đi vào trong từ huyền giáp cùng huyền đinh bên người đi qua lúc hắn chắp tay một cái huyền ninh huyền giáp vội vàng đắp lễ mặt mang theo mấy phần vui mừng vào bên trong quan môn g i a c á t trường không đem yến phi kéo vào bên trong t h á n h sứ ngươi ngươi làm sao chạy đến tổng đàn tới thế nào ta không thể tới chương ba trăm m ư ơ i chín cựu truyện tuyết liên g i a c á t trường không lung t u n g nói không không phải là t h á n h sứ n g ư ơ i khả năng còn không biết ngay tại ngày hôm qua thiên cơ các đã phát hạ trời mới máy tám bảng ngay vậy không chỉ có yến phi nam ly cùng đường thập bắt đều rất tò mò nhìn g i a c á t trường không yến phi nghi vấn hỏi ồ lại có chuyện này ta xác thực không biết Ba biểu ta chưa ta đan Gia đạo hội vũ đại điện, ta biểu hiện chưa cho chúng ta vạn cho hội hiện chúng thánh đan minh mất thể diện chứ. diện vũ Trường mất Cát không cùng Cát cái, cổ Trường thiên hai mắt nhìn nhau một cái, biểu tình Gia hai biểu mắt một rất đều không không mất thể diện rất tốt mặc dù cuối cùng ta không có thể đ o ạ t giải nhất chắc hẳn cũng phải là tuấn kiệt trên bảng trước mười ta hiến phi có thể có hôm nay ha ha ha còn cần đa tạ hai vị tiền bối dịu rác ra các trường không mặt đầy lung t u n g nói cái này thanh s ứ cái này tuấn kiệt b ả n g đi nói như thế nào đây ấp đúng nửa ngày ra các trường không sắc mặt đông lại một cái nói nói thẳng đi tuấn kiệt bảng ngươi thật đúng là không có lên đi hiến vi cũng không cảm giác ngoài ý m u ố n ồ、oh. tiền bối nhìn ngươi cái ý này thanh sứ đất này sát bốn trong bảng t a ma bảng ngươi bây giờ ngược lại trên bảng n ổ i danh hơn nữa hơn nữa xếp hàng thứ tám lần này hiến vi có chút ngoài ý m u ố n thiên hạ yêu ma vu ba đạo lao yêu lão ma còn rất nhiều thiên cơ lão nhân thật đúng là để mắt ta hiến vi người thứ tám ta so với kia huy ma âm dương lao quái huyết ma thi ma vạn trùng vu vương b ả i vị cũng cao thanh sứ t a ma bảng cũng không phải là dựa theo vu yêu ma ba đạo cao thủ thực lực xếp hàng đây chính là dựa theo tà ác trình độ thị xác hung tản trình độ xếp hàng nam ly cùng đường thập bắt bất đắc dĩ liếc về y ế n phi liếc mắt t a ma bảng khái niệm chính là thiên hạ chính đạo người người phải trừ diện người trong thiên hạ người người v i ê n c h i y ế n phi tâm lý cái gì cũng hiểu ra c á t trường không cùng ra c á t trường thiên hiện tại đang mong đợi chính là mình đi nhanh lên nếu như bọn họ sớm biết rõ mình sẽ đến thậm chí khả năng bày mai phục đem chính mình chém chết coi như mình không có lên cái gì đó t a ma bảng liền dựa vào bản thân ở tây hoàng sơn đắc tội những người này bọn họ cũng sẽ không còn muốn đến gần chính mình đi ta nhất định sẽ đi nhưng là ta nếu đến muốn cho ta đi các người dù sao cũng phải chạy chút hết đi yến phi lắc đầu một cái thầm nghĩ trong lòng ai chó má thiên cơ các cái gì thiên cơ l ã o nhân chỉ bằng ta ở tây hoàng sơn trên g i ế t vài người cái này thì t à ma bảng người thứ tám hắn nơi nào biết thiên cơ các được xưng hiệu rõ thiên cơ nhãn tuyến trải rộng thiên hạ ẩn long thành chu d i ệ t hơn hai vạn người s ố nợ này tự nhiên ghi tại hắn yến phi trên đầu hơn nữa thiên cơ các đã được đến tin tức mấy hơi sau g i a c á t trường thiên cho g i a c á t trường không dùng mắt gia hiệu. ra hiệu g i a c á t trường không lúc này mới hỏi thanh sứ không biết ngươi lần này đến có gì muốn làm há không có gì chuyện t ầ n yếu cũng muốn hỏi hai vị tiền bối thỉnh cầu ý đồ Đồ vật sinh mệnh chi lực cũng là n tương Gia tự ngũ hành linh lực một loại tổng cộng là kỷu phẩm phân chia bất tử thần hoàng ẩn chứa sinh mệnh chi lực nhất định là kỷu phẩm cái này kỷu phẩm đi ra các trường không nhất thời nuốt vải ngốm nước miếng ngay cả g i a c á t trường thiền cũng cao mày một cái cựu phẩm cựu phẩm linh tài đã có thể nói thần phẩm lão phu nơi nào có thể có tiến vi cũng minh bạch ẩn chứa cựu phẩm sinh mệnh c h i lực linh tài thậm chí có làm người chết sống lại công hiệu chính là so với đại la kim đan cũng không kém chớ nói g i a c á t trường không hai huynh đệ không có chính là có cũng không thể cho mình tiền bối kia có biết nơi nào có thể tìm được g i a c á t trường không thương l n g mi khóa chặt đang lúc này ra các trường thiền chậm rãi đi qua cái này lão phu ngược lại nghe nói qua ở đó huyết đồ nơi sinh trưởng một loại huyết minh hoa ẩn chứa trong đó sinh mệnh trí lực có lẽ có thể đạt tới cựu phẩm t ầ n g cấp huyết minh hoa vạn thánh đan tôn trong trí nhớ có loại này linh tài nhưng lại không có ghi lại nơi nào có thể tìm được huyết đồ nơi cùng táng thần thạch lâm tăng long thiên tiệm đều là thập đại tuyệt hiểm nơi tương truyền huyết đồ nơi trong vòng ngàn dặm thốn thảo bất sinh chim mông không sống kia hoàn toàn chính là một mảnh t ử địa huyết minh hoa sinh trưởng ở huyết đồ nơi hai vị tiền bối cũng không thể hại ta máu kia tàn sát nơi nhưng là được xưng thốn thảo bất sinh chim bất quá bách thú không sống ra các trường thiên nghe xong khoát khoát tay cười nói ha ha thánh sứ chỉ biết một trong số đó không biết hai vừa vặn bởi vì huyết đồ nơi hoàn cảnh chi tồi tệ có thể xưng là t ử địa huyết minh hoa lại cứ thiên về có thể ở nơi nào sinh trường cái này chẳng lẽ không phải là chứng minh huyết minh hoa bên trong lần chứa sinh mệnh chi lực chân rất cao cấp Sao? sống sơn ra. ra tia đao hỏa cho hoàn toàn nào, đoạn Một một một nhất tin cắt trường thiên lời nói, nhưng bất kể nói thế câu cái hy vọng. Vì để đoạn như sống lại, chỉ cần có đây hiểu nói, khiến Yến Hắn không định nói, nhưng nói vọng. như Yến vọng, Yến Phi lời lại, hải, kể hy hy để là là Vì dù ha ha ha thánh sứ lão phu nơi này có một khối thiên hương vị ngọc bên trong lợn chứa sinh mệnh trí lực nhưng là đạt tới ngũ phẩm tầm thứ dứt khoát liền tặng cho ngươi ra các trường không đem một khối bảo ngọc đặt ở yến phi trước mặt trên bàn yến phi với không nhìn thấy như thế lúc này lại trực tiếp ngồi ở g i a c á t trường thiên trên đế g i a c á t trường không cao mày một cái lại lấy ra một gốc linh thảo đưa tới một bội này thông linh thảo nhưng là hiếm thấy cực phẩm hai ngàn lớn tuổi thành ẩn chứa trong đó sinh mệnh trí lực đã tới t lục phẩm t ầ n g thứ lần này y ế n phi liếc về liếc mắt b ả y ra trên bàn thông linh thảo rồi sau đó hai chân chéo ngoáy còn đang lay động nam ly cùng đường thập bắt nhìn y ế n phi tướng mạo tốt đẹp chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu thở dài họ hiến ác thời điểm so với ai khác đều ác hiền hòa thời điểm so với ai khác đều cùng thiện đùa bỡn lên vô lại đến càng là có vài phần căn cơ lần này ước chừng hơn trăm hơi t h ở thời gian ra các trường không phảng phất làm nào đó chật vật quyết định h ả đúng lao phu nơi này còn có một bụi cây cựu truyền tuyết liên nội hàm chín miếng liên tử lão phu dùng hết bốn miếng thanh sứ cựu truyền tuyết liên nhưng là ẩn chứa t h ấ t phẩm sinh mệnh c h i lực bà bối tiến phi biết không sai bị lắm cựu truyền tuyết liên đang quý so với hắn ai đều biết nhưng trên mặt hắn như cũ hiện ra không có vấn đề biểu tình cái này ta đây hay thu chương ba trăm hai mươi ưu nhã vô sỉ tiến p i nhận lấy cựu truyền tuyết liên tâm lý quả thực thật cao hứng ra các trường không nhưng lòng ở chảy máu nhưng là vì để tên ôn thần này đi nhanh lên hắn cũng chỉ có thể bất cứ giá nào phải biết vạn thánh đan minh trong cũng có t h ủ sơn đan sư lôi âm tự pháp hoa tự đan sư bích tiêu kiếm các đan sư nếu để cho bọn họ biết y ế n phi đến sự tình sẽ cực kỳ khó giải quyết mà hai người bọn họ tận mắt thấy qua y ế n phi ngoan t u y ệ t coi như đan sư bọn họ cũng không muốn chọc nhân vật như thế g i a c á t trường không đưa tay thì đi cầm trên b à n thông linh thảo và bảo ngọc lại bị y ế n phi đoạt trước một bước nếu vô lại vậy thì vô lại đến cùng h ế n phi một cái thu s ạ c lên tạ cáo tử đơn giản dứt khoát h ế n phi trực tiếp liền đi ra các trường không chỉ có thể bất đắc dĩ hít sâu một cái nhưng dầu gì coi như là đưa đi tên ôn thần này t i ế n p h i đi tới cửa trước g i a c á t trường không cùng g i a c á t trường thiên cũng không có đưa ý tứ hắn ném câu tiếp theo ta đi làm ý chuyện ngày khác lại tới thăm hai vị minh chủ g i a c á t trường thiên tâm lý nổi giận mắng ngươi thừa dịp còn sớm chết đi huyết đồ nơi vào người hẳn phải chết ngươi tốt nhất sớm một chút đi g i a c á t trường không càng phải như vậy họ hiến hôm nay nếu không phải ngươi tới đột nhiên chúng ta không có chuẩn bị nếu không dứt khoát liền diệt ngươi cái này ngươi điên lại chạy đến lao từ nơi này bắt chẹt ta cựu chuyển tuyết liên nhờ có lao phu để ý mắt lưu lại bốn viên liên tử mới vừa thở phào tiến phi một cái ưu nhã xoay người chỉ một thoáng ra các trường thiên hai huynh đệ sắc mặt trong nháy mắt chầm xuống tiến phi lại đi về tới trong lòng của hắn minh bạch hai cái này lao dạ kia đã có tâm phách chết chính mình lần nữa trở lại ra các trường thiên huynh đệ hai người trước mặt tiến phi mặt đầy ngượng nhự đạo cái này van bối còn có chút c h u y ệ nhỏ n muốn mời nhị vị mình chủ hỗ trợ một chút ra các trường không trên mặt mang nụ cười nhưng là loại này cười nhìn q u ả t h ự c so với khóc cũng kém không nhiều lắm thanh sứ nói ngay một chút lao phu nếu như có thể giúp được cho hết sức là được vạn thánh đan minh phó minh chủ khác không có linh tài sẽ thiếu nếu như là bình thường g i a c á t trường không sức lực khẳng định rất đủ một câu nói ném qua đi nhất định là cứ mở miệng nhưng là đối mặt tiến phi ra c á t trường không thật sự có niềm tin nêu không bởi vì hắn biết tiểu tử này cái gì cũng dám lớn thêm gì nữa cũng có thể lớn nếu như thỏa mãn không còn thật bất hảo đổi có hay không long cân à? một câu nói hỏi g i a c á t trường không k h ô nhịn g n được trực tiếp ho khan lên ho khan thặc khắc ho khan một cái ho khan phó minh chủ ngài đây là tiến phi tâm lý rõ ràng long cân cũng có thể nói thần phẩm chính là ra các trường thiên hai h u n h đệ cũng chưa chắc có thể có thành xứ ngươi đây có thể quá khó khăn cho ta long cân à, long là thần thú hô phong hoán vũ không gì không thể lời còn chưa dứt hiến phi khoát khoát tay trực tiếp đem c ắ t đ ứ t có hay là không có ra c á t trường không sắc mặt vô cùng làm khó nhưng cũng chỉ có thể nói lão phu thật không có nói xong hiến phi chậm rãi đi về phía chính trong nội đường lại chạy mới vừa ra c á t trường thiên ngồi cái ghế kia đi tới cựu truyền tuyết liên cũng cho ra c á t trường không quyết tâm liều mạng nói tiếp bất quá thánh sứ giao long cân không biết có thể hay không long chia làm nhiều loại giao long trên thực tế còn không coi là long chỉ có thể nói là một loại dao lúc trước hiến phi ở bờ sông vong xuyên chém chết chính là một con thù luồng đáng tiếc lúc ấy tình huống quá khẩn cấp hắn nhưng mà lấy thanh dao thú đan cùng một ít thú huyết căn không có thời gian đi lấy thanh dao cân hiến phi liếc về đường thập b á t liếc mắt đường thập b á t nhẹ nhàng g õ đầu mặt hiện lên d a nhàn nhạt vui mừng hiến phi tâm lý liền nắm chắc bất quá trên mặt hay lại là giả trang ra một bộ tạm được biểu tình cái này cũng coi như có thể chứ vậy thì cảm ơn phó minh chủ từ ra các trường không k i a đòi một con dao long cân hiến phi lần thứ hai nói cáo tử bước đi về phía chính đường môn có thể tưởng tượng ra các trường thiên huynh đệ liên nhìn hiến phi bóng lưng từ, từ đi xa. Đi, đi, đi t r kết quả yến phi giơ chân lên vừa muốn bước qua ngưỡng cửa đột nhiên lại dừng hán chân thu hồi chỉ cảm thấy tâm nói ở cổ họng trong lúc bất chợt rứt xuống cảm giác kia không nói ra không được tự nhiên Kết yến phi quay người lại lại đi trở về g i a c á t trường không sắc mặt đã hết sức khó coi hơi có mấy phần muốn nổi giận ý tứ g i a c á t trường thiên lại đối với hắn dùng mắt ra hiệu bất đắc dĩ g i a c á t trường không chỉ có thể ngăn chặn trong lòng hỏa khí bất quá trong lòng của hắn sắc thực thật có loại phải mắng đường phố xung động lại đi về tới đi tới hai người phụ cận y ế n phi với cũng không có chuyện gì như thế không chút do dự mở miệng liền nói nhị vị minh chủ ta y ế n phi bây giờ thụ địch quá nhiều nói lời trong lòng ta thật là sợ không được có thể hay không phải hai vị cao thủ bảo vệ ta một chút nếu không nói không chừng ta đi lần này ngươi muôn liền sẽ không còn được gặp lại ta g i a c á t trường không liền cựu chuyển tuyết liên cùng giao long cân cũng cho ra đi còn có cái gì cùng lắm đấu ta cho ngươi phái hai người không cần ta liền muốn kêu huyền giáp cùng huyền đ i n h dù sao lấy trước tiếp xúc qua quen thuộc huyền giáp cùng huyền đ i n h đối với g i a c á t trường thiên ý nghĩa không nhỏ g i a c á t trường không hiển nhiên làm c ô n g chủ hắn nhìn về phía g i a c á t trường thiên ước chừng do dự mười mấy hơi thở g i a c á t trường thiên mới nghiêm giọng nói được liền để cho bọn họ đi theo ngươi hộ vệ ngươi chu toàn tạ lần này thoải mái hơn nhanh hơn nữa còn là chân chính suốt sảng khoái tiến phi xoay người liền đi n g ẩ ừ thật là bạch nhã lang lão phu nuôi các ngươi vài chục năm bồi dưỡng các ngươi đạt tới hôm nay tu vi các ngươi lại nói đi là đi ngay cả chào hỏi đều không với lao phu nói một tiếng giờ khác này tiến phi tâm lý sát thực rất đẹp huyền giáp vũ hoàng cảnh đỉnh phong tu vi tuyệt đối cờ giả huyền đinh vũ hoàng cảnh trung kỳ tu vi cùng nam phong tương phản hàn môn lại viết hai vị cừng giả trên thực tế huyền đinh so với huyền giáp ý nghĩa lớn hơn huyền đinh coi như phật đạo cao thủ phụ trợ năng lực cực mạnh có hắn với ở bên cạnh mình thực lực của chính mình ít nhất có thể tăng cường một phần một phần đủ rồi yến phi rời đi vạn thịnh đan minh tổng đàn trực tiếp đuổi chạy đồng ra nam ly tính cách có lúc có chút sợ đầu sợ bôi đi ở trên đường hắn tiến tới yến phi trước người yến huynh chúng ta cứ như vậy đi đồng ra ừ thế nào một cái đồng ra mà thôi còn phải phân thế nào đi yến phi lời nói ngược lại thì hỏi nam ly ngẩn người một chút chương ba trăm hai mươi mốt đưa ngươi về nhà bốn thế nào ngươi hỏi ta thế nào nam ly tâm lý cái này c u ố n quýt ngươi đoạt đồng ra hai quả phượng xí linh vũ sát đồng ra nhị đương ra và mấy vị cao thủ cứ như vậy đi nam ly tâm lý lẩm bẩm tự nhiên không dám nói ra hắn vâng dạ đạo cái này đồng ra khuyên can mãi cũng là vô song thành một trong tứ đại gia tộc nơi đây lại là vô song thành mặc dù chúng ta thêm huyền đinh huyền giáp hai vị cao thủ sợ rằng cũng có chút mạo hiểm đi yến phi khỏe miệng lần nữa dâng lên kia nhàn nhạt cười tà hắn liếc về mặt đầy như đưa đám đồng rượu một cái nói sợ cái gì có hắn đây nam ly nhất thời mặt đầy n g h i hoặc hán hán có thể làm gì ạ ngược lại thì đường thập bát minh bạch tiến phi ý tứ ai nam hình a nam hình ngươi người này cái gì cũng tốt chính là cái này suy nghĩ chặt chặt đây chính là ngươi ngày thường đáng tiếc nha thiên hạ linh tài linh đan thiên kỳ bách q u á i chính là không có một loại có thể tăng lên não lực ba một cái tát ở đường thập bát béo ngậy trên nóp tiểu vương bát đản tổn hại ta ư họ nam ta đã cảnh cáo ngươi bao nhiêu lần không nên đánh đầu ta nhất là cái nếu không với một mình ngươi não lực ta đặc biệt sao không bằng đập đầu tự tử một cái coi là、ngươi. nam ly nhấc tay còn phải đánh đường thập bát nhất thời đem ống tay háo nhắm ngay nam ly nam ly đối với đường thập bát cơ quắt là thực sự có chút phạm sợ mẹ kiếp n g ư ơ i n ế u dám tới thật ta giết chết ngươi đánh lại bát ra đầu thử một chút đoạn đường này hai cái kỳ lạ sẽ không nhàn d ỗ i đâu tới đâu lui khiến cho hiến phi rất là bất đắc dĩ huyền giáp huyền đ i n h nhìn hai người đầu đều có chút đau rốt cuộc xa xa nhìn thấy đồng g i a nhà cũ đại môn hiến phi lúc này mới lên tiếng đủ đơn giản hai chữ hai người nhất thời dừng lại có thể nói là nghiêm trình chấp hành pháp lệnh nhìn thấy kia chu hồng sắc đại môn đồng rượu là mặt đầy v ẻ kích động hắn thật muốn trước tiên liền vọt vào cửa kia xem như về nhà nhưng hắn hiểu được yến phi có thể ngay đầu tiên đòi mạng hắn hắn con ngươi loạn chuyển đánh nào đó tính toán đột nhiên nghe yến phi mở miệng nói đồng rượu về đến nhà đồng rượu ngẩn người một chút gật đầu một cái dạ dạ dạ dạ về đến nhà đi thôi đồng rượu phảng phất không có nghe rõ như thế lăng lăng nhìn yến phi nam ly thỏa t ế n phi xuống yến huynh đuổi lao tiểu tử này trở về chúng ta thật xa đi tới nơi này là vì đưa lao tiểu tử này về nhà đường thập bắt thấp giọng nói h ừ trở i Đại gia nghi hỏi nhiên, miệng nổi. Tiến Phi hơi ế n chuẩn đồng Nam cùng nhìn đường muốn không không ngôn ngữ. Mấy hơi sau, đồng đưa ca hoặc bác, sau, là Ly thập há bị về vẻ vô Tây. mặt một Mấy dĩ về Ừ, trở về đi thôi đồng rượu cũng không lốc nào có tốt như vậy chuyện t i ế n đại hiệp ta biết xin lỗi ngươi ta đi lần này sau lưng ngươi một chút liền muốn giết ta ngươi ngươi tạm tha ta đi t i ế n phi hỏi ngược lại muốn giết ngươi yêu cầu như vậy tốn sức sao đồng rượu cau mày một cái trong đầu nghĩ cũng vậy có thể dưới gầm trời này nào có loại sự tình này họ y ế n đến cùng ở tính toán gì cửa nhà đang ở trước mắt đồng d i ệ u mặc dù tâm lý có nghi vấn cuối cùng vẫn không cách nào chống cự về nhà dục vọng hơn nữa hắn quả thực một khắc cũng không muốn lại ở lại y ế n phi bên người vậy ta đi ừ đi thôi trở về cho ta hướng lao ra chủ mang tốt hảo hảo đồng d i ệ u dò xét tính đi mấy bước quay đầu nhìn hai mắt lại đi mấy bước lại tiếp tục nhìn hai mắt thẳng đến trước đại môn đồng d i ệ u với điên như thế một cái bước dài vọt thẳng vào cửa trong kia đồng d i ệ u tâm lý hận chết tiến phi ngoài mặt một mực cung kính là vì còn sống trong đáy lòng đã sớm đem biến phi mắng thập bắt khắp giờ khắc này lại đi vào đồng gia đại môn đồng rượu tâm lý dĩ nhiên là nắm chắc toàn bộ tức giận thoáng cái tất cả đều s ô n g lên đầu mau tới người người tới đây mau người cũng đi đâu đại ca đại ca ta là tam đệ à, ta trở lại mau tới người họ y ế n tới đồng rượu tiếng kêu không nhỏ nam ly cùng đường thập bắt tất cả đều nghe chân thiết đường thập bắt không có cảm giác gì nam ly lại cả giận nói thử tên hôn đàn này sớm biết đến lượt giết chết hắn yến huynh xem một chút đi chúng ta lúc này chỉ sợ là thua thiệt thua thiệt thế nào Ngươi ma, ma vậy ngươi là ý gì ai đừng để ý nhiều như vậy đồng rượu lao già này khẳng định triệu tập đồng da cao thủ một hồi thì phải đuổi theo da đến chúng ta hay là trước tránh một chút yến phi biểu tình ổn định cười cười mấy hơi sau hắn gật đầu một cái ừ ngươi đề nghị này ngược lại không tệ đi chúng ta đi đồng g i a cửa sau sau cửa sau ngươi còn phải vào đồng g i a môn hay sao nam ly đầu góc mơ hồ nhưng yến phi không tâm tư giải thích nữa đã xoay người rời đi bất đắc dĩ nam ly không thể làm gì khác hơn là đi theo tâm lý hiếu kỳ không dám hỏi yến phi muốn hỏi đường thập bát quay đầu nhìn lại đường thập bát nhìn chính mình ánh mắt tràn đầy khinh miệt nam ly liền không cách nào nữa mở miệng chỉ có thể thuận theo tự nhiên tính quan kỷ biến vô song thành so với ẩn long thành muốn lớn hơn nhiều coi như vô song thành bên trong một trong tứ đại gia tộc đồng gia nhà cũ diện tích kích thước cũng không nhỏ hơn nữa đồng gia tộc cao thủ cùng bạn bè liêu thuộc giống vậy không ít t i ế n phi năm người vòng quanh đồng gia nhà cũ thường đi trong mơ hồ nghe được đồng gia trong lão chạch tiếng ồn ào mau tới người cũng đi ra cho ta là ta ta trở lại nhanh tất cả đi ra họ yến đến nhanh đây là đồng rượu thanh âm lúc trước viện chuyển tới chính viện lão này hiển nhiên là vừa chạy một bên ê ự tam đương gia ngươi trở lại tam đương gia ngươi không phải là ở ẩn long thành vây quét hàn một sao nhanh tam đương gia trở lại tam đương gia ngươi nói cái gì ngươi nói ai tới đừng hỏi nhiều họ yến đã đến vô song thành hơn nữa liền ở bên ngoài nhanh ta đại ca đây lão gia chủ đang ở trong chính đường và mấy vị bạn bè l i ê u thuộc nghị sự tam đương gia ngươi giơ lên hai cánh tay là thế nào ha đừng hỏi nhiều nhanh dẫn ta đi gặp đại ca đồng da trong lão trạch trở nên thập phân náo nhiệt đi ở đồng da nhà cũ ngoài tường đường thập bắt nhìn ra nam ly trong lòng nghĩ hoặc hán khoan thai đạo ai đồng rượu a đồng rượu không cần ngươi bây giờ huyên náo vui mừng một hồi sẽ để cho ngươi muốn khóc cũng khóc không được cũng bởi vì ngươi đồng da sợ là không rồi lời này chính là cho nam ly nghe nam ly là càng hiếu kỳ hơn mấy hơi sau nam ly quả thực không nhịn được tiến tới đường thập bắt bên người sắp xếp đ ụ c ử i đạo mười bát huynh đệ tiến huynh đến cùng muốn làm gì có thể hay không tiết lộ tiết lộ chương ba trăm hai mươi hai dẫn sông đồng gia bốn đường thập bắt rất hưởng thụ nói ta có ích lợi gì chỗ tốt để cho tiểu tử ngươi đi theo chúng ta đây chính là chỗ tốt ngươi xem một chút n g ư ơ i trên người tất cả đều là bà bối ở đường môn thời điểm có thể có đ ạ i ngộ kia có quan hệ gì tới ngươi ngươi ở trong mắt nam ly đường thập bắt chính là một lưu manh mạnh bạo không sợ tới mềm mại tiểu tử này thuận cái liền lên thật là không có biện pháp đồng gia đại viện thật sự là quá lớn vòng quanh tường rào đi muốn từ cửa trước đi tới cửa sau cũng phải đi một trận vừa đi hiến phi vừa nói một hồi trừ phụ nữ già yếu và trẻ nít ra g i ế t nồng đậm sắc khí khiến cho bốn người cũng cảm giác có chút lạnh nam ly hiếu kỳ nói hiến huynh đây chính là đồng gia nhà cũ hắn thật là không nghĩ ra hiến phi r ộ n g thật giống như hết thể nắm chắc phần thắng như thế hiến phi không ngôn ngữ lại dừng bước lại đấu không về phía sau môn phiền toái chúng ta liền từ đi vào yến phi nhìn về phía đồng ra cao hơn một t r ư ợ n g tường đỏ đạo thẳng trực tiếp x u ố n g vào nam ly hỏi không sai bị lắm yến phi chậm rãi gật đầu nam ly mặc dù làm việc sợ đầu sợ đôi nhưng yến phi quyết định chuyện hắn lại nghĩa vô phản cố được ta đánh trận đầu tiếng nói rơi xuống đất nhảy lên một cái cao hơn một t r ư ợ n g tường rào sao ngăn được hắn yến phi lắc đầu một cái mặt đầy vẻ bất đắc dĩ lẩm bẩm ai nam hình a nam hình đã nói với ngươi sông phải có điểm sông dáng vẻ ngươi làm gì vậy không phải tất cả tiếng nói rơi xuống đất yến phi đem long văn cổ kiếm lấy ra nhất kiếm đánh xuống k i ế một mang m hòa qua trên không trung c ánh i i ưu quạt. mỹ mặt quạt. Thật g ố g n ư thiên thác rơi trần. Quét.、Ấm. Một phang ánh rơi Ẩm. kiếm miễn cưỡng b ổ vào đồng ra trên t ư ơ n g rào lúc này đá vụn bay tán loạn bụi mù nổi lên một phía một mặt cao khoảng một t r ư ợ n g t ư ơ n g rào gắng g ư ợ n g bị y ế n phi một kiếm này bổ ra một đạo lỗ hổng nam ly giờ phút này mới vừa vừa xuống đất còn đang c h ờ y ế n phi bọn họ đi vào đang b u ồ n bực đâu rồi đột nhiên một tiếng vang thật lớn đợi đến bụi mù tắt hết nam ly lại nhìn một cái không khỏi chặt chặt lưỡi cái này không tốt sao người a dũng k có thửa n g n g n g c chưa đủ mỹ này vách tường vị trí Vừa vận có h thể là đồng xác định ngay tại đồng g i a chính đường trồng vào giờ phút này ít nhất có hai mươi mấy vị cao thủ có thể bị hiến phi xưng là cao thủ liền tới nói thu vi ít nhất phải đạt tới vũ hoàng cảnh giới chỉ một thoáng trong sân mấy trăm đồng da đã thủ đầu tiên là cả kinh sau đó nhìn về phía hiến phi chính đường gấm lên giận dữ chuyên gia ừ người nào dám ở ta đồng g i a gây chuyện sau đó hai mươi mấy đạo bóng người từ chính đường trước cửa lao ra từng cái hung thần áp sát một dạng mặt đầy ngưng khí k i a đồng rượu dĩ nhiên là ở trong đó cầm đầu một ông lão gương mặt ở tám mươi tả hữu vóc người đều đặn sắc mặt tấm lãnh xấu xí trên người là cầm đoạn võ p h ủ tiến đại ca cái đó tặc mi thử nhãn ra hỏa chính là chủ nhà họ đồng đồng ân nam ly c a o n à y một cái đạo anh em nhà họ đồng mấy cái không phải là thân huynh đệ chứ đường thập bắt hỏi ngược lại có ý gì dáng dấp cũng quá bất hợp lý không một chút nào giống như ừ ta xem cũng vậy hai người lời nói thanh âm không nhỏ đủ để bị những lão giả kia nghe được đồng ân k h í x a n h cả mặt nhưng lại không dám coi thường vọng động hắn một đôi mắt chuột chết nhìn chòng trọc hiến phi hắn muốn giết hiến phi không giả muốn c ư ớ p trở về phượng xí linh vũ cũng không tệ nhưng hắn phải thừa nhận hiến phi không phải là một tầm thường nhân vật lần này chủ động tới cửa hắn không thể không suy nghĩ một chút hiến phi là không tự lượng sức hay lại là trong lòng có dự tính đại ca hắn chính là hiến phi nhị ca chính là chết ở trong tay hắn hơn nữa tiêu g i a đi trước vây quét hàn môn năm chục ngàn đại quân chết hơn nữa ngay cả tiêu đỉnh cương cũng chết ở trong tay hắn đồng rượu một hơi thở nói nhiều như vậy ngay mọi người khiếp sợ không thôi đồng ân vội hỏi ngươi nói cái gì tiêu đ ỉ n h cương chết bị tiểu tử này cho giết năm chục ngàn đại quân a trong trước mắt chết một nửa quá thảm còn có ta đôi cánh tay đều là bị hắn cho phế đại ca ngươi được báo thủ cho ta tuyết hận đồng ân sau lưng một đám lao giả không khỏi trố mắt nhìn nhau tiêu đ ỉ n h cương bọn họ biết đây chính là vũ hoàng cảnh cường giả tối đ ỉ n h trong bọn họ cũng bất quá chỉ có một người có thể đạt tới loại cảnh giới này lại bị một cái chỉ có hai mươi tuổi ra đầu tiểu tử cho giết năm chục ngàn đại quân nhất n i ệ m chi gian bị giết hết một nửa được xem ra thiên cơ các danh bất hư truyền họ yến khó trách thiên cơ cắt đương a n g ư i liệt vào tà vào ma b ả người thập ứ tám, t ngươi h t tính hơn thiên, táng tận lương tâm. tiểu tử đúng đạo đồng hơn lương Lần này luận đạo đồng diệu cả kinh. n gì, là à ma Cái rượu cả bắt l i hoạt động một chút cân cốt Bên này 6 cái, ta ta. c hừ hừ, họ yến ngươi cũng có hôm nay lão phu này đôi cánh tay thủ hôm nay sẽ dùng mạng ngươi tới trả đến lúc đó lão phu lại muốn đi ẩn long thành đưa ngươi con chó kia thí hẳn môn chém tận d i ế t tuyệt không chờ một ngống đấu đồng rượu tiền bối không sai bịt lắm còn chưa độc thủ chờ đợi khi nào đồng rượu tiếng nói rơi xuống đất bị yến phi một câu nói ngẩn người một chút họ yến ngươi ngươi có ý gì yến phi bất đắc dĩ lắc đầu một cái h ắ n khinh thường ánh mắt tào tào kia mấy chục lao giả nói ai tiêu đỉnh cương đều chết đồng rượu còn có thể trở về các ngươi sẽ không điểm ý tưởng gì lời vừa nói ra bao gồm đồng ân ở bên trong toàn bộ nhìn về phía đồng rượu chuyện đột nhiên xảy ra bọn họ chưa kịp suy nghĩ nhiều bây giờ suy nghĩ một chút nói có lý tam đệ ngươi đồng rượu sắc mặt biến đổi đột ngột đại ca chư vị đừng nghe tiểu vương bắt đản này nói vậy hắn đây là đang khích bác ly r á n đồng ân nhất thời hỏi vậy sao ngươi trở lại bọn họ đưa ta trở về lời còn chưa dứt đồng rượu mình cũng phát hiện chuyện này không đ úng tiến vi cười nói ha ha tiền bối không cần giả bộ ta nếu đáp ứng tha cho ngươi một mạng tự nhiên giữ lời đậu thủ đi đồng rượu lúc này m a n g to im miệng ta đồng rượu như thế nào phản bội đồng g i a sau một khắc đồng rượu hoàn toàn động chương ba trăm hai mươi ba bực bội đồng rượu đồng rượu ngươi ngươi lại đối với chúng ta hạ độc mấy vị lao giả trên mặt hiện ra vẻ thống khổ hơn nữa sắc mặt có chút biến thành màu đen hiển nhiên là t r ú n g độc giờ k h ắ c này đồng rượu trên người hướng ra phía ngoài lộ ra màu đỏ nhàn nhạt sương mù đồng rượu mình cũng không cách nào hiểu đây tột cùng là phát sinh cái gì sao chỉ một thoáng cân nhắc vị cao thủ t r ú n g độc bọn họ gấp bận rộn ngồi xếp bằng vận chuyển chọn đời tu vi kháng cự độc tố còn lại người bị k i a mắt trần có thể thấy xương đỏ dính vào trong nháy mắt ngã xuống đất kêu tham thiết ngay cả vũ hoàng cảnh cao thủ cũng không lâu lắm cũng hóa thành một bãi máu xên xệt đồng ân vội vàng lắp mình thối lui đến xa xa lúc này mới tránh cho chúng độc tam đệ ngươi lại vì chính mình còn sống phản bội ta đồng g i a đồng rượu triệt để mê mang xương đỏ có độc hơn nữa còn là từ trên người chính mình phát ra đây là tình huống gì nếu xương đỏ có độc mình tại sao không có chúng độc đại ca ta ta không có ngươi lại dụng độc hại chúng ta ta thật không có nhất định là yến phi nhất định là hắn dùng âm mưu quỷ tế đồng ân hét vậy ngươi vì sao không có chúng độc ta ta đặc biệt sao cũng không biết ta vào giờ phút này nam ly minh bạch yến phi đưa đồng rượu trở về đồng g i a ở đâu là đưa đồng rượu căn chính là cho đồng da đưa đi một viên tuyệt bệnh đan đồng rượu tu vi đã bị phế d ơ lên hai cánh tay cũng phế hiến phi rất dễ dàng là có thể đem khôi trùng trùng mẫu giấu ở trên người hắn hơn nữa còn không bị hắn phát hiện đồng rượu dù sao cũng là đồng g i a tam đương ra trong lúc bất chợt trở lại người bình thường cũng sẽ không nhiều nghĩ phải biết hiến phi diệt tiêu đỉnh cương liền trực tiếp đuổi chạy vô song thành tin tức này đồng g i a cũng không kịp biết được cho nên đồng rượu trở lại liền càng sẽ không khiến cho người khác hoài nghi đồng rượu hoàn toàn có thể đến gần đồng ân cùng còn lại đồng da cao thủ như vậy thì đồng n g a vừa đem khôi trùng trùng mẫu đưa đến bên cạnh bọn họ đã do hát chuyển trùng đỏ mẫu độc tố rất mạnh hơn nữa cụ có tương đương bí ẩn tính vừa lúc đó y ế n phi tường đổ mà vào đồng ân cùng với khắc cao thủ sự chú ý tự nhiên toàn ở y ế n phi thân thượng kia chủng mẫu lặng lẽ thả ra độc tố trong lúc vô tình tu vi thoáng thấp một ít ở giữa chiêu cho tới giờ k h ắ c này chủng mẫu giống chống thua c h i ê m thả ra độc vụ lại phế mấy vị cao thủ nhìn y ế n phi gò má nam ly sinh ra hàn ý trong lòng y ế n huynh á y ế n huynh ngươi thật quá tả bực này ông chiêu cũng liền ngươi có thể nghĩ ra được xem ra hôm nay ngươi là quyết định muốn cho đồng da hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này đáng sợ ngươi thật thật đáng sợ đường thập bắt trong lòng cũng có loại cảm g i á này hơn nữa không phải từ giờ khắc này bắt đầu có tây hoàng s â n thượng ẩn long thành bên ngoài thậm chí còn bây giờ hắn thậm chí cho là yến phi đang sợ nhất cũng không phải là kiêm một thân ngạo nhân thực lực cũng không phải tiềm lực ngược lại thì trái tim cũng trong đầu suy nghĩ đối mặt vô số tức giận ánh mắt nhìn một màn trước mắt đồng rượu là t r ă m miệng cũng không thể b ả o chữa giờ khắc này hắn cũng rốt cuộc minh m ạ c h dựa vào cái gì yến phi liền lưu hắn một mạng hắn vạn vạn không nghĩ tới yến phi lưu hắn một mạng là vì đổi đồng ra cả nhà mệnh họ yến ngươi, ngươi thật là hẹn hạ không cần yến phi mở miệng nam ly mắng to giả trang cái gì chính nhân quân tử giả trang cái gì nhân gian chính đạo tây hoàng sơn thượng muốn giết chúng ta không được ngược lại bị đánh chết ẩn long thành bên trong năm vạn người vây quét chúng ta cũng là ngược lại bị tiêu diệt thế nào lần này chúng ta chủ động đánh ra chính là hẹn hạ mặc cho ngươi muôn khi dễ chính là cao thượng tiến vi không nói nhiều chỉ một câu đồng rượu ta nói rồi tha cho ngươi một mạng nói được là làm được vừa dứt lời phúc một mảnh đao mang từ đồng rượu phía sau thoáng qua đồng rượu nhất thời kêu thảm một tiếng hắn chậm dai xoay người thấy là một cái vừa mới trúng độc láo giả láo giả kia tay cầm hà nao nổi giận mắng phản bội gia tộc tiểu nhân làm hại lao phu ở bên trong thân thể kỳ độc lao phu chính là cái chết cũng phải trước p h é p ngươi quét lại vừa là một đao đầu người rơi xuống đất đường thập bắt liếc y ế n phi liếc mắt hiến đại ca ngươi không có n u ố t lời đồng rượu không phải là ngươi g i ế t y ế n phi lạnh rên một tiếng hừ h ã y bất nói nhảm đi động thủ hắn thứ nhất x u ố n g lên bạo hống một tiếng ta y ế n phi ở tây hoàng sơn nói qua á t phải tới cửa không họ đồng bây giờ cúc ngay lưu lại chém tận giết tuyệt mấy trăm đánh trong tay có một ít đã nhút nhát bọn họ lặng lẽ rời đi đồng ra đại viện mà đồng ra những phụ nữ g i ả yếu và trẻ nít kia chỉ cần không chủ động đi ra tìm p h i ề n thoái yến phi cũng sẽ không so đo hai mươi mấy vị cao thủ bị độc chết năm cái tám cái trúng độc trong lúc nhất thời đồng ân bên người cao thủ chỉ còn lại một ư ơ i tám cái trúng độc cho dù ăn vào thuốc giải độc cũng phải trước tiên chấn áp độc tố cơ mất sức chiến đấu yến phi bên này một cái huyền giáp cũng đinh ã muốn chết, hơn nữa chết, c á h u y ề đ n tiểu hắc nam ly bạo viêm ư ừ n g còn có từ trên người đồng rượu lặng lẽ bay ra ngoài khơi trùng t r ù n g mẫu cái này tổ hợp sức chiến đấu cùng lực sát thương quả thực không kém t i ế n phi có huyền đinh phật pháp gia trì cả người kim quan g hộ thể chiến l ự c tăng lên một thành nhưng có một chút ở có huyền đinh phật pháp gia trì thời điểm t i ế n phi là không dám dùng tới minh sắt tà kiếm hơn nữa cũng sẽ không kích thích trong óc ma hồn nếu không không những không cách nào tăng cường y ế n phi chiến l ự c ngược lại tương khắc lẫn nhau suy yếu h ố n g h ố n g h ố n g một tiếng bạo nổ giống tiểu hát hiển hóa tôn hiển nhiên kim cương bạo viên vương đem những thứ kia còn chuẩn bị lưu lại đồng ra đả thủ lại hù dọa chạy hơn phân nửa bạo viêm ưng ở tiểu hát đỉnh đầu cùng với tạo thành một cái ăn ý phối hợp nam ly cùng đường thập bắc không hợp nhau nhưng độc thủ hai người cũng càng muốn liên thủ n a m ly chủ công đường thập bát theo ở phía sau tìm cơ hội ném đá dấu tay hiệu quả thập phân không tệ huyền giáp huyền đ i n h giống nhau là một đôi tổ hợp tam đôi tổ hợp tạo thành sức chiến đấu liền yến phi cũng không dám k i n h thường chỉ một tháng o cục diện lập phán hoàn toàn ưu thế áp đảo đồng ân cho là dù sao ở tự mình địa bàn bên cạnh mình lại có hơn hai mươi vị vũ hoàng cảnh c ự n giả g thu thập cái yến phi khó khăn sao đi coi như yến phi khó đối phó chính mình sẽ bị tổn thương nhưng yến phi cũng đừng nghĩ tốt giờ khác này hắn thật sâu cảm giác sợ hãi bởi vì hắn phát hiện chính là mấy tháng yến phi so với ở tây hoàng sơn thời điểm cường hắn hơn hơn nữa không phải là một điểm nửa điểm yến phi lúc ấy bỏ lại cuộc nôn cuối cùng sẽ có một ngày sẽ tới cửa viếng thăm hắn còn không có quá coi là chuyện to tát không nghĩ tới cái này thì thành thực tế cũng chính là mười mấy hơi thở hơn mười vị vũ hoàng cảnh cao thủ toàn bộ t o i mạng trúng độc mấy cái dứt khoát bị tiểu hắc dẫm đạp thành bánh nhân thịt thảm không thể nói có mấy cái bưng tha chấn độc tránh tiểu hắt sau thể nội độc tố lan tràn giống nhau là cái chết nhìn trước mắt thảm thiết một màn đồng ân khỏe mắt thoáng qua vẻ sắc cơ âm thầm hắn đem đồng ra cuối cùng một nhánh chương ũ n n g là m ạ nhất một nhánh h một p ba trăm hai mươi bốn thần minh bảng tám mươi hai vị đồng ân mặc dù là chủ nhà họ đồng tu vi cũng không tính cao cũng chính là vũ hoàng cảnh hậu kỳ theo so với kia tiêu đỉnh c ư ờ n g còn kém một chút nhưng một quả này phượng sĩ linh vũ lại tương đối đạt đến đáo hạ phẩm thanh khí tầm thứ hiến phi bây giờ là kiếm ý cảnh hậu kỳ tu vi thần hồn cảnh giới lại đạt tới vô hình hóa kiếm cảnh việc không kém gì đồng ân cho nên làm đồng ân thần hồn đem chính mình phong tỏa lúc hiến phi thì có cảm ứng một tia khí tức tử vong tràn ngập ở trong lòng đối với yến phi mà nói rất ít có loại tình huống này phát sinh loại cảm giác này hoàn toàn là theo bản năng yến phi biết đồng ân đây là muốn đối với chính mình hạ ngon thủ chớ nói thanh khí sang nghĩ lúc đó yến phi mới vừa tiến vào danh kiếm s ơ n trang liền là một kiện không thể bình thường hơn bảo khí cũng phá lệ hiếm thấy một món không tệ bảo khí đủ để cho các người tu luyện dùng mạng tương bác một món huyền d i a i bảo khí liền coi như phượng m a u lân giác vương cấp ở theo một ý nghĩa nào đó chính là tông môn nhất lưu môn chủ cũng vô cùng khát vọng bây giờ yến phi đối mặt lại là một kiện thanh khí thần binh trên bảng xếp hạng thứ tám mươi hai vị phượng xí linh vũ tâm lý cái loại này khát vọng không cách nào hình dung nhưng hắn cũng biết vật này nhưng là phải bệnh da hỏa b é o vào thời khắc này điểm một cái kim mang từ đồng ngân trong tay phát ra đạo này kim mang tốc độ thật nhanh b ắ n ra sau phát ra trận trận nhọn tiếng xé gió uy lực có thể thấy được lồn g đốn yến phi đệ nhất lựa chọn tự nhiên vẫn là dùng khí thế chấn n hiếp đáng tiếc lần này lại không dùng hắn khí ngạo nghệ cô n h n mạnh đối với đạt tới thanh khí cấp bậc phượng xí linh vũ lại không hề có tác dụng thanh khí tri hồn hoàn toàn không sợ khí thế của hắn yến p i trong lòng giật mình mà kia đồng ân trên mặt lại hiện ra mấy phần vẽ đắc ý khi thế chấn nhiếp không có hiệu quả phượng sĩ linh vũ khoảng cách hiến phi cũng đã chỉ có chính là xa mấy thước mượn túy mộng thần du thân pháp né tránh nhưng né tránh tuyệt đối là hạ sách phượng sĩ linh vũ có thể tự đi thay đổi đường đi chỉ cần hiến phi trốn một chút nó ắt phải không ngừng theo sát đến lúc đó hiến phi làm mất đi cuối cùng quý báo thời gian hiến phi sắc mặt vô cùng nghiêm trọng chỉ một thoáng ngay cả huyền đinh huyền giáp nam ly cùng đường thập bắt cũng kinh ngạc nhìn về phía hắn toàn bộ đồng gia đại viện chiến đấu cơ h ộ i chuẩn bị kết thúc đồng ra được xưng hơn mười vị cao thủ bây giờ chỉ còn lại chính là bốn cái còn đứng ở đồng ân bên người còn lại hoặc là bị đập chết hoặc là bị chém chết lại có là bị tiểu h ắ c một quyền đập thành bánh nhân thịt ngay một k h ắ c này tiểu h ắ c ba cái kim cương kiếm đôi u mỗi một cái phía trên còn treo móc một lao g i ả thi thể tình cảnh kia quả thực d ọ người ba cái kiếm đôi u chậm rãi vũ động mang theo kia bà cổ thi thể yến đại ca cẩn thận b è o đường thập bắt dưới tình thế cấp bách đánh ra truy mệnh liền nô, nô tiễn đáng tiếc kia nô tiễn hóa thành mật quang vừa mới chạm được phượng xí linh n ũ trực tiếp bị đẩy lùi một chút tác dụng cũng không đưa đến không những không có thể làm cho phượng sĩ linh vũ thay đổi phương hướng ngay cả kim mang cũng chút nào không yếu tiến huynh cẩn thận một nhánh phượng sĩ linh vũ không đơn giản ngươi có thể ngàn vạn lần chớ khinh thường huyền ninh huyền giáp sắc mặt cũng có chút n g h i ê trọng bọn họ cũng cảm ứng được phượng sĩ linh vũ thượng vô kiên bất tồi nhuệ khí tiến vi không trốn không né một k h ắ c cuối cùng n ư ơ n g tụ một thân kiếm nguyên ở long văn trên cổ kiếm rồi sau đó hắn đem long văn cổ kiếm dựng đứng trước người kiếm nguyên ở trên cổ kiếm tạo thành một cái hình bầu dục kiếm vẫn thập phương phép thiên kiếm quyết thủ kiếm thức đệ nhất trọng vô cực kiếm v một mặt kiếm thuẫn cường độ thật sự là không yếu đủ để bù đắp được ở một cái vũ hoàng cảnh hậu kỳ cao thủ lôi đình nhất kích chi tiết đối mặt thanh khí cấp bậc phượng xí linh vũ như cũng lộ ra yếu ớt không chịu nổi i ị u kim mang bắn chúng vô cực kiếm thuẫn thoáng dừng một cái rồi sau đó phá lá chắn mà vào vô cực kiếm thuẫn thượng kiếm nguyên lại bị nó gần như trong nháy mắt phá vỡ thanh khí chính là thanh khí mặc dù ta vạn thánh g i a thiên đ ỉ n h tại thần binh trên bảng bài vị so với cái này phượng xí linh vũ cao rất nhiều có thể đó là lò nói riêng về lực sát thương phượng xí linh vũ quả nhiên lợi hại yến phi trong lòng kêu lên không dám k i n h thường giáp giác vô cực kiếm t u ấ n chủ thể chính là long văn cổ kiếm phượng sĩ linh vũ kích phá vô cực kiếm t u ấ n chỉ nghe rắc rắc một tiếng thiên giai phẩm chất long văn cổ kiếm lại cũng không thể bù đắp được ở nó p h o n g mang như thế một thanh bảo kiếm bị phượng sĩ linh vũ trực tiếp đánh gậy dứt khoát yến phi chỉ cảm thấy cầm kiếm tay cũng truyền tới một trận cảm giác tê dại phượng sĩ linh vũ thật sự là quá bá đạo trong tay mình hai cái với một nhánh đơn giản là cách nhau một trời một vực hoàn toàn không so được a hắn nói chừng vô cực kiếm t u ẫ n cộng thêm long văn cổ kiếm chỉ sợ chỉ là suy yếu phượng sĩ linh vũ tứ thành lực đạo mà thôi không kịp suy nghĩ nhiều dưới mắt tình thế vạn phần nguy cấp y ế n phi toàn lực thiên về xoay người phước một tiếng một nhánh phượng xí linh vũ ở y ế n phi sườn phải nơi xuyên qua mà qua mang theo một vệ tân hồng nam ly cùng đường thập b á t cả kinh thất sắc cùng kinh hô lên y ế n phi nhưng cố không nói tiếng nào đau đớn với hắn mà nói đã là bình thường như cơm nữa bây giờ y ế n phi trong lòng mừng như đ i ê n y ế n phi hiện tại đang tương mình đối thủ ngọn đã tăng lên tới võ đế chi cảnh tầm thường vũ hoàng cảnh cao thủ căn không phải là đối thủ của hắn trừ phi tu luyện kỳ công trong tay có đặc biệt cường bảo vật như vậy muốn đối với vũ đế cảnh cường giả tạo thành uy hiếp trong tay hắn hai quả p ư ợ n g xí linh vũ còn có thể nhưng cũng không coi là lá bài chủ chốt dưới mắt một nhánh ta hiến phi tình thế bắt buộc cho nên giờ phút này hắn tâm lý vô cùng vui sướng nếu như mình trong tay có một nhánh phượng xí linh vũ từ hôm nay trở đi coi như là đụng phải vũ đế cảnh cừng giả ta hiến phi coi như không cách nào l ự c chiến cũng chưa chắc không thể chuyển bại thành thắng nhưng mà thế nào thu phượng xí linh vũ bắn thủng y ế n phi sân phải đồng ân bên người mấy vị lao giả lộ ra nụ cười n h ạ t nhạt đồng ân sắc mặt lại t r ầ m xuống thậm chí mặt đầy đều là vẻ khiếp sợ chỉ có hắn hiểu được từ cổ trí kim bọn họ đồng ra tổ tổ bồi bối sử dụng này cái thanh khí cấp bậc phượng xí linh vũ cho tới bây giờ cũng chưa có một đòn không có thể bắn giết đối thủ tình huống có thể nói là không có gì bất lợi lệ vô hư phát một đòn q o i mạng tiến phi mặc dù bị thương cuối cùng nhưng là tránh phượng xí linh vũ một k í c h trí mạng tiểu t ử này thật là đủ tà môn thôi khó trách hắn dám ở tây hoàng sơn thượng t i ê u hấn quần hùng khó trách tiêu g i a tiêu đỉnh cưng cũng chết ở trong tay hắn khó trách hắn dám liền mang theo mấy người như vậy tới ta đồng ra nhà cũ sinh sự tiến phi không kịp nghĩ tưởng xa cách phượng xí linh vũ bắn ra mấy trượng xa chính mình vạch qua một đường vòng cung lại chạy chính mình bắn nhanh m ạ đối mặt này cái phượng xí linh vũ yến phi có chút vô lực nhưng là đối mặt đồng ân đó chính là hai chuyện khác nhau sau một khắc yến phi cặp mắt chết chành đồng ân lại đem phía sau phượng xí linh vũ xem nhẹ trong phút chốc nam ly cùng đường thập bát huyền ninh cùng huyền giáp tất cả đều hít một hơi lanh khí nhưng mà kia khoảng cách yến phi chỉ có xa bảy tám triệu đồng ân cũng là tâm thần kịch liệt run lên lại nhìn một cái một đạo tàn ảnh chạy thẳng tới tự bay đánh tới tàn ảnh sau lưng đi theo một đạo kim mang chương ba trăm hai mươi năm thiên đạo huyền thức sau một khắc một vệ ánh sáng màu máu trợt loẽ mà ra đ ồ n ân mặt liền biến sắc tài biến họ yến người muốn làm gì phượng xí linh vũ loại vật này với đường môn dùng ám khí tương tự t i ế n p h i một mực không chủ trương nghể trọng những thứ này cũng là bởi vì một khi gian nghể trọng những thứ này trình độ nhất định sẽ tiêu phí tăng lên thực lực bản thân động lực đồng ân chính là chỗ này loại người đồng gia lão gia chủ còn sống thời điểm đồng ân là đồng gia tư chất tối tài liệu tốt ba mươi mấy tuổi thời điểm tu vi đã đột phá đến vũ vương cảnh coi như là ngàm giảm trọn một kỳ tài nguyên nhân chính là như thế lão gia chủ đem chủ nhà họ đồng vị truyền cho hắn cũng sắc mạnh nhất một nhánh phượng xí linh vũ truyền cho hắn có phượng xí linh vũ sau đồng ân tu luyện thể thực lực sức mạnh còn kém rất nhiều nếu không dựa theo hắn bây giờ hơn tám mươi tuổi rất có thể đã trở thành vũ đế cảnh cường giả hắn thấy phượng sĩ linh vũ vừa ra cái gì cũng giải quyết nhưng là dưới mắt tiến phi tránh phượng sĩ linh vũ trí cường nhất kích hơn nữa lại đem xếp nhẹ ngược lại thì chạy hắn xung lại trong lúc nhất thời đồng ân có chút sử n g sở làm gì mời ngươi uống rượu tiến phi thanh â m lạnh như băng phản p h ấ t minh thần kêu gọi nghe đồng ân tâm thần cầu chiến người đâu nhanh ngăn trở hắn một tiếng hô to bên người một ông láo lại rất trung thành một cái bước dài sông lên l ã o giả kia tu vi bất quá ở vũ hoàng cảnh sơ kỳ mà thôi chỉ thấy một t á n g đỏ thoáng qua chỉ một đau l ã o giả kia liền bị ân hồng kiếm mang bao trùm làm đau mang thoáng qua l ã o giả kia đã không n ú c đ í c h hết t h ể phát sinh quá nhanh tiến phi trực tiếp đụng vào kia trên người l ã o giả l ã o giả phớp một tiếng thân thể chia ra làm hai tiên huyết bao táp mà ra rồi sau đó bị mình sắt tà kiếm hấp lực hút vào trong kiếm thể đồng ân vừa lui lui nữa tay cầm một thanh trường kiếm lại không có chút nào chếm ý thượng nhanh lên cho ta lần này còn lại ba vị lao giả nào dám động tiến p i đã đến phụ cận đồng ân vẫn đang làm chỉ có một việc dùng thần hồn cùng thúc d i ụ c phượng xí linh vũ cho nên phượng xí linh vũ ở yến phi phía sau cùng yến phi khoảng cách cũng càng ngày càng gần làm yến phi vọt tới đồng ân trước người ướt trường x a bảy thước thời điểm kia đồng ân vạn bất đắc dĩ lúc này mới quán trú một thân tu vi chuẩn bị với yến phi liệu mạng một phen nhưng không ngờ yến phi đột nhiên thân thể bay lên trời đồng ân nhưng cả kinh lại nhìn một cái trái tim trong nháy mắt trở nên lạnh như băng như xương yến phi bóng người bay lên trời trước mắt hắn xuất hiện chính là kiêm ộ t chút kim a n g lấy phượng xí linh vũ tốc độ ở khoảng cách này căn không cách nào thay đổi phương hướng đồng ân tâm lý mắng to yến ph họ yến ngươi thật chẳng ra gì ngươi cái này h è n hạ âm độc tiểu nhân ngươi ngươi lại dùng loại này âm chiêu tới hại lao tử yến phi khoảng cách này nắm giữ vừa vặn đồng ân nghĩ tưởng dừng lại phượng xí linh vũ cũng không kịp phớt một tiếng đồng ân chính mình phượng xí linh vũ bắn thủng chính hắn lồng ngực sau một khắc yến phi cả người đảo huyền tới lan g không mà rơi một trưởng để lại đồng ân đỉnh đầu thiên đ ă n g đảo huyền c ư ờ n g hút đồng ân một thân tinh nguyên cùng tu vi một màn này nhìn tất cả mọi người kinh hại không thôi yến phi dựng được đến một cái tay nắm minh sát tà kiếm một cái tay gắt gao để lại đồng ân đỉnh đầu tương tâm một từ huyền quang đồng ân thân r ê n t thể thật thế trào tràn trong thân thể, một thân tu thân thể như như Phi chính giống Đồng Đồng vi. vằn nước lên, Yến Ân Ân vào là đó ở run dày kịch liệt ngực vẫn còn ở hướng tới sông gia tiên huyết những máu tươi này hóa thành một đạo huyết chú thích trên không trung vạch qua một đường vòng cùng tuân hướng yến phi trong tay minh s á t tà kiếm nam ly nhìn s ử n g sờ đường thập b ắ t cũng ngây người h u y ề n giáp cùng huyền đ i n h đều là sầu mi khóa chặt hiển nhiên yến phi thủ đoạn chi tàn nhẫn minh sắt tà kiếm chi tà ác để cho bọn họ cũng cảm giác có chút kinh khủng đồng ân thân thể run dày kịch liệt đồng thời cũng đang nhanh chóng khâu é t cũng chính là mười mấy hơi thở đồng ân hoàn toàn hóa thành một cụ ví r a đến xương thấy khô k i a gương mặt không có chút huyết sắt nào quá mức thậm chí đã không nhìn ra hay lại là đồng ân tướng mạo tóc dài bây giờ với c ỏ khô không sai bịt lắm một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua tự nhiên r ụ n g phiêu tán trên không trung ẩm đột nhiên nhất thanh muộn hưởng truyền nhìn lại đồng ân t cây khô trực tiếp hóa thành p h ấ n vụn biến mất không còn tầm hơi mất tăm a lão lao gia chủ hiến phi ma đầu kia thật đáng sợ mau rút lui họ yến quá tạ ác còn lại ba vị lão giả tới cũng không phải người nhà họ đồng bọn họ nhưng mà đồng ra bạn bè liêu thuộc cái gọi là bạn bè liêu thuộc chính là bị đồng gia cung dưỡng cao thủ bình thường hưởng thụ đồng gia cấp cho tài nguyên tu luyện lúc có sự sau khi liền làm đồng gia đả thủ bây giờ đồng ân đều chết đồng gia cơ hồ bị diệt môn bọn họ lưu lại nữa tự nhiên không có ý nghĩa muốn đi trước đã cho các ngươi cơ hội nếu như trước đi tại hiến phi tuyển sẽ không cản đi bây giờ thử thử một, một tiếng rồng gầm văng lên hiến phi nhắm ngay một ông lão một đạo kình khí đánh ra kia kình khí hóa thành hình rồng trực tiếp đem lão giả kia còn lấy rồi sau đó hốt trở về thiên long hốt thủy vũ hoàng cảnh trung kỳ cao thủ hoàn toàn không có sức chống cự đến yến phi phụ cận liền bị yến phi một t r ư ờ n g đánh tại hậu thâm bên kia minh sắt tà kiếm bị yến phi băng ra tay đi hóa thành một vệ ánh sáng màu máu phước một tiếng minh sắt tà kiếm từ lão giả kia lưng đâm vào đi lực đạo thật sự là mạnh hơn một chút minh sắt tà kiếm mang theo lão giả kia bay ra ngoài mấy trận g xa miễn cương đóng vào mạnh hơn mấy hơi sau lão giả một thân tinh huyết đều bị bị minh sắt tà kiếm uống liên quan hơn nữa lao giả thần hồn cũng vĩnh viễn bị giam cầm ở tà kiếm trong kiếm thể còn dư lại người cuối cùng đã chạy đến cánh cửa mắt lao giả kia tu vi không yếu hắn sợ yến phi cũng không biết sợ nam ly húng chi loại thời điểm này l i ề u mạng cũng được mau rời đi lao giả hô to một tiếng tiểu vương bắt đản dám coi lao t ử đường tìm chết quét một kiếm đánh xuống kiếm phong còn không rơi xuống lao giả chỉ cảm giác mình bị một cổ cự lực miễn c ư ớ g bắt sau đó cả người không tự chủ được bay lên không mấy hơi sau lao giả vừa quay đầu hù dọa trực tiếp mất đi tiểu hắc không biết lúc nào đến phía sau hắn hắn nhìn thấy chính là tiểu hắc tấm kia kinh cùng mặt hơn nữa vừa vặn chính là tiểu hắc n h i p hồn chi đồng tiểu hắc nghiêng đầu dung hoảng nhất hạ lao giả chương ấ y lao kia giả là ba trăm hai mươi sáu phật ma t h i tâm từ lâu đến giờ tổng cộng chỉ dùng một khắc đồng hồ thời gian đồng g i a nhà cũ trên trăm vị tay vị chính â chân đâu, ân n những này không không nghĩa là đồng gia lực lượng. Nhưng là, coi là đồng ân ở bên trong, đồng rượu, đồng huy các loại, đồng hơn người, bạn toàn Đồng nhà bị ba bối bè, bộ giết, gia gia gia coi coi loại, tại liêu chết thứ tay thuộc tử trợ. huy chỗ h vào là là, là có lực các cũ c rượu ở viện thi thể đầy đất một mảnh hỗn độn trong góc chính đường cùng tiền đường bên trong thỉnh thoảng thoát ra cá nhân đầu nhìn về phía chính viện có là lão nhân có là hải tử có là phụ nhân nam ly mặt đầy sát khí liếc một cái lạnh lên một tiếng đạo tiến huynh chảm thảo trừ căn đi lần này đường thập bắt cũng nói ừ ta xem cũng vậy chảm thảo bất trừ căn tất lưu hậu m ắ c ta hiến phi trầm trầm đạo bất kể người trong thiên hạ coi ta là đang vì ma ta chỉ bằng tâm mới vừa ta đã nói qua không giết phụ nữ già yếu và trẻ nít về phần hậu hoạn từ h ừ ta y ế n phi quyết định đến sẽ không sợ hậu hoạn tiếng nói rơi xuống đất hiến phi tăng thêm giọng hô to một tiếng đạo người nhà họ đ ồ n g nghe chuyện hôm nay tất cả đều là một mình ta gây nên nhân tính yến danh bay hết thẻ thủ hoán cũng ghi tại trên người của ta nếu như muốn báo thủ đại khái có thể tới tìm ta nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi tìm ta báo thủ cơ hội chỉ có một lần ta h ế n phi thủ hạ không để lại đối thủ dứt lời y ế n phi xoay người rời đi chiến lợi phẩm không cần phải nói lại vừa là vô cùng phong phú về phần kia thánh khí cấp bậc phượng xí linh v ũ dĩ nhiên cũng rơi vào tay y ế n phi nam ly cùng đường thập bát thậm chí còn huyền đinh cùng huyền giáp nhìn y ế n phi b ó n g lưng tâm lý không nói ra là loại cảm giác gì nam h i n h ngươi nói y ế n đại ca người này ta ta làm sao lại là không nhìn thấu đây đường thập bát sở đầu một cái đạo nam ly mân mép một cái ừ ngươi mới biết hắn mấy ngày ta đã cùng hắn quen biết đã lâu ai từ đầu tới cuối ta cũng không hiểu trong lòng của hắn nghĩ là cái gì đúng vậy cùng sát đồng ra nhiều người như vậy như là đã đại khai sát giới cũng không chém bác, không tận diễn nói không ngươi những đồng đồng trong mắt, ẩn hàm như thế nào kia kiểu phải chút thứ hài hàm thế hận, xem một mắt, tuyệt. tiểu Ai sao, ra lần ư u mạng tìm mình. bọn chính phiền họ, cho là l toái này nam ly cùng đường thập bắt ngược lại nhất trí lạ thường huyền giáp cũng không thể nào hiểu được yến phi nhưng là huyền ninh nhìn yến phi bóng lưng nhưng là chậm rãi gật đầu một cái a di đà phật nhất nghiệm thành ma mà không phải là ma yến t h í chủ lại là có một viên phật ma c r i tâm phật ma tri tâm phật bên trong tri ma có phật nhân tử cũng có ma máu lạnh cùng hung tàn nam ly đám người đuổi theo yến phi nhanh nhanh rời đi vô song thành rất nhanh đồng g i a bị tàn sát tin tức truyền khắp toàn bộ vô song thành kinh hại nhất phải kể là vạn thánh đan minh cùng tiêu g i a vạn thánh đan minh tiêu ra các trường không huynh đệ hai người cho là yến phi phải đi hết u y đồ nơi đột nhiên có người báo lại không không được hai vị minh chủ yến phi yến phi h án ra các trường không hai huynh đệ bây giờ nghe yến phi tên đầu đều đau ra các trường không trực tiếp hỏi họ yến lại trở lại tiêu b á o chuyện người nuốt ngụm nước bọn đạo không có hắn đi đồng da hắn đi đồng da hắn, đi hắn điên à hắn mang theo bốn người trong đó có huyền đình cùng huyền giáp đi đồng、gia. đồng gia lão gia chủ đồng ân từ trên xuống dưới mấy trăm người tất cả đều bị hắn cho giết cho hết giết g i a c á t trường không cùng g i a c á t trường thiên nhất thời ngây người như p h ố n g hai người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi ước chừng t r ă m hơi thở thời gian sau g i a c á t trường không mới hỏi đồng ân bị giết dạ không chỉ có hắn có thể nói đồng gia bị tàn nhẫn đổ l ụ bây giờ đồng gia chỉ còn lại phụ nữ già yếu và trẻ nít g i a c á t trường không sắc mặt tái nhuận đột nhiên g i a c á t trường thiên thất kinh hỏi ngươi là nói tiểu tử k i ê mang theo huyền đình cùng huyền giáp đi báo chuyện người gật gật đầu nói đúng vậy còn có hai cái g i a c á t trường thiên đặt mông ngồi ở trên ghế biểu tình có chút đ ỡ đẫn song hoàn song họ yến ngươi đặc biệt sao thật chẳng ra gì ngươi đi đồng g i a báo thù cũng không tính hết lần này tới lần khác phải dẫn huyền đinh cùng huyền giáp đi ta vạn thánh văn minh hạ chẳng phải là thành ngươi đồng l a g i a c á t trường không cũng tỉnh táo lại đại ca hỏng bét tiểu tử này mang theo huyền đinh huyền giáp từ nay về sau nói không chừng còn biết làm gì chuyện hạ chẳng phải là đều phải coi như chúng ta một phần ra các trường thiên nghe song suýt nữa hộp máu yến phi lão lão phu không để yên cho ngươi thiêu ra bây giờ càng là náo nhiệt phải biết tiêu g i a cùng đồng g i a đều là vô song thành một trong tứ đại gia tộc một cái ở t h à n h tây một cái ở t h à n h đông nói cho cùng khoảng cách cũng không phải rất xa đồng g i a thực lực với tiêu g i a không so được tiêu g i a dù sao cũng là vừng g i a nắm giữ tám trăm ngàn tinh m i n h bạn bè liêu thuộc càng nhiều mạnh hơn thậm chí có vũ đế cảnh cừng giả nhưng là hiếu đệ c h ấ n tây vương tuyệt không nghĩ tới tiến phi dám ở ban ngày ban mặt ở vô song thành bên trong trực tiếp diện đồng ân thực lực tạm lại không nói sự can đảm thật đúng là không ai chủ yếu hơn là tiến p i tới vô song thành vội vặn không bao lâu ẩn long thành tiêu đỉnh cương thảm bại tin tức cũng truyền về hiếu đ ễ trấn tây vương khí kêu la như sấm lão đầu t ử tính tình nóng n ả y liền k ê u kêu nữa từ trên xuống dưới nhà họ tiêu đắm chìm trong một mảnh trong bi thống tiên t i ê n hậu hậu tiêu kỳ dị tiêu chiến đỉnh tiêu đỉnh cương già trẻ bà bối tất cả đều chết ở hiến phi trong tay thu này không báo hiếu đ ễ trấn tây vương như thế nào c a m tâm nhưng hắn bây giờ lo lắng nhất là tự thân an uy vì vậy hiếu lễ trấn tây vương tụ hợp đại lượng cao thủ bảo vệ vương phủ an toàn trong lúc nhất thời ngược lại thì đằng không ra tay đi đối phó hẳn môn cùng hiến phi nào ngờ hiến phi đã sớm rời đi vô song thành tiêu g i a o tự tại năm người ra khỏi thành sung sướng dưới tình huống này xông đồng ra không khác nào xông vào đầm rồng hang hổ toàn thân trở ra thật sự là không dám tưởng tượng yến huynh bằng không chúng ta đi tiêu g i a cũng đi một lần địa tiêu g i a khẳng định cũng không nghĩ ra chúng ta còn dám trở về nữa cũng cho bọn hắn tới một trở tay không kịp cái gì đặc biệt sao hiếu đ ể c h ấ n tây vương đồng thời diệt coi là yến phi liếc nam ly li liếc mắt đường thập bắt đạo nam huynh hảo đảm s ắ c c a đó còn cần phải nói người chẳng lẽ quên ai người đầu tiên xông vào đồng ra đại viện yến phi biết hai vị này lại phải mờ bóp hắn một tay phất lên đem hai quả phượng xí linh vũ xuất ra được tiêu g i a với đồng g i a tình huống hoàn toàn bất đồng ngươi nghĩ rằng ta là ỉ vào lá gan đi đồng g i a tiêu g i a là gia đình vương h ậ u hơn nữa còn là thế đại vũ tu thế g i a coi như không có phòng bị chúng ta đi cũng tuyệt đối không ra được bất quá tin tưởng ta sẽ có ngày này hai quả phượng xí linh vũ các ngươi thu cất nhìn yến vi trong tay hai quả phượng xí linh vũ nam ly cùng đường thập bắt trong nháy mắt trong mắt t ạ c quang trật lóe cho cho chúng ta nam ly sợ hỏi một câu đột nhiên một cái mập đưa tay tới nhất thời lấy đi một nhánh hơn nữa còn là hai cái bên trong đặt tới vương cấp thượng phẩm một nhánh nam ly ngẩn người một chút mới lấy lại tinh thần đường thập bát ngươi đem chi k i a cho lão tử c ầ m trường ba trăm hai mươi bảy đệ nhất kỷ môn thiên cơ cắt bốn nam ly suy nghĩ đúng là ngày t h ư ờ n g phản ứng cũng rõ ràng không bằng đường thập bát bị đường thập bát xuất thủ trước đ o ạ t đi chính là chi k i a đạt tới vương cấp thượng phẩm tầng thứ phượng sĩ linh vũ còn muốn cướp có thể đến được đường thập bát làm ra muốn ném động tác bị dọa sợ đến nam ly cả người toát mồ hôi l ạ n h tiểu vương bắt đản xa cách ngươi cũng đ ừ n g l o ạ n hắc hắc ngươi còn biết sợ h tiến đại ca nói tốt một người một nhánh cũng không phân phối tự nhiên lấy trước, trước phải ngươi muốn nó có ích lợi nhìn một chút ngươi tốt như vậy đồ vật ngươi không cảm thấy làm đủ ta thích ta cất giữ có thể chứ đường thập b á t không chút nào tức giận ngược lại đem chơi một chút phượng xí linh vũ khi nam ly thẳng muốn chửi mạn g n ó nhưng không có cách nào hắn nhìn về phía yến phi yến phi mặt đầy không có vấn đề dáng vẻ khiến cho nam ly càng buồn rầu ai có mới huynh đệ quyên lão huynh đệ thế đạo này biến hóa rồi nhận lấy vương cấp hạ phẩm phượng xí linh vũ nam ly biểu tình có vẻ hơi thất lạc yến p i khi không đánh vừa ra nơi vương cấp bà bối kia long dương chân nhân cũng không có tiểu tử ngươi bây giờ là không phải là không tìm được bắt đường thập bắt vội vàng bổ một câu chính phải chính phải lòng tham chưa đủ rắn vứt voi các ngươi nam ly chỉ chỉ yến phi cùng đường tập h b á c nhất thời im lặng giữa huynh đệ đùa g i ỡ n mà thôi đi một đoạn nam ly hỏi yến vinh chắc hẳn ngươi là chuẩn bị đi chỗ đó huyết đồ nơi chứ yến phi một mực ở do dự huyết đồ nơi thế tất yếu đi hơn nữa phải nhanh một chút hắn thiếu nợ đoạn như yên quả thực quá nhiều phải để cho đoạn như yên sống lại nhưng trước đó còn có chuyện muốn làm hắn yên lặng một lát sau lúc này mới trả lời tạm thời không nam ly mi g i c hề một cái nghi vẫn hỏi chúng ta đây đây là đi đâu trở về ẩn long thành không đi thiên cơ cát nghe thấy lời ấy liền đường thập bắt cũng tiểu cả kinh thiên cơ cát yến đại ca ngươi phải đi thiên cơ cát đường thập bắt thất kinh hỏi ừ nghe thiên cơ các thiên cơ lão nhân được xưng biết được chuyện thiên hạ từ cổ trí kim không chỗ nào không biết ta trong lòng có chút nghi ngờ không giải được vĩnh viễn làm ộ t tảng đá lớn đường thập bắt gật gật đầu nói có thể hiểu được nhưng mà thiên cơ cát được xưng thiên hạ đệ nhất kỳ môn thế nhân chưa hề biết nó sơn môn kết quả mở ở nơi nào yến phi gật đầu nói cái này ta hẳn tìm được đường thập bắt hơi cảm g i á kinh ngươi ngươi lại biết thiên cơ các sơn môn ở đâu yến đại ca sợ rằng không thể nào đâu liền tứ phương vũ thánh cũng chưa chắc biết được yến phi không giải thích nhưng mà trở về lấy một cái nụ cười nhàn nhạt, nhạt yến y ế n huynh ngươi cũng không phải là muốn trả thù thiên cơ lao nhân đem ngươi cho xếp hạng tà ma trên bản g chứ lần này nam ly cũng rất giật mình hắn cho là dựa vào yến phi loại này nhai thử phải trả tính cách phải đi thiên cơ c ắ c nhất định là muốn tìm thiên cơ lao nhân phiền thoái trả thù ta yến phi không như vậy hẹp hòi lòng d ạ có thể ngươi là làm sao biết thiên cơ các chỗ nam ly cũng rất tò mò đối với lần này yến phi còn chưa trả lời bằng vào trong đầu hắn những ký ức ấy muốn tìm thiên cơ các chỗ cũng không khó khăn t i ế n đại ca nếu quyết định đi theo ngươi đi đâu cũng không đáng kể chỉ bất quá ngươi bây giờ cái thân phận này s ắ c thực không thích hợp xuất hiện ở một vài chỗ đường thập bát cao mày một cái hơi có vài phần khổ sợ nói yến phi minh m ạ c h đường thập bát l ờ i này thật không tệ từ xưa tới nay chính ta bất lưỡng lập chính bà ta thủy hỏa bất dung mình bây giờ nhưng là tà ma trên bảng nhân vật hơn nữa xếp hàng thứ tám mình làm chuyện có thể hết thầy bằng tâm nhưng tại thiên hạ mắt người bên trong mình đã thành thập ác bất xá tà ma chớ nói người thường những thứ kia tự xưng là chính đạo tu luyện giả thấy mình chỉ sợ là sẽ không nghỉ yến phi tự nhiên không sợ nhưng là không cần phải chọc quá nhiều phiền thoái Vi vi vi, tiểu bắt tử n g ư ơ i có ý gì thế nào yến huynh thượng tá ma bảng n g ư ơ i có ý tưởng đường thập bắt nhất thời không vui nói nói cái gì ta đường thập bắt là loại người như vậy sao hh ắ c ắ c n g ư ơ i nói sao yến phi lên tiếng đem cắt đ ứ t m ư ờ i bắt huynh đệ n g ư ơ i lo lắng không sai bất quá sao lần này n g ư ơ i có t r ô không biết thiên cơ c ắ t tồn tại đã lâu nếu như ta nhớ không lầm lời nói ít nhất có bốn ngàn năm truyền thừa cái này thiên cơ các từ xưa tới nay tôn chỉ chính là giống như chính mà không phải chính giống như tà mà không phải tà thật sự lấy bất luận là người trong chính đạo còn là người trong ma đạo bọn họ cũng sẽ đối xử bình đẳng đối đãi đường thập bắt liếc về y ế n phi liếc mắt trong ánh mắt hơi có vài phần giật mình chia hắn sợ cũng là đường thập bắt cùng nam ly vẫn nghĩ không thông y ế n phi hai mươi tuổi ra mặt nhưng là lịch duyệt lại thật là để cho người khiếp sợ rất nhiều chuyện chỉ sợ là tông môn nhất lưu môn chủ trưởng môn cũng chưa chắc biết hắn lại như lòng bàn tay h á thì ra là như vậy bất quá đã như vậy kia thiên cơ cắc vì sao phải đem thiên cơ tám bảng cách ra xếp hàng hơn nữa tuấn kiệt trên bảng còn không cho không luyện phép tu luyện ma đúng ạ đại o vào trong liệt lời tiến cái ngươi nói tới, nói, Phi nói người rất mâu thuận thập bắt một này à. cùng Không nghĩ tới, đường thập bát lời nói, đem Yến、phi、cũng nói ngẩn đó, đem ca, c mâu h t đ ú là nếu như thiên cơ các thật giống trong tin đồn như vậy đối với hai đạo chính tà đối xử bình đẳng vì sao phải tống ra thiên cương địa s á t t ặ m cái bảng danh sách hơn nữa còn đơn độc lập một cái tà ma bảng mẫu c h ố c nhất tại sao thượng tà ma bảng lại không thể nhập tài tuấn bảng cái này tỏ rõ liền là một loại kỳ thị chứ sao cái này ai nghĩ quá nhiều ta yến phi không nghĩ so đo những thứ kia nếu phải đi đi là được chẳng lẽ thiên cắt thể còn ăn cơ có ừ a nói a m Ly v nghe đúng một chút quỷ câu c a đường n g ta thập bắt do dự một chút mấy hơi sao đạo ta nghĩ rằng để cho thiên cơ lão nhân giúp ta tính một lần lúc nào ta mới có thể đụng tới ta ý chủ nhân nam ly trong nháy mắt không nhịn được cười ra ngươi ha ha ha ha ngươi ngươi nhìn một chút n g ư ơ i thùng nước thành tinh như thế gương mặt với đường bánh bột tựa như ngươi lại lại còn suy nghĩ tàn gái ha ha ha ha ha t i ế n vi cũng cảm giác có chút ý tứ bất quá hắn biểu hiện không có nam ly khoa trương như vậy t i ế n vi phát hiện đường thập bắt sắc mặt càng ngày càng khó coi có lúc hắn cũng không mỏ ra t i ể u tử này mạnh nếu quả thật tới t i n h khí cho nam ly tới thoáng cái hắn người trung gian này còn thật bất hảo làm mười bát minh đệ đã như vậy vậy thì cùng đi bất quá ta còn là trước tiên cần phải nói hai câu ngươi cũng không cần báo hy vọng quá lớn Thiên chương ơ lão n â n đ ợ c x kỷ nhân ba trăm hai mươi tám t t nhờ có yến phi nói chuyện đem đường thập b á t sự chú ý kéo ra nếu không nam ly sợ rằng thật hay thoáng cái đường thập b á t bị nam ly âm tổn cái miệng nói đã chuẩn bị len lén cho hắn tới thoáng cái nghe yến phi lời nói đường thập b á t chừng nam ly lấy mắt cũng là bất quá ta phân tích không nhất định nhất định phải tìm thiền cơ lão nhân a thiền cơ các tùy tiện một người khẳng định đều có biết trước năng lực đến lúc đó như thế có thể giúp ta tính một lần ừ được chúng ta đây cái này thì lên đường thiên cơ cắt đối với yến phi mà nói ý nghĩa không nhỏ trong lòng của hắn rất nhiều nghi ngờ ở dưới gầm trời này chỉ sợ cũng chỉ có thiên cơ cắt có lẽ có thể cho ra câu trả lời thái cổ thời kỳ chính mình đến tột cùng là ai vì sao phải cùng những thứ kia không cùng loại tộc cường già giao thủ n à y cái thần cốt lại là chuyện gì xảy ra thậm chí còn kiếp này ta yến phi đến cùng tới tới nơi nào ta yến phi cũng không thể là trong kẽ đá đụng tới chứ một đại đội mình là ai cũng không biết xuất từ phương nào cha mẹ là ai cũng không biết người không khỏi cũng quá thật đáng buồn một ít nam hình Ô mẹ ngươi l nam không có ly thở dài nói ai ban đầu cha vào ra ra bảy kiếm trận sẽ thấy cũng không đi ra ra ra điên điên khùng khùng mẹ ta cực kỳ bi thương cách chúng ta đi đến bây giờ đã có mấy năm dài ta ta một mực không có thể gặp lại nàng thậm chí ngay cả nàng sống hay chết cũng không biết nam ly d ọ n g hơi có chút sầu bi yến phi chụp sợ hắn đầu vai đạo yên tâm sẽ không việc gì mấy hơi sau yến phi nhìn một chút đường tập h bát lại nhìn một chút nam ly hắn thậm chí nhìn một chút sau lưng huyền giáp cùng huyền đ i n h bất đắc dĩ lắc đầu một cái có lẽ đây chính là thiên ý đi mười bát huynh đệ phụ mẫu đều mất nam huynh phụ thân cũng không ở mẫu thân cũng không biết tung tích hai vị tiền bối cảng là từ nhỏ chính là cô nhi lại nói ta hừ hừ cũng là một đứa cô nhi có lẽ đây chính là chúng ta giữa duyên phận một câu nói thậm chí làm động tới huyền giáp cùng huyền ninh tâm sắc mặt hai người hiện ra mấy phần cô đơn cùng sầu bi người có lòng hữu tình nhưng mà rất nhiều tình cảm bên trong thân tình mặc dù không có tình yêu như vậy cảm nhân sâu vô cùng không có tình huynh đệ kinh thiên động địa bao nhiêu nhưng lại nhất là chất phát tới đạt cho nên rồi chúng ta giống như một nhiều đống lửa không người vấn tân còn sống chật vật còn sống nam ly thở dài nói đường thập bát lại lắc đầu một cái hừ hừ tinh tinh chi hỏa hội tụ vào một chỗ cũng chưa chắc không thể cử hòa thiếu t i ê n con kiến hôi tuy nhỏ đó là nó mệnh nhưng nó như cũng phải cố gắng còn sống chưa chắc không là một loại kháng mệnh lịch tiên trí đạo nếu thiên đạo để cho chúng ta lẻ loi hữu quạng chúng ta liền ôm chung một chỗ lấy ấm áp tức chết lao thiên ha ha ha ha ha hiến a vi cùng nam ly không nghĩ tới đường thập bắt một phen lại có khí thế như vậy hơn nữa còn hơi có mấy phần thiện ý bi thương trong câu nói lộ ra một loại dám tranh đấu cùng trời tình cảm nam ly lần đầu tiên chân tâm thật ý đối với đường thập bắt giơ ngón tay cái lên tiểu bắt tử nói thật hay chúng ta liền ôm chung một chỗ tức chết lao thiên lần này hiến vi cũng với một câu đúng nó không muốn cho chúng ta lẻ loi hữu quạng chúng ta tựu tương bạn mà đi nó không muốn cho chúng ta bị người khi dễ chúng ta liền tự cường bất tức tức chết lão tiên ha ha ha ha ha ha ha. sau đó ba người phát ra phát tới nội tâm cười như điên mấy hơi sau ngay cả kia một mực tương đối lạnh lùng huyền giáp cùng huyền đ i n h cũng bị ba giờ tình hình u đệ ngược lấy hai người hồi tưởng lại chính mình cả đời lại hồi tưởng một chút đi theo y ế n phi khoảng thời gian này mặc dù rất ngắn nhưng bọn hắn lại phát hiện cả đời cũng không có mấy ngày qua thương khoái một đường không lời y ế n phi mang theo bốn người một đường hướng phía đông đi trần vũ kiếm thánh trong trí nhớ h ế n phi biết thiên cơ các chỗ ngay tại đại lục đông phương khoảng cách khá xa lần này đã đi mấy trăm ngàn dặm xa dù n g sắp tới mười lăm ngày thời gian một nhóm năm người đi tới một vùng biển mênh mông bên cạnh hải yến đại ca đây chính là trong truyền thuyết đại hải sao đường thập bát tự nhiên chưa thấy qua đại hải giờ phút này liếc nhìn lại một mảnh xanh thẳm nhất thời vô cùng h ư n phấn nam ly cũng giống như vậy một mực ở danh kiếm sơn trang tu luyện thậm chí rất ít rời đi trong vòng ngàn dặm p h ạ m vi giờ phút này nhìn một màn trước mắt đông nhiên cảm thấy bộ ngực rộng rãi hết thể khói mù tan thành mây khói yến phi cũng giống như vậy đông hải tri tân không sai chúng ta trước mắt chính là đông hải mảnh đại lục này phía đông nhất đường thập b á t cao mày một cái đạo ai từ nhỏ đã nghe người ta nói đại hải vô lượng hôm nay gặp mặt thật là làm cho người rung động à. ừ không sai nếu như ta nhớ không lầm lời nói yêu thiên cơ các ở nơi này đông hải tri tân đường thập b á t chặt chặt lưỡi ngươi ngươi nhớ không lầm lời nói yến đại ca ngươi đã từng tới yến phi phục hồi tinh thần lại há không có ta cũng vậy nghe người khác nói nam ly cùng đường thập b á t nhìn nhau một chút bọn họ nhìn ra được yến phi trong lòng có bí mật nhưng yến phi không muốn nói bọn họ cũng sẽ không truy hỏi nói như vậy thiên cơ các đang ở phụ cận sao đường thập bắt hiếu kỳ hỏi nam ly bạch đường thập bắt một cái nói có phải hay không đốc nói có phải hay không đốc chính ngươi nhìn một chút mênh n ô n g bắt ngát liền cây cũng không có ngươi nói thiên cơ cắt có ở đó hay không đường thập bắt nhất thời phản bác không nhìn thấy không có nghĩa là không tồn tại thấy được cũng không có nghĩa là tồn tại họ nam ngươi học một chút trên cái thế giới này ánh mắt ngươi nhìn thấy không nhất định đều là thật một phen khiến cho y ế n phi đối với cái này đường thập bắt không thể không coi trọng một chút âu âu nói còn một bộ một bộ ngươi nhìn ta cái này có tồn tại hay không không tồn tại lời nói ta ngược lại muốn nhìn một chút đập ngươi trên mặt có đau hay không vừa nói nam ly ở đường thập bắt trước mặt vung vung nằm đấm đường thập bắt khinh thường thiết mép một cái đàn gãy thai trâu buồn chán tiểu tử ngươi nói ai là ngư đây đang lúc này t i ế n vi chầm hống một tiếng nói rủ thiên cơ các hải trung tiên muốn muốn kiến thức đến trong truyền thuyết đệ nhất kỳ môn chúng ta sợ là còn phải xuống điểm công phu tiếng nói rơi xuống đất t i ế n vi đơn tay khẽ vung lấy ra một thanh trường kiếm là tiếp thanh k h í phượng sĩ linh vũ t i ế n vi long văn kiếm cũng đoạn hắn bây giờ dùng là một cái thiên g i a thượng phẩm phá quân kiếm tự nhiên cũng là một kiện chiến lợi phẩm hơn nữa chính là ở đồng ra lấy được nam ly cùng đường thập bắt nhất thời cao mày nói đây là môn đ ộ n g thủ không tốt sao chúng ta nhưng là tới xin người ta hỗ trợ chương ba trăm hai mươi chín trong biển cựu thú bốn nhìn bên ngông bắt ngát đại hải nam ly cùng đường tập h bát bao gồm huyền đinh huyền giáp đều có loại cảm giác sợ hãi ở đại hải trước mặt bất luận kẻ nào cũng sẽ cảm giác mình rất nhỏ bé nhìn mánh liệt sóng nghe tiếng sóng biển nhìn bên ngông bắt ngát xanh thẳm vài người đều có điểm nghi hoặc mà yến phi lại huyên hóa ra trường kiếm rõ ràng cho thấy phải chiến đấu dấu hiệu nhưng là liếc nhìn lại trừ nước biển không có thứ gì xa xa là hải thiên nhất sắc cũng chính là như vậy mấy con hải điều với ai chiến đấu hơn nữa thật xa đi tới nơi này hẳn không phải là chiến đấu chứ t i ế n đại ca chúng ta đây là m u ố n muốn tìm thiên cơ cắt cũng không dễ dàng như vậy có lúc thậm chí càng dựa vào một chút may mắn nghe vậy nam ly cao mày một cái đạo cái này chẳng lẽ t i ê u thiên cơ cắt sẽ còn chạy hay sao người đã biết ở đâu chúng ta trực tiếp bỏ tới là chả thế nào dùng thử v ậ n khí a t i ế n vi c ư ờ i nhạt lòng nói ngươi thật đúng là nói đúng thiên cơ cắt chính là di động nếu không người trong thiên hạ như thế nào khó tìm như vậy nó há lại sẽ được gọi là đệ nhất kỷ môn bất quá sao tiến vào thiên cơ các biện pháp có chút ta còn là đường nói trước nếu không các ngươi chỉ sợ cũng sẽ không đi với ta t i ế n phi nói thầm trong lòng đến đồng thời mặt liền biến s ắ c nói được lề mề đi hay là không đi hh ắ c ắ c dĩ nhiên đi chỉ là có chút hiếu kỳ đang khi nói chuyện nam ly cũng huyên hóa ra tiếng s ấ m kiếm bất quá tiểu tử này còn lưu tưởng tượng thuận tiện đem tiếng sấm nhuyễn giáp cũng cho mặc lên người đường thập bắt khắp người đều là bảo vật khí không có vấn đề huyền đinh huyền giáp tự không cần phải nói bọn họ sở dĩ nguyện ý đi theo hiến phi cũng là bởi vì đi theo hiến phi có cảm xúc mạnh mẽ mọi người chuẩn bị thỏa đáng hiến phi ngự kiếm lên bay về phía kia hải thiên nhất sắp phương hướng ở trên biển bay vụn vụn dần dần đã không thấy được lục điện liếc mắt xuống ngắm tất cả đều là xanh thẳm nước biển liếc một vòng bốn phía mênh ngông một mảnh lần này tất cả mọi người đều có loại cảm giác sợ hãi người đang thiên nhiên trước mặt vĩnh viễn là nhỏ bé tiến tiến đại ca chúng ta rốt cuộc muốn đi đâu chính là a cứ như vậy chẳng có bay loạn tiến phi không nói thỉnh thoảng thời điểm thay đổi phương hướng một chút phản phất đang tìm thứ gì nam ly cùng đường thập bắt càng ngày càng bất đắc dĩ phi hành cho tới trưa ít nhất có mấy ngàn g i m đất cái gì cũng không phát hiện càng để cho bọn họ buồn rầu là tiến phi thật giống như căn không biết đường cùng một con r ồ i không đầu như thế bay loạn tiến đại ca ngươi đến cùng có biết hay không ạ tiến đại ca ngươi nếu là không tìm được nói thẳng cũng không có gì huynh đệ ta đối với ngươi s ủ n g bái tuyệt đối sẽ không vì vậy suy giảm nam ly lần này hoàn toàn với đường thập b á t một cái lập trường tiến huynh thập b á t nói đúng ngươi chính là chúng ta lao đại cho nên ngươi không cần suy nghĩ đến sợ mất mặt không tìm được sẽ không tìm được coi là mẹ ta đã đi rất nhiều năm ai coi vậy đi chúng ta hay là đi huyết đồ nơi nhanh lên một chút giúp như yên trọng sinh tốt hai người các ngươi có thể hay không bớt nói nhảm、Thì、muốn bay tới khi nào đúng vậy lúc mới bắt đầu sau khi nhìn thấy đại hải đúng là rất hưởng thụ bây giờ ta vừa nhìn thấy nước biển này n g ử i được loại này tinh mùi tanh đạo ta chỉ muốn nói hiến phi không để ý hai người hắn cùng với mặt biển giữ cao trăm t r ư ợ n g độ chân đạp một thanh phi kiếm trong tay nắm phá cốt kiếm cặp mắt chết nhìn chòng chọc trong biển huyền giáp cùng huyền đinh cũng không biết do y ế n phi kết quả đang làm cái gì ước chừng một lúc lâu sau hiến phi trên mặt rốt cuộc hiện ra vẻ vui mừng các ngươi chờ ta ở đây bay lên không cao một chút ta đi một lát sẽ trở lại chuẩn bị chiến đấu tiếng nói rơi xuống đất hiến phi chợt thay đổi phương hướng một con chầm hướng về mặt biển này vân vân ngươi làm gì chờ một chút hiến đại ca ngươi muốn làm gì không phải nói được không đánh giặc sao bất đắc dĩ hiến phi đã chui vào trong biển nam ly cùng đường thập bắt đám người chỉ có thể dựa theo hiến phi chỉ thị chậm rãi bay lên không khoảng cách mặt biển xa một chút bốn người trên không trung t i n h yên tĩnh chờ coi là tiểu hắc cùng bạo viêm mưng sáu con mắt cùng nhìn c h ầ m c h ầ m hiến phi vào thủy địa phương thời gian ở một chút xíu trôi qua thời gian một nén nhang đi qua đường thập bắt gãi đầu một cái đạo hiến đại ca có thể hay không chết chìm nhất cá bất lưu thần ba một tiếng bị nam ly phiến một cái tát hắn bây giờ tu vi không kém gì vũ hoàn g cảnh sẽ bị nước ngập chết vậy người đi đâu đầu góc ngươi không phải là hảo sử sao ngươi đoán một chút đường thập bắt chính nổi giận hơn đột nhiên phía dưới mặt biển vén lên một trận gợn sóng dần dần kia gợn sóng càng ngày càng lớn cho tới đến cuối cùng trong mơ hồ tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ hơn nữa vòng xoáy tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh trong vòng xoáy tâm điểm càng ngày càng sâu mấy hơi sau nam ly hô to một tiếng mau nhìn hắn đi ra cùng lúc đó mọi người cùng nhìn thấy một đạo thân ảnh ngự kiếm phi hành từ vòng xoáy kia trung tâm bắn ra chính là yến phi tình huống gì a i ế n đại ca ngươi làm cái gì lớn như vậy vòng xoáy đ ã y biển xuống có vật gì a di đà phật yêu thú khí thức trong biển có yêu thú huyền giáp sắc mặt cũng mười phần ngưng trọng hắn lẳng lặng nhìn c h ầ m c h ầ m trong biển chầm hống một tiếng nói cẩn thận n g h i ệ t xúc thực lực không kém lúc này t i ế n phi tiếng kêu cũng chuyên qua còn đặc biệt sao ngớ ra làm gì không đủ cao lại tăng cao một chút giờ phút này yến phi bay ra mặt biển đã đạt tới cao trăm trượng lại thấy kia trong nước xoáy lộ ra lưỡng đạo xúc rác kia xúc rác vài ư thịt bắc vô cùng đường kính sợ rằng có vài thước d à i ngắn hai cái xúc giác đuổi sát tiến phi tốc độ thật nhanh tiến phi bay lên không đồng thời phải tả hữu tránh né nhờ vậy mới không có bị xúc giác rút được sau một khắc lại vừa làm mấy cái xúc giác lộ ra mặt biển tiến đại ca đây chính là ngươi nói thiên cơ các sao tiến huynh ngươi đến cùng đang làm cái gì ta ít đây là cái thứ gì ngươi đừng nói cho ta ngươi tìm tới tìm lui là vì tìm thứ như vậy nam ly cùng đường thập bắt đã hoàn toàn sừng sờ tiểu hát tôn coi như to lớn cao hơn hai triệu nhưng là dưới mắt cái này xúc g i c liền ít nhất có dài mấy trăm triệu hơn nữa đạt tới tám cái đến bây giờ còn không thấy thể chắc hẳn người này thể ở trong biển một cái hô hấp thổ nạp liền có thể tạo thành mới vừa kia vòng xoay khổng lồ người này thể tích tương hội khổng lồ tới trình độ nào nam ly cùng đường thập bát huyền ninh huyền giáp tiếp tục lên cao ước chừng cao khoảng ngàn mét độ kia xúc g i á c lại còn đang kéo dài hơn nữa như cụ không thấy được xúc g i á c ngọn n g u ồ n thể tám cái xúc g i á c giống như tám cái t r ư ờ n g tiên ở trong biển của vũ lúc này y ế n phi đã đến bên người mọi người còn đứng ngay ở đó làm gì tiếp tục bay lên không h ế n phi hết lớn một tiếng mọi người tiếp tục lên cao thằng đến bay lên không khoảng một năm trăm l i n thời điểm Nam quay Ly liếp đầu chương ngư tốt r một i đầu lớn chương ngư thú nhất căn xúc rắc thì có hơn một nghìn m dài thể cũng có số dài trăm thước ta tiên điều này t r ư ơ n g ngư thú quá kinh khủng đường thập bắt kinh hô đến độ cao này đã vượt qua xúc giác phạm vi công kích mọi người lúc này mới xoay người lại nhìn xuống dưới huyền giáp cao mày một cái mấy hơi sau đạo dáng vóc to trương ngư thú không nghĩ tới vật này quả nhiên tồn tại nghe nói là viễn cổ thời kỳ một loại yêu thú nhưng thật giống như hẳn diện tuyệt mới là hôm nay lại có thể tận mắt nhìn thấy hiếm thấy nam ly b ạ c h huyền giáp một cái nói còn c ó hơn như vậy cái đại gia hỏa mới vừa rồi chấm nữa điểm mệnh đều không đường thập bát xoa một chút c h á n mồ hôi đạo may vật này có sống ở hải lý xúc giác mọc lại cuối cùng cũng có một thực hạn nếu không chúng ta chỉ sợ cũng muốn tán thân ở nơi này trên biển h ơ i nói xong đường thập bắt đ ố n g nhiên nhìn về phía y ế n vi hiến đại ca ta ta nhớ được chúng ta tới đây chồng thật giống như là muốn tìm thiên cơ c ắ t chứ nói xong đường thập bắt nhìn một chút nam ly đạo ta nhớ sai sao nam ly gật gật đầu nói nhớ không lầm hình như là hiến đại ca ngươi làm cái gì à ngươi chẳng lẽ tìm không phải là thiên cơ c ắ t ngươi một mực đang tìm nó y ế n vi ngưng mắt nhìn phía dưới dáng vóc to t r ừ n g ngư mấy hơi sau hắn nắm g nhìn bốn phía mặt biển lướp mắt cũng không biết trong lòng của hắm đang suy nghĩ gì đấu vớt nói nhảm tìm tới nó liền có cơ hội tìm được thiên cơ các loại này giải thích như thế nào làm cho người t i n phục yến đại ca tìm tới như vậy cái đại trương lư tìm được thiên cơ cắt ta đầu góc này a hai chuyện này giữa có liên hệ gì sao nam ly nói tiếp yến huynh đại trương lư với thiên cơ cắt ta cũng nghĩ không ra được có thể có liên quan gì người cũng đừng vòng vo vò, nếu không anh em chúng ta mấy cái đi theo người chết cũng không biết chết như thế nào giờ khác này ngay cả tiểu h ắ cũng c nhìn yến phi nháy mắt đột nhiên mặt biển truyền tới một trận cực kỳ nhọn tiếng huyết gió tiếng huyết gió vô cùng thê lương trọi t a i mang theo cực mạnh n h i ế hồn hiệu quả yến phi hô to một tiếng nhanh cố thủ thần hồn ôm lại thành đoàn tránh cho hao tổn tinh thần hồn huyền giáp huyền đinh không có gì t i ế n phi lắc mình đến bạo viêm ưng sau lưng h ắ n trước cho mỗi người phục thêm một viên tiếp theo định hồn đan rồi sau đó hai tay phân biệt để ở nam ly cùng đường thập bắt lưng nơi trợ giúp bọn họ vững chắc thần hồn ước chừng trăm hơi thở sau tiếng huýt do dừng lại đường thập bắt chính nên đón giận trong biển vô số đạo ngân quang vọt ra khỏi mặt nước chửi thêm một tiếng mau nhìn những thứ kia là vật gì phi ngư hắn bà bà có thể bay cá hơn nữa tất cả đều là yêu thú cấp bậc cá hàng trăm hàng ngàn ngân quang vọt ra khỏi mặt nước yến phi nhìn kỹ đúng là từng cái phi ngư. những thứ này phi ngư thân dài chừng một tước h miệng như quả truy như vậy sắc bén dị thường hai bên có cánh vọt ra khỏi mặt nước sau tốc độ thật nhanh tuyệt không so với trong nước t r ư n g hơn nữa dày đặc thú nguyên lực sôi trào máy liệt tiến phi phòng t r ư ờ n g những thứ này phi ngư sợ rằng cũng đạt tới yêu thú tầm h thứ hơn nữa cấp bậc còn không thấp kia dáng vóc to trương ngư là viễn cổ thời kỳ liền tồn tại phẩm loại cảnh giới càng là ít nhất đạt tới b á t dai nó có thể khống chế những thứ này yêu thú phi ngư rất bình thường hợp lại cẩn thận một chút không muốn hạ tốc độ cao ngàn vạn lần không nên đến gần phía dưới dáng vóc to trương ngư thú tiến phi hô to một tiếng, phá quân kiếm cầm trong tay. hắn không dám hướng chỉ có thể chờ đợi đến những phi ngư đó yêu thú đến phụ cận lại toàn lực phòng thủ mọi người không dám trì hoãn toàn bộ tinh thần chuẩn bị chiến đấu đường thập bắt tránh sau lưng bạo viêm ưng không xuống trong tay hắn còn xiết cái viên này phượng xí linh vũ nhìn phía dưới vô số yêu thú phi ngư một chiếc bánh lớn tử kiểm đã tràn đầy vẻ lo lắng t i ế n đại ca có thể để cho huynh đệ ta chết được rõ ràng sao tại sao đây rốt cuộc là tại sao a thiên cơ các ở đâu hả cùng lắm ta không cưới vợ ta cũng không hỏi được không im miệng trốn xa một chút nam ly hét lớn một tiếng tay cầm tiếng xâm kiếm cùng yến phi vai cầy vai theo lý thuyết tiểu hắc hiện tại khi đạt tới ngũ gia yêu thú hậu kỳ cảnh giới thân thể thập phân cường hãn nhưng là những thứ này phi ngư một khi gian đâm chúng nó lại có thể mang đến tổn thương không nhỏ khiến cho tiểu hắc áo nào không thôi tiến phi tính toán những thứ này phi ngư cảnh giới đại đô ở tam giai tứ giai hung thú tầm thứ nhưng là loại này yêu thú phi ngư miệng lại tương đối lợi hại chỉ sợ không thể so với thiên gia i bảo khí yếu lại thêm chi phi ngư yêu thú tốc độ quá nhanh nếu thật là bị đâm trúng xác thực dễ dàng bị thương quá quá đặc biệt sao nhiều tiến huynh ít nhất được có hơn ngàn cái huyền giáp cùng huyền đinh rất trờ mặc hơn nữa hai người giữa phối hợp cũng rất t á n ý huyền giáp tu vi đã đạt tới vũ hoàn g cảnh đình phong còn nữa huyền đinh phật pháp gia trì hoàn toàn có thể phát huy ra vũ đế cảnh thực lực đối phó những thứ này yêu thú phi ngư coi như dễ dàng huyền đinh yếu một ít nhưng huyền giáp sẽ phá lệ bảo vệ hắn khiến cho hắn có thời gian trợ giúp nam ly cùng yến phi cũng ra chỉ một chút trạng thái đáng nhắc tới là huyền đinh phật pháp ra chỉ đối với tiểu h ắ như thế hữu hiệu trong lúc nhất thời đông hải bầu trời yến phi năm người bị vô số phi ngư yêu thú vây công mỗi thời mỗi khắc đều có yêu thú phi ngư thi thể hướng về trong biển mỗi thời mỗi khắc đều có yêu thú phi ngư từ trong biển bắn ra như vậy thứ nhất yêu thú phi ngư số lượng chẳng những không có giảm bớt hơn nữa càng đánh càng nhiều yến đại ca rút lui đi muốn giết tới khi nào những thứ này phi ngư yêu thú nhất định là thụ kia dáng vóc to trương ngư thú không chế chỉ cần có thể diệt dáng vóc to trương ngư thú là có thể chuyển nguy thành an đường thập bắt bạch nam ly một cái nói nam h i n h nạo lực quả nhiên có tiến bộ giao cho ngươi nam ly quay đầu nhìn lại t i ê u tám cái xúc giác giống như kình thiên trụ như vậy cao vút cái này hay lại là từ từ rết đi tiến h i n h sợ là chúng ta chống đỡ không bao lâu rút lui chứ tiến phi một mực ở lưu ý phương xa mặt b i ể n chiều hướng bất quá hắn cũng biết các huynh đệ tiêu hao quả thực không nhẹ kiên trì một chút nữa có thể hay không tìm tới thiên cơ cát chỉ có thể nhìn vật khí tiến đại ca cái này cùng tìm thiên cơ các có quan hệ gì giữ vững một chút không thành vấn đề nhưng có ý nghĩa sao vào thời khắc này hiến vi lóe lên hướng đông một bên trong mơ hồ phương xa hải thiên nhất s ắ p trở nên đen nhánh vô cùng thật giống như một đoá nồng nặc hắc vân đang từ chân trời trào hiến vi nhất thời vui mừng ha ha vận khí không tệ chương ba trăm ba mươi mốt thái cổ cự thú c u n ngư tới nam ly cùng đường thập bắt trộm mắt nhìn đi không khỏi n h u chặt lông mày lại thấy phía đông không chung một mảnh đen nhánh loại này hắc làm cho người ta một loại phảng phất có thể thôn phệ hết thẻ cảm giác hai người đều có chút cảm thấy sợ hãi h u y ề n ninh cùng huyền giáp cũng giống như vậy duy chỉ có yến phi trên mặt lưu lộ ra nét mừng cái gì tới ta xem báo tắc muốn nam ly kinh ngạc nói yến đại ca đây là bị ngươi hại khổ yến phi không có thời gian giải thích cũng không muốn giải thích trên mặt biển đông nhiên vang lên một trận tiếng kêu rên thanh âm so với mới vừa càng thê lương nhưng lại đã không còn nhiếp hồn hiệu quả mọi người vội và nhìn phát hiện kia dáng vóc to trương ngư nhanh chóng lẩn vào trong nước phản phất gặp cái gì đáng sợ thứ gì đó kèm theo trên mặt nước hiện ra một cái vòng xoáy rất nhanh biến mất tung ảnh phi ngư u n g bảy thú là bị dáng vóc to trương ngư không chế mới đến tấn công yến phi đám người bây giờ g i á n g vóc to trương ngư cũng chạy bọn họ tự nhiên cũng bông tha vây công phản đến trong biển áp lực nhất thời giảm bớt đường thập bát hiếu kỳ nói ừ cái này thì chạy g i á n g vóc to trương ngư nhưng là bát dai hung thú thế nào cảm giác với gặp thiên địa như thế quản nhiễu như vậy làm gì nó nếu không chạy chúng ta coi như gặp họa nam ly thở phạo đạo vào thời khắc này tiến phi hô to một tiếng cũng đừng lo lắng nhanh chuẩn bị theo ta nước vào một câu nói bị dọa sợ đến mọi người trong lúc nhất thời không dám động cái gì nước vào trong ta cũng không đi kia dáng vóc to trương ngư thú liền trong nước Còn có nhiều như v ậ yến yêu t phi ngư, ta m Huyền Huyền dọn nghiêm túc dị thường mặc dù tất cả mọi người rất mơ mực nhưng đối với yến phi chỉ thị là tuyệt đối phục tùng tiểu hắc cùng bạo viêm n g nhanh chóng hóa thành mini hình thái tất cả mọi người hướng yến phi bên người áp sát bình thường nam ly cùng đường thập bắt cũng tương đối nghèo nhưng bọn hắn phân do nặng với nhẹ Yến p đi thần t h ra lệnh giọng bọn một tiếng hiến phi mọi người cùng hướng mặt biển lao xuống chiến khí hộ thể bảo khí phòng thân nước biển đối với bọn họ không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì năm người đã tạo thành một cái chính thể rối rít nước vào g i á n g vóc to c h ư ơ ngư n g thú khí tức vẫn còn nhưng đang ở hướng biển sâu ẩn nút những y ê u thú kia phi ngư kinh hoàng thất thố bốn phía chạy trốn giống như đụng phải khắc tinh như thế mọi người nước vào cảm giác đầu tiên chính là nước chạy tốc độ kịch liệt tăng nhanh t i ế n phi thần hồn truyền âm để cho bọn họ không cần chống cự nước chạy lực trùng kích hết thể thuận theo tự nhiên Chứ nước chạy dị thường bên ngoài bốn phía ánh sáng càng ngày càng mở mẹ ta nha đây rốt cuộc là thế nào đường thập bát hoảng sợ nói tiến h u n h cũng đến lúc này ngươi lại không thể để cho các huynh đệ chết được rõ ràng sao đúng vậy xong xem ra hôm nay b ắ t ra ta sợ là gây khó dễ rồi tiến phi thần hồn cả giận nói im miệng liền hai người các ngươi nhiều chuyện bất quá cũng xác thực hẳn giải thích một chút nếu không hai tiểu tử này sợ rằng không thể ngừng các ngươi có từng nghe nói qua một loại thượng cổ cự thú côn nư tiến phi nhắc tới côn nư hai chữ nam ly lộ ra rất xa lạ thượng cổ cự thú chưa từng nghe qua đường thập bát lại nói cái này ta từng tại đường ra trong cổ tịch thấy qua bắc minh có cá kỳ danh là côn côn lớn không biết mấy vạn g i m tiến đại ca ngươi sẽ không phải là nói cho ta biết ở nơi này trong đông hải lại có côn ngư tồn tại chứ mấy mấy vạn dạng lớn như vậy mẹ ta nha vậy hay là cả â ư chính là thần thú cũng không kịp a nam ly vạn phần cả kinh nói đang lúc này luôn luôn bất thiện lời nói huyền giáp thần hồn truyền t ô n g nói côn ngư ở bắc hải bên trong nhưng nơi này là đông hải chi tân a tiến phi đạo không sai b ấ t quá có chút ghi lại cũng không nhất định hoàn toàn chính xác ngoài ra bắc minh có cá kỳ danh là côn này chỉ có thể chứng minh cổ nhân ở bắc hải bên trong gặp qua bực này cự thú không có nghĩa là đông hải không có huống chi tứ hải liên kết nó nơi nào không thể đi đường thập bát lại nói nghe nói côn ngư có thể biến hóa bằng tựu i giống với dao long hóa long như thế côn ngư biến thành làm đại bằng điều đây chính là tuyệt đối thần thú cầm bên trong trí tôn chính là phượng hoàng thanh loan cũng có chút không kịp đâu đi cũng đừng nói ta chỉ muốn biết điều này cùng ta môn muốn tìm thiên cơ cắt có quan hệ chẳng lẽ tia thiên cơ cắt còn có thể côn ngư trong bụng hay sao nam ly tùy ý một câu nói vừa vặn nói chúng vấn đề chỗ yếu t i ế n phi sở dĩ bận rộn sống lâu như thế là vì tìm được đông hải thái c ủ cự thú côn ngư tại hắn trong trí nhớ thiên cơ cắt chỗ ngay tại côn ng trong bụng côn ngư ẩn ở trong biển sâu hơn nữa có thể bốn xuống di động ai có thể nghĩ tới nó trong bụng cất giấu một cái tông môn cho dù có người có thể biết ai dám tới dẫn đến côn ngư phiền thoái thiên cơ cát được xưng thiên hạ đệ nhất kỳ môn tuyệt không phải lãng đắc hư danh chính là chỗ này sơn m ô n chỗ liền tuyệt đối gọi là thiên hạ nhất tuyệt yến phi vẫn luôn không nói chính là sợ cho mọi người tạo thành áp lực bởi vì muốn tìm được thiên cơ cát thì nhất định phải tiến vào côn ngư trong cơ thể thì nhất định phải bị côn ngư n u ố t vào giống như là đường thập bắt cùng nam ly loại này nếu quả thật biết sợ rằng nói nhảm so với bây giờ còn nhiều lắm trong ngày thường dáng góc to trương ngư thú mai phục ở trong biển sâu yến phi hôm nay hết lần này tới lần khác đem nó cho đưa tới dáng v ó c to trương ngư thú khí thức còn có mới vừa kia tàn nát tâm can tiếng t kêu gạo đủ để bao trùm phương biên mấy vạn dặm nếu như vận khí tốt lời nói yến phi tính toán côn ngư nhất định sẽ chạy qua xa xa thiên đô hắc đen một mảnh thùi một chương á i gì cũng k ô n nhìn con n g g thấy. Kìa c ba i t trăm h thiên thú, h ô n cũng là ba mươi hai con ngư bụng hải trung thiên bốn phía đen ngòm không thấy rõ bất luận cái gì mọi người nhưng mà cảm giác mình đang lan lộn không ngừng lan lộn bọn họ dựa theo y ế n phi chỉ thị không có đi kháng cự nước chảy lực lượng thúc đẩy tùy ý tuôn ra nước chảy đưa bọn họ đẩy tới bay tới cũng may năm người không có tách ra y ế n phi trong tay một mực s i ế t t r ù n g mẫu tiểu hắc vững vàng nắm y ế n phi đầu vai bạo viêm vưng làm một mực nắm năm ly thật có thể nói thiên hôn địa ám loại tình huống này một mực kéo dài đại khái một khắc đồng hồ dáng vẻ khi mọi người cảm giác vững vàng sau phát hiện dưới chân dẫm đạp tới mặt đất trước mắt cũng dần dần hiện ra ánh sáng bốn phía nước biển đã biến mất không thấy gì n bốn phía quan sát tốt một bộ có động tiên khác cảnh tượng bốn phía thấy được sơn loan bất quá những thứ kia sơn loan nhìn là lạ không có cỏ cây một sinh trưởng ở phía trên ngược lại có chút ly kỳ cổ quái cây tối những thứ này cây tối cũng không phải là lục xác tản mát ra đủ mọi màu sắc ánh sáng ngay cả dưới chân địa mặt cũng không phải thổ địa đạp lên còn có chút mềm nhũng cảm giác ngầm đầu nhìn lên không có n h ậ t n g u y ệ t chỗ cao là tối tăm mở m ị t một mảnh nhìn không rõ lắm ngay cả hiến phi lực cũng là như vậy đây là địa phương nào nam ly mặt đầy kinh ngạc hỏi những người khác nhìn một phía tất cả đều là một bộ thật bất ngờ biểu tình t i ế n phi ngắm nhìn bốn phía liếc mắt sau khoe miệng hiện ra nụ cười là nhạt chúng ta hẳn đã ở côn ngư trong bụng ngay vậy mọi người thất kinh ngay cả huyền giáp cùng huyền đinh cũng lộ ra khiếp sợ không thôi ở khác người trong bụng loại cảm giác này có thể không tốt như vậy thụ luôn là cảm giác là lạ cái gì chúng ta bị côn ngư nuốt đến trong bụng đây chính là côn ngư trong bụng ta ít lớn như vậy nam ly lại liếc mắt nhìn bốn phía liếc nhìn lại không có giới hạn nếu như đây là côn ngư trong bụng như vậy côn ngư thể t í c h thật là làm cho người khó có thể tưởng tượng đường thập bát sờ đầu một cái đạo thật là có động tiên khác c ai có thể nghĩ tới côn ngư trong bụng lại là như thế một bộ cảnh tượng thiên cơ các lại đem sơn môn thiết ở chỗ này thiên hạ đệ nhất kỳ môn danh hiệu danh b ấ t hư truyền nam ly liếc về đường thập b á t một cái nói ta thật muốn nhìn một chút côn ngư rốt cuộc là vật gì đáng tiếc mới vừa rồi một mảnh tối tăm thậm chí không thấy mình là thế nào bị nuốt vào chẳng lẽ kia côn ngư ha to miệng ra thiên tế nhật hay sao đường thập b á t lại nói hay thật sự là thật là khéo nơi này nhất định chính là một cái thế giới khác ta căn không cách nào cảm giác côn ngư di động trước mắt hết thảy chỉ có yến phi cảm giác chẳng phải xa lạ hắn trong trí nhớ liền là như thế bất quá coi như yến phi người tận mắt nhìn thấy hết thệ các thứ này cũng khó tránh khỏi trong lòng t h a n phục được khắc c ả m khái mọi người hay lại là cẩn thận một chút chắc hẳn thiên cơ các người đã biết chúng ta đến lần này chúng ta cũng coi là tùy tiện viếng thăm không mời mà tới thiên cơ các thái độ chỉ sợ sẽ không như vậy h i n hòa nam ly liếc về mép một cái đạo chặt chặt vậy thì có cái gì nói tốt vậy thì tốt tốt trò chuyện khó mà nói vậy thì nhất phách lưỡng tán chứ sao cùng lắm ta cũng không đổi theo hỏi ta nương tin tức ngươi không muốn tìm mẹ ngươi ta còn muốn tìm vợ đây nhìn một chút ngươi như vậy coi vậy đi tiến p h i trầm mặt xuống s á t đạo t h ậ p b á t nói không sai chúng ta không mời mà tới vạn sự hay lại là nhẫn nhịn ba phần thú n g chi chúng ta bây giờ nhưng l à ở côn ngư trong bụng nếu quả thật trở mặt đối với chúng ta thập phân bất lợi đúng vậy đến lúc đó đem ngươi biến thành một nhóm ca phân kéo ra ngoài đường thập b á t mặt đầy cười đều nói với nam ly nam ly chính dự phản bác đột nhiên xa xa chuyển tới một tiếng chung như vậy thanh âm có bằng hữu từ phương xa tới bất diệt nhạc h ồ bất quá ta lại không nhớ mời qua các ngươi thanh âm m i ệ n chuyển ê m hay phản phát t i ê n lại tri âm khiến người tùy cảm giác hết sức thoải mái tiếng nói rơi xuống đất hơn mười đạo bóng người từ xa mới chậm rãi lơ lường tới tiến phi liếc mắt một cái cầm đầu là một cái rượu linh thiếu nữ nhìn gương mặt cũng chính là mười tám mười chín dáng vẻ dáng dấp thập phân dấu hiệu bất quá quốc sắc thiên hương cũng coi như hoa sen mới nở mắt hạnh n g ầ m thu thủy đôi môi nhất điểm hồng bay lông mi vào đôi tấn mặt đẹp như phủ dung như thế một khuôn mặt tươi cười lại hợp với một thân màu xanh nhạt hoa sen bảo càng lộ ra không vào phạm trần thật giống như cựu thiên huyền nữ hạ phàm một dạng làm cho người ta một loại thánh k i ế t không thể xâm phạm cảm giác bên cạnh cô gái kèm theo một cái tuổi tác hơi lớn nhiều chút thanh niên dáng d trong tay cầm một cái q u ạ t xếp hiện ra ba phần văn nhân khí chết nhưng mà trên trán lẩn lẩn hàm một cổ của ngạo khí hai người từ xa đến gần tới thật là trai tài gái sắc nhìn yến phi chở trong lòng người t h ầ m khen nhất là nam ly nhìn một chút hai người kia nhìn thêm chút nữa bên người đường thắp b á c rồi sau đó chỉ có thể mặt đầy bất đắc dĩ lắc đầu một cái tuấn nam tịnh nữ sau lưng kèm theo một người trung niên nữ nhân lui về phía sau nữa là tám vị người hầu bốn nam từ nữ chớ nói cầm đầu hai người chính là phía sau đi theo tám vị người hầu từng cái cũng là xinh đẹp như hoa khí khai anh hùng hùng n ự c rất nhanh mười một người đến yến phi đám người trước mặt song phương quan sát lẫn nhau một chút trong lúc nhất thời thần thái khác nhau gia thần tiên tỵ tỵ xem ra bắt ra hôm nay thật không có hưởng công đến không đúng bắt ra mơ mộng thật có thể thực hiện nam đi chừng đường thập bắt liếc mắt thấp giọng nói im miệng si mê đi ngươi cũng không nhìn một chút địa phương nào lại nói người ta cũng không phải là người mù ngươi tinh thần cái gì người mù với người mù có quan hệ gì nói nhảm trừ người mù ai có thể vừa ý ngươi đường thập bắt lại không chút nào t ứ c giận cặp mắt ti hi nhìn chằm chằm đối diện cô gái kia không rời mắt dường như muốn nhìn thấy người ta trong thịt như thế mấy hơi sau thiếu nữ như t r u n g bạc thanh â m vang lên lần nữa chư vị có thể biết nơi này là địa phương nào yến phi rất bình tĩnh đạo côn ngư bụng hải trung thiên hai chỉ giữa thông tiên đ ị a thở một cái một hơi thở trường cắn khôn nam ly cùng đường thập bắt cùng liếc về yến phi liếc mắt đối với ám hiệu đây à đối diện thiếu nữ cùng thanh niên lại có chút sắc mặt thay đổi có chút giật mình ngươi là người nào yến phi đạo một cái người bình thường họ yến danh bay những thứ này đều là huynh đệ của ta không ngờ yến phi nói ra bản thân tên họ sau cô gái kia sắc mặt đột nhiên lộ ra rất giật mình sau đó hô cái gì ngươi chính là yến phi là đang ở tây hoàng sơn thượng nhất nghiệm thành ma yến phi yến phi không khỏi thầm nghĩ trong lòng thiên cơ cát ở vào đây cơ hồ tuyệt thế trong hoàn cảnh lại đối với thiên hạ chuyện như lòng bàn tay thật l à thần bọn họ là làm sao bây giờ đến không sai chính là ta yến phi ha ha ngươi chuyện nhỏ tỉ nhưng là nghe nói rất nhiều ngươi thiếu nữ lời còn chưa dứt đột nhiên bên người thanh niên ho khan một tiếng ngược lại đối với yến phi lạnh lùng nói ho khan một cái không cần biết ngươi là người nào nơi này không phải là ngươi nên đến mời mau rời khỏi chương ba mươi ba vũ văn thái an huyện giáp cùng huyền đình không có gì yến phi tiểu ca ba cái h u y ế t khí phương cương đều là thích mềm không thích cứng chủ thanh niên kia thái độ cứng rắn như thế nam ly cùng đường thập bắt sắc mặt trong nháy mắt chầm xuống yến phi liền sợ bọn họ không nhịn được l i ế c về hai người l i ế c mắt rồi sau đó yến phi nhìn về phía thanh niên kia cười nói ha ha ha ta không xa vạn dặm đi tới nơi này đông hải c h i tân thật sự là có chuyện phải gặp thiên cơ lao nhân thiên cơ cắt được xưng thiên hạ đệ nhất k ỳ môn sơn môn chi bí mật có thể tìm tới nơi này ta cũng vậy trải qua ngàn tân vạn hiểm xin châm trước xuống thanh niên mân mép một cái thoáng qua động trong tay có xếp mặt đầy ngạo cư vẻ đạo muốn gặp lao tổ tông ha ha, ha ha ha ha. dưới gầm trời này muốn gặp lão tổ tông nhiều người đừng nói là ngươi chính là kia tứ phương ngũ thánh thục sơn kiếm tiên phật môn cao tăng cũng ham học hỏi nếu khác chỉ bằng mấy người các ngươi hay lại là thừa dịp còn sớm đi ta có thể rõ ràng câu trả lời các ngươi không có cơ hội ngươi nam ly đang muốn mở miệng bị đường thập bát kéo một cái nam ly nhìn về phía đường thập bát đạo tiểu tử này thật n g ô n g cuồng chúng ta là đến tìm thiền cơ lão nhân hắn là cái thá gì nói nhảm liên thiên đây nếu là ở thường ngày tiểu ra đánh liền cho hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đấu hiến đại ca ở chỗ này không tới phiên ngươi phát u y nam ly mày kiếm nhũ chặt liếc về y ế n phi liếc mắt không dám nói nữ hiến phi trên mặt còn mang theo ba phần nụ cười huynh đệ chỉ làm phiền ngươi hỗ trợ thông báo chính là về phần thiền cơ lão nhân thấy vẫn không thấy vậy phải xem lão nhân ra ông ta ý tứ thanh niên sắc mặt đã càng phát ra âm t r ầ m hắn hướng tiến tới mấy bước đi tới khoảng cách y ế n phi chỉ có xa một t r ư ợ n g địa phương một đôi mắt bên trong l ẩ n hàm cổ quái ánh mắt hắn quan sát y ế n phi một phen x á c h sách tiến phi đoạn thời gian gần nhất liên quan tới ngươi tin đồn cũng không b t thế nào ngươi có phải hay không cảm giác mình rất vi phong ngươi có phải hay không cho là lên tây h o à sơn giết được người tiêu ra diệt được đồng、gia? chính mình sẽ không lên thử thử ta phải nói cho ngươi biết một chút bên trong là côn ngư bụng hải trung thiên ở chỗ này ta thiên cơ các mới là tuyệt đối c h ỗ a tể tiểu tử nếu không ta có thể bảo đảm đến lúc đó ngươi coi như muốn đi cũng chưa chắc có thể đi tiếng nói rơi xuống đất thiếu nữ ngoắc miệng ra đối với thanh niên nói thất ca ngươi làm gì à dữ dội như vậy ba ba người ta chỉ nói là phải gặp ra ra hơn nữa một mực lễ kính có thửa ngươi làm gì vậy thái độ này thanh niên lạnh rên một tiếng đạo thử cử muội ngươi chưa bao giờ rời đi hải trung thiên không biết thế giới bên ngoài lòng người hiệp ác người xem một chút cái họ này đến còn có hắn mang theo những người này ngoài sáng trong tối lộ ra một cỗ t ạ khí bọn họ khổ tâm tìm tới ta thiên cơ các môn đ ỉ n h tuyệt không có chuyện tốt giờ phút này tiến phi lật xem chỉ nhớ t r â n vũ kiếm thánh vũ q u â n lâm năm đó đi tới thiên cơ các thời điểm còn không có như vậy hai cái c o n ít h ắ n biết thiên cơ các các chủ trên thực tế cũng không phải là thiên cơ lão nhân thiên cơ các các chủ đều vũ văn cát là thiên cơ lão nhân không biết bao nhiêu b ố i cháu bốn đời về phần thiên cơ lão nhân rốt cuộc có bao nhiêu tuổi chính là ban đầu vũ quân lâm cũng gọi không cho phép vũ văn cát dưới trướng có một con trai một con gái một con trai sinh bốn con trai một nữ sinh ba con trai cũng không nghe nói còn có một nữ hoa tính một chút tuổi tác người nữ hoa này vẫn chưa tới hai mươi tuổi là ban đầu vũ quân lâm lai thời điểm nàng còn không có ra đời rốt cuộc người thanh niên này cũng không có ấn tượng sợ rằng lúc ấy còn là một trong tả trẻ sơ sinh l i ê n vũ văn cắt cũng không biết là thiên cơ lão nhân bao nhiêu bồi cháu bốn đời cho nên trước mặt hai vị này quản thiên cơ lão nhân kêu lão tổ tông tự hợp tình hợp lý hiến phi vẫn là không có tức giận hắn cười khoát tay một cái nói huynh đại suy nghĩ nhiều ngươi nói thế nào nhiều chút không coi là gì sao hơn nữa cũng không phải ta h ế n phi cố ý tạo nên hôm nay tới đây s ắ c thực là có chuyện muốn nhờ xin huynh đ à i có thể nương tay cho giúp ta bẩm báo một tiếng liền nói ngày xưa bạn cũ quân lâm viếng thăm liền có thể tin tưởng hắn hẳn sẽ thấy ta đây là yến phi lần thứ ba mở miệng không ngờ thanh niên kia giận d ữ nói im miệng ta đã nói hai lần không được là không được cái gì ngày xưa bạn cũ tiểu tử nhìn ngươi tuổi tắc còn không bằng ta cũng dám tự xưng l á o tổ tông bạn cũ không còn biến đừng trách tiểu ra ta không k h á c h khí câu thường nói lần một lần hai nghìn lần, lần thứ ba nhẫn hai lần thứ nhất là có chuyện muốn nhờ thứ hai cũng là đối với thiên cơ lão nhân một loại tôn kính nhưng là bây giờ yến phi sắc mặt dần dần âm chầm xuống nếu như ta không phải là thấy không thể đây lần này giọng đã thập phân lạnh giá nam ly chờ chính là chỗ này một khắc hắn một cái bước dài đi tới yến phi bên người hung tợn nhìn đối diện thanh niên nói yến huynh đối với loại này cho m ặ t không muốn giao hỏa cũng không cần nhịn nữa để cho giao cho ta yến phi không ngôn ngữ mà là nhìn c h ầ m c h ầ m đối diện thanh niên thanh niên kia bị yến phi hỏi một chút nhất thời cũng hỏa hắn tả nghệ yến phi mặt đầy vẻ khinh thường mấy hơi sau dùng trong tay quả xếp chỉ trị yến phi đấu không phải là thấy không thể đúng không tiểu ra hôm nay sẽ nhìn một chút ngươi thế nào cái thấy pháp người trong thiên hạ đem ngơi ư truyền thần hồ kỳ thần tiểu ra hôm nay sẽ nhìn một chút ngươi đến cùng có chuyện gì tiếng nói rơi xuống đất thanh niên kêu lại một cái bước dài xông lên hoặc tốc độ khá nhanh không tệ tiểu tử này s á c thực cuồng nhưng là thật có điểm cùng chi phí thiên cơ các bên trong vô người yếu quả thật như thế quạt xếp thượng hiện lên nhàn nhạt thanh quang hướng về phía yến phi ngực liền gai yến phi thần hồn đã sớm đem thanh niên nam tử phong tỏa hãn vận chuyển tu vi yến phi liền có thể phán đoán tiểu tử này là cái vũ tu giả làm yến phi giật mình là tiểu tử này tuổi tác so với nam ly đại không bao nhiêu t u vi lại đạt tới vũ vương cảnh khoái được không c h ú n g không người cùng vọng vô biên hắn là không đi tham gia ba đạo hội vũ đại đ i ệ n nếu không lời nói bắt lại tốt một trăm hoàn toàn không có vấn đề bất quá ở yến phi trước mặt hắn còn không coi là gì yến phi không động đợi đến kia quả xếp đến trước ngực đem cái chết chết bắt còn chưa biết tên tôn tính đại danh nắm vững quả xếp yến phi trầm giọng hỏi thanh niên kia quanh thân chiến khí rúng động một kia ý thức hướng trong tay quả xếp hội tụ hiển nhiên là dụng hết toàn lực lại không cách nào đem quả xếp rút ra ngươi ngơi cho tiểu gia vung tay nghe cho kỹ t i ể u gia phục họ vũ văn danh thái an vũ văn thái an ba lần dùng sức dám không có thể rút ra quá x ế p giờ k h ắ c này trong lòng hắn cũng hơi giật mình được tiểu tử này xác thực có chút việc xem ra lời đồn đãi cũng không nhất định đều là giả ba lần dãy r u a không có kết quả vũ văn thái an dứt khoát b ư ơ n g tha quá x ế p theo biến ảo ra một thanh trường kiếm họ yến thiếp ta một chiêu nữa quét hàn quang trận lóe sắc khí lâm l â m đáng tiếc đến yến phi trước mặt như cũng bị yến phi tay nắm lấy một cái tay không trực tiếp đi bắt kiếm phong vũ văn thái an mặt liền biến sắc tài biến âm dương tứ tượng kiếm trận cùng lần trước như thế yến phi trực tiếp lấy tay đi bắt sau khi nắm được tùy ý vũ văn thái an cố gắng thế nào cũng không cách nào đem trường kiếm rút ra quanh thân chiến khí quán chú kiếm thể thúc giục kiếm thể ông ông trực hưởng đáng tiếc yến phi một cái này tay với kìm nổ đinh như thế không chút nào thả l ò n g mấy hơi sau vũ văn thái an chỉ có thể lại bông tha cho trong tay thanh trường kiếm này hắn lại h u y ễ n hóa ra một thanh trường đao hướng về phía yến phi đỉnh đầu liên khách hay lại là như thế yến phi không trốn không né kia lâm liệt lưới đao đem trí bắt tà môn vũ văn thái an trong lòng khiếp sợ đã không cách nào h ì dung yến phi nhất định là có chút chuyện hắn không phủ nhận nhưng cũng không trở thành như thế chứ ta d i u gì cũng là cái vũ vương cảnh vũ tu giả cũng không nhúc ních ta toàn bộ chiêu thức toàn bộ đều vô dụng cách đó không xa cô gái k i a lẳng lặng nhìn biểu tình một lần so với một lần kinh hỷ với xem náo nhiệt như thế bất đắc dĩ vũ văn thái an chỉ có thể lại bông thả cho trường đao l ê n k e n một tiếng v a n g nhỏ trường đao với t r ư ớ c quạt xếp trường kiếm như thế đều bị yến phi thuận tay vứt trên đất nhìn trên mặt đất chính mình ba món bảo khí vũ văn thái an sắc mặt có chút lúng túng ngươi ngươi ngươi thế nào không ra tay nam ly không nhịn được nói Cũng nói các thiên cơ các nói ngươi thiên người thông một i biết hỏi ra loại、này. lời nói Đối ngươi, phải ngươi ngươi đi đi đi, coi thời gian. n này ngu xuẩn, không nhìn ra à? Đối phó ngươi, cần phải ra tay Đứng cho ngươi đánh, ngươi cũng thắng không, đi đi đi, không bẩm báo coi như, mau nhường đường, đừng chúng h hả? phó cho chậm làm bẩm mau m sao sao? ra ra ra tay ta báo trễ phen nói vũ văn thái an gương mặt tao đến đỏ b ừ n g các ngươi họ yến ta còn cũng không tin đến lại tiếp ta một quyền đang khi nói chuyện vũ văn thái an lần nữa xông lên n ư n g tụ c h ọ n đời tu vi hướng về phía yến phi ngực chính là một quyền một quyền này ít nhất có mấy ngàn cân l ư ợ đạo quyền phong bị chiến khí bọc tán phát ra trận trận huyền quang một quyền đánh ra đi vụ vụ văn g r ộ i quyền phong h ô khiếu hiến phi nhẫn mại thực sự là có hạn hơn nữa cũng không muốn lãng phí thời gian nữa lần này hắn bắt lại vũ văn thái an quyền phong thoáng dùng sức vũ văn thái an nhất thời kêu thả một m tiếng chỉ cảm thấy trong quyền phong bị một cổ cự lực bọc cự lực áp bách cốt cách cũng phải nát rách như thế a đau đau quá đau họ yến ngươi cho tiểu ra b u ô n g tay hiến phi lạnh rên một tiếng đạo ừ ta h ế n phi từ không khiến người ta hôm nay cho ngươi hai lần ngươi lại không biết điều nhưng ư ơ i loại này người không cho ngươi chút dạy dỗ sợ là khó khăn thành đại khí dừng tay nghỉ thương công tử nhà ta nhưng vào lúc này đột nhiên một tiếng giống to k i a trong đám người trung niên nữ tử r à n g không nhảy lên bởi vì đại bằng dương cánh kêu tiếng văng lên người đã đến một cái tay hóa thành những trào hình dáng chạy yến phi đỉnh đầu móng yến phi mày kiếm hơi nhữ một chút trong lòng tiểu cả kinh cô gái này tu vi không tệ hẳn có vũ hoàng cảnh thực lực hơn nữa một chiêu này ưng trào thủ càng là lợi hại trong mơ hồ y t h ủ càng là lợi hại trong mơ hồ tiến phi nhìn thấy nữ tử ưng trào thượng hiện lên mãnh liệt kim mang đây là một cái biết thao túng kim chi lực vũ t sợ rằng bất diệt kiếm thể cũng phải bị thương yến phi tay trái nắm vũ văn thái an quả đấm đ à o vũ văn thái an nhẹ rằng t r ớ n mắt tay trái này nắm lên q u y ề n nhắm ngay trung niên nữ t ử ưng c h ả o trực tiếp chính là một q u y ề n đào đi ra ngoài ẩm kèm theo một tiếng vang thật lớn nữ t ử ưng c h ả o cùng yến phi q u y ề n phong kết kết thật thật đụng vào nhau trung niên nữ tử kinh hô một tiếng cả người bị yến phi q u y ề n lực chấn bay rớt ra ngoài sa ba bốn trượng sau khi rơi xuống đất liên tiếp chợt lui vài chục bước lúc này mới khó khăn lắm đứng vững sau một khắc nàng hoạt động một chút cổ tay lại liếc mắt nhìn m ó n tay lại đang không bị khống chế run thật là mạnh tu vi nữ tử kinh hoàng nhìn về phía yến phi nàng thực lực còn cao hơn vũ văn thái an không chỉ bá thành đã đạt tới vũ hoàng cảnh tiền kỳ cảnh giới mà h ư n g trào thủ càng là một môn thiên giai vũ kỹ thi triển ra liền là một khối hàn thiết cũng có thể n ặ n ra ba cái l ỗ thủng đến nhưng là cùng yến phi đối với một quyền này nàng chút nào không chiếm được tiện nghi yến phi thậm chí ngay cả nửa bước đều không lui hắn vẫn còn ở nắm vũ văn thái an quả đấm nhìn cũng không nhìn cô gái kia lướt mắt Cắc, thật là mạnh quyền lực thật là cứng quả đấm lợi hại thiếu nữ nhìn nổi dậy kêu lên một tiếng thậm chí quên chính mình lập trường ngược lại thì cho hiến phi gọi dạy tốt trung nhiên nữ tử kinh hại không thôi cho là mình coi như không thể một chiêu đánh bại hiến phi ít nhất có thể cứu vũ văn t h á i a n vạn không nghĩ tới liền để cho hiến phi lui về phía sau dù là một bước cũng không làm được còn đứng ngay ở đó làm gì âm dương tứ tượng kiếm trận bày trận nữ tử vội vàng hô to một tiếng bốn nam t ử nữ tám cái thị vệ cùng xông về hiến phi đem b â y quanh bốn nam tử ở bên trong vị trí chính là hình vương bốn cái giác bốn thanh kiếm kiếm phong nhắm ngay h ế n phi bên ngoài là bốn cô gái cũng đứng ở hình vương bốn cái góc trên nhưng mạ cái này hình tứ phương cùng bên trong cái đó cũng không trùng hợp âm dương tứ tượng kiếm trận t i ế n phi trong lòng động một cái bên trong tứ tượng bên ngoài tứ tượng bên trong là dương bên ngoài là âm trận pháp này đạo là có chút môn đạo từ vô song thành đạo đông hải c h i tân trên đoạn đường này t i ế n phi một mực không nhàn rỗi trừ cảnh giới tu luyện bên ngoài hắn đã bắt đầu trải vớt một vị khắc cường giả một đời trí nhớ thiên vũ trận thánh thư không lãng thành cấp trận đạo đại sư ở trận đạo thượng thành t ự u cùng danh tiếng tuyệt không bị đan trên đường ra cắt vân kém trận đạo cùng đan đạo có sở trường riêng hiến p i không có cơ hội đi tự tay thử nhưng tuyệt đại đa số trận pháp h ắ n đều đã khắc trong tâm khảm nhất là một ít kỳ trận Coi như không cách nào như không hôn h t âm n cũng thể phải sẽ, đ e đặc điểm Âm nhớ trong lòng. dương tứ tượng kiếm trận bố trí xong trung niên nữ tử sức lực chân không ít hắn nổi giận yến phi yến phi sắc mặt không thay đổi vũ văn thái an ngươi biết không hôm nay ngươi có nhiều may mắn không biết lại có bao nhiêu người đối với ta như thế nói chuyện bọn họ cũng đã thành thi thể ngươi lại còn có thể sống được phần ân tình này không cần cám ơn ta đi cám ơn ngươi láo tổ thông đi ta đây là cho hắn mặt mũi nói xong yến phi dung cổ tay một cổ lực đẩy trực tiếp đem vũ văn thái an cho đẩy về phía xa xa vũ văn thái an thân hình không yên trên đất đánh hai cái cút đứng lên lại lúc hung tợn cả giận nói họ yến ngươi cố ý chạy đến ta thiên cơ các gây chuyện cũng còn đứng ngây ở đó làm gì dễ tự tiện xông vào thiên cơ các mối họa mở trợn vèo siêu siêu một tiếng mở trợn trận pháp trong nháy mắt vận chuyển bốn nam tứ nữ vận chuyển âm dương tứ tượng kiếm trận bắt đầu đối với hiến phi phát động liệt tấn công ai tiến huynh thế nào ta cứ nói đi ngươi để cho của bọn hắn bọn họ đem ngươi làm sợ hắn ngươi nhẫn của bọn hắn bọn họ nghĩ đến ngươi nhắc gan người này à tại sao chính là không phân rõ thật xấu nam ly lầm bầm lầu bầu lầm bầm chương ba trăm ba mươi lăm để cho người khác vô lộ khả tẩu bốn âm dương tứ tượng kiếm trận vận chuyển tám người dựa theo lưỡng nghi tứ tượng áo nghĩa chuyển đổi vị trí trận pháp chỗ diện dụng chủ yếu thể hiện ở hai điểm đệ nhất chính là vị trí chuyển đổi có lợi cho bắt sắc cơ đánh trúng đối thủ một người khác trận pháp nhất định đều là căn cứ nào đó tự nhiên áo nghĩa sinh ra ở nơi này nhiều chút áo nghĩa trên căn bản có thể tăng lên bảy trận người l ự c sát thương hơn nữa trận pháp không cũng chỉ có giết một loại tác dụng có thể phòng có thể thủ có thể vây khôn có thể mê mội thập phân một ít thái cổ thời kỳ đỉnh cấp phát trận vây được thần long giết được bạch hổ chính là vũ thần cảnh vũ tu giả cũng không dám tự tiện xông vào bày trận là căn cứ vào tự n h i ê n áo n g h ĩ a nghĩ tưởng phá trận cũng giống như vậy tiến phi vận chuyển túy mộng thần du thân pháp tới lui tuần tra ở tám người giữa tàn ảnh nặng n ề tránh né xê dịch vừa đúng chớ nhìn tám người kiếm quan g lượn lờ sát khí bức người cũng không cách nào thường t ổ n đến y ế n phi mà y ế n phi cũng không có xuất thủ trận pháp cấp bậc cùng vũ kỹ như thế từ thấp đến cao phân làm p h ạ m đất người thiên huyền vương thành mấy cái t ầ n g thứ âm dương tứ tượng kiếm trận sợ là đạt tới thiên giai đ ỉ n h cấp t ầ n g thứ cũng không tệ lắm y ế n phi mượn trận này tăng lên mình một chút đối trận đạo lĩnh lộ thuận tiện còn có thể luyện một chút túy mộng thần du ước chừng thời gian một c h u n trả quá khứ vũ văn thái an có chút lo làm nói các người có thể hay không gắng sức thêm chút n ư ớ khí các ngươi không phải là đem trận này diễn luyện đến hóa cảnh sao thế nào liền họ hiến và táo cũng dính không tới tám cái người hầu cũng rất bất đắc dĩ bọn họ đã đem hết toàn lực trung nhiên nữ tử đi tới vũ văn thái an bên người nàng c a o mày sắc mặt hơi có chút nghiêm trọng thất công tử tiểu tử này khó đối phó ta biết nhưng ta chính là không tin hắn còn nhỏ tuổi còn không có ta đại thật có thể mạnh như vậy ta là t i ê n cơ các đ í c h chuyển hắn coi là cái gì sơn thôn tiểu tử n g h è o một cái dựa vào cái gì à trung nhiên nữ tử chậm rãi lắc đầu trận này không làm gì được hắn người này đôi trận đạo cũng thật phân biết vừa dứt lời t i ế n phi đã không chuẩn bị chơi nữa bất quá hắn vẫn là không có xuất thủ túy mộng thần du không chỉ có giới hạn ở nè tránh thượng t i ế n phi dung hợp nam phong tử say tiêu diêu sáng chế ra túy mộng thần du còn có năng lực tiến công đi người khác con đường đoạt người khác chi bước khiến người khác vô lộ khả tẩu hỗn độn sinh lưỡng nghi lưỡng nghi phân âm dương ngươi bước này thiên v t i ế n phi âm thanh n m vang lên đột nhiên t i ế n phi bước ra một bước bày trận bốn nam tử một người trong đó là muốn dẫm đạp ở vị trí này thượng không nghĩ tới bị yến phi giành trước đàn ông kia nhất thời ngẩn người một chút lưỡng nghi sinh tứ tượng tứ tượng tức là thái âm thái dương thiếu âm thiếu dương là âm dương biến thành ngươi bước này sai lại vừa làm ộ t bước ép một người đàn ông khát suýt nữa ngã trường v h ó trận pháp này chú trọng cái hư hư thực thực thật thật giả giả ai các ngươi ngọn lửa mức độ không kém ít còn phải luyện tiến phi bóng người trên dưới tung bay chuyển thủ thành công không phải là tính thực chất công kích chính là lấy bộ pháp tấn công trực tiếp đem tám người âm dương tứ tượng kiếm trận đánh loạn mấy hơi sau chỉ nghe phanh nhất thanh một hưởng sau đó chuyển tới hai tiếng kêu tham t i ế t ai u hai cái nam tử cầm kiếm lại va và vào nhau hai người nhất thời ngồi dưới đất tay che đầu mặt đầy vẻ xấu hổ rất nhanh một người đàn bà bị một người khác chật chân té té cái ngựa mặt hướng lên trời a trận pháp chú trọng chính là một có thứ tự quy luật nhưng là bây giờ hết thể tất cả đều bị yến phi đánh loạn bay trận tám người mới vừa bước ra bước chân đột nhiên bị yến phi cho chiếm vừa muốn lắc mình đi một cái phương hướng đột nhiên yến phi đến nơi đó vừa muốn thân hình chuyển đổi yến phi lại xuất hiện quả thật là đi người khác con đường khiến người khác vô lộ khả tẩu tám người tâm lý chính là một câu nói bực bội xuất kiếm còn không đả thương được yến phi chính là bực bội bên trong bực、bội. bây giờ tốt hơn người một nhà đụng người một nhà người một nhà tự vấp thé người người một nhà giẫm đạp người một nhà chân hỗn loạn tư ơ n g b ừ n g trung nhiên nữ tử nhìn mặt đầy vẻ giận tức giận bên trong sen lẫn dậy đặc vẻ khiếp sợ vũ văn thái an là sừng sờ tám người này coi như là hắn tiếp thân thị vệ một bộ lưỡng nghi tứ tượng kiếm trận luyện ít nhất mười năm hôm nay dùng đến thế nào lại là cái hiệu quả này đừng nói thiên gia i kiếm trận chính là mấy cái mông trần con nít cũng không trở thành chính mình đụng chính mình a rất nhanh tám người toàn bộ nga xuống mặc dù không bị thương từng cái cũng thập phân chật vật tám người đứng dậy nhìn lại yến phi trong ánh mắt tất cả đều là khó tin t h ầ n sắc n g ư ơ i n g ư ơ i thế nào luôn là cướp ta vị trí làm sao ngươi biết ta muốn đi đâu ngươi có phải hay không cố ý dẫm ở ta vị trí bên trái một câu bên phải một câu hỏi y ế n phi bất đắc di lắc đầu nói ai có thể hỏi ra những lời này chứng minh các ngươi căn không h i ể u trận đạo cô gái trung niên cùng vũ văn thái an khiếp sợ không thôi cô gái kia cũng không so với hưng phấn được thật là khéo thân pháp thật là đẹp ta vẫn là lần đầu tiên nghe nói không dùng võ lực chỉ dựa vào thân pháp là có thể phá trận h ế n phi ngươi thật là không nổi cô gái trung niên cùng vũ văn thái an bất đắc dĩ nhìn một chút thiếu nữ cô gái kia le lưỡi nhưng vẫn là khó mà che giấu trên mặt vẻ hưng phấn đường thập bắt tiến tới nam ly bên thai thần thần cái gì thần người thần kinh nam ly không hiểu hỏi đường thập bắt bạch nam ly lướt mắt t i ế n đại ca tinh thông đan đạo đã đạt đến đến đại sư cấp đan sư tài nghệ đúng không nam ly gật đầu một cái đúng vậy thu vi này cũng không cần nói đi ừ không sai kiếm đạo như thế nào đây nam ly tức giận nói có bị bệnh không ngươi có lời cứ nói có dám tỉ phóng hắn mới hai mươi tuổi a kia đến lúc nghiên cứu những thứ này chỉ một một đạo cũng đủ người bình thường ngay cả một ba chục năm chục năm hơn nữa cũng chưa chắc có thể có hắn ngọn lửa mức độ mới vừa rồi ngươi trông xem tiến đại ca đối trận đạo cũng rất là quen thuộc quá làm cho không người nào có thể hiểu nam ly xấu xa cười một tiếng nói hắc hắc theo ta học học cái gì không hỏi không nghĩ không phân tích không ngoài ý hừ, hừ ngươi là không hỏi ra không nghĩ ra phân tích không hiểu ngoài ý muốn cũng vô dụng đi hiến phi không muốn bán làm một phen cũng là cao hứng hữu cảm nhị phát ta không nghĩ ra tay không nên ép ta ta chỉ muốn gặp tiên h cơ lão nhân một mặt chỉ như vậy mà thôi vũ văn thái an đang muốn mở miệng kia trung niên nữ tử kéo hắn một cái đồng thời l é n lén cho hắn dùng mắt ra hiệu vũ văn thái an đầu tiên là cau mày một cái mấy hơi sau hai mắt tỏa sáng sau một khắc hắn thần thái lại có nhiều chút chút biến chuyển muốn gặp lao tổ tông đi cũng không phải là không có cơ hội đi thôi ta đây liền mang bọn ngươi đi dứt lời vũ văn thái an xoay người liền đi nam ly cùng đường thập bắt nhất thời đi tới hiến phi bên người yến huynh tiểu tử này là lạ ngươi có thể phải cẩn thận một chút Ta chương ó t ể k đ ba trăm ba mươi sáu vũ văn tuyết n u mơ mộng trông trước trông sau từ trước đến giờ không phải là y ế n phi tính cách ký lai chi là xông thẳng về trước y ế n phi bước liền đi theo sát vũ văn thái an nam ly cùng đường thập bắt cũng lời nói bọn họ biết y ế n phi tính khí huyền ninh huyền giáp đi theo cuối cùng thời khắc giữ cảnh giác là bọn hắn t h i ê n tính này h ế n phi ta gọi là vũ văn tuyết n u có chút ngoại ý mớn thiếu nữ chạy đến yến phi phụ cận chính mình giới thiệu một chút vũ văn tuyết nhu ngươi là vũ văn hóa không con gái ân ân ân làm sao ngươi biết phụ thân ta tên vũ văn tuyết nhu lộ ra thật bất ngờ yến phi cười yếu đất đạo ta còn biết da da của ngươi kêu vũ văn cát vũ văn tuyết nhu một đôi mắt hạnh trừng tròn xoe n g ư ơ i ngươi chẳng lẽ thật là lao tổ tông bạn cũ chứ người trong thiên hạ có thể nói ra ra ra ta tên tuyệt đối không cao hơn mười người đây yến phi không ngôn ngữ không ngờ vũ văn tuyết n u lại đi trước tiếp cận tiếp cận cơ h ồ muốn dán ở trên người hắn nàng hạ thấp giọng nói yến phi ngươi đừng tức giận cô ngư bụng hải trung thiên hết thể đều ở lão tổ tông n ắ m trong bàn tay cho nên hắn biết các ngươi tiến phi mày kiếm kinh thiêu một điểm này hắn biết rõ nhưng hắn hiếu kỳ là tiểu nha đầu này đến cùng kia một bên lại hướng mình tiết lộ bí mật ồ có chuyện này vũ văn tuyết nhu gật đầu nói ừ nhưng mà muốn gặp lão tổ tông s á t thực không dễ dàng n g ư ơ i rất đặc biệt đây ta rất đặc biệt đúng vậy cũng không phải là chỉ có ngươi có thể tìm tới nơi này dị vang thời điểm cũng có chút người đến qua ta nhớ được tây hoàng kiếm thánh đã tới bắc lang đao hoàng đã tới thục sơn tử dẫn chân nhân còn tới qua đây nhưng là lao tổ tông căn không thấy trực tiếp liền đổi u đi yến phi phát hiện cái tiểu nha đầu này rất có thú vậy ta đây là lao tổ tông không có rõ ràng để cho đổi các ngươi đi nhưng muốn gặp hắn các ngươi nhất định phải xông qua mấy ải lại là lần đầu tiên a ngược lại ở ta trong trí nhớ lao tổ tông lần đầu tiên làm cho người ta máy sẽ gặp hắn yến phi gật gật đầu nói cho nên ngươi nói ta rất đặc biệt đó là a các ngươi đã tìm lao tổ tông liền nhất định là có muốn biết chuyện lao tổ tông hiểu rõ thiết cơ không chỗ nào không biết đây yến phi tâm lý thầm nói ha ha ha ta ngược lại thật là không tin dưới gầm trời này có loại này ký nhân đã như vậy lần này ta phải muốn gặp một lần truyền thuyết này bên trong thiên hạ đệ nhất kỳ nhân vũ văn tuyết nhu n g ư ơ i đối với ta nói những thứ này sẽ không sợ thiên cơ láo nhân biết không nghe vậy vũ văn tuyết nhu trên mặt hiện ra mấy phần phiền một vẻ dĩ nhiên sợ rồi hơn nữa ta phòng trừng lão tổ tông khẳng định đã biết ai vậy ngươi còn nói ta y ế n vi cùng ngươi bèo nước gặp gỡ nếu như ngươi chuyện như vậy bị t r á c h p h ạ t ta đây nỡ lòng nào vũ văn tuyết nhu đột nhiên mặt liền biến sắc nhìn về phía yến p i kỳ hỉ ta có việc muốn cầu xin ngươi hỗ trợ chứ sao yến p i cũng biết tiểu nha đầu này là một một cách tinh p á chủ ngươi có thể nói n g h e một chút nhưng ta không thể bảo đảm nhất định có thể giúp lấy được ngươi vũ văn tuyết nhu ngay tại chờ hiến phi những lời này lại không chút nghĩ ngợi không chút do dự nói ra ta muốn rời khỏi nơi này lời vừa nói ra y ế n phi nhất thời nhữ lại mải kiếm rời đi nơi này ừ mười tám năm ta vẫn luôn sinh sống ở nơi này ta nghe nói thế giới bên ngoài rất đẹp rất đẹp bên ngoài rất nhiều người bên ngoài núi rất cao thủy rất thanh có thể ra ra cùng tất cả mọi người đều không cho phép ta rời đi hải chu thiên ta ta thật rất muốn đi thế giới bên ngoài nhìn một chút thì ra là như vậy con n g tri bụng mặc dù lớn c ũ nhưng g k h ơ ngươi c nữa h như t g không biết thế giới bên ngoài có sát hại có phản bội có sinh ly từ biệt có âm mưu tính toán còn rất nhiều ngươi không nghĩ tới tà ác vũ văn tuyết nhu sắp mặt trở nên có chút ngưng trệ ngươi còn muốn đi xem sao ừ ta nghĩ rằng ha ha ha sợ rằng ta không giúp được ngươi t i ế n vi nhanh mồm nhanh miệng nói tiếp ngươi là thiên cơ các người ta lại có lý do gì mang ngươi đi huống chi ta có thể hay không thấy thiên cơ lão nhân còn không biết xin lỗi ta thật không có năng lực làm nói xong t i ế n vi phát hiện vũ văn tuyết nhu trên mặt tràn đầy vẻ tuyệt vọng nàng hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm tối tăm mở mịt không t r ú n g ánh mắt kia tràn đầy vô hạn khát vọng dường như muốn nhìn thấu một mảnh kia đần độn nhìn thấy bên ngoài tinh thần cùng thái dương ai ta không một ngươi nhưng ngươi có thể cho ta g i ả n một chút sao cái này ngươi nghĩ nghe cái gì vũ văn tuyết nhu suy tư một lát sau hỏi tuyết là hình dáng gì tinh không là hình dáng gì đúng đúng còn có chim tiến phi có chút bất đắc dĩ hắn đưa tay ra khoa tay m ú a chân một hồi lại phát hiện vậy làm sao khoa tay m ú a chân hình dung như thế nào ai không có cách nào nói a đang khi nói chuyện tiến phi đưa tay đẻ ở vũ văn tuyết nhu đầu vai hắn dùng thần hồ n lực đem một ít trí nhớ hình ảnh trực tiếp chuyển đến vũ văn tuyết nhu trong đầu mỹ thật quá đẹp đó chính là tinh thần sao đó chính là không trùng thật là xanh a bay qua cái kia chính là chim sao tiến phi nhìn vũ văn tuyết n u biểu tình trong lúc vô tình tâm tình cũng có chút nặng n ề cứ m u i ngươi làm gì chứ Mò hơn đúng vào lúc này, vũ à này, o lúc v văn thái an đều một t i ế n giọng Vũ Văn、tuyết、Nhu lúc này Tuyết lúc m ớ quá quý xấu sát thần đến, nàng liếc mắt nhìn phía, thần hơi đổi. Yến đại ca, ngươi cẩn thận một chút, Từ tới, nhìn phía, hơi không Thái đến, nàng bốn Yến ngươi cẩn nơi này, nơi này. Từ mùa ơi, tới, ngươi cũng không nên xấu quý củ. Vũ Văn đổi. đại liếc g i ca, cụ. mùa, Vũ đã trải qua trở nên có chút nghiêm túc vũ văn tuyết nhu nhìn yến phi liếc mắt trong ánh mắt hơi có chút nóng n ả y y ế n phi minh m ạ c h nàng làm u ố n nhắc nhở chính mình cái gì y ế n phi gật đầu một cái tùy ý k h á t tay một cái nói đi đi yên tâm ta không sao vũ văn thái an nguyên lo lắng không bỏ rơi được yến phi đầu nhìn một cái yến phi đám người đứng ở trong trận căn không động trong lòng của hắn khó tránh khỏi cả kinh tiểu tử này ngược lại trần ổn rất ta hắn đã biết thân ở trận pháp bên trong nhưng lại mặc cho chúng ta rời đi thư thư cũng được sẽ để cho ngươi kiến thức một chút ta thiên cơ các không bi thương tâm ma đại trận lợi hại quyết định chủ ý vũ văn thái an tay lấy ra lá bửa veo một tiếng hắn đem lá bùa ném về phía không trung trên lá bùa chu sa tán phát ra trận trận hồng quang giống như vạn đạo hết u y sắc k i ế m quang đem yến phi năm người bao trùm thấy vậy vũ văn tuyết nhu sắc mặt bởi vì khẩn trương bạch không ít một đôi tay cũng thật chặt nắm lại t r ư ờ n g ba trăm ba mươi bảy không bi tâm ma đại trận yến phi năm người đồng thời bị phủ chú thượng chu sa dấu ấn phát ra hồng quang bao trùm giờ k h ắ c này yến phi cũng không để ý người khác hắn phát hiện hồng quang trận lóe trước mắt hết thể đã hoàn toàn biến hóa không bi tâm ma đại trận thiên cơ các thiên cơ lão nhân tự nghĩ ra trận pháp liền thiên vũ trận thánh tư không l ã n trong trí nhớ cũng không có trận pháp phẩm cấp đã vượt qua thiên giai đạt tới huyền giai hơn nữa còn là đ ỉ n h cấp huyễn cảnh trước mắt hết thảy chính là huyễn cảnh t i ế n phi ở trong lòng tự nói với mình mình đã thuộc về một loại huyễn t ư ợ n g bên trong hết thảy đều không phải là chân thực nhưng có lúc biết rất rõ ràng như cũng không cách nào tự khống tâm ma đại trận dĩ nhiên là nhằm vào tâm ma cho nên không bao lâu t i ế n phi trước mắt hình ảnh liền xuất hiện một số người cùng sự vật thứ nhất hình ảnh danh kiếm sân trang bạch nhược huyên trúng tuyển sau nói với nàng lời nói kia quá rõ ràng giờ phút này bạch nhược huyên liền đứng ở trước mặt hắn Yến Phi, ngươi Phi, đây i đi, ta chính là tâm ma tâm ma mà phát không bi thiết hết thể tuy là hư hảo lại đủ để làm cho tâm thần người tan vỡ thậm chí đến mất vũ văn thái an vũ văn tuyết nhu cùng trung niên nữ tử tám cái thị vệ cùng nhìn thuộc về hồng quang bao trùm bên trong năm người k h ô ngay chỉ là cả huyền giáp cùng huyền đình cũng không kém ngược lại thì tiểu hắc cùng bạo viêm ứng khá hơn một chút coi như thú bọn họ không có loài người phức tạp như vậy tình cảm cho nên ở trong thần hồn cũng không có nhiều như vậy ưu ám vũ văn thái an đắc ý cười cười nói khanh khách họ y ế n s ắ c thực lợi hại nhưng là nói cho cùng hắn cũng gây khó dễ đã biết đóng một cái tâm ma chưa trừ d i ệ t ta xem hắn như thế nào phá trượt trung nhiên nữ tử gật gật đầu nói ừ bất quá lao tổ tông lại nguyện ý cho hắn một cái cơ hội tiểu tử này thật đúng là tám ô n ta nhớ không lầm lời nói lao tổ tông lần trước gặp người ngoài hay lại là hai mươi năm trước hình như là cái đó chân vũ kiếm thánh vũ quân lâm vũ văn tuyết nhu lo lắng nói thất ca lao tổ tông chỉ nói là khảo nghiệm bọn họ một chút ngươi cũng chớ quá, quá tải không đúng hắn thật là lao tổ tông bạn c ũ n â u rồi thương coi như không được nếu không lao tổ tông vì sao nguyện ý cho hắn một cái cơ hội vũ văn thái an liếc vũ văn tuyết nhu một cái nói kiểu muội hôm nay ngươi chuyện gì thế nào hết lần này tới lần khác h ư ơ n g cái này đến phi chẳng lẽ ngươi đối với tiểu tử này có ý tứ nói vậy thất ca ngươi làm gì kiểu muội ngươi cũng đừng quên ngươi bây giờ là lao tổ tông chọn truyền nhân cả đời cũng không thể nghĩ tưởng chuyện nam nữ nếu như ngươi động tình nhưng là không còn người có thể giúp cho ngươi vũ văn tuyết nhu khuôn mặt đỏ lên đạo động cái gì tình n à ta ta chỉ làm lớn nhưng mà muốn đi xem một chút thế giới bên ngoài hồ đồ kiểu muội lời này ngươi nói cho ta một chút là được có thể ngàn vạn lần chớ nói với người khác 500 năm trăm năm ngươi là vũ văn gia duy nhất có thể truyền thừa thông thiên n h ã n người nếu không cũng sẽ không bị lao tổ tông chọn làm người thừa kế một khi ngươi tiếp nhận truyền thừa vĩnh viễn cũng không thể rời đi thiên cơ c ắ t vũ văn tuyết nhu mặt đầy s ấ u khổ ta biết cho nên ta nghĩ rằng thừa dịp không có truyền thừa trước đi xem thật kỹ nhìn một cái thế giới bên ngoài ta ta thật quá nhớ thật ra thì ta không nghĩ truyền thừa kia đủ vũ văn thái an quát lớn một tiếng đột nhiên trung nhiên nữ tử kêu lên l ê nhà n các ngươi mau nhìn họ yến tiểu tử kia tiểu tử kia thế nào tỉnh giờ phút này yến phi đã chậm rãi mở mắt hắn dùng tay náo xoa một chút trên c h á n mồ hôi c h ậ m dai đứng dậy lộ v ẻ n h ư n g đã từ không bi tâm ma đại trận bên trong giải thoát ra tính toán thời gian một nén n h a n g cũng chưa tới vũ văn thái an trên mặt vẻ khiếp sợ đã đạt đến tới cực điểm cô gái trung niên như thế mặt đầy không tưởng tượng nổi chỉ có vũ văn tuyết nhu rốt cuộc hiện ra nụ cười l ạ n h nhạt tiến đại ca ngươi lại không có bị tâm ma đại trận vây khốn ngươi quá tuyệt không thể không vây khốn mà là giải thoát ra lúc trước thiên yêu vương phục lạc liền muốn dùng chiêu này đoạt tiến phi thức hải kết quả bị h ế n phi đem khổng lộ trí nhớn em qua đi ngược lại thì xóa bỏ phục lạc yêu hồn l đều là lợi dụng người trong trí nhớ bi thảm chuyện cũ tới cường ép đả kích tâm trí người hết lần này tới lần khác đụng phải hiến phi khác không có chính là trí nhớ nhiều hình hình s á c s á c trí nhớ thâu tóm thế gian bạch thái bao gồm hỷ nộ a i nhạc thói quen thật thói quen bạch ngược viên đã s ớ m quên đụng phải những thứ kia không công bình có cái gì không nổi đâu rồi cái thế giới này tới chính là không công bình đụng phải những thứ kia áp bách lại có cái gì đâu rồi ngược lại thì ta hiến phi lớn lên động lực đoạn như yên chuyện ta h ế n p i hết thể bằng tâm đem hết khả năng chính là bi thương tự trách từ trước đến giờ không phải là ta hiến phi tính cách bởi vì kia thay đổi không bất cứ chuyện gì t â m ma ta hiến phi tại sao tâm ma tâm ma do tâm mà sống ma hồn cũng là do tâm mà sống ta hiến phi chữa được ma hồn sẽ còn sợ kia cái gọi là tâm ma chưa nói tới chủ động đi phá trận nhìn thấy kia từng bức họa hiến phi chính mình liền điều chỉnh đến cuối cùng từng bức họa biến mất không b i tâm ma đại trận cũng liền tự nhiên làm theo mất đi tác dụng đại trận căn không tìm được hiến phi tâm ma lại lấy cái gì tới công kích hắn tâm trí hắn không việc gì giờ phút này bên người bốn vị này nhưng là nguy hiểm rất cha cha không muốn không muốn nam ly trợn tròn con người cũng không biết thấy cái gì không ngừng gào thét c h á n nổi gân xanh thập phân dọn người đường thập bắt cũng giống vậy không biết thấy cái gì cảnh tượng đáng sợ vì dưới đất dùng đầu lực đ ụ n g mặt đất phát ra từng tiếng trầm đục tiếng vang huyền giáp cùng huyền đ ì n h một cái gào khóc một cái ngựa mặt lên trời cười như điên khóc dụng hết toàn lực cười càng thì không cách nào tự khống như thế đi xuống khóc cũng có thể khóc người chết cười như thế có thể đem người cười kiệt lực mà chết hiến vi mày kiếm nhũ chặt tránh nhìn một cái trong bốn người liền cân nhắc đường thập bắt n ặ n nhất đại nao đại dập đầu t o á t ra huyết lại tiếp tục như thế không bao lâu nữa chương ba trăm ba mươi tám mắng to thiên cơ các đường thập bắt trong góc là một người nam nhân cùng một nữ nhân đang bị tàn nhẫn sát hại hình ảnh hình ảnh hiển nhiên là từ một cái khe hở bên trong đem hết thệ các thứ này để ở trong mắt nói cách khác hai người này bị giết thời điểm đường thập bắt nhất định là giấu ở một hẻo lánh mới tránh được một kiếp chẳng lẽ đây chính là đường thập bắt cha mẹ có thể tiểu tử này từ chưa nói tới qua liên quan tới hắn thân thế hắn chỉ nói là phụ thân chết sớm sau đó mẫu thân cũng chết thân là đường muôn người lại có ai dám giết cha mẹ của hắn t i ế n phi nhìn thấy một nam một nữ kia chết thê thảm hơn nữa trên người bên trong chính là tường tự ám khí một loại đồ vật sau đó bị hơn mười người loạn nhận chém chết thật sự là quá thảm xem ra đường thập b á t tiểu tử này cũng cất giấu một ít bí mật t i ế n phi không dám chỉ hoãn như vậy hình ảnh không đứng ở đường thập b á t trong đầu chiếu phim lại tiếp tục như thế đường thập bắt nhất định sẽ tan vỡ huynh đệ là ta yến p i yến vi dụng thần hồn đối với đường thập bắt truyền âm đồng thời thần hồn lực bắt đầu trợ giúp đường thập bắt vững chắc thức hải hết thẻ đều quá khứ tin tưởng ta chỉ cần huynh đệ ở thù này nhất định sẽ báo ngươi không cần khổ khổ lưu tâm Tỉnh. Thức hải hồn lực tăng cường, lấy được vững chắc, đường thập bắt từ từ thanh tỉnh, kèm theo một tiếng tỉnh lại, đường thập bắt cả cả trên mắt đậu, tứ tướng trong mắt hồn cường, vững đường đường nhưng kinh, người lạnh run. Hắn ánh linh động, cùng Yến đúng ràng hại chắc, khôi phục Phi ph lực được cả cả có lại, mới dưới vài lấy kèm rõ nam ly trong óc hiện ra là ban đầu phụ thân hắn xông vào kiếm trận lúc tình cảnh cùng với mẫu thân ở trong trí nhớ lưu xuống một lần cuối cùng huyền giáp huyền đ i n h mỗi người cũng có tâm ma tồn tại t i ế n phi bằng vào vô hình hóa kiếm cảnh thần hồn tu vi b ă n g vào thái tổ long hồn bất tử kiếm hồn thần hoàng thánh hồn tam hồn hợp nhất hồn lực từng cái một giúp bọn hắn tỉnh qua nhưng chỉ có thể nói là tỉnh lại tâm ma chỉ có mình khả giải bốn người dần dần tỉnh lại tất cả đều là mặt đầy sợ vẻ hơn nữa cũng lộ ra rất mệt mỏi rất chật vật nhưng mà một màn này bị xa xa vũ văn thái an đám người để ở trong mắt nhưng là khiếp sợ không gì sánh nổi họ y ế n thật là tà tính chính mình nhanh chóng phá giải tâm ma không nói lại còn có thể giúp người khác từ không bi tâm ma đại trận bên trong tình hồn lại lợi hại thật là lợi hại ngay cả vũ văn thái an giờ khắc này cũng không khỏi không đối với y ế n phi sinh ra ba phần kính nghệ kia trung niên nữ t ử gật gật đầu nói hảo tiểu tử quả nhiên cùng người khác bất đồng là người liền có tâm ma thì có trong lòng được điểm cho dù là vũ đế vũ thánh chỉ cần vào không bi tâm ma đại trận nếu như không giải được tâm ma cũng đừng nghĩ đi ra tiểu tử này tâm cảnh thật không ngờ v ữ n vàng có t h ể n ó i kỳ tích. n g ư chưa ợ c lại ta t ừ nhiên g g n e n ó ai có thể thời gian thời có lóe thể trong trận tỉnh. Tuyết、Nhu、trong mắt như Nhu ngắn này Văn vậy Vũ ở l tia r trận ậ n sáng kỳ dị, nàng nhìn chầm chầm Yến kỳ dị, chằm chằm phủ i trên mặt nhóc nô nụ Phi chú Hiện nhiên, phủ kia chính ú c h là tâm trận tùy ý v ớ i tay đánh ra một đạo kiếm khí chính xác không có lầm đánh trúng phủ chú đem đánh cho thành phấn v ụ bao phủ mọi người hồng quang trong nháy mắt tiêu tan không đi tâm ma đại trận cũng không còn tồn tại thập bát thập bát h u y n h đệ ngươi đầu này nam ly tâm một mực tương đối lớn đột nhiên phát hiện đường thập bát tới cũng không nhỏ đầu lại lớn ba vòng nhất thời không nhịn được cười lớn mới vừa chuyện đã quên đến ngoài chín tầm mây đường thập bát giờ phút này không tâm tư với nam ly nghèo chỉ cảm thấy một cái đầu có hai cái đại trong đầu đau không cách nào nhịn được hắn dùng tay sờ một cái trên nóc ít nhất sưng lên tới cao hai tớt đau đau chết lao tử cái gì chó má thiên cơ cắt cái gì chim trận lao tử đầu đều phải bể mất nam ly cười to không chỉ ha ha chết cười ta thập bát minh đệ yến phi không để ý tới nữa h ắ n chậm dãi đi về phía vũ văn thái an không sai biệt lắm có thể mang chúng ta đi gặp thiên cơ lão nhân chứ vũ văn thái an hơi lộ ra lung t u n g nói cái này họ yến ngươi xác thực có chút ý tứ rất không tồi bất quá sao muốn gặp lao tổ tông chặt chặt sợ rằng còn không dễ dàng như vậy này tiểu tử ngươi thật cho là chúng ta là tính khí tốt sao nam ly lúc này cũng theo kịp nét mặt đầy vẻ g i ậ n dữ đ ạ o đường thập bắt lắc đại não đại đi tới gần chỉ chỉ đối diện bắt ra hiện tại tâm tình rất cái gì cho má thiên cơ các không nổi sao bắt ra cùng lắm không tán gái chính là có chuyện muốn nhờ cũng là để mắt các ngươi thiên cơ các tính là gì cũng đừng cho thể diện mà không cần bắt ra cũng không phải an chay huyền giáp huyền đinh cùng đi tới yến phi sau lưng vũ văn thái an bị nói giận lên im miệng lại dám nhục mạ ta thiên cơ cát thật lớn mật t h ầ y yến phi không có mở miệng nam ly gan lớn một ít hàn tiến lên một bước huyền hóa ra tiếng sấm kiếm nhắm thẳng vào vũ văn thái an đạo lao tử chính là mắng thế nào một đám bọn trốn nhất núp ở ám vô thiên nhật cá trong bụng còn giả trang cái gì thiên hạ đệ nhất kỳ môn ta xem chính là có cái gì người không nhận ra chuyện sợ bị người trong thiên hạ biết đường thập bắt lần này với nam ly hoàn toàn một cái c h i n tuyến đúng nói thật hay thiên cơ các ta nhổ vào hiểu rõ thiên cơ biết cổ bác bây giờ suy đầy đi ai cũng không thấy mười năm không thấy một người cả đời có thể tính mấy chuyện nếu như vậy còn hiểu rõ cái giám không người đến coi là lại làm sao biết có đúng hay không ta xem chính là mình khoác lác vũ văn thái an nơi nào có thể nghe xuống những thứ này gương mặt khí phát thanh kêu bên người nữ tử càng là nổi trận lôi đỉnh càn rỡ tìm chết đang khi nói chuyện song phương giao thủ lần nữa tiến phi không động nhưng mà nam ly một người đối phó vũ văn thái an cùng kia cô gái trung niên có đường thập bắt ở phía sau phụ trợ còn nữa huyền đinh phật pháp gia trì nam ly lại không rơi xuống hạ phong nhưng là nghĩ tưởng thắng cũng khó giang có c h ă m hơi thở sau yến phi vẫn là không có ngôn ngữ đường thập b á t tiểu tử này trực tiếp đánh ra phượng xí linh vũ phớt một tiếng một vệ kim quang miễn cưỡng đem cô gái trung niên đầu vai bắn thủng hiển nhiên đường thập b á t là hạ thủ lưu t ì n h hắn vừa được tay yến phi vẫn là không có tỏ thái độ nam ly cũng nghẹn chân tinh thần sức lực tàng lòng cánh tay xúc tích bắt trọng chiến khí một đạo hình r ồ n g kính khí đánh ra đi miễn cưỡng đem vũ văn thái an chấn lui về phía sau vài chục bước ngã ngồi trên đất nôn ra một ngụm tinh huyết nam ly miệt thị nhìn một chất vũ văn thái an, chậm chương i k h ô phải châu rất ba trăm h không phải i n cơ cấp là ấ t c h ba mươi chín sư hống chi lực vô ảnh phân thân yến phi đơn liếc mắt nhìn liền tiểu cả kinh kiếm mấy đạo tàn ảnh đến nam ly trước người lại hội tụ vào một chỗ trở thành một bóng người một cổ khí tức cường giả khiến cho nam ly sắc mặt không khỏi hơi lộ ra khẩn trương hắn theo bản năng lui về phía sau ba bước đem tiếng sấm kiếm đương ngang trước người t i ế n vi cảm giác đầu tiên chính là tới đây vị tối thiểu đạt tới vũ hoàng cảnh trung kỳ không được nam ly sợ rằng phải thua thiệt thân ảnh kia tốc độ quá nhanh hơn nữa hiển nhiên là cố ý trương dương nếu không không cần thi triển ra vô ảnh phân thân loại này thập phân cao cấp thân pháp cả người thậm chí với thanh âm cùng đến nam ly chỉ cảm thấy trước mắt mấy đạo tàn ảnh hội tụ vào một chỗ thành một người nồng đậm khí tức cường giả trong nháy mắt khiến cho nam ly trong lòng run dày tốc độ quả thực quá nhanh nam ly căn không kịp làm ra phản ứng đối phương đã đánh ra một quyền hào hào hào một quyền này treo gào thép phong thanh giống như thương long nổi trên mặt nước hiện nhiên là dùng tới không tiểu được đạo ở nơi này một cái trước mắt một cổ khác khoảng cách chuyển tới nam ly gắng gượng bị yến phi đẩy tới một bên kia lực rót thiên quân quyền phong yến phi lạnh rên một tiếng h ừ một quyền này là thay hãn thụ không trốn không né cũng không có ra quyền phản kích yến phi dám dùng lực chịu đựng uy một quyền ẩm nhất thanh một hưởng trong phút chốc thời gian phản phất ngừng như thế tất cả mọi người đều nhìn về phía yến phi còn có kia đột nhiên xuất hiện bóng người giờ phút này yến phi hai chân một trước một sau hiện ra bán cung bức trạng thái đối diện là một cái bốn chừng năm mươi tuổi người đàn ông trung niên dáng dấp thân hình to lớn mày kiếm hổ khí vũ như ngang nhưng mà trên mặt mang nhàn nhạt vẻ giận người đàn ông trung niên quyền phong để ở hiến phi ngực thi triển vô ảnh phân thân tới lại đánh ra vừa mới quyền có thể nói là ngang ngược ra sân nhưng là giờ k h ắ c này người đàn ông trung niên sắc mặt dần dần hiện ra vẻ kinh hãi nhắc lại một tầng quyền lực vẫn là không cách nào để cho tên tiểu tử trước mắt này lui về phía sau nửa bước nhắc lại một tầng vẫn là không được hào tiểu tử chỉ dựa vào thân thể có thể chống được ta bảy thành quyền lực có chút ý tứ bảy thành quyền lực k h á n h khách phải không văn bối đảo muốn thử một chút tiền bối chín thành quyền lực t i ế n vi phán đoán tu vi của người này hẳn ở vũ hoàng cảnh trung kỳ và hậu kỳ giữa dựa theo một quyền này lược đạo phán đoán hẳn ít khi dùng nhất hơn chín thành quyền lực trong miệng lại nói b ả y thành ngược lại rất sẽ cho mình lưu mặt m ũ i ngượng ngùng ta hiến vi không phải là bất luận kẻ nào cũng cho mặt m ũ i một câu nói nói trung niên nam tử kia có chút lúng túng tiểu tử một mình ngươi hậu sinh văn bối còn chưa xứng ta đem hết toàn lực phải không tình nguyện mất mặt cũng không đem hết toàn lực người đàn ông trung niên phảng phất nghe không hiểu người có ý gì hừ không hỏi nguyên do đột hạ sát thủ tiểu ra ăn ngươi một quyền cũng giờ đến p h i ê ta cút sau một khắc tiến p h i kiếm nguyên hội tụ ở ngực dày đặc kiếm nguyên tuôn trào ra hóa thành một cổ vô hình khí lãng trực tiếp hướng người đàn ông trung niên vào tới người đàn ông trung niên bị tức lãng quyển căn đứng không vững thân thể liên tiếp lui về phía sau đặt chân chưa ổn đột nhiên một đạo kiếm khí màu vàng nóng đánh tới bên trong nam tử thất kinh n g tránh không kịp trực tiếp bị bắn quay đầu thượng b ù i tóc tóc dài nhất thời xóa mở có chút tóc bốn phía phiếu tán tới vi phong hạ thủ uy giờ khác này cũng không so với chật vật hiển nhiên với cái người điên cha vũ văn thái an nhất thời kêu một tiếng cha vũ văn tuyết nhu cũng theo đó kêu một tiếng yến phi trong nháy mắt thì biết rõ người này thân phận người này tới quá nhanh yến phi còn chưa kịp nhìn tướng mạo giờ phút này định thần nhìn lại không sai chính là thiên cơ các, các chủ con trai của vũ văn cát vũ văn hóa không vũ văn thái an cùng vũ văn tuyết nhu tất cả đều chạy đến vũ văn hóa người không một bên mặt đầy vẻ ân cần nhưng là giờ phút này vũ văn hóa không mặt đầy lúng túng cùng xấu hổ như thế hoa lệ ra sân hy vọng nào cho thiên cơ các nói một chút khí dạy dỗ một chút tiểu t h kia không nghĩ tới biến thành người khác đã biết một quyền chín thành quyền lực cứng rắn là không thể để cho đối thủ lui về phía sau nửa bước lại giả bộ một chút nói mình chỉ dùng b ả y thành quyền lực đối diện cái này tiểu độc tử ngay trước mọi người bóc lao tử ngắn càng đáng giận là là lại bắn xuống lao tử b ù i tóc quá đặc biệt sao mất mặt nhất là ở vũ văn thái an cùng vũ văn tuyết đ u trước mặt đang suy nghĩ nói chút gì ban đ i ể m mặt mũi y ế n phi mở miệng trước vũ văn hoa không ngươi nhặt cái mạng nếu như là người khác đánh lén đối với huynh đệ của ta hạ ngân thủ hắn đã chết ngươi ngươi kết quả là người nào cha hắn chính là yến phi tà ma trên bảng thứ tám ra hỏa cha tiểu tử này tà tính rất không cần thời gian một nén nhang liền phá không bi tâm ma lại trợ nghe vậy vũ văn hóa không rất là giật mình ngươi nói cái gì thật có chuyện này không sai nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy ta cũng không tin vũ văn hóa không ép ép trong lòng tức giận nhìn về phía yến phi đạo họ yến gần đây thiên hạ này là thuộc ngươi thanh danh văn v rồi đi hôm nay gặp mặt yến phi tính nhẫn mại cơ cũng hao hết không đợi vũ văn hóa không nói hết lời yến phi trực tiếp đem cắt đứt được nói nhảm cũng không cần nói ta muốn thấy thiên cơ lão nhân trước mặt không có gì phía sau thiên cơ lão nhân bốn người yến p i đem tu vi quản chú trong đó mượn sư hồng chi lực phát ra thiên máy lão người thiên máy lao người thiên cơ lão nhân ông ngong ngong thanh â m tốt như sóng nước một chút bốn phía khuếch tán mắt thường thậm chí cũng thấy được từ vũ văn hóa không bọn người trên thân phất qua thời điểm ngay cả vũ văn hóa không cũng cảm giác đầu ông ông tác hưởng c h ố n g giống vũ văn thái an đám người dứt khoát hai tay che lộ thai lộ vẻ làm ra một bộ thần s ắ c thống khổ tới nghĩ tưởng theo như bộ sách võ thuật dù sao cũng phải cho thiên cơ c ắ t chút mặt mũi cho nên y ế n phi chuẩn bị trước hết để cho người bầm báo không nghĩ tới đụng phải nhiều như vậy nói nhầm nhiều chuyện còn nhiều hơn ra hỏa đã như vậy liền giống một giọng tốt một giọng không nói bao trùm trong vòng ngàn dặm nhưng đủ để để cho thiên cơ lão nhân nghe được họ yến ngươi ngươi im miệng vũ văn hóa không khóa chặt hai hàng lông mày hướng về phía yến phi cũng kêu một giọng đáng tiếc hắn một giọng vào thời khắc này cùng một thí cũng không kém thiên máy lao người cố hữu phỏng vấn khó khăn đạo không chuẩn bị thấy thượng một thấy từng chữ từng chữ cửa ra mượn sư h ố n g c h i lực vũ văn thái an đám người không ngừng kêu khổ thiên cơ các không cho phép ngươi tiểu nhi dương a i yến phi vừa mới hô xong đột nhiên xa xa cũng chuyển tới một tiếng trầm hống một giọng lại đem yến phi sư hồng tri lực hoàn toàn để ở hơn nữa tiếng gào hóa thành sóng gợn trạm tiếng sóng trực tiếp hướng yến phi trào một chữ một tầng lãng một tầng lãng vừa mới trào lên yến phi liền hung hăng cả kinh tiếng gào còn mạnh hơn chính mình yến phi không tự chủ được bắt đầu lui về phía sau cố thủ t h ầ n hồn vừa lui lui nữa làm tiếng gào quá khứ hắn đã lui hai mươi mấy bước mọi người cẩn thận thiên cơ các cao thủ chân chính chương ba trăm bốn mươi vũ đế cảnh cừng giả yến phi lui về phía sau hai mươi mấy bước có thể để cho hắn như thế người tu vi nhất định vượt qua vũ hoàn cảnh huyền giáp cùng huyền đinh vội vàng đi tới yến phi bên người hiệp trợ yến phi cùng kháng cự đập vào mặt khí tức cừng giả nam ly cùng đường thập bắt là đứng ở y ế n phi sau lưng hợp năm người lực mới có thể miễn cưỡng bù đắp được ở đây một cổ hơi thở Kia tiếng gào phất qua không bao lâu xa xa trên trăm đạo bóng người nhanh chóng đổi u cầm đầu ba vị l ã o giả y ế n phi liếc mắt liền nhận ra cầm đầu chính là t h i ê n cơ các các chủ vũ văn cát h á n tả h ư u hai vị một là vũ văn thạc một là vũ văn phương ba người này trên người t ừ n g cái để lộ ra giận hơi thở cũng để cho y ế n phi rất có áp lực tiến huynh lần này phiền t o á i ngươi một giọng chỉ sợ đem tiên cơ các cường giả tất cả đều dẫn nam ly cau mày một cái đạo đường thập b á t nhẹ nhẹ xoa đầu nói cùng lắm hợp lại có thể đ ặ c nương thế nào ta đầu này bây giờ còn đau khó chịu yến phi mắt lạnh nhìn đối diện hắn biết nam ly lời nói không tệ nhưng đây chính là hắn với mấy cái mẹo c a o ở nơi này lấy tới lấy lui chẳng đau mau một chút cũng đến cũng thì dễ nói chuyện đi chính là đi không được thì lại nghĩ biện pháp ra ra họ yến hắn vũ văn thái an thấy vũ văn c t đến nhất thời có chủ định khoe miệng của hắn còn treo móc lên ngân l ờ i còn chưa dứt vũ văn cắt khoác k h o tay vũ văn hóa không trên mặt có nhiều chút vẻ xấu hổ hắn tiến tới phụ cận cha họ yến quá giàu hạn ta sơ ý mấy ộ hơi sau vũ văn cắt nhìn về phía yến phi tiểu hữu xuất thủ tổn thương người không ổn đâu yến phi ngưng mắt nhìn vũ văn cát hắn có thể khẳng định lão này cảnh giới chỉ sợ cùng kia lâm thu thủy cũng kém không nhiều lắm tuyệt đối là vũ đế cảnh cao thủ hơn nữa vô cùng có khả năng đạt tới vũ đế cảnh trung kỳ thậm chí hậu kỳ chính là bên cạnh hắn hai vị này chỉ sợ cũng đạt tới vũ đế cảnh sơ kỳ vũ đế cảnh t i ế n phi bây giờ không có năng lực chống lại trừ phi đột phá tu vi đến vô hình hóa kiếm cảnh mới có lực đánh một trận như không tổn thương người là tất bị thương vạn bất đắc dĩ a vũ văn cắt sắc mặt trầm trầm đạo hải trung thiên hết thảy bản tọa cũng như lòng bàn tay thái an đã tỏ thái độ rõ ràng tiểu hữu lại cố ý muôn sông chẳng lẽ là lấn ta thiên cơ các không người hay sao nam ly thấp giọng nói tệ hại nghe cái chủ đề này lao già này cũng không phải là cái gì đồ chơi hay hắn rõ ràng cho thấy hướng người một nhà nói chuyện tiến huynh hảo h ắ n không ăn thua thiệt trước mắt ta bằng ngươi tiềm lực còn nữa một hai năm chưa chắc không làm lại hắn bây giờ hay lại là rút lui đi rút lui cái gì rút lui ngươi cũng biết rút lui nam ly trường đường thập bắt một cái nói không rút lui không rút lui ngươi đi đem bọn họ cũng cho ta đánh ngã ngươi còn đ ừ n g dọa ta bắt ra ta không hạ nổi bọn họ hói bọn họ một tiếng nước miếng chính là chết cũng bỏ rơi bọn họ một thân mui to nước mắt chán ghét chết bọn họ ngươi cũng liền về điểm tia tiền đồ giờ phút này tiến p i cũng rất buồ thiên cơ lão nhân ngươi cứ như vậy châu bò sao muốn gặp ngươi khó khăn như vậy đường thập bát nói không tệ ngươi là ai cũng không thấy còn hiểu rõ cái dám thiên cơ cả đời coi như một lần à đoán đúng đó chính là thần toàn chứ sau đó chính mình trốn để cho ai cũng không tìm được tính b ư ớ n g bình phạm hiến phi còn chính là đánh vỡ nam tưởng cũng không đầu ta chỉ cầu kiến thiên cơ lão nhân một mặt không có chớ để ý nghĩ ha ha thiên cơ lão nhân chính là ta ông tổ nhà họ vũ văn hát cho ngươi muốn gặp là gặp hiến phi sắc mặt cũng châm xuống ta đây nếu là không phải là thấy không thể đây thoại phong đã thập phân sắp bén vũ văn cắt trong mắt lóe lên vẻ hùng quang hỏi ngược lại bà tọa nếu là không cho n g ư ờ i thấy đây đang lúc này vũ văn cắt bên người lao giả vũ văn thạc rên lên một tiếng họ yến ngươi có thể tiếp lao phu một trường sẽ để cho ngươi thấy lao tổ t ô n g một mặt lời nói âm văng lên vũ văn thạc lại trực tiếp đ ộ n g thủ một thân vũ đế cảnh sơ kỳ tu vi thật sự cho thấy khí thế thật sự là để cho hiến phi có chút một dầu nhưng yến phi từ không biết lui bước hai chữ viết như thế nào đến mức này còn có cái gì được rồi khí ngạo nghệ xuất thể quân bá khí bay lên đứng ngạo nghệ thiên địa vô pháp vô thiên khí thế trong nháy mắt tăng vọt ngũ hành kiếm mạch cực nhanh vận chuyển điều này trên cánh tay trái nhất thời p h ụ đầy đạm tử sắc thần hoàng liệt diễm được đủ sức vũ văn thạc đáng khen một tiếng rồi sau đó lắc mình xông về yến phi tốc độ không nhanh động tác cũng không nhanh nhẹn nhưng yến phi minh bạch lao này một trưởng không phải chuyện vừa khí thế chống đỡ trong phút chốc vũ văn cắt cùng vũ văn phương cũng hiện ra ba phần v ẻ kinh hãi bọn họ nhìn ra được yến phi tu vi không bằng vũ văn thạc nhưng là giờ phút này song p ư ơ n g khí thế đối kháng lại là ngang sức ngang tài một bên khí thế tràn đầy hùng hậu khí t ứ c bên t i ê là lộ ra tùy tiện ngang ngược có thể nói là vô pháp vô thiên nào ngờ vũ văn thạc càng là khiếp sợ không nhỏ khi thế chống đỡ sau chính là thần hồn tỷ đấu song phương lẫn nhau phong tỏa đồng thời cũng đều ở mưu toan đánh tan đối phương thần hồn vũ văn thạc vũ đế cảnh sơ kỳ thần hồn cảnh giới đã tạo thành tương đối thành thục thần hồn hán vạn không nghĩ tới hán thần hồn vừa mới chạm được y ế n phi thần hồn lại trực tiếp bị ngăn trở y ế n phi thể tu là có thể so với vũ vương cảnh chu kỳ thần hồn cảnh giới lại cơ hồ đạt tới vũ hoàng cảnh chu kỳ mặc dù như cũ theo tỷ võ đế cảnh thấp không ít nhưng h ế n phi thần hồn long tổ tri hồn bất tử kiếm hồn Thần、hoàng、thánh hồn tam hồn hợp nhất, tam hồn, từng cái nguyên đều hết hoàng hồn hồn hợp hồn, nguyên cao cái cấp. sức đều vũ văn thạc phát hiện hắn thần hồn mặc dù mạnh nhưng là đối mặt tiến phi thần hồn hắn thần hồn lại có chút run r u dày đây chính là nguyên lực lượng hết thảy còn phải xem thể vũ văn thạc phát ra một trường đối phó một người hai mươi tuổi t u tử hắn đương nhiên sẽ không dùng tới toàn bộ tu vi một trường này hắn đánh giá sao đến năm phần mười trường lực không sai bị lắm nhưng mà yến vi nhưng là toàn lực phát ra một quyền sau đó một tiếng nổ vang khiến cho mọi người ngưng lông mi quan sát lại thấy nổ vang đi qua vũ văn thạc lại lui năm bước mà yến vi lại cũng là lui năm ước nhìn như ngang tay vũ văn thạc lại thua thiệt tiến phi trong quyền phong thần hoàng liệt diễm cũng không phải là đồ dỡn vũ văn thạc chỉ cảm thấy lòng bàn tay truyền tới một trận kịch liệt cháy cảm giác hắn là cố nén mới không có kêu lên đây chính là thần hoàng liệt diễm hào tiểu tử có thể bù đắp được ở lão phu năm phần mười trường lực ha ha ha ăn nữa lao phu một trường vũ văn thạc một trường không có thể thắng rốt cuộc lại xông lên đường thập bắt quả thực không nhị được ta n ổ vào thiên cơ cát đây chính là thiên cơ cát bảy tám mươi tuổi lao gia hỏa với một người hai mươi tuổi thiếu niên giao thủ một lần không được còn phải tới lần thứ hai thiên cơ cát có thể còn biết xấu hổ hai chữ bỏ phiếu chương ba trăm bốn mươi mốt đụng nát nam tường không đầu bốn đang khi nói chuyện vũ văn thạc lần thứ hai vọt tới yến phi trước mặt yến phi cũng không phải là một tính khí tốt nhưng hắn biết lần này mình là vô luận như thế nào cũng gánh không được một trường này vũ văn thạc lần này đã ngưng tụ chín thành trường lực đây hoàn toàn liền là hướng về phía yến phi mệnh đi xem không ở cũng kháng quyền gánh không được vậy chỉ dùng m ệ n h tới gánh yến phi lạnh r ê n một tiếng bước nhanh về phía trước hội tụ một thân kiếm ý cảnh hậu kỳ tu vi cực hạn kích thích thần hoàng liệt diễm xích diễm kiếm mạch chúng kiếm nguyên đã sung túc tới cực điểm vũ văn thạc sung túc vô cùng trường lực yến phi không chút do dự bọc ở liệt diễm tìm chúng quyền phong trực tiếp nên đón ẩm lại vừa là một tiếng vang thật lớn l i ề u mạng yến phi cơ hồ trước tiên phun ra miễn huyết cả người bay rớt ra ngoài thật giống như d i ề u đất dây yến huynh cẩn thận yến đại ca huyền đinh huyền giáp vội vàng tiến lên lan g không lên đem yến phi cho tiếp lấy hai người tiếp lấy yến phi thời điểm cũng giật mình không nhỏ lực đạo này thật sự là quá mạnh mẽ a yến phi bị thương bị đánh bay không nói tiếng nào nhưng cùng lúc vũ văn thạc hét thảm một tiếng lần này vũ văn thạc văn ti không động hiển nhiên hắn chín thành trường lực Đã v ư ợ sau một khắc thần c hoàng liệt diễm mượn cơ hội cắn trả đưa hắn cả bàn tay bọc hơn nữa vẫn còn ở theo cánh tay lan tràn nghĩ tưởng muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy coi như ta hiến phi hôm nay hẳn phải chết cũng phải kéo lên mấy cái cho nên hiến phi thầm trong bóng tối đem thanh khí cấp bậc phượng sĩ linh vũ kẹp ở quyền phong bên trong không chỉ có như thế khôi trùng trùng mẫu còn thuận miệng ở phượng sĩ linh vũ thượng thêm chút gia vị yến p h i thương không nhẹ hắn miễn cưỡng đứng vững huyền giáp huyền đinh đỡ nam ly cùng đường thập bát ân cần hỏi cái này hỏi cái kia yến p h i lại nhún nhún b a i đem huyền giáp huyền đinh đ ẩ y ra hắn xoa một chút khỏe miệng huyết ngân mắt lạnh nhìn đối diện mấy hơi sau chậm rãi đi tới yến đại ca ngươi ngươi đ ừ n g đi chúng ta lúc này đi thôi yến huynh hảo h ắ n không ăn thua thiệt trước mắt ta ngay cả huyền giáp cũng mở miệng yến p h i chúng ta sợ rằng không có phần thắng chút nào a di đà phật yến vi thí chủ sao phải khổ vậy chứ phải biết tiến một bước núi trọng thủy p h ụ lùi một bước trời cao biển rộng a yến vi thoáng hoạt động một chút gân mặc dù nội tức h ỗ n loạn hắn vẫn kiên định đi tới nguyên lai vị trí đối diện vũ văn thạc nhưng là thiệt thòi lớn thật ra thì hắn chưa chắc là động sát tâm hắn bạn không nghĩ tới năm phần mười trưởng lực không có thể thắng được một người hai mươi tuổi thanh niên lúc này mới nhắc lên chín thành chiến lực hắn không nhất định là muốn giết hiến phi nhưng nhưng không nghĩ lại xuất hiện tình huống tương tự nhưng hắn chưa từng nghĩ thực lực của hắn dùng như thế trưởng lực đi đánh một người hai mươi tuổi thanh niên đây coi là cái gì nếu như y ế n phi chết hắn vừa có thể nói cái gì đơn giản chính là một câu thất thủ chỉ như vậy mà thôi giờ phút này thần hoàng liệt diễm cháy đau phượng xí linh vũ xuyên thấu đau hơn nữa khôi trùng trùng mẫu độc tố tam trọng tổn thương mỗi một trọng đều là trí mạng a đau chết lão phu họ yến ngươi ngươi đến cùng làm gì a thật là bá đạo thần hoàng liệt diễm họ yến ngươi lại còn cho lão phu hạ đ ầ u vũ văn thạc không dám trì hoãn cũng không biết cái gì đan hoàn một tia ý thức ném vào trong miệng mười mấy viên sau một khắc trực tiếp quanh chân ngồi tính toạ vận chuyển một thân vũ đế cảnh sơ kỳ tu vi áp chế thần hoàng liệt diễm đồng thời còn muốn chống cự k í độc tình thế có thể nói vạn phần nguy cấp vũ văn cắt cùng vũ văn p ư ơ n g chạy tới phụ cận nhìn một cái cũng không khỏi sắc mặt nghiêm túc yến phi ngươi thật là ác độc thủ đoạn vũ văn cắt quay đầu đối với yến phi hét lớn một tiếng quay đầu nhìn lại yến phi trong tay đã nắm một cái ân hồng như máu tà kiếm tà trên thân kiếm từng đạo hoan hồn bay ra ngoài phát ra trận trận quỷ khóc c h i âm huyền giáp huyền đ i n h dứt khoát kiên quyết đi tới yến phi bên người cùng yến phi đứng s ó n g vai một bộ thấy chết không sờn thần thái nam ly cùng đường tập h bát càng phải như vậy tử vong bọn họ chưa bao giờ sợ nhất là có yến phi ở thời điểm năm người nhìn nhau một chút một câu nói cũng không nói nhưng là hết thảy đều đã ẩn chứa ở trong ánh mắt thiên cơ các hơn trăm người nhìn thấy đối diện một màn nhất là yến p i đều không khỏi có chút sắc mặt thay đổi kia vũ văn thái an sợ đến sắc mặt trắng bệnh hơi có chút sợ cảm giác đây mới là yến phi đây mới là tà ma trên bảng người thứ tám yến phi hóa ra trước hắn xác thực là hướng ta rất k h i ê m l ư ợ n g nếu không ta sợ rằng rất khó có thể sống đến bây giờ vũ văn tuyết nhu nhìn yến phi vẻ mặt có chút c ổ quái không có vẻ sợ hãi ngược lại nhiều hơn một chút suy nghĩ vũ văn thạc tình huống thập phân tệ hại vũ văn cắt cùng vũ văn phương phải liên thủ tới dọa chế vũ văn thạc thể nội độc tố ngoài ra vũ văn thạc tay bị phượng xí linh vũ đánh xuyên thần hoàng liệt diễm hòa độc cũng tiến vào trong cơ thể hai loại độ dù là hắn có vũ đế cảnh tu vi ba vị này đằng không ra tay nam ly tới sức lực chặt chặt t i ế n huynh người chiêu này cao minh a ba cái lao vương bắt đạn ra không tay còn lại những thứ này thừ thừ ta xem có thể bao lớn chuyện t i ế n huynh hôm nay chỉ sợ át phải không ra được huynh đệ ta ước chừng phải khai sát giới nam ly trên người sát khí r ũ n g động đường thập bắt vén cánh tay vãn tay háo đạo ta thấy được sớm biết những người này không nói lý lẽ như vậy sẽ không nên lao lực như vậy mới vừa rồi những thứ k i a n ê n toàn bộ giết bây giờ cũng không một a mấy hơi sau bạo viêm ưng cùng tiểu hát đồng thời hiện hóa tôn lần này thiên cơ các người thật có điểm sợ hãi ba vị vũ đế cảnh cao thủ không có cách nào xuất thủ còn lại những thứ này cũng chính là mười mấy vị vũ hoàng cảnh cừng giả nói cho cùng nhưng mà so với kia vũ văn hóa không cao một chút mà thôi nhưng là đối diện khí thế tam hội ta tới thay nhị đệ chấn độc người đi nhanh trận lấn dữ nếu không sợ là phải ra đại loạn vũ văn cắt cũng không nghĩ tới sẽ là loại cục diện này đại ca nhị ca độc quá bá đạo chính ngươi được sao ai lao tổ tông nhưng mà để cho chúng ta thử một lần y ế n phi thành ý không nghĩ tới tiểu tử này q u ác á lại tiếp tục như thế con thỏ nhỏ chết bầm này sợ là muốn đại khai s á t giới vũ văn vương nhìn một chút cách đó không xa y ế n phi sắc mặt trong nháy mắt chìm xuống nàng biết y ế n phi dám đại khai s á t giới hơn nữa nhìn cái này tư thế thiên cơ các nhất phương chỉ sợ không chiếm được lợi lộc gì có thể nàng lại liếc mắt nhìn vũ văn thạc vũ văn thạc trên mặt cũng che một tầng h ắ c khí h i ệ n nhiên độc tố lan tràn rất nhanh vũ văn cắt mặc dù sẽ giúp hắn chấn độc hiệu quả cũng không được khá lắm phải làm sao mới ổ đây đại ca sự thái phát triển quá nghiêm trọng chương ú n g ta sợ ba trăm bốn mươi hai linh d i p kim cương cháo vũ văn cắt vẻ mặt b u ồ n thiêu bây giờ chỉ sợ sẽ là mời lão tổ tông cũng không kịp đang khi nói chuyện vũ văn cắt lấy ra một quả màu vàng kim đan hoàn cho vũ văn thạc c ăn vào đan hoàn cửa vào vũ văn thạc trên mặt hắc khí nhất thời lãnh đ ạ m mấy phần thiên cơ các thiên hạ đệ nhất k ỳ môn cái này chữ kỷ cũng không chỉ là sơn môn vị trí kỷ linh đan diệu dược cùng với một ít phát môn đều rất kỳ lạ vũ văn cắt này cái đan hoàn so với tứ đại huyền đan cũng kém không nhiều lắm thuộc về đan bên trong c ự c phẩm có thể nói có thể giải vật độc vấn đề là vũ văn thạc bây giờ đôi độc vào cơ thể t r ù n g mẫu độc cộng thêm thần hoàng liệt diễm lượng nặng kỳ độc cho dù có huyền đan cũng không cách nào lập tức hóa giải bất quá ngược lại là có thể để cho vũ văn phương giành ra tay bên kia y ế n phi thân thượng sát khí ngốc trời k i a m một trăm ngàn đoan hồn đã toàn bộ rời đi minh s á t tà kiếm một trăm ngàn đoan hồn bực nào tình cảnh minh sắt tà trên thân kiếm tà khí cộng thêm h ế n phi sát khí hơn nữa vô pháp vô thiên cùng bà khí thiên cơ cắt những cao thủ trố mắt nhìn nhau bọn họ thỉnh thoảng liếc mắt nhìn yến vi nhìn thêm chút nữa vũ văn cắt bên này hiển nhiên là muốn lấy được vũ văn cắt ba người che chở thiên cơ các mọi người đang không tự chủ được chậm rãi lui về phía sau đối diện không chỉ là yến vi còn lại bốn người ánh mắt cũng vô cùng kiên định quanh thân càng là sát khí r ụ c dịch đừng đừng yến vi ngươi chờ một chút ngươi có thể là hiểu lầm vũ văn thái an mở miệng k h u y ê n nhủ mấy cái khác lao giả cũng nói yến vi ép đẹ một cái trong lòng tức giận không phải là ngươi nghĩ như vậy lao tổ tông chỉ là muốn thử một lần ngươi thành ý dù sao Lão là lúc nào Tổ Tông có thể không phải là người nào cũng cách nhìn,、lúc、này mới có những việc này, có cách có phải mới vũ i ngươi ệ c có này, ngàn vạn lần không nên loạn. thể v văn vương rút ra thân ngăn ở Yến ở vội người người, trước người, nàng xuất hiện, để ở Yến Phi thế. Yến thế. và n lần không m bậy, nói có lẽ thái an cùng biến hóa không bọn họ làm có chút quá nóng nhưng đây không phải là bọn họ ý ta thiên cơ c á t cùng ngươi cũng không có oán thủ đến đây chấm dứt đi v ề phần thấy lao tổ tông chuyện có thể thương lượng lao tổ tông nếu để cho chúng ta thử một l ầ ngươi n thì hẳn là có cơ hội ha ha ha ha ha ha ha ha đột nhiên t i ế n vi cười như đi lên khiến cho kia vũ văn phương có chút phát lệnh thiên cơ c á t ngươi cũng đều đầu g ó c mơ hồ mấy hơi sau tiếng cười dừng lại t i ế n vi lạnh lùng nói người mời ta ta mời người suy bụng ta ra bụng người a thiên cơ lao nhân thiên cơ các, các ngươi cũng nghe kỹ cho ta hiến vi vô sự có thể hỏi cũng không muốn lại cầu các ngươi các ngươi đã, đã đem đ ta liệt vào ta ma bảng hừ hừ ở trong lòng các ngươi ta y ế n phi cũng đã là ma nếu là ma là được ma chuyện ông tiếng nói rơi xuống đất minh s á t tà kiếm bị y ế n phi giơ lên kiếm chỉ thương thiên trên thân kiếm phát ra từng vệ t h à o quang màu máu hòa hợp h u y ế t quang bốn bể phiêu tán vũ văn vương tâm lý thầm hô một tiếng tệ hại thật hỏng bét họ y ế n thế nào lại là loại này tinh khí đơn giản chính là một ít do xét nếu xung q u a ta cũng đáp ứng người bình thường cũng liền thôi tiểu tử này lại không trô nương tựa không công tha nàng quay đầu liếc về liếc mắt vũ văn cát vũ văn cát sắc mặt cũng rất khó nhìn đáng tiếc hắn căn không phân thân nổi tiến phi ta lấy thiên cơ các các chủ thân phận cam kết người nhất định khiến ngươi thấy đáo lao tổ tông không phân thân nổi vũ văn cắt nhưng vẫn chú ý bên này đ ộ n g tính hắn hô to một tiếng tiến phi lại rất dứt khoát không cần mang theo các ngươi thiên cơ các biết bí mật xuống địa ngục đi quét tiếng nói rơi xuống đất tiến phi trực tiếp xuất thủ minh sát tà kiếm càng quét phát ra một mảnh kiếm khí màu đỏ n g ỏ m hống hống hống tiểu hắc cũng phát ra hét lên một tiếng tiểu hắc sức chiến đấu không kém gì tiến phi hơn nữa dáng khổng lồ vóc người to lớn cộng thêm bốn loại năng lực đặc thù quả thực khiến người sợ hãi cùng xuất thủ cục diện đã xảy ra là không thể ngăn cản vũ văn phương là tình thế khó xử nhưng là điểm thứ nhất nàng không thể để cho hiến phi thương tiên cơ các người đáng tiếc giao thủ một cái vũ văn phương mới phát hiện bọn họ thật không nên dẫn đến hiến phi bọn họ không chỉ có đánh giá thấp hiến phi thực lực hiến phi bên người vẫn còn có cường giả huyền giáp tu vi mắt thấy liền muốn đột phá đến võ đế trí cảnh còn nữa huyền đinh phật pháp ra chỉ trên thực tế hoàn toàn có thể cùng đánh một trận tiểu hắc càng là hoàn toàn có thể cùng vũ hoàng cảnh hậu kỳ cường giả đánh một trận nam ly cùng đường thập bắt mặc dù yếu nhưng trên người bảo bối nhiều nam ly tiếng xâm kiếm tiếng sấm giáp toàn bộ là huyền giai bảo khí t à n g lòng cánh tay càng là lợi hại bây giờ lại có một quả vương cấp hạ phẩm phượng xí linh vũ đường tập bát trên người mười mấy loại cơ quát bảy cái phòng ngự bảo khí năm cái đạt tới thiên liên giai lại có truy mệnh liên nỗ cùng vương cấp thượng phẩm phượng xí linh vũ giao thủ một cái vũ văn phương đừng nói đối phó yến phi một cái huyền giáp nàng liền không bắt được thiên cơ các mọi người nghe lệnh không muốn trả đũa tụ trung một chỗ tam u ộ i nhanh dùng linh giáp kim cương cháo tình thế nghìn cân treo sợi tóc chậm một chậm thiên cơ cắt thì phải chết người dưới tình thế cấp bách vũ văn cắt hét lớn một tiếng vũ văn vương lúc này mới quá thần đến giờ phút này thiên cơ các người đã toàn bộ tụ tập trung một chỗ vũ văn phương tránh yến phi kiếm mang nhanh chóng lui về phía sau rồi sau đó r u n g cổ tay vèo một vện kim quang bay lên trời thiên cơ các tam đại c h ấ n các trí bảo một trong linh giáp kim cương cháo làm là thiên hạ đệ nhất kỷ môn thiên cơ các tam đại c h ấ n các trí bảo linh giáp kim cương cháo tự nhiên đạt tới thanh khí phẩm chất hơn nữa cũng ở đây thần bình trên bảng nổi danh chín mươi sáu vị hạ phẩm thanh khí phẩm cấp cùng phượng xí linh vũ tư phản nhưng bài vị thấp một ít linh giáp kim cương cháo bay lên trời hình dáng tương tự một cái quá tử sụp đổ tới t r là sau một khắc hiến phi năm người bắt đầu hướng về phía linh giáp kim cương cháo phát động liệt tấn công nhất là thiểu h một đôi kim cương cự quyền với thiết t h ú y như thế đập linh giáp kim cương cháo phát ra từng tiếng trầm đục tiếng vang nhưng là bất luận như thế nào tiến phi cũng không phá nổi cái này thành khí đi ra các ngươi không phải là rất khủng bố sao thế nào giả bộ lên vương bát đi ra à r õ xét chúng ta dựa vào cái gì có chuyện đi ra bắt ra đạp chết các ngươi nam ly cũng mắng chúng ta không sợ chết không muốn sống các ngươi thì sao một đám chỉ biết là giả bộ nhưng không biết thế nào giả bộ nhỏ người tiến phi không ngôn ngữ thử mấy cái không hiệu quả gì hãn đột nhiên quay đầu lưỡng đạo lăng lệ ánh mắt nhìn về phía vậy không có vỏ c h â n ở bên trong vũ văn cắt cùng vũ văn hạc chương ba trăm bốn mươi ba lịch chuyển cán côn bốn hoàng bét các chủ cùng nhị đương già còn ở bên ngoài đại ca nhị ca linh giáp kim cương cháo bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài hết thảy thiên cơ các mọi người đột nhiên phát hiện hiến p h i sự chú ý thay đổi nhìn về phía cách đó không xa vũ văn cắt cùng vũ văn thạc mọi người nhất thời cảm thấy không lành vũ văn vương hô to một tiếng càng nóng nảy nhưng nàng tuyệt không dám thu linh giáp kim cương cháo vào giờ phút này lại không nói hiến p h i như thế nào chính là kia tiểu hắc cũng để cho bọn họ tê cả ra đầu vũ văn cắt hai tay để ở vũ văn thạc lưng đang giúp giúp hán hóa giải thể nội độc tố đột nhiên cảm giác thấy lạnh cả người vũ văn cắt sắc mặt nhất thời âm trầm xuống lúc này vũ văn thạc tình huống chuyển biến tốt một ít nhưng lại như cũ có nguy hiểm tính mạng vũ văn thạc có chút mở ra vừa vặn nhìn thấy tay cầm huyết kiếm y ế n phi cũng là kinh hại không thôi y ế n phi bước chân chậm chạp đi về phía vũ văn cát trên người hắn sát khi đã hết sức rõ ràng ho khan một cái đại ca ngươi mau tránh ra tiểu tử này tiểu tử này tới vũ văn cát nhìn trộm liếc về y ế n phi một cái nói đừng nói chuyện khó khăn lắm k h ố n g chế độc tố nếu như không kịp thời hóa giải nhất định công dã chẳng nhưng là họ h ế n hạ thủ quá ác hắn chỉ sợ sẽ không quản ngươi có đúng hay không cái gì các chủ vũ văn cát thở dài nói ai nhị đệ mới vừa rồi ngươi quá lô mãng hơi quá đáng. vũ văn thạc vẻ mặt buồn t i ê u đạo ta ta mới đầu nhưng mà dùng năm phần mười trường lực tiểu tử này quả thực lợi hại ta cũng không suy nghĩ nhiều liền tăng lên trường lực chỉ là muốn thử một lần hắn thực lực chân chính không ngờ rằng tiểu tử này như vậy âm lại ám ta ta nhị đệ ai nhị đệ ngươi đã đạt tới vũ đế cảnh tu vi chín thành trường lực đây chính là sẽ xảy ra án mạng bất quá họ hiến cũng đúng là ta tính người thường cũng sẽ chọn tránh lui hắn hết lần này tới lần khác đón đầu lên đừng nói trước những thứ này ngươi đi mau đừng để ý ta đang khi nói chuyện hiến phi người phụ người hắn này thế nào toàn cơ bắp vũ văn cắt cũng biết giờ phút này nguy hiểm hiến phi lạnh lùng nói ý đi theo ý ngươi ta nên khuất phục bản tọa đã đáp ứng ngươi sẽ cho ngươi đi thấy lao tổ tông ngươi đây cũng là tội gì ha, ha ha ha ha ha ta đã nói qua chó má thiên cơ lao nhân lao tử không là gì ngươi ngươi lại dám nhục mạ lão tổ tông chuyện cho tới bây giờ yến p h i có cái gì không dám p h i đó là ngươi lão tổ tông theo ta yến p h i không có chút quan hệ nào các ngươi thiên cơ các không lạ ưa thích khảo nghiệm người sao phong thủy luân lưu chuyển lần này cũng giờ đến phiên ta ra để bây giờ tiểu gia liền khảo nghiệm các ngươi một chút có thể không có thể đỡ nổi ta đây minh s á t tà kiếm đang khi nói chuyện minh s á t tà kiếm đã d ơ lên kiếm chỉ thương khung ngang ngược vô cùng nếu như dựa theo lẽ thường phân tích chức thiên cơ các coi như là cúi đầu mặc dù chuyện ra có nguyên nhân nếu như vũ văn cắt không phải là không thể dành tay đến yến phi căn không phải là đối thủ nhưng cuối cùng thiên cơ cắt bây giờ đã l ù i bước đã như vậy nên thấy tốt thì lấy coi như không thấy tốt thì lấy cũng không trở thành muốn giết thiên cơ cắt các chủ chứ đáng tiếc vũ văn cắt đụng phải yến phi đụng phải một cái hết lần này tới lần khác không theo bộ sách võ thuật xuất bài r a hỏa vũ văn cắt đúng là trợ ư nghĩa n g nhìn yến phi chém xuống nhất kiếm dám không động vẫn ở chỗ cũ trợ giúp vũ văn thạc biến hóa độc vũ văn thạc là tuyệt vọng nhắm mắt ai đại ca a ngươi đây là khổ như vậy chứ ngươi làm như vậy không những cứu không ta chính ngươi cũng phải ngồi tánh mạng không cần nhiều lời ta phân do nặng nhẹ tâm lý nắm chắc vũ văn cắt bất đắc di lắc đầu một cái dứt khoát không hề đi xem yến phi tiếp tục giúp vũ văn thạc biến hóa độc nhưng mà đối với yến phi mà nói tuy n g ư ơ i định cái gì mặc cho ngươi làm gì ta chính là muốn làm ngươi h ú n g chi cơ hội này ngàn năm một thở kiếm phong đánh xuống một mảnh hồng mang trực tiếp từ vũ văn thạc cùng vũ văn cắt trên người hai người vạch qua một trượng khoảng cách minh sát tà kiếm thể chạm đến không tới hai người vạch qua nhưng mà kiếm mang thà cho là như thế vũ văn thạc cùng vũ văn cắt hai sắc mặt người song song trở nên cứng cỏng sau một khắc trên người hai người tiên huyết đang lấy một loại mắt trần hưng có thể thấy tốc độ trôi qua thân thể rõ ràng đang khô quắt đi xuống linh giáp kim cương cháo trong thiên cơ các mọi người trơ mắt nhìn một màn này đã vỡ tổ cô ba để cho ta đi ra ngoài cha cha cô ba nhanh lên một chút thu khác thêm kim cương cháo ta muốn đi cứu cha cha nhị thúc cô ba cùng lắm hợp lại không thể trơ mắt nhìn cha và nhị thúc chết ở họ y ế n trong tay vũ văn vương sắc mặt đã hoàn toàn đờ đẫn nếu như thu linh giáp kim cương cháo thiên cơ c ắ t nhất định thương vong t h ả g trọng nhưng là không đi ra đại ca cùng nhị ca liền nguy hiểm phải làm sao mới ở đây ngay tại nàng do dự thời điểm từ trước đến giờ quả quyết tiến phi đã phát ra một đao này kết quả vũ văn vương c h ơ mắt nhìn đao mang từ vũ văn thạc cùng vũ văn cắt trên người v ạ c h qua lại muốn đi ra ngoài cũng đã không kịp trong p h ú t chốc nam ly đường thập bát huyền giáp huyền đinh tất cả đều t r ừ n g ngây mồm thật giết à tiến phi a hiến phi đây chính là thiên cơ c ắ t các chủ a ngươi liền thật cho giết người một nhà cũng có chút khó tin kiếm mang trào lên tất cả mọi người ngây người như phóng nhìn hai vị láo giả đã mặt vô biểu tình nhưng vào lúc này không biết phương hướng nào đột nhiên chuyển tới một thanh â m nữ nhân yến phi không sai bịt lắm thu tay lại đi thanh â m chuyển tới tất cả mọi người vì thế mà kinh ngạc yến phi cũng ngẩn người một chút thanh â m này nghe giống như là một cái hai ba chục tuổi tuổi xuân nữ tử phát ra bằng vào thực lực của hắn lại phán đoán không ra tiếng chuyển tới phương hướng đồng thời yến phi trong lòng cũng run dậy xuống h ừ h ừ lao ra kia ngươi rốt cuộc mở miệng không ra ta liền giết đến ngươi xuất hiện đáng tiếc ngươi đi ra quá muộn hai vị này nói thầm trong lòng đến yến p i quay đầu nhìn lại vũ văn thạc cùng vũ văn cát trong n h mắt sứng s lại thấy một ít tương tự cánh hoa một vật đột ngột ở hai cái lao đầu đỉnh đầu hạ xuống sau một khắc vũ văn thạc cùng vũ văn c á t đã khô đét một nửa thân thể lại bắt đầu dần dần khôi phục t i ế n phi có thể cảm nhận được minh sắt tà kiếm cương mới vừa ẩm huyết rốt cuộc lại bị một cổ quỷ dị hấp lực hút đi nịch chuyển càn khôn được lao gia hỏa ngươi không hổ là thiên hạ đệ nhất kỳ nhân liền bực này nịch thiên pháp môn đều dùng ra hiến phi trong lòng khiếp sợ không thôi kia vũ văn thạc cùng vũ văn cát chúng kiếm mang huyết dịch trôi qua đã mất đi khí t ứ c nhưng là bây giờ càn khôn như c u y ể n âm dương đảo huyền thời gian phảng phất ở hướng quay ngược lại cũng chính là mười mấy hơi Hết thể đều khôi h đều p ụ chương lại ba trăm bốn mươi bốn thiên cơ lão nhân bốn cánh hoa càng ngày càng nhiều không bao lâu cơ hồ trải rộng tất cả mọi người bốn phía nơi đây không gió nhưng là những thứ này cánh hoa lại đang múa may tiểu hát cùng bạo viêm ưng trên người c u ồ n g bạo thú tức dần dần trở nên ôn h ò a bọn họ cũng không tự chủ được biến ảo mini hình thái t a o gồm yến phi cũng giống như vậy không chung những oan hồn đó rất kiên kỵ những thứ này cánh hoa một tia ý thức đến minh sắt tà kiếm trong kiếm thể trong không khí tản ra nhàn nhạt thơm tho trong lúc nhất thời hiến vi cũng cảm giác mình tâm ôn hòa rất nhiều chính là cưỡng ép tức giận cũng không để được giận lên lại nhìn một cái vũ văn thạc sắc mặt chuyển biến tốt không ít hiển nhiên thể nội độc tố cũng đã hóa giải chắc hẳn cũng là những thứ này cánh hoa tác dụng vũ văn thạc cùng vũ văn cắt chậm d ã i đứng lên biểu tình cùng thái độ trở nên hiền lành rất nhiều cách đó không xa linh giáp kim cương cháo bay lên trời thu nhỏ lại thể tích sau、so、đến vũ văn phương trong tay hết thảy giống như chưa từng xảy ra chuyện gì như thế hết thảy giống như đến song phương giao thủ trước ẩm dương đảo huyền c à n khôn nghịch chuyện pháp môn quả nhiên cưỡng ép để cho ta tâm như chỉ thủy coi như là muốn đ ộ u thủ cũng không có chút hứng thú nào thiên cơ lao nhân quả nhiên là ẩn thế cao nhân yến phi thu minh sát tả kiếm trong lòng thầm thầm kinh hãi ngoài ra hắn phát hiện mình mới vừa bị vũ văn thạc một trưởng dung r a nội thương lại cũng quỷ dị khôi phục còn có chút kinh hỷ chính mình tu vi lần nữa hướng kiếm y cảnh định phong bước ra một bước d à i đột phá đến kiếm y cảnh định phong lời nói cự ly này vô hình hóa kiếm cảnh cũng sẽ không xa mọi người bây giờ là tâm bình khí hỏa hòa hợp yên thấm trong phút chốc hoàn toàn biến giặc tử dáng vẻ này mới vừa rồi hung thần áp sát như vậy nhất định phải liệu mạng như thế mọi người đi tới vũ văn thạc cùng vũ văn c á t bên người h u y ề n giáp huyền đình cùng nam ly đường thập bắt cũng tới đến yến phi bên người ta là nên gọi ngươi vũ quân lâm hay lại là gia c á t vân hay hoặc là tư không lãng đ ố n g n h â n câu hay lại là yến phi đây thanh âm kia vang lên lần nữa lần này khiến cho yến phi khiếp sợ không nhỏ thiên cơ lão nhân có thể nói ra những tên này đến liền chứng minh hắn lại biết những thứ này trong lịch sử nhân vật với chính mình quan hệ chỉ bằng vào một điểm này thiên cơ lão nhân được xưng hiệu rõ thiên cơ c u y ệ n không phải là hư danh mấy hơi sau yến phi đạo ta chính là ta yến phi khanh khách cũng tốt kiếp trước như mây trôi chỉ đi sáng nay đường từ các ngươi bước vào hải trung tiên h một khắc kia hết thảy đều ở ta trong lòng bàn tay không nghĩ tới các ngươi ngược lại rất có thành ý t i ế n vi mân mép một cái tức giận nói chúng ta thật có thành ý đáng tiếc thiếu chút nữa đưa tính mạng nghiêm trọng ở nơi này hải trung tiên h trong coi như hết thảy phát sinh liền coi như các ngươi chết ta cũng có thể cho các ngươi lần nữa sống lại nơi này ta chính là chúa tệ lời này t i ế n vi không nghi ngờ chỉ bằng vào mới vừa tiên cơ lão nhân thể hiện tài năng cũng đủ để chứng minh coi như mình bị giết chỉ cần hãng thậm chí có thể để cho hải trung tiên đã đến giờ quá khứ phần này chuyện chính là vương cấp thánh giai pháp môn cũng không kịp à đây quả thực là thông tin ê triệt địa chuyện được dẫn bọn hắn tới gặp ta yến phi còn các ngươi nữa m ộ n cái có thể cần nghĩ kỹ ta chỉ biết cho mỗi người các ngươi một cơ hội nói lên một cái vấn đề cho nên các ngươi hay lại là suy nghĩ một chút chọn chủ yếu nhất mấu chốt nhất hỏi nghe vậy đường thập bắt cùng nam ly nhất thời mừng rỡ không thôi bọn họ nhìn nhau liếc mắt rồi sau đó nhìn về phía yến phi ha ha ha yến đại ca nói chuyện cái này chính là thiên cơ lao nhân sao thanh em này nghe thế nào trẻ tuổi như vậy a hơn nữa lại là một nữ nhân đường thập bắt mặt đầy nụ cười hỏi yến phi đạo ai nói với ngươi thiên cơ láo nhân là một nam ha thanh em này cũng quá mỹ diệu yến minh tin đồn thiên cơ láo nhân đã hơn bốn trăm tuổi thanh em này nghe hay cùng cái mười tám mười chín thiếu nữ như thế nam ly cũng mặt đầy kinh ngạc nói giờ k h ắ c này yến phi sắc mặt có chút trầm thấp một cái vấn đề chỉ có một cái vấn đề trong nội tâm của ta nhiều như vậy n g h i hoặc đến cùng nên hỏi cái nào nam hình ngươi nghĩ tốt hỏi cái gì sao đường thập bắt nhìn về phía nam ly mặt đầy hiếu kỳ hỏi nam ly cau mày một cái hỏi ngược lại ngươi thì sao trước tiên ta hỏi ngươi ngươi nói trước đi ngươi nói trước đi thiên cơ lão nhân thanh âm dần dần tiêu tan không chung cánh hoa cũng không bình thường biến mất không biết đi nơi nào hãy cùng cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện như thế đối diện vũ văn cắt thái độ biến chuyển không ít tiểu hữu mấy vị tiểu h u y n h đệ xin mời chúc mừng hơn mười năm các ngươi là lão tổ tông lần đầu tiên nguyện ý tiếp kiến hơn nữa cho ra cơ hội đặt câu hỏi người vũ văn cắt làm ra cái mời được làm t i ế n vi việc nhân đức không n h ư ờ n g ai bước liền đi nam ly cùng đường thập bát theo sát phía sau vừa đi nam ly còn một bên lẩm bẩm ai người này à có lúc chính là tiện ngươi lễ kính có thừa hắn hết lần này tới lần khác không bắt ngươi đương sự ngươi nếu là hung thần đắc sát hắn phản mà đối với ngươi cận nhà ai đường thập bắt thật giống như đã quên những thứ này hắn mặt đầy hoa đảo vừa đi vừa h ảo tưởng kỳ hì ta đường thập bắt tương lai con râu sẽ là bộ dáng gì đây ta lúc nào mới có thể tìm được trong lòng mỹ k i ể u nương đây nam ly li liếc về đường thập bắt liếp mắt rất nhiều loại muốn nói cảm giác huyền giáp cùng huyền đinh sắc mặt tương đối ngưng trọng thỉnh thoảng nhìn nhau liếp mắt cũng rất khó khăn hỏi một cái vấn đề qua nhiều năm như vậy bọn họ chưa bao giờ suy nghĩ qua cái vấn đề này bọn họ thậm chí chưa bao giờ suy nghĩ quá nhân sinh bọn họ còn sống chính là tu luyện sau đó nghe ra cắt ra an bài nhiệm vụ chính là đơn giản như vậy một nhóm năm người đi theo vũ văn cắt đi ở hải trung tiên ước chừng một k h ắ c đồng hồ sau đi tới một nơi nô lên tiểu sơn khâu trước tiểu sơn khâu cũng chính là cao mười mấy t r ư ợ n g dáng vẻ thậm chí không thể xưng là s ơ n khâu cũng chính là một lớn một chút thổ bạo à. s ơ n khâu xuống có một cái cửa hang không hữu danh tự hết thầy đều rất phổ thông rất tùy、ý. đến mấy vị lao tổ tông mặc dù đáp ứng thấy các người nhưng có một số quy củ vẫn là phải thủ vũ văn cắt tảo mọi người một cái nói Yến v ã b ì n h t ĩ n h xuống. c á i g ì q u h củ? một lần chỉ có t h ể t i ế n vào một người chỉ có thể hỏi ra một cái vấn đề Lao tổ tông m ỗ i l ầ n mở ra t h ô n g tiên nhãn n h ư n g l ạ i ác tiêu i hào hồ lực, x n t h a thứ. Vũ v ă n cắt c thái độ vô ù n g ôn h ò a một lần vào một người một người chỉ có thể hỏi một cái vấn đề mọi người nhìn nhau một chút rồi sau đó cùng nhìn về phía yến phi yến đại ca ngươi trước vào đi đúng vậy yến minh cũng là ngươi tân tiến đi không có ngươi chúng ta cũng không có cơ hội này đường thập bắt cùng nam ly r ố i rít tỏ thái độ huyền giáp cùng huyền đinh mặc dù không n ô n n ữ nhưng ánh mắt đã biểu thị ra đồng ý y ế n phi c a o mày mấy hơi sau mở miệng nói huyền giáp huyền đ i n h các ngươi tân tiến đi một cái vấn đề quá ít ta còn phải suy nghĩ một chút kết quả nên hỏi cái gì t r ư ờ n g ba trăm bốn mươi năm thông tin nhãn trí mắt bốn h ế n phi bây giờ là thật hơi lung túng một chút tốn sức trăm ngàn cay đắng chỉ có thể có một cái cơ hội có thể trong lòng của hắn nghi ngờ cho dù nhiều hơn một cái ta rốt cuộc là ai trong hình những thứ kia bất đồng tộc loại cường giả lại là ai một cái thế giới khác phát sinh cái gì sao nay cái thần cốt lại là thế nào chuyện chờ một chút Quả thực có rất nhiều thực rất nghi vấn, nhưng chỉ có vấn, g ầ n một hội, cái cơ này ê n n hỏi cái o đ â Nam ly cùng Ly đường thập bắt biết cùng ơ hội khó h được, a nam g sau ly thập u y ề n g i phân kim lượng nam Yến huynh i chút kỳ giáp bình thường ngươi không ít chiếu cô ta ngươi cho đi đường thập bắt mặt đầy thành cần nói nam ly vội vàng khoát tay biệt biệt biệt ta bình thường không ít khi dễ ngươi thật xin lỗi ngươi cũng là ngươi trước đi n g ư ơ i trước đi ta là người không bị khi dễ khó chịu đừng ta lớn hơn ngươi ngươi trước đi đẩy tới đẩy lui vũ văn cắt hơi không kiên nhẫn hắn ho khan một tiếng đạo ho khan một cái cái này nhị vị hay lại là mau một chút lao tổ tông một khi gian không tính nhẫn lại chỉ sợ vội vàng không kịp chuẩn bị nam ly đem đường thập bắt đẩy ra đi vương bắt đản nam ly ngươi thả âm mới vừa rồi còn mở miệng một tiếng huynh đệ với thân huynh đệ chỉ t r ớ c mắt đường thập bắt trực tiếp chửi đồng những người khác nhìn ở trong mắt cũng lộ ra rất bất đắc dĩ đường thập b á t tiến vào trong động thời gian tương đối lâu ước chừng dùng thời gian một nén nhang so với huyền đinh huyền giáp dài hơn gấp mấy lần đường thập b á t đi ra cửa động nam ly cẩn thận lưu ý đường thập b á t biểu tình này tiểu b á t tử tình huống gì ngươi hỏi cái gì là hỏi lúc nào có thể cưới vợ sao đường thập b á t sắc mặt hết sức cổ quái không nói ra là cao hứng hay là bị thương tiến phi lưu ý một chút thầm nghĩ trong lòng thập bắt huynh đệ tâm lý nhất định có bí mật nào đó ngâm cưa không tán cái đây chẳng qua là hắn bùa giỡn bực này ngàn năm một thợ cơ hội hắn hỏi nhất định đối với hắn là cực kỳ trọng yếu ha ha ha tiểu bác tám phần mười thiên cơ lão nhân nói cho ngươi biết ngươi đ ờ i này cũng không có cơ hội chứ đường thập bắt lăng lăng xuất thần căn không có nghe nam ly lời nói nam ly lúc này mới đi về phía cửa hang hắn dùng thời gian cùng đường thập bắt không sai bị ệ lắm xuất động thời điểm yến phi cũng lưu ý một chút nam ly sắc mặt cũng biến thành tràn đầy phiên mượn ai đều có cố sự có bí mật người mặc dù vì làm huynh đệ nhưng loại này tư mật ta cũng không tiện hỏi nhiều chỉ mong chính bọn hắn có thể giải vui vẽ kết yến phi nói thầm trong lòng một tiếng không cần vũ văn cắt thúc r i ụ c hắn chậm rãi đi về phía cửa hang hang động không sâu đi xa bốn năm trượng phía trước có hai miếng mở ra cửa đá hết thảy đều rất đơn sơ hoàn toàn không nhìn ra là một cái lánh đời cường giả độc phủ đi vào cửa đá liếc mắt một cái không gian không lớn dài rộng cũng chính là bốn năm trượng dáng vẻ ngay phía trước có một cái thạch đài bốn phía trên vách tường điểm chế một ít con trâu t ả n mát ra nhàn nhạt vinh quang có thể tưởng tượng nam ly đường thập bát thậm chí còn huyền đinh huyền giáp đang lúc nhìn người nọ sẽ là như thế nào biểu tình nữ tử mặt mũi cũng chính là mười tám mười chín mái tóc đen nhánh tỏa sáng tướng mạo tuấn mỹ thoát tục một thân làm bảo càng lộ ra băng thanh ngọc kiết nàng nhắm hai mắt mái tóc thùy bay thần thái đ o a n trang người người đều biết thiên cơ lão nhân đây chính là sống mấy trăm năm lão quái vật nhưng lại cực ít có người từng thấy đây chính là thiên cơ lão nhân hình dáng t i ế n p h i có chân vũ kiếm t h a n h chi nhớ tự nhiên gặp rồi thiên cơ lão nhân tha cho là như thế tận mắt nhìn thấy cũng không miễn trong lòng t h ắ n p h ụ kỳ kỳ quả nhiên là kỳ thiên cơ lão nhân chỉ sợ có hơn bốn trăm tuổi nhìn qua lại cùng một mười tám mười chín thiếu nữ như thế quả thực không thể tưởng tượng nổi người tới kinh nghi giữa thiên cơ lão nhân đỏ thám cái miệng nhỏ chậm rãi trương khai yến phi gật gật đầu nói van bối l ê độ liền hướng số tuổi này yến phi cũng sẽ lễ n h ư ợ n g ba phần nói đi ngươi muốn biết cái gì đó ngươi có ba lần cơ hội nghe vậy yến phi trong lòng giật mình ba lần cơ hội chẳng lẽ nói thiên cơ lão nhân biết mình là vũ quân lâm truyền thế cho mình thêm hai thứ ta có ba lần cơ hội ừ trước bên cạnh ngươi hai người bọn họ công tha đem cơ hội để lại cho ngươi yến phi lại kinh ngạc thêm một lần ai trong lòng không có nhiều chút bí mật ai đáy lòng không có rất muốn thời gian mê đoàn cơ hội này ngàn năm một thờ lại n h ư ờ n g cho ta kia kia hai người chính là tiên tiến nhất tới kia hai cái được muốn biết cái gì hỏi đi lại là huyền giáp cùng huyền đ i n h trong lúc nhất thời tiến vi tâm lý hơi có mấy phần cảm kích nhưng đại t r ư ở n g phu làm việc không cần lề mề ta mới biết ta đến tột cùng là ai không nói cho đúng sớm ở ta nơi này tiên thế chuyển l u ô n trước ngay từ lúc thái cổ thời kỳ ta đến tột cùng là ai tiếng nói rơi xuống đất thiên cơ lão nhân đột nhiên chậm rãi mở ra tà nhãn một cái này tà nhãn hoàn toàn hiện ra bạch sắc chẳng phân biệt được con ngươi cùng mắt nhân hoàn toàn là tráng xóa hoàn toàn thông tin nhãn chi mắt đương nhiên đây chỉ là một loại hình dung có nhất định khen thành phần một đôi thông thiên nhãn không phải là bảo khí lại hơn hẳn bảo khí nếu như đem liệt vào thần minh bằng tuyệt đối là trước mười thậm chí năm vị trí đầu tồn tại giờ phút này thông tin ê nhãn chi mắt chi đồng nhìn về phía yến phi một đạo nhu hòa bạch quang đem yến phi bọc mất ba nghìn năm năm ngàn năm một văn năm mười văn năm thời gian càng lâu thiên cơ lão nhân tiêu hao lại càng lớn yến phi hỏi một chút thật là để cho thiên cơ lão nhân phí bất tiểu lực khí ước chừng một khắc đồng hồ trôi qua yến phi phát hiện thiên cơ lão nhân trắng như tuyết trên thái dương thậm chí tràn ra loang lộ mồ hôi hơn nữa thiên cơ lão nhân sắc mặt cũng biến thành càng ngày càng nghiêm túc đến cuối cùng thậm chí có nhiều chút khiếp sợ yến phi vạn phần hiếu kỳ nàng đến cùng thấy cái gì lại có thể làm cho nàng như thế biểu tình lại vừa là một khắp đồng hồ trôi qua thiên cơ lão nhân mới chậm dài nhắm lại mắt chi đồng nàng vẫn không có mở miệng sắc mặt hết sức nghiêm túc y ế n phi không có đánh khoái chỉ có thể l ặ n g lặng chờ câu trả lời nhất đẳng thời gian lâu hơn thiếu chút nữa dùng nửa giờ lâu ngay tại y ế n phi tính nhẫn l ạ i cơ hồ đạt đến đỉnh điểm đang chuẩn bị mở miệng hỏi thượng hỏi một chút thời điểm thiên cơ lão nhân đỏ thắm cái miệng nhỏ mới chậm dài t r ư ơ n g k hay i ế n phi ngươi chính là thái cổ c ử u tổ một trong kiếm tổ chương ba trăm bốn mươi sáu thái cổ cựu tổ kiếm tổ thái cổ cựu tổ một trong kiếm tổ kiếm tổ mặc dù h ế n phi không biết kia đại biểu cái gì, chỉ nghe danh t ự này liền tuyệt không phải tầm thường nhân vật vấn đề tới hỏi đề là hơn không biết hỏi trước cái nào thiên cơ lão nhân giải đáp mặc dù giải thích một cái sau đó lại n ô ra một cái thậm chí không chỉ một thái cổ cựu tổ là ý nghĩa gì còn lại bắt tổ lại là ai chẳng lẽ long tổ cũng là một cái trong số đó nói như vậy thái cổ thời kỳ ta cùng long tổ là một cái cấp bậc nhưng ta vì sao chém chết long tổ hoàng bét còn có hai cái cơ hội t i ế n phi đại nao cấp tốc vận chuyển có thể đón được liền không nên lãng phí cơ hội ta là chín tổ một trong kiếm tổ như vậy tu di kiếm giới trong hình bị ta chém chết còn lại tồn tại nhất định chính là còn lại bắt tổ chuyện này ta hẳn tra được ra yến phi hỏi ra ngươi vấn đề thứ hai đi thiên cơ lão nhân r ộ n g trở nên có chút yếu h i ệ n nhiên mới vừa vận dụng mắt chi đồng tiêu hao nàng không nhỏ chân nguyên yến phi khẽ to mày mấy hơi sau hỏi ta cùng với khắc bắt tổ giữa cái này ta tại sao phải thái cổ c ử u tổ là sao yến phi lời nói có chút lộn xộn bởi vì hắn nghĩ như thế nào có thể ở một cái vấn đề bên trong lấy được nhiều tin tức hơn mở nhiều đầu lại không có kết vĩ đang lúc này thiên cơ lão nhân mở miệng nói coi là Tiểu thế giới, trong a nói nói tiếp, nói tiếp lòng của hắn hết sức đều thiên cơ lão nhân nói càng nhiều hắn liền tiết kiệm được đặt câu hỏi cơ hội đáng tiếc hết thể đến đây chấm dứt thiên cơ lão nhân nhắm hai mắt không lên tiếng nữa nói như vậy ban đầu ta coi như kiếm tổ là v ì c ư ớ p đoạt còn lại bắt cổ đan thanh hôn nguyên khí như vậy nếu toàn bộ chém chết ta có hay không lấy được đây đan thanh hôn nguyên khí lại ở nơi nào trường luân định căn khôn mở ra đi thông một trăm ngàn tiểu thế giới ba ngàn đại thế giới cửa nghĩ tới đây tiến phi bỗng nhiên cảm thấy nhiệt huyết dân g trào như vậy tu luyện giả biết thần vực có phải hay không ba ngàn đại thế giới một trong trong hình ta sẽ rách trường không biến mất ở thiên h u n g chẳng lẽ chính là mở ra đi thông thần vực cửa không cần trải qua thiên kiếp trực tiếp vào nhậm thần vực người tốt nói như vậy lúc ấy ta có thể tự thế do qua lại đại thế giới, tiểu thế giới. Những mấy t hơi ế sau tiến phi đem cuối cùng cái cơ hội này hỏi lên huyết độ nơi huyết minh hoa ván bối như thế nào mới có thể bảo đảm lấy được hơn nữa thành công sống lại bằng hữu của ta hiến phi hỏi một chút trên thực tế là ba cái vấn đề số một huyết đồ nơi có phải là thật hay không có huyết minh hoa cái thứ nhì muốn lấy được huyết minh hoa có hay không có hùng hiểm gì nên như thế nào tránh cho cái thứ ba huyết minh hoa có phải là thật hay không có thể sống lại đoạn như y ê n hừ hừ tiểu tử n g ư ơ i ngược lại thông minh rất một lời tam vấn tiền bối nhờ tệ hiến phi chỉ có thể thành khẩn nói mấy hơi sau thiên cơ lão nhân đôi đồng thời mở ra tả nhan trắng thao lại mắt đen thụi này đôi đồng đều mở có thể tuần tra đất trà vật vật sa chiêm tri chi đồng cùng mắt tri đồng, đồng thời nhìn chằm chặm hiến p i hai màu trắng đen nhu q u a n g đem yến phi bọc yến phi t ĩ n h yến t ĩ n h chờ lần này thời gian không lâu lắm ít nhất không có t r ư ớ c một lần kia dài thiên cơ lão nhân nhắm lại đôi ung dung thở dài nói ai huyết đ ồ nơi nhân gian giới thập đại hiểm địa một t r o n g thật có huyết minh hoa tồn tại nhưng ngươi có thể hay không cầm đến ta cũng không cách nào cho ra câu trả lời trong này biến hoa đa đoan hung hiểm khó g i bất quá gốc cây này huyết minh hoa xác thực có thể giúp ngươi kia thần hoàng thạch bên trong bằng hữu xuống lại tam vấn đã chấm dứt nhìn ra được thiên cơ lão nhân thập phân mệt mỏi ba cái vấn đề trong thiên hạ chỉ sợ cũng chỉ có thiên cơ lão nhân có thể giải đáp yến phi cảm kích nhìn thiên cơ lão nhân lướt mắt quân tử không xa cầu không nhiều cầu xin bất quá cầu xin đa tạ tiền bối khổ cực dứt lời yến phi xoay người muốn đi c h ậ p yến phi nghỉ chân xoay người không hiểu nhìn nghi vấn hỏi tiền bối còn có chuyện gì sao yến phi huyết đồ chi địa ngươi hay là không đi cho thỏa đáng tại sao không biết có tính hay không là thứ tư hỏi huyết đồ nơi chính là hai giới liên thông cửa huyết vong tộc thế đại thủ hộ mẫu kêu minh hoa càng thì sẽ không bị ngươi bắt được nếu như ngươi đi thập tử vô sinh Yến Phi không Phi hiểu, thiên cơ lão nhân vì s a cầu, cầu xin ta hỗ trợ nói như vậy ta là không phải có thể hỏi nhiều hai vấn đề tiền bối mời nói mang vũ văn tuyết nhu rời đi hải trung t chuyện i ê n tiến phi nhất thời n g ầ n người một chút vũ văn tuyết n u nàng không phải là người chọn truyền nhân sao trước ta nghe cái đó vũ văn thái an nói nàng cả đời này cũng không có thể rời đi hải trung thiên ngươi chỉ cần đáp ứng ta mang nàng rời đi nơi này hơn nữa ở trong ba năm bảo đảm nàng chu toàn liền có thể về phần tại sao nên làm cái gì tuyết n u chính mình minh bạch kỳ quái thiên cơ lão nhân chủ động để cho nàng chọn truyền nhân đi theo chính mình thời gian ba năm là thế nào tới cái này ta có thể đáp ứng nhưng có thể hay không bảo đảm nàng an toàn vãn bối thật khó khăn nắm chặt không dối gạt tiền bối chính là ta có thể sống đến lúc nào cũng chưa chắc có thể biết nói xong yến phi cười nói nếu ta đáp ứng giúp ngươi một chút có thể hay không lại cho ta hai lần cơ hội thiên cơ lão nhân lại chậm rãi lắc đầu nói cho ngươi chuyện chỉ sợ ta thông tin h ê nhãn trong thời gian ngắn không cách nào nữa dùng cũng được nhưng ta vẫn là không cách nào bảo đảm nàng chu toàn thiên cơ lão nhân khoe miệng lộ ra một vệ quỷ dị cười chặt chặt hết thể tự có thiên mệnh ngươi đáp ứng là được được vậy vãn bối cáo tử yến phi rất dứt khoát trực tiếp xoay người yến phi thời gian ba năm nhớ lấy nhớ lấy liền một ngày không thể thiếu một thiên không được ba năm sau nhất định phải mang t u ế t n u phản hải trung tiên ngay tại đông hải c h i tân chờ ngươi bỏ phiếu chương ba trăm bốn mươi bảy quỷ dị ba năm kỳ hạn bốn thu hoạch coi như là không nhỏ khởi ra một ít nghi ngờ ít nhất biết mình là ai nhưng là lại nhiều hơn một chút nghi hoặc yến phi rời đi hang động bên ngoài nam ly đám người đã trở đến không n h ị n được trong lúc thiếu chút nữa x u ố n g vào bọn họ có thể không tin thiên cơ các yến phi vừa đi vào ước chừng sắp tới một giờ lâu rốt cuộc nhìn thấy yến bay ra ngoài mọi người nhất thời hơi đi tới yến đại ca ngươi không sao chớ ức yến h u n h tại sao lâu như vậy thiên cơ lão nhân cô nàng kia làm có ngươi hiến phi trầm mặt xuống sắc chớ nói nhảm dứt lời hiến phi nhìn về phía huyền giáp cùng huyền đinh đạo hai vị tiền bối đa t ạ huyền giáp huyền đinh nhưng mà gật đầu một cái không nói tiếng nào sau một khắc hiến phi quay đầu nhìn về phía xa xa vũ văn t u y ế t n u hắn c h ầ m rãi đi tới đối với vũ văn t u y ế t n u đạo ngươi nguyện vọng có thể thực hiện vũ văn t u y ế t n u hai mắt tỏa sáng ta nguyện vọng ừ ngươi không phải là muốn đi ra xem một chút thế giới bên ngoài sao cái gì ngươi chuẩn bị dẫn ta rời đi nơi này chỉ một thoáng vũ văn quyết n u sắc mặt vui mừng thanh âm cũng tốt nhiều gấp mấy lần bên người mọi người dối dịn vũ văn tuyết nhu biểu tình nhất thời hiện ra mấy phân vẻ mất mát hiến phi khinh thường với giải thích vào thời khắc này thiên cơ lão nhân thiên lại bản thanh em chuyển tới tuyết nhu cho phép ngươi đi theo hiến phi rời đi hải trung tiên thời gian ba năm ngươi lại đi vào ta có việc dặn dò lần này vũ văn tuyết nhu mừng như điên suýt nữa nhảy lên lao tổ tông đều lên tiếng chính là vũ văn cắt cũng không dám nhiều lời mọi người nhưng mà c h ố mắt nhìn nhau có vẻ hơi ngoài ý m u ố n nhưng không ai nghi ngờ cùng hỏi nhảy tung tăng vào ham h u y ệ t yến phi biết thiên cơ lão nhân nhất định là có bí mật gì muốn dặn dò vũ văn tuyết nhu hắn cũng không hỏi nhiều mà là trải vớt một chút trong đầu ti n tức đại khái thời gian một chun trà sau vũ văn tuyết nhu đi ra yến phi tránh liếc một cái không khỏi trong lòng sinh nghi nha đầu này đi vào thời điểm mỹ tư tư đi ra lại to mày mặt đầy m ư n g sắc thiên cơ lão nhân đến cùng nói với nàng cái gì ba năm này kỳ hạn lại là ý gì vũ văn tuyết nhu c h ậ m rãi đi tới y ế n phi phụ cận nàng gượng gạo sắp xếp ba phần bụ cười hiến đại ca ta có thể đi theo ngươi ta rốt cuộc có thể đi ra xem một chút thế giới bên ngoài lần này nói lời nói này y ế n phi lại không cảm giác được nàng thật lòng vui sướng không hỏi nhiều trong lòng hiểu rõ gật đầu một cái y ế n phi cũng không nói gì đến đây thiên cơ các chuyến đi cũng coi là đến điểm cuối vũ văn cắt chuẩn bị tự mình đưa y ế n phi đám người rời đi rốt cuộc có thể đi vừa nghĩ tới chính mình ở tại cá trong bụng đã cảm thấy chắng h é t đường thập bát vừa đi vừa lẩm bẩm nam ly cũng nói ta ngược lại thật ra càng muốn nhìn, nhìn. côn ngư đến cùng hình dáng gì rốt cuộc có bao nhiêu có phải hay không trong truyền thuyết như vậy thần ừ ta cũng rất tò mò đi theo vũ văn cát yến phi cũng không biết ở chạy đi đâu ước chừng đi hơn một trăm dặm đất vũ văn cát dừng lại h ắ n cười nói với mọi người không sai bịt lắm mấy vị ổn định chúng ta liền rời đi hải trung tiên vừa dứt lời đột nhiên một cổ cường đại hấp lực đem yến phi bảy người bọc hấp lực mạnh không cho chống cự bảy người trong nháy mắt nhấc lên khỏi mặt đất tốc độ nhanh vô cùng chính là yến phi lực cũng không thấy rõ lên cao trong quá trình bốn phía hết thảy sau một hồi lâu t i ế n vi chỉ cảm thấy bốn phía đen kịt một màu lại qua một đoạn thời gian đột nhiên bốn phía chuyển tới đã lâu ánh sáng là ánh mặt trời đi ra chúng ta rốt cuộc đi ra là ánh mặt trời đúng chính là ánh mặt trời ta lần đầu tiên cảm giác ánh mặt trời thật không ngờ ấm áp nam ly cùng đường t h ậ p bắt lóe lên hướng thiên không trói mắt ngày mai liền treo ở trên trời trên bầu trời chim thành hàng chuyển tới trận trận chim hót mấy hơi sau nhìn lại dưới chân tại sao là mặt đất côn ngư đi đâu vũ văn cắt còn ở bên n g nam ly nhất thời hỏi này ngươi lần này đem chúng ta đưa ra báo xa lại trực tiếp đem chúng ta đưa đến trên đất liền đúng vậy chúng ta còn muốn nhìn một chút côn ngư hình dán g đây đường thập bắt cũng có chút không quá cao hứng vũ văn c á t không nói một lời trên mặt mang nụ cười lạnh nhạt giờ phút này vũ văn tuyết nhu lại đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người không trung mây trắng thái dương hết thảy hết thảy thông thường nhất bất quá nhìn ở trong mắt nàng lại là lần đầu tiên đẹp như vậy mấy vị chỉ đưa tới đây yến phi còn xin nhớ lao tổ tông dặn dò nhất định phải trông nom tốt tuyết n h không chỉ là lao tổ tông lao phu cũng nhờ vậy đang khi nói chuyện vũ văn các thiên cơ các các chủ lại đối với yến phi thi lễ yến phi người này mạnh bạo không sợ chỉ sợ tới mềm mại ngươi mời ta một thước ta đây sẽ trả ngươi một t r ư ợ n g không cần k h á c h khí ta không dám hứa chắc nhưng ta đem hết toàn lực đại trợ phu một lời h ư ớ ngàn n g vàng được đa tạ ba năm thời gian ba năm những lời này vũ văn cắt khá có thâm ý nói với vũ văn tuyết đ u ra yến phi phát hiện vũ văn tuyết đ u trên mặt nguyên vui sướng đột nhiên đắp lên một tầng khói mủ ra ra ta biết được yến phi lúc này mới mang theo mọi người hướng tây rời đi dọc theo đường đi đi hơn ngàn dặm nam ly vẫn còn ở lại nhải thật là thất vọng cự t ú viết cổ đây chính là cấp trí tôn thần thù à được xưng có mấy vạn dặm lớn như vậy ta nhưng ngay cả cái dạng gì cũng không thấy rõ thật là đáng tiếc ai cũng không phải sao bất quá ba năm sau thật giống như còn có cơ hội nha đường thập b ắ t tiếp tra đạo trên mặt hắn cũng có rất mạnh v ẻ thất vọng ba năm sau chỉ mấy người chúng ta mệnh có thể sống đến một ngày kia cũng không biết đây đừng quá bi quan mặc dù một đường lận đận cũng không sống lại ây ừ nhớ ta nói rồi ây ừ thiên muốn ta mất ta hết lần này tới lần khác còn sống tức chết tặc lao thiên nam ly thoại phong nhất chuyển tiến h u n h bước kế tiếp chúng ta đi thì sao huyết đồ nơi đáp rất dứt khoát rất kiên định nam ly c a o mày một cái đạo huyết đồ nơi chỗ này có thể là có chút tả tính bất quá nhất định phải đi thiếu đoạn như yên ân huệ có thể không thể không trả ngoài ra sao tiến huynh đoạn như yên sau khi sống lại các ngươi trai t ả i gái s á c lại kinh lịch sinh tử không bằng liền cái đó tiến phi chừng nam ly một cái nói ngươi nói n h ả m nhiều lần đi hung hiểm hơn xa bất kỳ lần nào ngươi chính là trước hết nghĩ nghĩ như thế nào có thể còn sống đi ra tốt vào thời khắc này đột nhiên huyền giáp d ừ n g bước lại mọi người phát hiện hắn mũ nổi nhìn mặt đầy vẻ kinh hãi sau đó mọi người dối rít đồ nhìn, nhìn một cái bên dưới tất cả mọi người đều há to mồm mặt đầy khiếp sợ và không tưởng tượng nổi Trước thường nghe vũ y văn ũ v cắt đưa bọn họ đi ra thời điểm vốn phía chính là lục địa đã không thấy được đại dương bọn họ một đường hướng tây lại đi hơn ngàn dặm nhưng là bây giờ mọi người đều nhìn lại nhìn thấy một vùng biển mênh ngông tất cả mọi người đều sừng sờ ngay cả hiến phi cũng có vài phần t h á n phục chửi thêm một tiếng đi tới đi lui chúng ta làm sao vẫn ở đông hải chi tân nam ly khiếp sợ không gì sánh nổi đạo đường thập bát lấy tay nắm đầu mặt đầy vẻ không hiểu bắt ra ta đây cái đầu đây là tình huống gì chúng ta đi tới đi lui chẳng lẽ phương hướng phản lại đi đông hải c h i tân trừ phương hướng ngược lại bên ngoài còn có một loại khả năng mọi người muốn lấy được chỉ là không thể tin được ca đó chính là bọn họ một mực ở côn ngư trên lưng đi từ đầu tới cuối bọn họ đều tại côn ngư trên lưng vũ văn cắt đưa chúng ta đi ra thời điểm chẳng lẽ chúng ta đứng ở côn ngư trên lưng không thể nào đâu lúc ấy liếc nhìn lại khắp mọi nơi tất cả đều là lục địa nếu quả thật là côn ngư trên lưng kia côn ngư sẽ nhiều đến bao nhiêu đường thập bắt chặt chặt lưới đạo hơn nữa chúng ta một đường đi hơn nàng dặm lúc này mới coi là miễn cưỡng đi ra côn ngư thân thể ai côn ngư cự thú chỉ sợ cũng là đang chờ chúng ta rời đi lúc này mới lặn vào trong biển quá không tưởng tượng nổi m ẫ u chốt ta vẫn không thể nào nhìn thấy kia côn ngư đến cùng bộ g á n gì i ế n phi thừa dịp nam ly cùng đường thập bắt cảm khái cơ hội đi tới vũ văn tuyết n u trước mặt kia vũ văn tuyết n u đã hoàn toàn bị ngoại giới cảnh vật hấp dẫn hết thảy hết thảy ngay cả ven đường một bụi cỏ nhỏ đối với nàng mà nói đều là thần ký như vậy nam cùng vũ nhu mười tám tuổi nhỏ hơn mình yến p i hơi hơi do dự sau c h à hỏi vũ nhu thế nào thế giới bên ngoài với như ngươi tưởng tượng so với như thế nào nam cung vũ nhu trong tay nắm một ít hoa dại mặt đầy vui sướng đứng lên nói quá đẹp thật thật đẹp cho là chúng ta trong bụng trời đã rất đẹp bây giờ nhìn một cái hay lại là thế giới bên ngoài đẹp hơn t i ế n vi gật gật đầu nói ừ nhưng ngươi phải nhớ kỹ cái này nhìn như mỹ lệ thế giới thật ra thì cất giấu rất nhiều tà ác kinh khủng đồ vật cái này cùng hải trung thiên thì không cách nào so với kinh khủng tà ác nam cung vũ nhu có vẻ hơi nghi ngờ t i ế n vi cũng không muốn nhiều lời nam cung vũ n u mặc dù mười tám tuổi nhưng lại cùng một vừa mới hiểu chuyện hải tử cũng không kém vũ n u trong nội tâm của ta hiếu kỳ vì sao thiên cơ lão nhân không muốn cho ngươi đang ở đây ba năm sau đổi h ả i trung thiên đây mới là yến phi muốn biết không ngờ vũ văn tuyết nhu nghe xong mặt lộ vẻ khó xử cái này là chúng ta thiên cơ các cực kỳ bí mật ta không thể nói yến đại ca ngươi chớ có trách ta yến phi đã đ o á n được ha ha cũng được nếu ta đã đáp ứng thiên cơ lão nhân sẽ đem hết toàn lực hộ ngươi tru toàn bất quá một số thời khác ta cũng không có năng lực làm lý do an toàn ba cái phòng ngự bảo khí ngươi chính là mặt lên người khá hơn một chút đang khi nói chuyện yến phi từ chiến lợi phẩm bên trong lấy ra ba cái phòng ngự tính bảo khí đưa tới vũ văn tuyết nhu trước mặt một cái áo khoác một cái trạng tử cùng một cái ngọc đái ba kiện đồ vật cũng là yến phi chú tâm mảnh n h ỏ trọn thích hợp cô gái sử dụng vũ văn tuyết nhu liếc về yến phi trong tay ba món bảo khí lên mắt yến phi phát hiện trong mắt nàng không có chút nào kinh hỉa ý tứ ngược lại lộ ra rất lạnh nhạt yến đại ca cũng không cần lão tổ tông đã đưa ta nghe vậy yến phi trong lòng động một cái thiên cơ lão nhân đưa lão này t ặ n g đồ chỉ sợ không phải phàm phàm à nếu như nói như vậy trong tay mình mấy món bảo bối thật đúng là không lấy ra được trong lúc suy tư yến phi kinh ngạc nhìn thấy vũ văn tuyết nhu dịu dàng dáng người xoay tròn sau một k h ắ c ở nàng ngoài thân như ẩn như hiện hiện ra một cái áo khoác yến phi lại mảnh nhỏ liếc mắt nhìn nhất thời thất kinh lại thấy cái này háo choàng tựa như lấy vân nghe là thường lấy lông chim là ý ý ý ý dán chặt vũ văn tuyết nhu thân thể lại tùy thân m à động giờ phút này hoàn toàn liền hiện ra thật là mỹ tới cực điểm lại thêm chi vũ văn tuyết nhu liền dáng dấp thủy nhược băng thành bị cái này háo choàng làm nổi bật thật giống như hoa sen mới nở đường bên trong bích liên nghe nghe thường vũ ý ý mạnh liệt thanh khí khí tức quyết tán ra kiến thức rộng yến phi cũng không khỏi kêu lên một tiếng đồng thời còn đang thán phục nam ly cùng đường thập bắt tất cả đều bị hấp dẫn tới ngay cả huyền giáp cùng huyền đình cũng nhìn về phía vũ văn tuyết n u ta ít thật xinh đẹp cái này hào trạng sợ rằng cấp bậc không t h ấ p a đường thập bắt kiến thức còn mạnh hơn nam ly h ắ n đầu tiên là do dự một hồi mấy hơi sau cũng kêu lên một tiếng nghe thường vũ y ỉa đây là thánh k h í a thần binh trên bảng sáu mươi lăm vị t h á n h khí nghe thường vũ y ỉa dịu dàng dáng người xoay c h ậ m chậm nghe thường vũ y tản mát ra thất thải hà quang khiến cho vũ văn tuyết n u thật giống như ở vào một mảnh thất thải tường vân giữa yến p i thán phục là nghe thường vũ y ỉ hạ phẩm thanh chính mình lại không chút nào phát hiện một cái thật là tốt thanh khí thanh khí chính là thanh khí người trong thiên hạ đều nói thanh khí được một là được xưng hùng nhất phương vũ văn tuyết nhu từ từ dừng lại sau đó nghe thường vũ y dần dần hư hảo cũng chính là năm ba cái hô hấp thời gian hết thể liền khôi phục như cũ tướng mạo nghe thường vũ y giống như biến mất như thế yến đại ca người đây yên tâm đi vũ văn tuyết nhu mặt đầy nụ cười đạo yến phi vẫn còn thán phục bên trong bất quá yến phi cũng là từng va chạm xã hội sợ ít một chút chủ yếu là t h a n thở mỹ quả thực thật đẹp giờ phút này quả thần đến hắn nhìn một chút trong tay mình áo choàng có chút lúng túng Thế, cái này không tệ thiên cơ lão nhân xuất thủ quả nhiên là số tiền khổng lồ có cái này nghe thường vũ ý t r o người n g s á c thực an toàn rất nhiều yến phi đem áo choàng thu hồi hai món ngươi chính là mang theo đi ít nhiều gì sẽ có nhiều chút tác dụng vũ văn tuyết nhu mới c h ậ m rãi nhận lấy đem một con ngọc vòng tay đợi ở trong tay cái tia đ a i lưng bị nàng thắt ở bên hông ai thật là người so với người làm người ta tức chết bắt ra ta lúc nào có thể làm cái thanh khí đợi này chính là chết cũng giá trị a nam ly bạch đường thập bắt một cái nói ngươi chính là lòng tham chưa đủ n g ư ơ i kia phượng xí linh vũ dù chưa đạt tới t h a n h khí phẩm chất cũng kém không nhiều lắm ngươi cũng không suy nghĩ một chút không theo chúng ta lan lộ trước ngươi có đãi n ộ sao đường thập bắt chừng nam ly l ư ớ c mắt không phải là có quan hệ gì tới ngươi nói nhảm tiến huynh theo ta đó là tuy hai mà một ồ âu còn tuy hai mà một người kia không trùng một phe h a ta nói ngươi một cái thùng nước tinh thành tâm gây chuyện phải không tới a bắt ra sợ ngươi hả? tiến phi thật là có gật đầu đau hai cái này kỳ lạ trời sinh đối đầu mà vũ văn tuyết n u nhìn ở trong mắt lại tràn đầy nụ cười mấy hơi sau tiến p i trầm trầm đạo đoạn ư người nhưng người ợ c lực cũng Chúng chuyến cũng có chút, các c đem đi đồng quy. Chương 349, huyết đồ đi, hiểm mọi một khí không không khuyên không kỹ huyết hung nhiều, nhớ h lại. nơi, này nói giữ ta ta sẽ ta, huyết Huyết cùng Chương đồng nơi. nơi, đi, đồ đồ đ quy. ở vào i lục a m Phương.、Đoạn、đường o ạ n đ này xa hơn hiến phi đám người ướp chừng bay v ù n vụt một tháng lâu hơn triệu dặm đường xá thời gian không có lãng phí trên đường đi hiến phi tiếp tục tu luyện tu vi rốt cuộc đột phá đến kiếm ý cảnh đ ỉ n h phong cự ly này vô hình hóa kiếm cảnh liền chỉ thiếu chút nữa xa đặt tới vô hình hóa kiếm cảnh vô hình hóa kiếm tu vi có thể so với vũ tu giả võ hoàng c h i cảnh đến lúc đó đối mặt vũ đế cảnh cừng giả tiến phi cũng sắp có được nhất định phần thắng thông tin ê ma công tiến triển cũng không chậm bây giờ đã hướng đệ nhị trọng bước vào cách không hút lấy nhưng mà còn chưa nói tới ngọn lửa mức độ tất cả mọi người có thu hoạch nam ly tu vi đang ở chạy vũ vương cảnh trung kỳ bước vào ngay cả đường tập bát lại cũng đột phá cảnh giới đạt tới vũ sư cảnh tiểu h ắ c đạt tới ngũ g a i hung thú cảnh giới đỉnh cao chạy thẳng tới lộc g a i bạo viêm ưng đột phá ngũ g a i hung thú cảnh giới khôi trùng trung mẫu đã hoàn thành giai đoạn thứ hai do hát truyền đỏ bây giờ khôi trùng trùng mẫu toàn thân hoàn toàn hiện ra màu đỏ thấm không coi là trùng hoàng khoảng cách trùng vương cũng không xa huyền đ i n h đột phá đến vũ hoàng cảnh trung kỳ huyền giáp coi như trước kiến phi bên người đệ nhất cao thủ một cái chân đã bước vào vũ đế cảnh tiệt kỳ đáng nhắc tới là vũ văn tuyết n u kiến phi một mực không với vũ văn tuyết n u đã giao thủ chưa từng nghĩ tiểu nha đầu này tư chất kỳ g a i một thân tu vi so với kia vũ văn hóa không cũng không kém càng hiếm có là coi như thiên cơ các người tiểu nha đầu này biết kỳ môn đạo pháp rất nhiều tất cả mọi người có thu hoạch đây là đang từng cuộc một trong chấm giết lần l ư ợ sinh tử lựa chọn ở bên trong lấy được một đường không lời một tháng sau y ế n phi một nhóm sáu người dần dần đến gần trong truyền thuyết huyết đồ nơi một bia danh giới đứng ở y ế n phi sáu người trước mắt cột mốc biên giới trên viết rất rõ ràng huyết đồ nơi nhìn kỹ bên dưới còn có chữ chim bất quá c ỏ cây bất sinh nhân thú không sống thần ma bất độ đơn giản m ư ờ i sáu chữ để cho mọi người c a o mày nhìn về phía trước thiên địa sắc điệu lấy đỏ thấm l à n g chủ trên bầu trời là một vòng huyết này dưới chân là một mảnh đất đen h ế n phi trong mắt không thấy được nhất căn thanh thảo một cái nhỏ trùng chửi thêm một tiếng đây cũng quá kinh khủng đây chính là huyết đồ nơi nam ly nhìn một màn trước mắt kinh ngạc nói đường thập bắt xoa xoa con mắt bắt ra nhịp tim có chút nhanh cái này thế nào giống như là trong truyền thuyết kiểu ưu l u y ệ n ngục ngươi gặp qua kiểu ưu l u y ệ n ngục nam ly nhất thời hỏi đường thập bắt không để ý đầu hắn đi mấy bước mở ra mấy cái hòn đá bắt mấy cái t r ù n g tử ném qua cột mốc biên giới mọi người có thể thấy rõ ràng k i a mấy cái t r ù n g tử căn liền dãy rủa cơ hội cũng không có trong nháy mắt cứng ngắc quá tà tính nam ly tức xả mặt lại ngay cả huyền giáp cùng huyền đình cũng không khỏi to mày tất cả mọi người chính giữa ngược lại thì vũ văn tuyết u lộ ra rất dễ dàng trước mắt kinh khủng này một màn không những không để cho nàng cảm giác sợ hãi ngược lại để cho nàng thật tò mò quá đẹp mau nhìn kêu l u ô n huyết này thật thật đẹp mọi người liếc về vũ văn tuyết nhu liếc mắt nhìn thêm chút nữa yến phi là ý nói ngươi chắc chắn nha đầu này suy nghĩ không có vấn đề yến phi bây giờ không tâm tư nghĩ tưởng đừng muốn để cho đoạn như yên sống lại thì nhất định phải lấy được đủ mạnh sinh mệnh chi lực huyết minh hoa ta tình thế bắt buộc thiên cơ lão nhân nói ở nơi này huyết đồ nơi bên trong thật có huyết minh hoa như yên ta yến phi tuyệt sẽ không n ô i bước nhưng là nói cho cùng cứu đoạn như yên là ta yến phi sự tình nếu như bởi vì đi cứu đoạn như yên mà để cho bên người những người này mất mạng vì vậy hắn chậm rãi xoay người nhìn về phía mọi người thứ nhất nhìn chính là nam ly vi huynh là đệ tâm ý tương thông t i ế n vi không có mở miệng nam ly nhất thời minh bạch nói thẳng này khắc nói với ta ta không đi không thể t i ế n vi ánh mắt rời được đường thập bắt trên người đường thập bắt nhanh hơn ngược lại ta phải đi nếu không có chuyện tốt tất cả đều bị họ nam chiếm vậy cũng không được nhìn lại huyền đinh huyền đinh không có mở miệng nhưng mà chầm chầm gật đầu một cái nhìn lại huyền giáp như thế giờ khác này tiến phi tâm lý không nói ra là một loại gì mùi vị lấy mệnh tướng ngồi sống chết có nhau cần gì phải ba trụ thoang thoảng anh em kết nghĩa tịch mịch như bài hát nhiều tiến g huyết thản nhiên bộ ngực giết không ngừng ngươi t ỉ n h ta nguyện vì làm huynh đ ệ tới đ ờ i làm người còn như thế lúc này nếu như y ế n phi mở miệng nữa vậy thì có vẻ hơi kiểu cách nhưng vũ văn tuyết nhu không giống nhau hắn cuối cùng nhìn về phía vũ văn tuyết nhu tuyết nhu ngươi tạm thời chờ đợi ta đi làm một số chuyện như có thể còn s ố n đến cam kết không quên vũ văn tuyết nhu cao mày một cái đạo cam kết ngươi không mang theo ta cũng đã vi phạm cam kết tiến vi mặt liền biến sắc lần đi cựu tử nhất sinh ta sợ rằng đảm bảo không ngươi vũ văn tuyết nhu v n h môi lên nói k ì hì tiến đại ca ngươi đừng không thích nghe à ta nhưng là thiên cơ các người thiên cơ lão nhân cũng chọn ta làm người thừa kế đến lúc đó không cho phép ta còn có thể cứu ngươi đây tiến huynh tuyết nhu m ộ i tử thực lực không tệ lại có nghe thường vũ ý cho người mang theo nàng đi nam ly chen lời khuyên nhủ đường thập bắt một mực đi theo vũ văn tuyết nhu bên người thỉnh thoảng còn trình diễn miễn phí lấy lỏng hiển nhiên có chút nhỏ ý tứ chính là a mang theo tuyết nhu mọi mỗi đi yến vi sắc mặt nghiêm túc do dự hồi lâu đại trợ phu hiệu quả nhanh chóng a được nhưng ngươi vô cùng theo sắc ta hết thể cẩn thận quyết định yến vi xoay người thứ nhất thử vượt qua bia đá mọi người tạm thời chờ đợi vượt qua bia đá hai chân bước vào ngâm đen trên đất yến vi trong lòng chính là cả kinh hắn cảm giác trong mơ hồ có một loại hấp lực tồn tại cố lực hút này thập phân cường hãn nhưng lại không mạnh nghe lời này rất mâu thuẫn trên thực tế cường hãn là bởi vì bất luận yến vi như thế nào kháng cự lại căn không cách nào ngăn cản cố lực hút này nói không mạnh là bởi vì hấp lực cường độ không mạnh để cho y ế n phi khiếp sợ là cố lực hút này nhằm vào chính là mình trong cơ thể một loại sức mạnh sinh mệnh chi lực vạn linh có thể còn sống căn chính là ở chỗ sinh mệnh chi lực tồn tại cho dù là có cây cho dù là còn kiến hôi k i ế n càng tốt đang sức hút cường độ không mạnh t h á n h m ạ n g mình l ự c t r ô i qua tốc độ có hạn phiền t a i là chính là hắn cũng không cách nào ngăn cản cố lực hút này thật là tà môn địa phương khó trách thốn thảo bất sinh nhân x ấ t không sống coi như thần thú vũ thần ở chỗ này theo sinh mệnh chi lực không ngừng trôi qua tử vòng cũng là tất nhiên nhưng mà vấn đề thời gian h ế n p i tâm lý kêu lên một tiếng theo như theo tốc độ này coi là ta sợ rằng nhiều nhất có thể ở chỗ này sống được bảy ngày h á n phi thân lui chỗ cũ đem việc này báo cho biết mọi người mọi người vừa nghe cũng cũng kinh hại không thôi vậy phải làm sao bây giờ bảy ngày chúng ta nếu như không tìm được huyết minh hoa coi như ở đâu là bảy ngày đi một lần một phản được khác coi là nếu như có thể một bên trôi qua một bên bổ sung thời gian có lẽ sẽ lâu một chút đường thập b á t lời nói khiến cho hiến phi hai mắt tỏa sáng có đạo lý may may chương ba trăm năm mươi huyết vong nhất tẩu may chính mình đi vạn thánh đan minh ra cắt huynh đệ cái hầm kia một cái hiến phi bàn tay k h e vung lấy ra cựu truyền tuyết liên cựu truyền tuyết liên bên trong ẩn chứa sinh mệnh chi lực không yếu dùng để bổ sung trong cơ thể sinh mệnh chi lực trôi qua không thể tốt hơn nữa mọi người chuyển buồn làm vui mấy hơi sau tiến phi lại có chút gặp khó khăn cựu truyền tuyết liên bên trong chỉ có ngũ mai liên tử nhưng bây giờ là sáu người không còn phải coi là tiểu hắc bạo viêm ưng cùng t r ù n g mẫu trong đó bạo viêm ưng cùng tiểu hắc còn dễ nói t r ù n g mẫu vấn đề lớn nhất vạn bất đắc dĩ t r ù n g mẫu nhất định là không thể mang tiến phi đem chủng mẫu an trí ở một nơi bí ẩn hơn nữa lưu lại một nhiều chút chính mình huyết vẫn là không yên lỏng bạo viêm ưng cũng lưu lại trông coi chúng còn lại sáu người cộng thêm tiểu hắc mà y ế n phi trong tay chỉ có ngũ mai liên tử nếu như tính luân thiên hương thủy ngọc cũng chỉ là sáu phần phải làm sao mới ở đây ngay tại y ế n phi suy nghĩ đối sách thời điểm đột nhiên nghe đường thập bát hô to một tiếng này tuyết nhu mượn mội ngươi làm gì y ế n phi thần quay đầu nhìn lại lại thấy vũ văn tuyết nhu lại vượt qua cột mốc biên giới trong lòng g i ậ n lên y ế n phi một cái bước dài tiến lên trong miệng hô to một tiếng tuyết nhu ngươi làm gì nhanh lùi cho ta không ngờ vũ văn tuyết n u cuối cùng mặt đầy đắc ý nói hắc hắc tiến đại ca ngươi không cần lo lắng ta nghe thường vũ ý kỉa có thể yếu b ấ t sinh mệnh chi lực trôi qua các ngươi có thể sống b ệ n g à y ta là ít nhất một tháng nghe vậy yến vi trong lòng giật mình đi tới gần yến vi quan sát một chút không khỏi mừng thầm trong lòng quả nhiên vũ văn tuyết nhu trong cơ thể sinh mệnh chi lực trôi qua rất chậm chạp so với chính mình ít nhất chậm gấp đôi nghe thường vũ ý quả nhiên không hổ là thần binh trên bảng sáu mươi năm vị thanh khí không nghĩ tới trừ hiệu quả phòng ngự bên ngoài vẫn còn có loại năng lực này như vậy thứ nhất vừa vặn yến vi trong lòng quyết định chủ ý sau đó hắn đem ngũ mai liên tử phân cho nam ly đường tháp bát huyền đình cùng tiểu hác chính hắn là lưu lại phẩm cấp hơi thấp thiên hương thủy ngọc hết thể chuẩn bị thỏa đáng một nhóm sáu người cộng thêm tiểu h ắ c lúc này mới vượt qua cột mốc biên giới bước vào hết u y đồ nơi cho dù cựu truyền tuyết liên cùng thiên hương thủy ngọc có thể bổ sung sinh mệnh chi lực nhưng sinh mệnh chi lực là một loại rất đặc thù lực lượng bổ sung chuyển hóa tốc độ n h ư c ũ không kịp trôi qua tốc độ chỉ có thể nói mọi người ở hết u y đồ nơi dừng lại thời gian dài một ít mà thôi yến phi không d á m trì hoãn đi đường tốc độ cực nhanh một đường thấy hoang vắng lặng lạnh giống như thiên địa sơ khai thế gian vạn vật còn không có tạo thành không có mạng sống lúc như thế chứ lấm liệt phong mu nay cổ kỳ quái hấp lực tồn tại cũng có một cái chỗ tốt tiến phi chỉ cần đi theo cố lực hút này nguồn đi đường liền có thể hắn phán đoán cố lực hút này căn nguyên vô cùng có khả năng chính là máu kia minh hoa cho dù không phải là huyết minh hoa cũng nhất định sinh trưởng đang sức hút ngọn nguồn phụ cận ba ngày ba đêm không gián đoạn đi đường theo đường thập bắt thét một tiếng kinh hãi mọi người tâm không khỏi căng lên huyền huyền giáp tiền bối ngươi tóc tiến phi quay đầu nhìn lại thấy huyền giáp nguyên một con tóc đen t ủ lại trở nên có chút sạc sỡ nhìn lại mọi người trên mặt cũng nhiều mấy phần thành thục n ụ i vị nam ly dâu quay nón đều dài ra nguyên chỉ có hai mươi tuổi không tới đường thập bát nhìn qua đã là một người trung niên bộ dáng sinh mệnh chi lực trôi qua thanh xuân cũng đang trôi qua yến phi tâm lý không khỏi có chút nóng n ả y lại vừa là ba ngày ba đêm quá khứ huyền giáp tóc đã trắng t h a o cả người thành một cái bảy tám mươi tuổi l ã o giả ngay cả nam ly đường thập bát cũng biến thành dâu tóc sạc sỡ chính mình cũng không cần nói khẳng định cũng giống như vậy ho khan một cái đây chính là mấy chục năm sau ta nam ly lấy ra một mặt gương đồng nhìn trong gương chính mình tự rêu nói ừ không nghĩ tới trung lão như ta vẫn rất có khí chất sao tuyết n u m u n u ộ n ngươi nói sao trong mọi người chỉ có vũ văn tuyết n u không thay đổi chút nào cái này làm cho y ế n phi kinh hại không thôi hắn có thể khẳng định đây cũng không phải là nghe t h ư ờ n g vũ y đưa đến tác dụng vũ văn tuyết n u trên người nhất định còn cất giấu càng đại bí mật sẽ đi nửa ngày mặt trời mọc lúc đột nhiên y ế n phi dừng lại mọi người không hiểu hiến đại ca đi a thời gian cũng không phải là không nhiều theo tiếp tục như thế còn nữa mười ngày nửa tháng chúng ta thì phải chết già h ế n huynh ngươi có phải hay không phát hiện cái gì không đợi h ế n phi mở miệng huyền giáp thanh âm dàn u a văng lên có người hai chữ thật giống như sấm trừ h ế n phi những người còn lại toàn bộ kinh ngạc đến ngây người có người đùa gì thế chỗ này liền con kiến cũng không sống được sẽ có người nam ly nhìn t r u n g quanh một chút đạo đừng đừng náo ta nhắc ta an đang lúc này t i ế n phi mở miệng nói có lẽ chưa chắc là người t i ế n phi từ thiên cơ lão nhân kia hiểu được một ít tin tức ở nơi này huyết đồ nơi sinh tồn một cái kỳ dị t r ù n g tộc huyết vong tộc không phải là người đó là cái gì coi như không phải là người cái chỗ chết tiền này bất luận côn trùng thú vật hay hoặc là có cây hoa cây mây tất cả đều không sống được hiến phi không nói tiếng nào hắn để phòng quan sát một phía huyền giáp tiền bối ngươi thủ ở phía sau tiến phi khá có tâm ý đối với huyền giáp nói huyền giáp minh bạch tiến phi dụ ý gật đầu một cái mọi người tiếp tục đi đường cũng chính là một khắc đồng hồ sau đột nhiên nghe huyền giáp hét lớn một tiếng lén lén lút lút không phải là yêu cùng cái ra quét quét quét quét liên tiếp vài đạo kiếm khí bị huyền giáp phát ra phách ở trên hư không chỗ nam ly cùng đường thập bát dưới sự kinh hãi nhìn mênh mông bắt ngát một mảnh màu đỏ thâm âm điệu chẳng có cái gì cả huyền giáp tiền bối ngươi nam ly vừa mới mở miệng đột nhiên khỏe mắt liếc qua phát hiện có đổ lại năng động không sai chính là năng động ở loại địa phương này có thể có sẽ động đồ vật nam ly lúc này ngược lại hít một hơi khí lạnh tiến vi không dám k i n h thường t h i t r i ể n ra hộ thể kiếm trận đem tất cả mọi người bảo hộ ở trong kiếm trận tám thanh trường kiếm thẳng đứng c h ầ m rãi bay xoáy kiếm quan g sáng khắc sắc khí lấm lẫm mấy hơi sau một ít tựa như người thân ảnh từ dần dần hiện ra chửi thêm một tiếng thật có đ ồ những thứ này là cái gì có thể sinh tồn ở trong môi trường này nam ly nhìn chăm chăm nhìn kỹ lại thấy những cái bóng này cùng người tư phản nhưng là trên dưới quanh người một mảnh ngâm đen hát bên trong sen lẫn hồng sắc đường vân tiến h u n h đây đều là những thứ gì ạ n a m Ly lại g ầ n hỏi, huyết v huyết, huyết o ngủi năm ba cái hô u ế hấp thời gian ít nhất có mấy trăm đạo hát bóng người màu đỏ đem yến phi sáu người vây ở trong kiếm trận yến phi ánh mắt quắc nhẹ lại thấy ba bóng người từ trong đám người chậm rãi đi ra là những người này thủ lĩnh đầu